trần ư tưởng n tin g t r Cố Vấn, liên n tưởng v i m v â chuẩn chuẩn trưng tin tưởng Trần Viêm Nguyên lông mày n h ư lên trùng hợp như vậy đây chính là hôm trước mới gặp thiết vũ cú lông xám liệp ưng cùng thiết vũ cú đều cực kỳ am hiểu cận thân chiến đấu lẫn nhau gần sát hai cánh cùng song t r ả o đối kháng với nhau trong lúc nhất thời tê minh thanh đại tác lộn xộn lông tóc từng mảnh rơi xuống hai con sùng thú đều là nhị giai thực lực chiến đấu phá lệ kịch liệt dọa đến a mai trên vai lưu vân tức biến thành rụt đầu chim nhỏ nhưng so với thế giới thủ con kia thiết vũ cú cái này mang đến cảm giác á c bách yếu nhược không ít ngao ngao có ca màu xanh lam đôi mắt chăm chú khóa chặt bay múa giữa không t r u n g hai thân ảnh ánh mắt toát ra kích động nhưng lại thật sâu thở dài đại tỷ đầu lại muốn làm náo động nha vừa nghĩ tới đại tỷ đầu sắp ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới ngang nhiên xuất kích có ca liền cảm thấy tràn đầy hạ ước lúc nào nó cũng có thể như vậy có ca người đi khuyên can đột nhiên vang lên thanh âm kéo về có ca tung bay suy nghĩ nó kinh ngạc ngầm đầu không dám tin nhìn qua chủ nhân a ta sao thật là ta sao trần liên cười gật đầu thế nào không vui lòng nếu không ta để đốn lửa ngao ngaaa lời còn chưa nói hết trần u y ê n liền gặp được kích động coca liên thanh chó sủa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía trước khởi xướng xung phong cho đến lù lù đứng ở một khối trên tảng đá lớn sau một khắc coca nâng lên đầu mở ra lăng lệ hai mắt quanh thân đ ỗ n g nhiên cuốn lên mãnh liệt của phòng một trận tiếp lấy một trận gào thét mà tới trong chốc lát màu nâu nhạt lồng t ó c hoa t r ư ơ n g bay múa quanh thân hất bụi bay lên liền ngay cả đứng tại cách đó không xa trần u y ê n bọn người rõ ràng cảm nhận được cỗ này cùng phong mãnh liệt trình độ ý phục bay phất phới t ó c theo gió chập trờn đương nhiên trần văn hạo đối đằng sau điểm này cảm xúc là nhỏ nhất a nương theo lấy một tiếng ngột ngạt cồn phong càng tăng lên càng quét hướng lông xám liệp ưng cùng thiết vũ c ú hai con s ủ n g thú căn bản không nghĩ tới sẽ bị đánh lén thân hình dừng lại đồng thời bị cuốn vào trong cồn phong mặc cho bọn chúng vô cánh chim kịch liệt d â y r u ộ n cũng vô pháp đào thoát cồn phong c h ó i buộc làm phong hệ s ủ n g thú bọn chúng từ trước đến nay am h i ể u tại trong cồn phong bay lượn nhưng này trận gió đến từ coca thật tốt lợi hại ngưng phong liệc huyền a mai kinh ngạc nhìn qua một màn này coca lấy sức một mình vây nốt hai con cường đại sùng thú chàng cảnh in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng sư phụ tiểu thanh thực lực thật sự cùng ngưng phong liệ không sai biệt l a mai quan sát thanh lam chó săn nói ra nghi vấn trong lòng hoặc hoành há hấp ổn nhưng không có lên tiếng nếu là thanh lam chó săn có lợi hại như vậy hắn cũng không đến nỗi bị lông xám liệp ưng đổi chạy lệ ly đột nhiên lông xám liệp ưng nhìn tin h tưởng coca bộ dáng rời ánh mắt lại chú ý tới xoay quanh tại cách đó không xa đống lửa nhất thời phát ra kích động tiếng kêu gọi thấy thế chân l ê n mở miệng xem ra ra hỏa này chính là ta trước đây quen biết con kia lông xám liệp ưng coca dừng lại đi nào xuất tẫn danh tiếng coca ngoan ngoan nghe lời ép xuống thân thể làm ra lúc hít vào động tác cố này cuồng phong trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa li bị đánh lén thiết vũ cũ có chút tức giận ám kim sắc tròng mắt khóa chặt coca trong cổ bộ phát tiếng gầm hai cánh thu nạp màu xám mỏ bộ đội chuẩn coca đột nhiên lao xuống tới vẹn vẹn trong một đ á y mắt hai con sùng thú khoảng cách liền bị cấp tốc kéo vào thiết vũ cũ xung phong tình thế đảo loạn trận trận khí lưu đao gió chân n g u y ê n mặt không đ ổ i sắc ngao ngao coca ngựa đầu t h é t dài đôi mắt phút chốc r u n lên quanh thân trống giống ngưng tụ mấy chục mai sắc bén đao gió h ư ớ n g về lao xuống mà đến thiết vũ cũ liên tiếp không ngừng kích xạ mà đi phanh, phanh, phanh. Thiết vũ nhưng vẫn là bị mấy viên đao gió trung đích dày đặc lông tóc bị cắt đứt xé mở vết thương chuyển đến trận trận cảm giác đau đúng lúc này co ca thả người v ọ t lên mũi chân vào hư không nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh nhạt cỡ sóng nột ngạt tiếng gầm tại đám người bên thai vang lên bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn chăm chú co ca không khí quanh thân ẩm vang sụp đổ xoáy lốc cấp tốc hình thành cũng tại co ca bên người khỏa thành một đạo bạo liệt trạng thái khí mũi khoan khí xoáy mánh tập sau một khắc thê thảm tê minh thanh vang vọng giữa không t r ú n g thiết vũ c u bóng người thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống ngao co ca nhẹ nhàng rơi trên mặt đất màu nâu nhạt lông tóc theo gió tung bay xanh lam đôi mắt nhìn về phương xa dây núi tốt rất đẹp trai a mai nhìn qua mặt mũi tràn đầy viết nhẹ như mây gió co ca con mắt lóe sáng tinh tinh giải quyết chuyện này chỉ có thể cùng lông xám liệp ưng tranh phong thiết vũ cú tựa hồ đối cái này thần tuấn ngưng phong l i ệ p khuyển mà nói không đáng giá nhắc tới hoác hoành rất tán thành gật gật đầu đúng vậy a trần cố vấn ngưng phong liệm k u y ể n quá tuân tú rồi nhớ ngày đó ta cũng mu tiếp a s xúc gần gũi hoác hoành cùng a mai lúc này mới sâu sắc cảm nhận được lông xám l i ệ p ưng mang tới mãnh liệt cảm giác áp bách vẹn vẹn nhìn lên liếp mắt hô hấp cũng vì đó cứng lại nhưng mà hai người xem ra đặc biệt cường đại lông xám liệt ưng tại đốm lửa trước mặt lại túi xuống cao ngạo đầu lâu trong mắt lộ ra cẩn thận cùng lấy lỏng vân vân dạ dạ như cái tiểu lệ chiếm chiếp đốn lửa ánh mắt lạnh nhạt k h ẽ gật g ủ không riêng gì hoa hoành cùng a mai liền ngay cả trần văn hạo đều đúng lông xám liệp ưng phản ứng cảm thấy i ê u kỳ trương hạo giải thích nói gia hỏa này lúc trước muốn c ư ớ p viên h ữ n g ca câu lên đến linh ngư kết quả bị đốn lửa hung hăng giáo hơn một trận sau đó nó không chịu thua lần lượt hướng đốn lửa khởi xướng kiêu chiến trương hạo mở ra hai tay kết quả rất hiển nhiên lông xám liệp ưng khi thắng khi bại cuối cùng trở thành đốn lửa tiểu đ ệ trần văn hạo giật mình gật đầu lông xám liệp ưng tâm cao khí não chỉ có cường giả có thể để cho bọn chúng thắp xuống cao n ạ o đầu lâu lợi hại như vậy lông xám liệp ưng chỉ là viêm vân chuẩn tiểu đệ a mai trong miệng lẩm bẩm câu nói này lại quay đầu nhìn về phía hoác hành nàng tự hầu nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu qua n mang nhìn qua gần trong gang tức lông xám liệp ưng trần uyên mỉm cười ngươi cái tên này khoảng thời gian này làm gì đi một đoạn thời gian rất dài không thấy ngươi kỳ thật trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn lông xám liệp ưng làm sao cùng thiết vũ cú nổi lên xung đột lông xám liệp ưng phẩm chất vì cái gì tự hành tấn tham rồi lệ lông xám liệp ưng nước mắt nhìn về phía t r a n h đỉnh núi a n quần c phong tàn phá bừa bãi mà ở một nơi vách đá hướng vào phía trong lõm che chắn quần phong địa phương thình lình có do một con lông xám liệp ưng cái này lông xám liệp ưng hình thể so với đốm lựa tiểu đệ càng nhỏ hơn bên ngoài thân lông vũ nhan sắc càng cạn trần văn hạo vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền rơi xuống phán đoán đây là một con r i n g cái lông xám liệp ưng tập trung nhìn vào ưng mái dưới thân có một cái màu xám trứng chim nó nhìn thấy đám người tới gần nhất thời mở ra hai cánh hai mắt lăng lệ phát ra gấp rút lại cảnh giác lệ tiếng k ê ư mà lông xám liệp ưng trở về gặp đến ưng mái cùng trứng chim đều bình an vô sự lúc này mới thở dài một hơi đầu tiên là t r ầ n an được nôn nóng bất a n ư n g mái chật trở lại trần lên bên người lệ lệ l ô n g xám liệp ưng p ấ t p h cánh cuối cùng nói ra bản thân mấy ngày này trải nghiệm nguyên la、like gặp một cái khác lông xám liệp ưng thế là hạnh phúc lặng yên tới gần hai con lông xám liệp ưng một khi chạm mặt liền cấp tốc ra đời tình yêu kết tinh nghe đến đó trần n g u y ê n âm thầm thở dài may mắn điện điện phi miêu không có đi theo tới không phải sẽ bị tức chết ngao ngao coca nghe được sửng sốt một chút nó muốn tiến lên mấy bước khoảng cách gần quan sát cái kia trứng chim lại bị lông xám liệp ưng ngăn lại ly lông xám liệp ưng lắc đầu cho dù là coca hiện tại cũng không thể tới gần ưng mái cùng trứng chim chiếm chiếp đốn lựa trong mắt đồng dạng lóe qua một tia h ế u kỳ nhẹ nhàng chấn động hai cánh y đổ tới gần một chút lông xám liệp ưng tranh thủ thời gian cúi thấp đầu tránh ra con đường đồng thời dôi ra cánh chỉ chỉ ưng mái vị trí xào huyện ra hiệu đốn lửa có thể tới gần ngâm ngâm song sinh hoa tiếp thuận trần n g u y ê n cánh tay trượt xuống đến kéo lên váy dài bước nhanh hướng phía xào huyện chạy tới chiếm chiếp đốn lửa thay thế v ỗ cánh cuốn lên một trận gió nhẹ cuốn lên song sinh hoa tiếp một đợt tới gần xào huyện ngao ngao a co ca giận dữ dựa vào cái gì ta liền không có thể đến gần trần liên ngồi sổm người xuống cười vớt ve đầu chó thẳng đến co ca cảm xúc dần dần bình tĩnh lại lúc này mới m giọng mở miệng co ca đốn lửa là lông xám liệp ưng m nó đương nhiên là có tư cách quá khứ đến như song sinh hoa thiếp ngươi hiểu được song sinh hoa thiếp siêu cao mị lực thuộc tính đủ để cho mỗi cái sùng thú đối với nó có ấn tượng tốt coca vẫn có chút tức giận bất bình có thể trần uyên tiếp x u ố n g một câu lại làm cho nó vui vẻ ra mặt ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút nếu có có một ngày cái nào đó cho cứu hộ thành viên vậy ra đời tình yêu kết tinh bọn chúng sẽ để cho ai tới gần trần uyên vô v u coca bà vai n ữ trọng tâm t r ư ờ n g nói đương nhiên là thân là cho cứu hộ thủ lĩ ngươi bởi vì ngươi là bọn chúng tấm gương là bọn chúng thần tượng trong lòng là bọn chúng sùng bái nhất lão đại hiểu rồi sao ngao ngao、à. coca hai mắt sáng lên đã sớm đem lông xám liệp ưng ngăn cản bản thân nho nhỏ không thoải mái ném xót ngược lại suy nghĩ lên như thế nào để cho cứu hộ các thành viên tranh thủ thời gian sinh ra tình yêu kết tinh lông xám liệp ưng giản g thuật còn đang tiếp tục từ khi tình yêu kết tinh sinh ra về sau nó dứt khoát lưu tại nơi này chờ đợi ưng mái để trứng cũng thành công ấp trứng trần văn hạo đôi mắt lấp lóe giật mình mở miệng trách không được dừng một chút hắn hướng đám người giải thích nói hùng ưng phụ trách dựng xào huyện tìm kiếm đồ ăn xua đổi bệnh nhân ưng mái thì hết sức chuyên trú ấp trứng đây chính là vì cái gì các ngươi vừa đến trên núi lông xám liệp thời kỳ này hùng ứng táo bạo nhất nhất là cảnh giác hoa hoành đốt ve gai góc trong dâu như có điều suy nghĩ gật gật đầu nguyên lai、like、là như vậy chúng ta vừa v ậ n đụng phải đặc thù thời kỳ a mai ngồi xổm ở trên thân chăm chú nhìn ưng mái dưới thân trứng chim nháy mắt một cái không nháy mắt sư phụ ta nghe nói làm ô ưng dài đến cũng đủ lớn về sau ưng mụ mụ sẽ đem bọn chúng đẩy tới vách núi nhờ vào đó học được bay lượn nàng quay đầu nhìn về phía hoa h o hoành trong mắt lộ ra hiếu kỳ quan mang đây là sự thực sao a co ca chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua ưng mái nó nếu là có nhỏ co ca chắc chắn sẽ không làm ra tản nhẫn như vậy sự、tình. h o á c hoành gãi gãi đầu thật sự là hắn nghe qua thuyết pháp này nhưng từ khi trở thành thợ săn tiền t h ư ở n g về sau hắn biến thành cẩn thận mà cẩn thận thợ săn tiền t h ư ở n g chấp hành nhiệm vụ trước cần thu thập tình báo những tin tình báo này không thể chỉ dựa vào tin đồn nhất định phải trải qua nhiều phương diện chứng thực như vậy tài năng bảo đảm chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong không r a chỗ sơ xuất suy nghĩ loay qua h o á c hoành nhìn về phía tại chỗ một cái duy nhất cao tài sinh trần văn hạo ném đi cầu t r ợ ánh mắt trần văn hạo mỉm cười đây đương nhiên là giả cái này lời đồn là ứng thức giáo dục tồn tại nhưng chịu không được một điểm cân nhắc nói đến đây hắ dù là như thế ư n g non sống sót sát xuất vẫn không cao lại bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà nửa đường chết yểu dưới loại tình huống này ư n g mụ mụ làm sao có thể bỏ được đem thật vất vả lớn lên hải từ đầy tới vách núi trần văn hạo đẩy nâng tính mắt nhàn nhạt mỉm cười mà lại đối với lông xám liệp ương loại này sinh vật cường đại bay lượn đối bọn chúng chỉ là sinh vật bản năng chỉ cần thuận lợi lớn lên liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ không cần cái khác trợ lực lông xám liệp ưng giảng thuật còn đang tiếp tục từ khi lông xám liệp ưng lưu tại nơi này về sau lúc trước một con kia thiết vũ cũ cho rằng xâm phạm nó lãnh địa năm lần bảy lượt tới quấy rối ý đồ đem xua đổi u lúc này mới xảy ra vừa mới xung đột trần u y ê n khẽ gật cù thì ra là thế lãnh địa cùng đồ ăn sùng thú lẫn nhau tranh đấu hai đại trọng yếu nhất nhân tố chỉ là trải qua đốn lửa ma luyện lông xám liệp ưng thực lực so với phổ thông hoang dại sùng t ú mạnh hơn không ít bởi vậy mỗi lần đều có thể đánh lùi thiết vũ cũ Trưng trần ngươi nguyên cũng vấn lai cố bị đột ả đả kích kích cũng cố Ghi. qua qua nguyên lai trưng trần ngươi vấn bị đ nhiên ưng ơ m ái chuyển đến r ồ n dập tiếng kêu gọi lông xám liệp ưng ơ lập tức quay đầu vách đá trong x ả o huyện ưng ơ m ái ngực vũ dưới ánh mặt trời nổi lên màu xám ánh sáng lạnh bên ngoài gió rét gà o khét dưới thân t r ứ n g chim lại chuyển ra yếu ớt mũi v ò ve mổ tiếng va chạm đám người tập trung nhìn vào đều là lộ ra kích động mà mong đợi biểu lộ chỉ một lát vỏ trứng mặt ngoài đã che kín hình m ạ n nện hô hấp lỗ lệ lệ lông xám liệp ưng mừng rỡ như điên dùng sức đập cánh đ ỗ n g nhiên c u ố n lên một cơn gió lớn lại bị ưng mái hung hăng chừng mắt liếc tranh thủ thời gian dừng lại tiếp theo vội vã c u ố n cuồng nhìn chăm chú nhẹ nhàng lay động trứng chim mọi người tại đây vẹn vẹn có trương hạo có bạn gái nhưng còn chưa bước vào hôn nhân điện đường cái khác ba người đều là độc thân cậu thậm chí còn có một cái trẻ vị thành niên bọn hắn đều không thể đối lông xám liệp ưng tâm tình vào giờ k h ắ c này cảm động lây trứng chim khe hở trước hết nhất xuất hiện ở đỉnh tiêm ngay sau đó vết rách như trạc cây lan tràn đột nhiên cách bắn ra lỗ nhỏ ướt nhẹp màu ngà sữa mỏ trong xào huyện mục nát c ó gì rào chấn động vỏ trứng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới cuối cùng vỡ thành hai mảnh con non ngồi phịch ở chất n h ầ y bên trong lông tơ kề sát ra rẻ giống một đoàn múc mèo sợ đông gió rét lướt qua vết núi thổi tan vỏ trứng mùi y tanh ư ơ n g ái cúi đầu nhìn chăm chú một đoàn rung động sinh mệnh lông xám liệp ưng vậy cấp tốc tới gần đ ố m lửa màu xanh thảm đôi mắt lấp l ó e ánh sáng nhạt co ca trộm đạo sở chen trúc tới tùy theo mà đến còn có một song song hiếu kỳ ánh mắt người sở hữu sở hữu tiểu gia hỏa đều ở đây một khắp tận mắt chứng kiến sinh mệnh sinh ra ngầm song sinh hoa thiếp vung vẩy song trường n ở rộ trận trận màu lục hình quang rơi vào ưng non trên thân giờ k h ắ c này ưng non ngóc lên c h u ỗ i lùi c á i cổ phát ra đời này tiếng thứ nhất h ó t vang cái này âm đ i ệ u không giống l ư ợ c ứng ngã như sói con n g ẹ n nào trần u y ê n điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ không nói ra tươi tốt kỹ năng chỉ đối với thực vật hữu dụng như vậy mất hứng lời nói chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng lúc trước ngươi sinh ra thời điểm cũng là như vậy lời còn chưa nói hết thanh âm im bặt mà d ừ n g giống như song sinh hoa t i ế p một sinh ra ngay tại lúc này bộ dáng như vậy hoàn toàn chưa từng thay đổi không giống ưng non còn cần trải qua một đoạn thời gian rất dài trưởng thành mới có thể trưởng thành lông xám liệp ưng như vậy uy phong lấm lầm bộ dáng quả nhiên song sinh hoa thiếp mới gánh chịu nổi bất khả tư nghị sinh mệnh cái này hình dung trần uyên âm thầm cảm khái lúc này lông xám liệp ưng không biết từ nơi nào điêu đến một gốc rất giống bù công anh thực vật đặt ở ưng non trước mặt trần văn hảo xích lại gần xem xét cấp hai phong hệ tài nguyên lưu làm cỏ trần uyên m à người người cái tên này hai tử vừa ra đời liền cho cho ăn cấp hai tài nguyên đủ xa xỉ a làm phong hệ tài nguyên lưu làm cỏ bình thường sinh trưởng tại cao độ cao so với mặt biển vách núi khu v mỗi ngày gặp gió lớn ảo hạt mới có thể thuận lợi trưởng thành nguyên nhân chính là như thế loại này linh thực ở trên thị trường cực kỳ thưa thớt mỗi một k h u ả đều có thể bán đi giá cao đáng tiếc trần liên lắc đầu loại này linh thực sinh trưởng điều kiện hà khắc coi như trồng ở nông trường có một đám sùng thú đổ vào cùng thôi hóa cũng khó có thể trưởng thành trừ phi để coca trở thành di động máy xấy từ sáng sớm đến tối thời thời khắc khắc cuốn lên gió lớn nhưng này hiển nhiên không thực tế tuy là ưng non nhưng tốt xấu là hai con lông sám liệp ưng tình yêu kết tinh không đầy một lát liền có thể tự hành hoạt động thậm chí há một nuất lưu làm cỏ trần uyên kêu gọi đám người cách xa một chút miễn cho quấy nhiều đến cái này vừa mới xuất sinh tiểu g i a hỏa sau đó nhìn về phía lông xám liệp ứng hỏi ra nghi ngờ trong lòng ngươi là lúc nào tự hành tiền đến dai vì phòng ngừa lông xám liệp ứng nghe không hiểu trần uyên lại thay đổi một cái đặt câu hỏi phương thức ngươi hình thể cùng bề ngoài là lúc nào sinh ra biến hóa lệ lông xám liệp ứng mắt lộ suy tư nó không biết làm sao nói cho đúng ra bản thân sinh ra biến hóa thời gian đành phải thay đổi một loại trả lời phương thức tại diệp tử thành từng đám hạ xuống xong diệp tử thành phiến rơi xuống cũng chính là bắt đầu mùa đông đêm trước trần uyên trầm ngầm nói k trần văn hạo ánh mắt nóng bỏng h ắ n c h ă m chú nhìn lông xám liệp ứng trong mắt tràn ngập hưng phấn quan mang ở trước đó đâu n g ư ơ i ăn cái gì kỳ quái đồ vật sao hoặc là trải nghiệm chuyện đặc thù gì thân thể của ngươi trước đó có biến hóa khác sao một vấn đề tiếp lấy một vấn đề xuất hiện lông xám liệp ứ n g bị hỏi đến đầu vang lên nóng nóng trần u y ê n tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại lao đệ ngươi đ ừ n g nội để nó chậm rãi trả lời ta không n ộ i trần văn hạo mở to hai mắt n g ự ký sốt ruột ca nếu như có thể tìm ra sùng thú cái khác tiến gia phương thức đối toàn thể ngự thú sư đều là một cái ảnh hưởng sâu xa sự tình trần u y ê n nhìn chằm chằm nắm chặt s o n g q u y ề n ánh mắt nóng bỏng trần văn hạo mỉm cười ngươi còn nói ngươi không có gớp ngay vậy trần văn hạo thật sâu thở ra một hơi khắc chế nội tâm kích động quyết định sử dụng phương pháp bài trừ hỏi thăm thân thể ngươi phát sinh biến hóa trước ăn cái gì những cái kia đồ vật tại trước mắt biết tiến giai phương thức bên trong sùng thú chỉ có thể thông qua sử dụng nhiều loại linh thực phối hợp tiến hành phẩm chất tấn thăng không còn cách nào khác trần văn hạo cũng không cho rằng lông xám liệp ưng sẽ vận khí tốt đến tìm tới sở hữu tiến gia tài nguyên đồng thời trong cùng một lúc dùng ăn cái này một mức suất thấp đến có thể so với băng tinh n u y ễ n miêu mời điện phim đi mô lông xám liệp ưng méo một chút đầu sau đó dội ra móng nuốt chỉ chỉ trên mặt đất lưu l n g cỏ nó liền ăn cái này trần văn hạo nhẹ gật đầu cái kia hẳn là không phải ăn đồ vật nguyên nhân đơn ăn lưu l n g cỏ không có khả năng để lông xám liệp ưng tiến dai tuyệt không có khả năng có thể ra tại điều tra nghiêm cận tính hắn vẫn thuận miệng hỏi một câu ngươi là ăn bao nhiêu một vấn đề này để lông xám liệp ưng lâm vào do dự trần văn hạo lập tức ý thức được không thích hợp ngươi ăn thật nhiều lệ lông xám liệp ưng khẽ gật g ủ nhưng là một chỉ không có trải qua giáo dục tiểu học hoang dại sùng t ú lông xám liệp ưng vô pháp nói cho đúng ra bản thân đã ăn bao nhiêu khoả lưu làm cỏ tóm lại so với nó trào chỉ cộng lại càng nhiều chương hai trăm linh hai nguyên lai ngươi cũng bị trần cố vấn đả kích qua ba chương hai trăm linh hai nguyên lai ngươi cũng bị trần cố vấn đả kích qua ba thấy thế trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía coca coca giao cho ngươi có thể thuận lợi thông qua khoa mục một coca đã sớm hoàn thành bộ phận giáo dục tiểu học đừng nói đếm xem liền ngay cả tính toán đều so rất nhiều học sinh tiểu học lợi hại ngao ngao coca sài bước đi đến lông xám liệp ưng trước mặt ngẩng lên kiêu ngạo đầu đối lông xám liệp ưng tiến hành xâm nhập hỏi th một lát sau co ca cho ra đáp án ngao ngao tại một ngày nào đó ban đêm lông s á m liệp hưng một hơi ăn mười một khoả lưu làm cỏ nghe thấy lời này trần văn hạo lông mày thật sâu n h ă n lại luôn luôn tỉnh táo chấn định hắn lúc này ngựa khí đều run nhẹ nhẹ đối với mỗi một cái sùng thú cùng một loại tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng quá nhiều nếu không tích lũy năng lượng sẽ vượt qua thân thể phạm vi chịu đựng nếu như vô pháp mau chóng tiêu hóa rất có thể đối sùng thú thân thể tạo thành ảnh hưởng nghiêm, nghiêm trương hạo hỏi một câu trần văn hạo nói bạo thể mà chết trương hạo lập tức hít sâu một hơi hoa hoành đưa ra một cái nghi vấn Lắc lắc t so với điểm này trần liên càng thêm hiếu kỳ nơi này lại có như thế nhiều lưu làm cỏ mà ở xuất phát từ nguyên nhân nào đó một hơi ăn xuống như thế nhiều lưu làm cỏ về sau lông xám liệp ứng trải nghiệm đời này khó quên nhất một buổi tối thân thể các bộ vị truyền đến đau đớn giống như là sắp nổ tung khí cầu nhưng nó cắn răng kiên trì trong lúc bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say ngay kế tiếp tỉnh lại hình thể của nó cùng bề ngoài đã sản sinh biến hóa nghe đến đó trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng là nói lông xám liệp ư n g có thể thuận lợi tiến d i a i là bởi vì một hơi ăn m ờ i một khỏa lưu làm cỏ tại không có tiến hành tiến một bước điều tra nghiên cứu trước không thể bên dưới phán đoán trần văn hảo lất đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trần uyên ca ta phải đem nơi này phát hiện nói cho l ạ o sư bồi dưỡng căn cứ nơi đó không phải còn có một đầu tuyết vân s ó i sao vừa vặn cùng cái này lông xám liệp ư n g cùng nhau nghiên cứu hắn thẳng tắp nhìn chăm chú trần uyên ngự khí khó nén kích động ca làm phiền ngươi để cái này lông xám trần n g u văn hạo gật gật đầu chợt đi đến lông xám liệp hưng trước mặt ấp ủ một lát đống nhiên mở miệng ta có một cái bao ăn bao ở trần liên đột nhiên nhìn về phía trần văn hạo không phải người cái này hôn đều là học với ai cũng may trần văn hạo trong miệng bao ăn bao ở cùng trần liên bao ăn bao ở cũng không giống nhau Cái t r lúc này xám sòng sinh p n hoa i liền ê n cứu, thiếp vùng s o n g trường đi tới ương mái trước người ngâm ngâm tiểu gia hỏa mặt mày con con cười nhẹ nhàng vừa hiện thân liền để ương mái hào cảm đối với mình độ kéo đến đời nhất không đầy một lát ương mái liền đồng ý trần văn hạo tình h cầu thật tốt lợi hại a mai nhìn xem lông xám liệp ưng một nhà ba người dễ dàng bị thuyết phục giật mình tại nguyên chỗ sư phụ không phải nói lông xám liệp ưng tính tình hung mạnh sao vì cái gì hiện tại như thế dịu dàng ngoan ngoãn đối với lần này hoác hành giải thích là hung mạnh cùng dịu dàng ngoan ngoãn đều là phân đối tượng sói tại con thọ trước mặt rất hung mạnh nhưng nếu như gặp phải voi lớn có đúng hay không liền biến ôn thuận a mai vẫn không hiểu có thể song sinh hoa thế i t đâu nó chẳng lẽ do、so、lông xám liệp ưng lợi hại sao hoác hành đối với lần này cũng rất nghi hoặc tiểu gia hỏa này nhìn qua kiểu kiểu yếu ớt xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu xem xét chính là c h ỉ am hiểu c h ữ a t r ị kỹ năng đáng yêu sung tú h xem xét chính là cái khác sung tú h bị thương chúng đậu liền sẽ vô tư hỗ trợ chị liệu hữu hảo sung tú h suy nghĩ loại qua hắn nói ra bản thân suy đoán có lẽ bởi vì s o n g sinh hoa thiếp quá vô hại đối lông xám liệp ưng không có uy hiếp ngược lại để bọn chúng sinh lòng hảo cảm a mai cảm thấy sư phó l ờ i mở đầu sau ngữ có chút mâu thuẫn lại không quá nhiều để ý bởi vì nàng lại đ ấ t bụng ngồi xổm trên mặt đất gắm lưng h ô a mai trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười thỏa mãn mỗi ngày đều có thể ăn no thật hạnh phúc h o c hoành thanh âm liền bên thai bờ văng lên nên đi sư phụ đồ vật đã tìm được chưa a mai tranh thủ thời gian đứng dậy h o c hoành vung vẩy trong tay cái túi bên trong chứa hắn muốn tìm linh thực có trần cố vấn hỗ trợ đã tìm được tại trần cố vấn trợ g i ú p bên dưới hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này mặc dù nhận lấy thì ngại nhưng vẫn là đi trước đưa ra nhiệm vụ đạt được thù lao mang theo a mai hảo hảo đi ăn một bữa đi trần cố vấn vậy chúng ta trước hết cáo tử h o c hoành đi tới trần uyên trước mặt được cứu duyên gặp lại trần uyên gật đầu thăm hỏi a mai hướng về phía trần uyên phất tay trần cố vấn chờ ta về sau bản thân kiếm được tiền liền mời ngươi ăn lớn bữa ăn trần uyên mỉm cười ta chờ đâu hoác hành cùng a mai quay người rời đi bóng người càng lúc càng xa chỉ có trò chuyện âm thanh trong gió v a n g vọng a mai kỳ thật ta lừa ngươi sư phụ ngươi ở đây nói cái gì kỳ thật sư phụ ta cùng trần cố vẫn không phải chia năm năm ta xa xa không phải trần cố vấn đối thủ sư phụ kỳ thật ta đã sớm biết a có thể ngươi có phải hay không trần cố vấn đối thủ cái này cũng có phải là của ta hay không sư phụ có quan hệ gì a mai không có chuyện gì sư phụ các ngươi người trưởng thành sĩ diện nhưng không phải trần cố vấn đối thủ cũng không còn quan hệ như vậy lớn một cái thành phố b ả o k hôn như vậy nhiều như vậy ngự thú sư có mấy cái là trần cố vấn đối thủ a mai quay đầu lại nhìn phía trên vai lưu vân tước ta nói có đạo lý hay không ừng chương hai trăm lẻ hai nguyên lai、like、ngươi cũng bị trần cố vấn đ ả kích qua bốn chương hai trăm lẻ hai nguyên lai、like、ngươi cũng bị trần cố vấn đ ả kích qua bốn học viện ngự thú vân hoa trong phòng đối chiến quán bên trong giờ phút này người người nôn áo không còn chỗ ngồi người xem tuy nhiều q u á ngay b ê vậy dương việt nhìn về phía đối chiến sân bãi bên trái cái kia cao mày thanh niên tóc đen phát ra từ đáy lòng cảm khái liền ngay cả trang giản bạch đều bị bại như thế thảm chúng ta cùng bọn hắn sự tranh lệch thật sự thật lớn nàng lại bổ sung một câu so trong tưởng tượng lớn hơn học viện lãnh đạo đối với lần này hội giao lưu phi thường trọng thị p h ả i ra xếp hạng thứ năm t i ê n tài ngự t h ú sư cùng đường xa mà đến năm tên tổng bộ học sinh tỉ thí với nhau giao lưu dù cho bản viện các học sinh sớm đã làm xong cùng tổng bộ học sinh c o trên lệnh chuẩn bị nhưng vạn vạn không nghĩ tới trên lệnh so trong tưởng tượng càng lớn càng thêm khó mà tiếp nhận trên trang giản bạch trận trước, trước bản viện bốn tên học sinh toàn bộ kết cục thảm bại nghĩ tới đây dương duyệt nhìn về phía cái tia ngồi ở hàng phía trước ôm một con băng tinh huyến miêu khuôn mặt t ì n h xảo nữ sinh nàng là đúng mặt trong đội ngũ một cái duy nhất nữ sinh vốn có sùng thú cũng chỉ là một con nhìn qua n u n u nhược nhược băng tinh huyến miêu bởi vậy học viện xếp hạng đệ nhị học sinh hướng nàng khởi xướng khiêu chiến ý đồ vì học viện ngự thú vân hoa lật về một điểm sau đó băng tin h h u y ễ n miêu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cuối cùng một trận đối chiến thì do trang giản bạch đối chiến cái kia giữ lại một đầu màu đỏ sâm tóc luôn luôn hai tay cho vào túi sắc mặt c u â n vọng ngẩng đầu bốn mươi năm độ nam sinh nghe nói cái này tên gọi lục nhiên nam sinh xếp tại học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ hàng năm nếu như trang giản bạch có thể chiến thắng hắn đã nói lên trang giản bạch thực lực dù cho đặt ở tổng bộ cũng thuộc về tuyệt đối đệ nhất bậc thang đối chiến sân bãi bên trên nghiêm đông khuyền đệ thấp thân thể màu tuy Nó so với nghiêm đông khuyển khẩn trương cùng bất an bạo viêm đấu viên có chút bình tĩnh phản phất nơi này là nó sân nhà hai tay cho vào túi lục nhiên có đồng dạng cảm thụ ngước mắt trên mặt hiện hiện từng tia từng tia tiểu dung có vị lao sư nói cho ta biết ngươi là sẽ để cho ta hài lòng đối thủ dừng một chút trên mặt hắn ý cởi càng tăng lên có thể hiện nay xem ra hắn đã nói sai ngươi để cho ta cảm thấy không thú vị lời này vừa nói ra trên khán đài lập tức một trận quay r ố i rất nhiều học sinh hướng về phía lục nhiên trận mắt nhìn trận có tiếng chửi rửa vang lên ngồi ở hàng trước trương dụ rụt, rụt cổ một cái lao sư lục nhiên tại người k h á c sân nhà nói rác r ờ i lời nói chờ chút chúng ta sẽ không đi không ra cái này đối chiến quán a tống giáo sư mỉm cười yên tâm đi trên trận tranh đấu sẽ không dính dáng đến dưới trận tranh chấp ngồi ở một bên khương vân đảo mặc dù nghe được hai người nói chuyện nhưng hắn lúc này lực chú ý toàn bộ phóng tới trang giản bạch trên thân chăm chú nắm chặt xong quyền mặt múi chản đầy lo lắng hắn biết rõ trang giản bạch nhược điểm lớn nhất tâm tính dễ dàng chịu đến đối thủ ảnh hưởng mặc dù trải qua trần cố vấn chỉ đạo trang giản bạch tâm thái so trước kia tốt hơn nhiều có thể tại trước mắt bao người bị ở trước mặt nói rác r ờ i lời nói tâm tính rất dễ dàng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng thua trận tranh tài cũng chẳng có gì nhưng nếu như trang giản bạch như vậy không gượng dậy nổi tại đông đảo học sinh nhìn chăm chú bên trong trang giản bạch đối mặt lục nhiên rác r ờ i nói chỉ là m ỉ m cười cảm tạ vị lao sư này đối với ta đánh giá phi thường cảm tạ công nhận của hắn dưng một chút h ắ ngay t tới c mở trang giản bạch đáp lại lục nhiên không còn hai tay cho vào túi mà là nghiêm túc ước lượng trang giản bạch một phen nhất miệng lên ngươi bây giờ để cho ta có chút hứng thú sau một khắc suy nghĩ vang lên theo bạo viêm đầu viên hỏa vẫn vọc l ỹ cùng thời khắc đó trang giản bạch ánh mắt s ắ c bén suy nghĩ phun trào nghiêm đông quyển a nghiêm đông quyển ngầm đầu gầm thét toàn thân căng cứng băng trụ manh bích ẩm ẩm khói đen tràn ngập sân bãi người sở h ư u thò đầu ra khẩn trương nhìn chăm chú bọn hắn đang chờ đợi một cái kỳ tích có thể cùng nghiêm đông quyển tâm linh tương thông trang giản bạch đã sớm biết được kết cục khói đen tán đi mình đầy thương tích nghiêm đông quyển tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai mắt nhắm chặt bạo viêm đầu viên lủ lủ đứng ở một bên trên mặt hiện hiện hung ác biểu lộ trên thân nhưng lại có một đạo rõ ràng vết thương đây là nghiêm đông quyển sử dụng ra một kích cuối cùng biểu tượng. nương theo lấy tiếng còi văng lên trận này đối chiến cuối cùng do lục nhiên cùng b ả o viêm đấu viên lấy được thắng lợi trên khán đài một mảnh tiêu trên bị chúng ta ký thác kỳ vọng trang giản bạch vẫn là ngã xuống chúng ta học viện bị linh phong rồi nhưng không thể không nói các phương diện thật tồn tại trên lệnh tiếp tục cố gắng đi các vị lục nhiên đem b ả o viêm đấu viên thu hồi s ủ n g thú không gian xài bước đi đến trang giản bạch trước mặt chủ động đưa tay kỳ thật vị lao sư kia nói không sai ngươi để tiểu ra ta thật hài lòng đây cũng là ta đi tới nơi này bên cạnh về sau nhất hưởng thụ một trận đối chiến chỉ ít hai bên đều toàn lực đánh ra chỉ là nơi này cái khác n g ự thú sư yếu một chút trang giản bạch cùng hắn nắm tay mỉm cười nếu như ngươi muốn c à n g mạnh n g ự thú sư kỳ thật ta biết một người hắn so với ta lợi hại hơn chỉ là tìm hắn có chút phiền phước lục nhiên tùy ý trả lời khả năng không xong rồi chúng ta liền phải trở về rồi trang giản bạch đẫu nhiên hỏi đúng rồi ngươi nói vị lao sư kêu kêu cái gì chờ ta về sau có cơ hội đi các ngươi bên kia nhất định phải tự mình nói lời cảm tạ ở xa ma đô lại chú ý đến bản thân đồng thời cho đến cao độ đánh giá trang giản bạch từ đáy lòng cảm thấy cảm kích lục nhiên xứng sở chúng ta cái này bên cạnh hắn không phải chúng ta học viện lao sư Cái đó là trang giản bạch sắc mặt mơ hồ. liên ụ c n h tục i Giản hai, nói, đối liền nói cho ngươi biết một người.、Trang、giản bạch liên ế đến n Trang bên dọng thân phận hắn tương Trang thấp thủ, ta một t của Bạch Bạch đặc cho gật đầu lục nhiên thanh âm tiếp tục vang lên tại các ngươi tần tỉnh có cái thành phố b ả o khôn thành phố b ả o khôn có cái thôn tuyên hòa ngay tại tới gần tần lĩnh địa phương ở nơi đó có một vị tên gọi trần nguyên ngự thú sư hắn là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cố vấn chuyện này ngươi đừng nói cho những người khác trần lao sư thích địa thấp không hy vọng bị quá nhiều người biết rõ đúng rồi nhớ được đối trần lão sư chút tôn trọng đây chính là ta cùng bạo viêm đấu viên tạm thời đều không thể chiến thắng n g ự thú sư đúng lúc này trang giản bạch thanh âm lạng yên vang lên kỳ thật ta muốn cho ngươi đ ề cử n g ự thú sư chính là trần cố vấn ngay vậy lục nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía trang giản bạch trong lúc nhất thời hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ song song lâm vào trầm mặc xác nhận qua ánh mắt đều là bị trần cố vấn trần lão sư đã kích qua người chương hai trăm linh ba nông trường lớn cải tạo chương hai trăm linh ba nông trường lớn cải tạo ngày bảy tháng m ư ơ i một thứ sáu nhiều mây tuy là sáng sớm nhưng nông trại nội bộ đã là một phen cảnh tượng nhiệt não chân chân vịt ghé vào trên tảng đá lớn thỉnh thoảng nước g mắt liếc mắt một cái ngay tại bận rộn đám tiểu đồng bạn dùng cánh v ũ nhẹ tảng đá vì chúng nó thêm dầu cố lên hôm nay là vì một linh chuột một nhà kiến tạo nhà trên cây thời gian có kinh nghiệm của lần trước lũ tiểu gia hỏa đã xe nhẹ đường quen không cần trần nguyên chỉ đạo đầu tiên là nhóc đầu s ắ t tìm tới phẩm chất thích hợp khối gỗ d a o thép nhẹ nhàng một b ổ nương theo lấy răng g á p tiếng vang khối gỗ bị cắt chém thành đều đặn tam đặng phân gậy gỗ mùa đông không giống giữa hè nhiệt độ khá thấp không cần chân chân v ị hỗ trợ tới nước hạ nhiệt độ một linh chuột một nhà theo sát phía sau dùng dây thường đem những này đều đặn gậy gỗ trói lại cũng tắt h ở lạc vẫn giác thú cùng có ca sau lưng giống giống lạc vẫn giác thu ù ù đất p đ lực lượng kinh người nó kéo lấy những này gậy gỗ không có áp lực chút nào chỉ một lát liền đem nó v ậ n đến một gốc cao lớn cây lòng nao bên dưới nơi này chính là trần uyên định ra nhà trên cây vị trí ngao ngao kỳ thật có lạc vẫn giác thú tại có ca căn bản không dùng ra ngựa nhưng có ca thích vô cùng kéo lấy một đống gậy gỗ trong sân phi nước đại cảm g á c quanh thân vờn quanh gió nhẹ ngao ngao kêu gào lấy một đường bao táp thân cây ma sát mặt đất kích th viện tử liền hất bụi bay múa đầy trời trần nguyên giận dữ co ca a co ca thắng gấp rừng ở trần h u y ê n trước người quăng tới bị khuất ánh mắt trần nguyên không hề lay động diện mục nghiêm túc ngươi nếu là tiếp tục như vậy tiếp xuống một tháng cũng đừng uống co ca rồi co ca chờ đến gậy gỗ bị vận đến cây long nao phía dưới thì đến viên trần h u y ê n xuất mã hắn dễ dàng leo đến cây long nao thân cây phân nhánh nơi lũ tiểu gia hỏa đem gậy gỗ đưa tới liền bắt đầu dựng nhà trên cây thái dương treo thật cao cách đỉnh đầu tại trần u y ê n cùng với lũ tiểu gia hỏa đồng tâm hiệp lực bên dưới căn này nhà gỗ cuối cùng xây dựng hoàn thành trần nguyên thanh âm tiếp tục vang lên chờ ngày nào ngươi tìm tới một cái khác điện điện phi miêu ta liền giúp ngươi xây dựng thêm nhà gỗ lời này vừa nói ra điện điện phi miêu đầu tiên là chừng lớn hai mắt sau đó ngơ ngác nhìn qua mặt đất lâm vào thật lâu trầm mặc trần n g uyên câu nói này tựa hồ chọn c h ú n g điện điện phi miêu không tươi đẹp lắm hồi ức nửa ngày điện điện phi miêu quay đầu nhìn về phía ghé vào trên tảng đá chân chân vịt nghiến răng nghiến lợi điện điện vị t vịt ta muốn cùng ngươi đần đấu không để ý tới chơi đùa đánh lộn chân chân vịt cùng điện điện phi miêu trần n g uyên đứng ở trong sân nhìn quanh m ộ n phía lâm vào trầm tư nông trường phát triển tựa hồ lâm vào bình cảnh trải qua nhóc đầu s ắ t vất vả khai khẩn nông trường phía tây đất hoang đã sớm trồng đầy linh thực từng cây từng cây cao lớn cây cây cối đ vẫn cảnh lá sung x u ê gió nhẹ lướt qua liền vang xào sạt trải qua lũ tiểu gia hỏa vất vả bồi dưỡng cùng trần n g u y ê n nghiêm túc giám sát mảnh này trong ruộng đã mất trồi non nhỏ nhất một gốc cây quả không minh đều đã cao đến ba mét xa xa nhìn về nơi xa đây không phải đồng ruộng nghiễm nhiên một rừng tây nhỏ nhưng mảnh này ruộng đồng đã mất đất trống có thể tiếp tục trồng muốn r i e o xuống cái khác linh thực cần hướng ngoại quyết trương nhưng càng phía ngoài ruộng đồng cũng không thuộc về nông trường bất quá nông trường phía đông còn có một mảnh ruộng đ i ệ lao ra từ trước kia ở đây g i e trồng cây công nghiệp trần liên quyết định sẽ lấy sau linh thực đều trồng ở nơi này nhưng nhìn qua nông trường nội bộ hoàn trần uyên ánh mắt lấp lóe rất nhanh liền có chủ ý mới bây giờ nông trại nội bộ hoàn cảnh quá lộn xộn nhìn qua không có chút nào mỹ cảm hắn hiện tại không thiếu thời gian không thiếu tiền vừa vặn cải thiện một lần đã nông trường phía đông cùng phía tây đều có ruộng đồng vừa vặn tại viện từ hai bên gieo xuống hai hàng chỉnh tề hàng cây bên đường không chỉ có mỹ cảm mùa hè còn có thể che bóng còn có thể trồng mấy gốc cây tại hồ cá bên cạnh trần uyên thầm nói c á c cặc chân chân vịt kiên quyết phản đối kia vịt vị ta còn làm sao phơi thái dương trần uyên n u t vuốt c â n chân, chân, chân v ị đầu lại bị cái sau dùng cánh vỡ ra g ê tẩm chủ nông trường không muốn vỏ t ó p vịt chân n g u y ê n mỉm cười chỉ trồng mấy gốc cây sẽ không đem hồ cá toàn bộ ngăn trở dừng một chút hắn vì chân chân vịt quy hoạch tương lai mỹ hảo cảnh tượng vị vịt, vịt. ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút khi ngươi nằm ở trên tảng đá phơi thái dương một bên trên cây đến rơi xuống một cái quả chính chính tốt rơi vào trong miệng của ngươi ngươi không dùng chuyển động thân thể chỉ cần miệng động một chút liền có thể ăn được mỹ vị quả ngươi chẳng lẽ không động tâm sao Cạc dùng sức đập trần u y ê n bà vai viện tử cũng cần cải tạo trần u y ê n ánh mắt lấp lóe hiện nay viện tử quá đơn sơ không có chút nào mỹ càng có thể nói đương nhiên trần u y ê n sẽ không học trương hạo đem trong sân treo đầy đủ mọi màu sắc để mang cùng với b ừ a b ộ n trang trí vật phẩm trương hạo sở dĩ như thế bố trí hoàn toàn là bởi vì ngoại lai du khách chụp ảnh cần thậm chí vì để cho nữ tính các du khách tốt hơn chụp ảnh trương hạo học tập vân tỉnh diệp du thành bên kia khách sạn hồm sợ trang trí sửa chữa phong cách tại sân thượng thiết chí pha lê sàn nhà cứ như vậy liền có thể đem trong gương bản thân nguyên bản bản thân cùng với xa, xa núi non đánh ra ảnh đẹp nữ tính ngự thú sư nhóm m à o hào tuyên bố tiểu hát thư trương hạo vẫn may nông ra nhạc thuận thế thu hoạch lưu lượng cái này thôn tuyên hòa nhà giàu nhất trương hạo không làm ai tới làm trần n g u y ê n thì hy vọng viện tử giản lược mà đ ạ i khí nhưng đối mặt sân cải tạo tạm thời cũng không quá nhiều đầu mối hắn trước đây ngược lại là có cái một cái ý nghĩ tại viện tử cất đặt một cái máy chiếu ban đêm có thể cùng lũ tiểu gia hỏa cùng nhau quan sát điện ảnh thậm chí có thể để cho song sinh hoa thiếp loại này khắc khổ cố gắng thích học tập tiểu gia hỏa nhìn xem máy chiếu luyện tập kỹ năng mà không phải suốt ngày khoanh tay cơ nhìn chằm chắm như vậy tiểu nhân m mùa đông ban đêm vẫn là hốn tại ấm áp trong phòng so sánh thoải mái dễ chịu trần u y ê n đi tới đ ạ i đường đem chính mình t r ư n g dụng phía đông ruộng đồng cải tạo nông trường ý nghĩ nói cho lão gia tử lão gia tử trong ngực ôm ngủ say hàn liệt mưu vung tay lên chính ngươi nhìn xem xử lý đi trần u y ê n xứng sở hắn vạn vạn không nghĩ tới lão gia tử sẽ đáp ứng thoải mái như vậy vậy mà một chút cũng không có do dự cái này cùng hắn trong ấn tượng lão gia tử không giống nhau lắm mọi người đều biết tuyệt đại đa số lao nhân cố chấp tại chuyện sư vật nhỏ đến trong tủ lạnh sắp quá thời hạn thậm chí đã quá thời hạn thịt đồ ăn hoa quả cùng với chất đầy nhà kho các loại vô dụng đồ chơi lớn đến trong nhà từng cái lớn đồ vật bọn hắn tuyệt đối không nỡ vứt bỏ trần n g u y ê n t r ư n g dụng dụng đồng thế tất sẽ đem lão gia tử vất và trồng cây công nghiệp xử lý hắn cải tạo việt tử nhất định sẽ ném đi một chút vô dụng nhưng không nỡ vứt đồ vật lão gia tử vậy mà không có phản đối cái này rất khác thường chương hai trăm linh ba nông trường lớn cải tạo hai chương hai trăm linh ba nông trường lớn cải tạo hai hoặc là nhìn thấu trần n g u y ê n trong mắt kinh ngạc cùng không hiệu lão gia tử cười ha hả mở miệng ngươi bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó đi ra ra hiện tại không giúp được ngươi chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện ngươi n g ư ơ i a so với chúng ta có thể làm nhiều trần u y ê n gật gật đầu có ra ra ngơi ư câu nói này vậy ta liền đao to búa lớn cải tạo nông trường đi thôi lão ra từ phất phất tay rất nhanh trong sân chuyển đến đinh đinh đông đông ném đổ vật tiếng vang trần v ĩ n g h ị xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn nhìn thấy rất nhiều lao đổ vật bị trần u y ê n xem như rác rưởi một dạng tùy ý ném xuống đất vô ý thức liền muốn đứng dậy ngăn cản nhưng khi hắn nhìn thấy trong ngực hàn liên hưu cuối cùng kiềm chế lại c ô này cảm xúc được rồi cũ thì không đi mới thì không tới thời đại mới đã đến, đến cũng nên bị đào thải trần u y ê n cùng lũ tiểu g i a hỏa lợi dụng cái này khó được nhàn rỗi thời gian cải tạo nông trường ai cũng không có nhàn rỗi bao quát chân chân vịt trần u y ê n cưỡng ép đem còn buồn ngủ vịt vịt từ trên tảng đá lớn lôi dậy để nó hỗ trợ thành tẩy sân trong trong ngoài ngoài vì để cho vịt vịt cam tâm tình nguyện công tác trần u y ê n không thể không tiến hành một phen tư tưởng giáo dục nông trường là ta nhà hoàn cảnh dựa vào mọi người tại tăng thêm một đầu linh ngư nho nhỏ phụ trợ tư tưởng giác nộ g quá quan vịt vịt thành công gia nhập quét dọn sân hành động bên trong mục linh chuột một nhà nhất là tận tâm tận lực xoa tung cái đuôi to chính là bọn chúng cấy trổi làm lạc vẫn rác thú kéo đi nặng nghề đồ vật mục linh chuột một nhà nháy mắt vào sân đem xó xỉnh cho bụi quất đi bọn chúng quét dọn phi thường tỉ mỉ không đông tha bất kỳ một cái nào nhỏ bé góc khuất nghiêm cẩn nghiêm túc tựa như nghiên cứu khoa học người làm việc khu c u trần văn hạo vừa về tới nông trường liền gặp được cái này cho bụi bay múa đầy trời tràng cảnh tranh thủ thời gian che miệng không ngừng h o khăn ca ngơi ư đây là làm gì trần u y ê n chống lạnh ánh mắt long lanh giống như là một vị nhìn xuống vạn g i m giang sơn đế vương ta muốn cải tạo nông trường ngao ngao có ca cao, cao ngẩm đầu lên chủ nhân là đế vương coca ta chính là khiếu thiên đại tướng quân làm sao cải tạo trần văn hạ hứng thú trần uyên đơn giản miêu tả chính mình tưởng tượng bên trong nông trường quy hoạch tây nam phương hướng k i a m ộ t khối đồng ruộng bất động vẫn là loại ngày thường ăn rau quả phía tây cùng phía đông ruộng đồng đều trùng linh thực sau đó từ nông trường miệng lớn đến sân đoạn đường này loại hai hàng hàng cây bên đường trần uyên trong tưởng tượng hiệu q u ả đô, chú thích chỉ cung cấp tham khảo hết thể lấy vật thật làm chuẩn v i ệ n tử muốn đặc biệt cải tạo một lần có thể cùng hồ cá làm một chút liên động khai phát một đầu cống danh quấn viện từ một vòng cứ như vậy ngồi ở viện từ lúc nghỉ ngơi còn có thể thưởng thức linh ngư du động t ư thái cũng làm cho linh ngư thêm ra hoạt động không gian trần văn hạo ánh mắt chớp lên đưa ra một vấn đề có thể linh ngư đẳng cấp một cao liền sẽ nắm giữ năng lực đặc thù có thể hay không đối trong nông trại lũ tiểu gia hỏa tạo thành ảnh hưởng trần uyên mỉm cười yên tâm vị vị t ước gì những n à y linh ngư dẫn xuất phiền phức như vậy nó liền có lý do chính đáng giải quyết bọn chúng rồi trần văn hạo nhất thời im lặng chừ khai phát cống ránh còn có thể sửa cái cái đỉnh nhỏ trần uyên tiếp tục nói trần văn hạo không khỏi tắt lưỡi ca nghe phí tổn không thấp trần uyên cười nói không có việc gì hiện tại vậy không thiếu số tiền này ở tại vắng vẻ tiểu sân thôn trần uyên cơ hồ không có tiêu phí địa phương ngày thường chỉ cần để lũ tiểu gia hỏa ăn uống no đủ là đủ nhưng là cao quý hiệp hội cố vấn lại có thể thông qua bán ra linh thực kiếm chút thu nhập thêm trần uyên bây giờ kinh tế tình huống phi thường lạc quan đúng rồi ngươi nghiên cứu thế nào trần uyên bỗng nhiên hỏi chính sự hôm qua bọn hắn đem lông xám liệp ưng một nhà mang về thôn tuyên hòa tạm thời an trí tại vùng quê sinh động vật khu thu nhận nơi đó vị trí vắng vẻ hoàn cảnh yên tĩnh sẽ không nhận ngoại nhân cái giấy vừa đến nơi đó trần văn hạo ngựa không dừng vó bắt đầu công việc nghiên cứu trước mắt chỉ là đối với nó tình huống thân thể tiến hành kiểm tra cùng ghi chép muốn ra kết luận còn s ớ m lấy trần văn hạo n g ự a khí bình tĩnh chậm rãi trả lời t ổ n g giáo sư bên kia thế nào rồi trần n g uyên truy vấn trần văn hạo nói lão sư trước phải về ma đô báo cáo tình huống sau đó chờ đợi ta sơ bộ kết quả nghiên cứu nếu như xác định bọn chúng tiến dài phương thức có có thể phục chế tính c ù n g phổ biến tính lão sư sẽ trở về tiến hành nghiên cứu trần n g uyên hiểu rõ gật đầu đúng rồi ngươi ngày mai mang ta đi một lần bồi dưỡng căn cứ ta muốn ghi chép một lần tuyết vân sói tình huống thân thể trần hai người cho chuyện một trận gia nhập vào quét dọn sân hành động bên trong không biết qua bao lâu cuối cùng sạch sẽ, sẽ trần u y ê n nhìn qua rực rỡ hẳn lên biệt tử hài lòng gật đầu mặc dù chỉ là đem sân trong trong ngoài ngoài quét dọn thanh tẩy một lần đồng thời ném đi một chút tuổi tác không chừng so trần u y ê n còn lớn hơn cũ kỳ đồ vật sân mỹ cảm liền tăng lên mấy cái đẳng cấp qua mấy ngày ta muốn đi phượng thành tham gia trận đấu đến lúc đó vừa vặn để ra ra mời người xây dựng thêm cống ránh xây dựng cái đỉnh chờ ta đến lúc đó trở về nông trường hẳn là liền đại biến g i ặ rồi trần liên miệng hơi cười đối sắp cải tạo nông trường tràn ngập trờ mong ban đêm u ám Ánh đèn sáng đèn trần ỏ t ra ba cái đại nam nhân ngồi ở trên ba nam gian. bàn cái được đại ngồi thời đoàn nhân ăn, thưởng Trần thụ lấy khó ở tụ lấy văn hạo trở về đã đã mấy ngày lại là lần thứ nhất tại không có ngoại nhân tình huống dưới cùng hai người ăn cơm không nghĩ tới về đến nhà vậy bận rộn như vậy đều rút không ra quá nhiều thời gian bồi ra ra trần văn hạo bất đắc dĩ cười một tiếng trần n g uyên chỉ vào ghé vào lao gia tử chân bên cạnh hàn liệt ngư cười nói ra ra phải bồi tiểu gia hòa này đâu còn cần n g ư ơ i bồi trần vĩ nghị cùng hàn liệt ngư quan hệ lạ thường hài hòa lão gia tử thích nhất mang theo hàn liệt ngư ở trong thôn tàn bộ sau đó tại một đám lao đầu lao thái thái lao ước trong ánh mắt tiêu sái rời đi hắn là thôn tuyên hòa trước mắt một vị duy nhất lớn tuổi ngự thú sư vì để cho hàn liệt mưu trở nên càng mạnh lao ra t ử phá thiên hoang nhìn lên điện thoại di động cả ngày lục soát s ủ n g thú bồi dưỡng cùng huấn luyện dạy học video trần n g uyên không chỉ một lần thuyết phục ra ra dứt khoát để cho ta hỗ trợ bồi dưỡng cùng huấn luyện kết quả lao ra t ử hai mắt chừng một cái đến tột cùng ai là nó ngự thú sư đã lao ra t ử thích thú trần uyên không khuyên nữa nói cũng tốt cho lao ra từ buồn kẻ cuộc sống kẻ nhạt tìm một chút thú vui trần văn hạo vớt vớt bi tâm thở dài lúc đầu nói nghiên cứu một chút hàn liệt mưu thể chất đặc thù kết quả đến bây giờ cũng không còn b ấ t chút thời gian rõ ràng kỹ năng độ thuần thục không cao nhưng có thể buộc phát ra cường đại uy lực trần văn hạo đối hàn liệt mưu phi thường tò mò trần uyên cười cười ngươi trước cầm trên tay sự t ì n h giải quyết đi việc cấp bách vẫn là trước nghiên cứu lông xám l i ệ p hưng cùng tuyết vân sói tranh thủ phá giải ra một loại khác tiến giai phương thức một khi có thu hoạch trần văn hạo thành quả nghiên cứu sẽ chấn động toàn bộ học trò giới trần uyên chờ mong ngày đó đến nhưng ở này trước đó hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm giải tỏa chương hai trăm linh bốn giải tỏa đ ố m lửa cùng c o ca tiến g i a yêu cầu chương hai trăm linh bốn giải tỏa đ ố m lửa cùng c o ca tiến g i a yêu cầu đêm đã khuya ăn xong c ơ m tối trần n g u y ê n cùng trần văn hảo lôi kéo lao g i a t ử hàn huyên thật lâu lao g i a t ử nguyên bản ban đêm bảy tám điểm liền muốn đi ngủ có thể từ khi trở thành ngự thú sư về sau thường thường sẽ nhịn đến khoảng mười điểm trở thành ngự thú sư chỗ tốt rõ ràng trần n g u y ê n có một lần giúp lao g i a t ử xử lý điện thoại di động trục chặt còn trong lúc vô tình phát hiện lao ra tự ở buổi tối m ư ơ i hai điểm còn tại xem băng hệ sùng thú m ư ơ i một loại bồi dưỡng phương thức dạy học video lão gia tử đối hàn liệt ngưu để bụng trình độ vượt xa khỏi trần u y ê n dự kiến không chừng hắn thật có thể trở thành một vị cường đại lớn tuổi ngự thú sư trần u y ê n nằm ở trên giường suy nghĩ k h ẽ động gọi ra đốn lửa hiện nay số liệu bảng t r u n g tộc viêm vân chuẩn đã thu thập thuộc tính hỏa đẳng cấp m ộ ư ơ i chín nhị giai độ thiện cảm chín mươi ba kỹ năng phun lửa viên mãn một ba mươi viêm lao tinh thông ba t bốn bảy diễm năng tập kích tinh thông năm chín bảy liệt diễm gió bão tinh thông hai một mươi bảy phẩm chất thống lĩnh thấn thăng thần tinh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa so với mới tiến cấp lúc ấy đốm lửa trình thể chiến lược đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đẳng cấp đã đến gần vô hạn tam giai sở hữu kỹ năng độ thuần thục đều tăng lên trên diện rộng trong đó đốm lửa sử dụng tần suất cao nhất phun lửa càng là đột phá đến viên mã cấp trần u y ê n tin tưởng nhớ được đốm lửa mới vừa tới đến nông trường thời điểm đã từng thông qua một cái cũ nát hộp giấy luyện tập phun lửa kỹ năng ngay lúc đó uy lực cùng cái bật lửa ngọn lửa không kém bao nhiêu vẹn vẹn hai ba tháng quá khứ hiện nay đốm lửa nổi lên hai gò má liền có thể dễ dàng phun ra ngoài một đạo tráng kiện nóng hổi lửa cháy lửa nhưng so với đốm l ử a thực lực biến hóa bây giờ trần n g u y ê n càng thêm quan tâm nó phẩm chất thống lĩnh phẩm chất đốm l ử a phối hợp cái này một thân kỹ năng đã có thể tung hoành tần lĩnh tuyệt đại đa số khu vực nếu như nó phẩm chất tăng lên đến thần tinh chỉnh thể chiến lược lại đem tăng lên bao nhiêu mà lại trần n g u y ê n đối trần văn hạo trong miệng hoàn toàn mới tiến hóa hình thái cùng chủng tộc kỹ năng cảm thấy nồng đậm hiếu k ỷ không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen nhưng ở này trước đó hắn còn phải hỏi tham đốm lựa ý kiến người ý nghĩ đâu trần liên lo lắng đốm lựa không thể nào tiếp thu được bản thân hình thái sinh ra cả biến thật giống như đột nhiên nói cho một người ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại nhưng đại giới là biến thành t h ầ n cao ba mét bắp thịt c u ộ n cuộn cánh tay so người bên ngoài bắp đùi c ò n thô đỉnh đầu thậm chí mọc ra một cái xúc g i á c sinh vật kỳ quái trần uyên cùng đốm lửa cũng không có từ biết được cái sau sẽ tiến hóa thành loại kia bộ dáng hết thảy đều là không biết có thể không biết đồ vật đáng sợ nhất thu đốm lửa có chút n g ử a đầu mắt sáng như bước trọng trọng gật đầu đáp lại trần uyên vì trở nên càng mạnh nó đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngao ngao co ca thả người nhảy lên nhảy đến trên giường mỗi lúc trời tối nghiêm túc thanh tẩy tứ chi đạp ở mềm mại ga giường bên trên xóa tung cái đôi u to n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái may mắn coca hình thể không tính đặc biệt lớn xa xa không tới lạc vẫn rác thú khổng lồ trình độ không đến mức một nhảy lên liền sẽ để giường sạc hãm chủ nhân ta vậy chuẩn bị xong trần u y ê n cười sờ sờ đầu chó yên tâm đi sẽ không quên ngươi trải qua thần bí xâm lâm nhất đi trần u y ê n nguyên điểm số lượng đi tới trước đó chưa từng có dư giả trình độ đủ để đồng thời giải tỏa đốm lửa cùng coca tiến ra phương thức trần an được coca về sau trần liên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đốm lửa số liệ bảng chật quát khẽ nói, hệ thống. cho lần này tiến ra yêu cầu như trước kia rõ ràng có chỗ khác biệt thứ nhất dĩ vãng đều là cao cấp tài nguyên phối hợp cấp thấp tài nguyên lần này cũng không cấp thấp tài nguyên thứ hai lần này ít đi kỹ năng độ thuần thục yêu cầu thứ ba quy định sử dụng tài nguyên địa phương lựa cháy bừng bừng đốt cháy chi điện tại nhìn thấy hàng chữ này trong trước mắt trần g uyên liền nhớ tới hòa diệm sơn trên đỉnh núi cháy hừng hực hòa diễm nơi đó tựa hồ hoàn mỹ phù hợp cái này một hình dung chẳng l trần này tiến hy đốm lửa giai văn hạo rất mau trở lại phục tin tức sĩ viêm hoa chưa nghe nói qua ngược lại là tinh huy thạch thuộc về cấp bốn quan hệ tài nguyên có ngự thú sư tại một chút cà h ì n h dạ mặt đất huyệt động chỗ sâu phát hiện tung tích của nó trước mắt có thể ở ngự thú thương thành mua ngay vậy trần nguyên ánh mắt chớp lên quan hệ tài nguyên cái này chẳng phải là đại biểu đốn l ử a tiến giai đến thần tinh sau sẽ sẽ thêm ra quan hệ thổ tính linh khí khôi phục bộ u c p h á t đến bây giờ đã có một đoạn thời gian có thể trần u y ê n còn chưa thấy tận mắt bất luận cái gì một con quan hệ s ủ n g thú cho dù là tại trên mạng có được quan hệ s ủ n g thú ngự thú sư đều là phượng m a u lân giác hỏa hệ tăng thêm quan hệ đốn l ử a quả thực chính là yêu ma quỷ quái khắc tinh suy nghĩ loay qua trần u y ê n trực tiếp đăng nhập ngự thú thương thành lục soát tinh huy thạch cấp bốn tài nguyên tinh huy thạch giá trị một năm trăm điểm công hiến trần liên mặt không biểu tình đóng cửa ngự thú thương thành hắn quay đầu nhìn về phía đầy cõi lòng mong đợi đốn lựa đột nhiên đụng tới một câu nếu không chúng ta còn là đường tiến dai rồi chiêm chiếp đốn lửa méo một chút đầu mắt lộ nghi hoặc trần nguyên bất đắc dĩ nâng chán đùa giỡn bất quá giá tiền này đích s á c vượt quá dự liệu của ta cấp ba tài nguyên giá cả bình thường tại hai trăm đến năm trăm ở giữa nhưng đốn lửa cần thiết cấp bốn tài nguyên tinh huy thạch trọn vẹn cần một nghìn năm trăm điểm c ô n g hiến cái này tương đương với lật gấp mấy lần mà lại đốn lửa tiến dai cần bốn cái cấp bốn tài nguyên thô sơ giản lược tính toán cũng chính là cần sáu nghìn điểm cống hiến nghĩ tới đây trần u y ê n không khỏi hít sâu một hơi so với tinh anh đến thống lĩnh t cũng là nói hắn cần bốn tháng tài năng tập hợp đủ đốn lựa tiến giai cần thiết tài nguyên nhưng trần g liên thân phận đặc thù lại có tiến giai điều kiện chia thành so cái khắc khổ bức làm nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến ngự thú sư muốn nhẹ nhõm không biết mặc dù như thế cũng đầy đủ cần bốn tháng Cái k hiện g ự thú sư nhiên t thống linh đến thần tinh là một vô cùng trọng yếu điểm phân định đối đại đa số ngự thú sư đều là một đạo lệnh trời có thể tại trước mắt phổ thông ngự thú sư chỉ cần chuyên tâm bồi dưỡng một đến hai chị sùng thú trần liên ngược lại tốt nông trường lũ tiểu gia hỏa đều đang đợi lấy hắn tăng lên phẩm chất nghĩ đến đây trần u y ê n liền cảm giác đau đầu để lũ tiểu ra hỏa toàn bộ tiến giai cái này không được hết mấy vạn điểm cống hiến tin tức tốt duy nhất là trần u y ê n trước mắt nguyên điểm số lượng coi như sung túc có thể thông qua gia tốc linh thực t r ư ở n g thành đổi lấy điểm cống hiến trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp gieo trồng cấp bốn linh t h ự c rồi trước mắt trong nông trại giá trị cao nhất linh thực chính là cây quả không minh mỗi một mai không minh quả đều có thể bán đi mấy trăm điểm cống hiến vận khí tốt kết suất một cây quả liền có thể đổi lấy đốn lửa tiến g i a cần thiết hơn phân nửa tài nguyên ngao ngao nhìn thấy chủ nhân thật lâu lâm vào chấm tư có ca tranh thủ thời gian dùng đầu cọ sắt trần uyên lòng bàn tay nhắc nhở đứng bên chính mình tốt tốt tốt trần uyên sờ sờ đầu chó thẳng thắn tới nói trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất là giữ lại còn giữ lại nguyên điểm gia tốc linh thực trưởng thành sau đó đổi lấy đốm l ử a tiến giai tài nguyên tận khả năng để đốm l ử a sớm đi t i ế n đến giai nhưng ai để trần uyên đã sớm đáp ứng rồi có ca chỉ là hai mươi nguyên điểm mà thôi quá m ứ c qua mấy ngày đi thành phố bảo không thời điểm trần sờ sờ lại lần nữa online mặt dạng mày dày đi nhiều người địa phương chuyển mấy vòng sau đó chạy tới đối chiến quán khi dễ một lần tiểu bằng hưu đốm lửa cùng co ca tiến ra yêu cầu hai chương hai trăm linh bốn giải tỏa đốm lửa cùng co ca tiến ra yêu cầu hai suy nghĩ khái động trần n g u y ê n gọi ra co ca số liệu bảng chủng tộc ngưng phong lược h u y ề n đã thu thập thuộc tính gió đẳng cấp m ộ ư ơ i bảy nhị giai độ t h i ệ t cảm chín mươi ba kỹ năng đao gió tinh thông sáu bốn bảy đạp phong hành tinh thông hai t r sáu ư ơ bảy phun gió thuần thục bốn bảy năm khi xoáy mánh t ậ p thuần thục hai năm năm phẩm chất thống lĩnh thấn thăng thần tinh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa giống như đ ố lửa coca thực lực tổng hợp so với tiến giai lúc đã tăng lên rất nhiều nhưng trần n g uyên lực chú ý toàn bộ bỏ vào cuối cùng một c ộ t tin tức bên trên cho ta giải tỏa tiến giai yêu cầu tại cồn phong quần quận sử dụng cấp bốn tài nguyên gió lốc hạch thít hai cấp bốn tài nguyên tâm thị hoa ít hai trần n g uyên lâm vào châm tư thấp giọng t h ì t h ầ m cồn phong quần quận c h i địa cùng đốm lửa tiến giai một dạng coca tiến giai đồng dạng có vị trí yêu cầu như vậy xem ra chân chân vị tiến giai đến thần tinh cần phải đi sóng to gió lớn địa phương điện điện phi miêu tiến giai đến thần tinh phải đi thiên lôi quần quận địa phương đây là thống lĩnh đến thần tinh cố định nghi thức sao ngoài ra trần uyên nghe nói qua gió lốc hạch có ngự thú sư tại sức gió tài nguyên phong phú tắc bắc tỉnh phát hiện qua cái này một tài nguyên nhưng rất đáng tiếc là trước mắt ngự thú thương thành bên trong cấp bốn tài nguyên tồn kho l ắ c đắc không có mấy mặc dù có đốn l ử a tiến giai cần thiết tinh huy thạch nhưng không có gió lốc hạch dù sao ở nơi này giai đoạn phổ thông cùng tinh anh phẩm chất sùng thú mới là chủ lưu có thể có được thống lĩnh phẩm chất sùng thú đều thuộc về tinh anh ngự thú sư đến như thần tinh phẩm chất sùng thú trần uyên không nghe nói vị kia ngự thú sư có được dưới loại tình huống này cấp bốn tài nguyên đương nhiên không có thị trường nhu cầu xem ra co ca muốn tiến gia tinh r Nguyên thần lấp、lẻ. Tắc bác tỉnh khẳng định có u hệ tài địa, lại có t nguyên dai cần thiết nghe nói là một loại tại ban đêm nợ rộ màu xanh tím đoá hoa khẽ dựa gần liền sẽ lâm vào hảo cảnh ý chí lực không kiên định rất dễ dàng lạc lối tại ảo cảnh bên trong tinh thần hệ sùng thú sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần thậm chí đối với cái khác thuộc tính sùng thú đồng dạng có thể có tác dụng trần văn hạo rất mau trở lại đáp trần liên nói nhưng ta tại ngự thú thương thành không có tìm thấy được tâm thị hoa trần văn hạo giải thích nói ca phổ thông ngự thú sư đối mặt tâm thị hoa căn bản không dám tới gần làm sao có thể dám thu thập trần liên biết miệng kia tâm thị hoa sinh trưởng ở đâu trần văn hạo trả lời để trần liên thất vọng căn cứ hiện hữu tin tức tâm thị hoa sinh trưởng địa phương cũng không có quy luật chỉ có thể tìm vật may trần liên lập tức lâm vào trầm mặc khá lắm coca hai cái tiến giai tài nguyên đều không thể trực tiếp đổi lấy coi như trong tay có điểm cống hiến đều không dùng thống lĩnh tăng lên tới thần tinh quả nhiên không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản trần n g u y ê n cười khổ đây chính là tiến triển quá nhanh phiền não nếu như trước mắt có thật nhiều cùng hắn thực lực trên lệch không nhiều ngự thú sư như vậy cấp bốn tài nguyên nhất định sẽ rộng khắp lưu thông tại trên thị trường dù sao nhu cầu quyết định thị trường nhưng rất đáng tiếc trần n g u y ê n thuộc về đệ nhất bậc thang ngự thú sư phổ thông ngự thú sư còn đang vì cấp ba tài nguyên liều sống liều chết hắn đã suy nghĩ tại cấp bốn tài nguyên không có việc gì vậy liền từ từ sẽ đến đi dù sao không nóng nảy trần u y ê n nhàn nhạt thở ra một hơi kiềm chế lại tiêu lòng nóng nảy tình hắn tự nhận là vận khí không tệ ra cửa cứu chữa động vật có thể nhặt được viêm vân chuẩn trong nhà có một con tự nhiên tiến hóa ngưng phong lưu k h u y ề n chân chân bị xuống nước có thể tìm tới linh lưu nấm thậm chí chấp hành nhiệm vụ có thể chứng kiến song sinh hoa thiếp sinh ra không chừng có một ngày ban đêm lại gặp phải tâm thị hoa ngược lại là n g ư ờ i cái tên này rất không tệ a trần liên bay đầu nhìn về phía c o a trên mặt hiện hiện ý cười lại còn có thể có tinh thần t h u tính tinh thần hệ sùng thú được hoan nên trình độ vĩnh viên đứng hàng đầu mà lại bình quân giá bán muốn vượt qua cái khác thuộc tính nguyên nhân rất đơn giản tinh thần hệ s ủ n g thú năng lực khó lường kỹ năng khó lòng phòng bị là tuyệt đại đa số ngự thú sư tại đối chiến trên trận đều không muốn đối mặt s ủ n g thú coca một khi thêm ra tinh thần thuộc tính sức chiến đấu của nó đem sinh ra cực lớn bay vọt đồng thời thêm ra rất nhiều thủ đoạn trần uyên đã có thể tưởng tượng đến coca dùng bành trướng tinh thần lực k h ô n g chế đối thủ sau đó đầy trời đao gió bắn ra đem đối thủ đánh thành tổ hong vỏ vẽ hình tượng ngao ngao a coca nghe được mơ, mơ màng màng có thể cũng không ảnh hưởng nó nhìn ra chủ nhân trong mắt kinh ngạc cùng hài lòng xóa tung cái đôi to lập tức lay động có thể trần uyên ánh mắt lại rơi trên người song sinh hoa thiếp đốn lửa tiến d a i sau thêm da quang thuộc tính co ca tiến d a i sau thêm da tinh thần thuộc tính kia s o n g sinh hoa thế i t đâu t r ầ n n g u y ê n sắc mặt trì trệ sẽ không thêm da độc thuộc tính a l i ê n trước mắt xem ra song sinh hoa tiếp h thêm da độc thuộc tính là một cái xác suất rất lớn sự tình ngâm ngay tại trong lòng luyện tập độc hệ kỹ năng song sinh hoa thiếp nâng lên đầu ánh mắt thanh đạm không có việc gì ngươi bận r ồ i ngươi t r ầ n n g u y ê n điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ trong mắt tràn ngập yêu chiều cũng tốt quan nắm giữ chữa trị kỹ năng cũng không đủ nắm giữ độc hệ kỹ năng tài năng tốt hơn bảo vệ mình đã hải tử thích độc hệ kỹ năng vậy liền tận khả năng thỏa mãn nó đi dù sao làm cha mẹ không đúng làm ngự thú sư nên thỏa mãn s ủ n g thú nhóm nhu cầu nhưng song sinh hoa thiếp tiến giai sau lại biến thành bộ dán gì g có thể hay không lớn lên một chút có lẽ vẫn là giống như bây giờ lớn cỡ bàn tay một cái bóng đêm càng thêm ưu ám giải tỏa đốm lửa cùng coca tiến gia i yêu cầu trần n g uyên giấu trong lòng các loại suy nghĩ dần dần lâm vào ngọn đẹp chương 205, t r o n g nông trại thần minh đại nhân chương 205, t r o n g nông trại thần minh đại nhân ngày mùng ngày tám tháng mười một thứ bảy chơi trong xanh trần uyên vẫn cho rằng mình là một lô lệ phong hành hành động i nói xây nhà gỗ liền xây nhà gỗ Nói cải trước ạ o viện tử l、so、mắt tinh huy thạch hàng tồn rất ít trần liên sợ hãi hạ thủ trễ lời nói sẽ bị những người khác mua đi dù sao mượn mua không bằng sớm mua đứng tại một gốc cao đến ba mét cây quả không minh trước mặt trần liên suy nghĩ khéo động hệ thống thêm điểm bởi vì cái này khoảng cây quả không minh đã thành dài một đoạn thời gian hắn chỉ hao phí mười cái nguyên điểm liền đem nó ra tốc đến thành thục giai đoạn một gốc tiểu thụ trong thời gian thật ngắn trưởng thành là một viên cao khoảng hơn hai mươi mét tráng kiện đại thụ nông trường lũ tiểu gia hỏa đã sớm không cảm thấy kinh ngạc trừ một linh chuột một nhà đây là bọn chúng lần đầu nhìn thấy loại này thân tích hugh mặt sẹo chuột nâng lên đầu há to mồm ngơ ngác nhìn qua cái này khỏa cây quả k h ô n g mình nguyên bản lay động xóa tung cái đuôi to đỉnh chỉ lắm lư nó ở tại rừng rậm bên trong thời điểm từng nghe cái khác sùng thú nói qua lợi hại nhất sùng thú có thể ở trong thời gian ngắn đem tiểu thụ thôi hóa thành đại thụ nguyên lai、like、đây là sự thực mặt sẹo chu song sinh hoa thiếp thường xuyên xưng hô chủ nông trường vì mụ mụ thì ra là thế thì ra là thế sau đó mặt sẹo chuột nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới trần uyên trước người không tính quá lớn trong mắt vậy mà để lộ ra sùng bái cùng không giải thích được cầu nhiệt trần uyên s ữ n g sở ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì mặt sẹo chuột không có trả lời mặt khác ba con mục linh chuột còn ngốc ngốc đứng tại chỗ thấy thế mặt sẹo chuột tranh thủ thời gian vung vầy bản thân cái đôi to đem mặt khác ba con mục linh chuột đổi tới trần uyên trước mặt hiu hiu hiu. m ộ c linh chuột một nhà chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trần uyên trước mặt mặt sẹo chuột đầu tiên là túi thất đầu cái khác ba con m ộ c linh chuột ra dáng đi theo túi đầu sau đó hướng về phía trần uyên loảng xoảng giờ đầu trần uyên tranh thủ thời gian đứng ở một bên sau đó đưa chúng nó kéo dậy ta đây có thể không chịu nổi hugh mặt sẹo chuột nâng lên đầu đôi mắt nở rộ thành k í n h quan mang trần uyên ở trong mắt nó phảng phất vĩ nạn thần linh giờ khắc này mặt sẹo chuột lại lần nữa kiên định vì thần minh đại nhân làm việc cho tốt ý nghĩ không không chỉ là làm việc cho tốt hẳn là vì thần minh đại nhân trả giá sở hữu gốc cây này cây quả không min kết suất tám cái quả trần l u y ê n suy xét đến một lình chuột một nhà là mới tới nhân viên đặc biệt phân ra bốn cái quả cho chúng nó vù vù mặt sẹo chuột không dám tin nhìn qua trần l u y ê n trong tay không minh quả bọn chúng những này ti tiện s ủ n g thú vậy mà có thể được đến thần minh đại nhân khen thưởng mặt sẹo chuột bởi vì này đột nhiên xuất hiện khen thưởng vô cùng kích động cơ hồ phải quỳ tới đất bên trên lấy biểu cảm tạ lại bị trần l u y ê n ngăn cản các ngươi khoảng thời gian này vất vả ta đều nhìn ở trong mắt thu cất đi đây là các ngươi thủ lao hiu mặt sẹo chuột run run g i y g i y tiếp nhận không minh quả lại chậm chạp không có ăn bọn chúng chỉ là một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể công tác vậy mà liền có thể được đến thần minh đại nhân thù lao thật sự là nhận lấy t h ì n g ạ i vụ vụ một bên tên nhóc m ộ t linh chuột lại không quản như thế nhiều tiếp nhận không minh quả liền muốn bắt đầu ăn lại bị mặt sẹo chuột ngăn lại vụ vụ mặt sẹo chuột lắc đầu đem trần n g u y ê n cho ra bốn cái không minh quả toàn bộ thu lại hương thơm mùi thơm quanh quần chót mũi khoe miệng của nó bài tiết nước bọn miệng không bị khống chế mở ra đóng lại nội tâm dục vọng vô cùng sống động có thể nói nhịn được bọn chúng một nhà vừa mới đến mặc dù đạt được thần minh đại nhân thưởng thức lại tuyệt đối không thể bởi vậy nung chiều nhất định phải lợi dụng cái này bốn cái không minh quả trợ giúp bọn chúng tại trong nông trại đứng vững góc chân mặt sẹo chuột ôm bốn cái không minh quả nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới đống lửa cùng có ca trước mặt đây là thần minh đại nhân hai đại bộ hạng chỉ cần theo chân chúng nó tạo mối quan hệ liền có thể tại trong nông trại đứng vững góc chân ngao ngao có ca gật đầu một cái đối chủ động xun xoe mặt sẹo chuột phi thường hài lòng về sau ta bảo kê các ngươi ngao mặt sẹo chuột đại h ỉ lại nhìn phía bị nông trường các công nhân viên xưng là đại tỷ đầu đống lửa so với có ca mặt sẹo chuột thậm chí không dám nước mắt nhìn chăm chú đống lửa nó cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái không minh quả đầy lên đốm lửa trước mặt sau đó b u ô n g xuống đôi mắt lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi đốm lửa không có trả lời nó chỉ là lặng im nhìn chăm chú mặt sẹo chuột tự nhiên tỏa ra mãnh liệt cảm giác g á p bách n h ư ờ n g đao sẹo chuột tâm thần chấn động đột nhiên mặt sẹo chuột khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn hai cái không minh quả biến mất không thấy gì nữa nó mắt lộ vui mừng tranh thủ thời gian ngừng đầu lại đón nhận một đôi t r ò n g mắt đen nhánh chân liên hướng về phía mặt sẹo chuột cười cười những này là cho các người các ngươi an tâm nhận lấy bản thân giữ lại ăn dừng một chú Tại、trong ạ i t nông trại không dùng suy xét quá nhiều, chỉ cần trại xét chỉ chăm chỉ suy quá lúc à m v i nhất thời mặt sẹo chuột ý chí chiến đấu sâu sôi trong mắt tràn đầy đối tượng lai vẻ đẹp mong mỏi công tác ta muốn công tác chỉ cần làm bất tử liền hướng trong chất làm chương hai trăm linh năm trong nông trại thần minh đại nhân hai chương hai trăm linh năm trong nông trại thần minh đại nhân hai trần uyên đem chuyện này giao cho chu húc xử lý trực tiếp để hắn hỗ trợ đổi lấy tinh huy thạch làm trần uyên phụ tá riêng chức trách của hắn chính là giải quyết trần uyên sự vụ lớn nhỏ chu húc sảng khoái đáp ứng đồng thời mang đến một tin tức tốt trần cố vấn vương hội trưởng đồng ý ngươi lần trước đưa ra ngồi cưới giải thi đấu ý tưởng trần uyên nghe vậy đại hỷ có thật không thật sự chu húc gật đầu nhưng cần các ngươi cho ra tiến một bước trù hoạch phương án sau đó sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp cùng các ngươi giao thiệp được trần uyên gật đầu đúng trần cố vấn ta vừa mới tỉ mỉ tính một cái đổi lấy hai cái tinh huy thạch không dùng đến như thế nhiều không minh quả mười hai cái là đủ rồi chu h ú t lại lần nữa lên tiếng cúc điện thoại trần u y ê n đầu tiên là đem mười hai cái không minh quả bảo tồn lại sau đó đem còn dư lại hai cái không minh quả bình quân phân phối may mắn không minh quả cũng đủ lớn dù cho nông trường nhân viên số lượng càng ngày càng nhiều có thể mỗi cái tiểu g i a hỏa đều có thể qua qua miệng nghiện nhưng mà vừa đem không minh quả mở ra nông trường đại môn liền truyền đến nhóc đầu s á t thanh âm giắc trần u y ê n đi đến đại môn xem xét rất nhanh liền nhìn thấy một con có nghiêng túi beo vai màu lục kết nhỏ lại là ngươi trần liên xứng sở lần trước phân không minh quả thời điểm trần y liên bay đầu phát hiện lũ tiểu da hỏa đều đã ăn xong không minh quả không dư thừa chút nào trần u y ê n đành phải nhìn về phía quai hàm nhô lên chân chân vịt nói vịt vịt lấy da giắt chân chân vịt nháy máy mắt mắt lộ nghi hoặc đem ngươi cất giấu thịt quả lấy ra ta lần sau cho thêm ngươi một khối trần u y ê n nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trơn t r â n vịt nghe thấy lời này chân t r â n vịt tại một đám tiểu đồng bọn nhìn chăm chú từ dày đặc lông vũ bao trùm cánh nội bộ móc ra một khối thịt q u ả cặp cặp vịt vịt ta chỉ có cái này một khối nha trần u y ê n tiếp nhận thịt q u ả cảm tạ cái này viễn du hết lai lịch bí ẩn còn có một cái kỳ kỳ quái quái nghiêng túi đ e o vai cùng nó tạo mối quan hệ chuẩn không sai trần u y ê n ngồi sổn người xuống vung vẫy trong tay thịt quà nhìn qua viễn du hết hỏi ngươi còn có cái khác đồ vật sao hoa, hoa. viễn du hết đem liên liên diệp nhét về nghiêng túi dao vai lại từ bên trong móc móc. lục lọi ra một đống đồ vật trần u y ê n cúi đầu xem xét biểu lộ càng ngày càng cổ quái cấp hai tài nguyên viêm v i ê n quả cấp hai tài nguyên tôi điện thảo cấp ba tài nguyên tinh vân thạch khá lắm đây là mang theo trong người một cái bảo k h ấ sao mà lại một cái ba lô nhỏ bên trong có thể giả bộ như thế nhiều đồ vật có thể hay không không quá hợp lý đây là sùng thú giới lang thang thương nhân sao nhìn thấy bầy ở trên mặt đất từng cái tài nguyên lũ tiểu gia hỏa lập tức mắt b ố t tinh quang đặc biệt là có ca một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt nợ rộ ánh sáng trần liên dùng khối này thịt quả thay đổi một cái cấp hai tài nguyên đồng thời hiếu kỳ hỏi ngươi mang như thế nhiều đồ vật sẽ không sợ bị cướp đi sao ngay vậy viễn du hết lập tức cảnh giác ngắm nhìn trần uyên ngay sau đó lấy kinh người tốc độ tay đem sở hữu đồ vật nhét vào nghiêng trong bao đeo cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt toàn bộ đồ vật biến mất không thấy gì nữa trần uyên càng thêm kinh ngạc người cái tên này khẳng định không phải thông thường thủy hệ sùng thú mắt thấy viễn du hết đối với mình tràn ngập cảnh giác trần uyên mở ra hai tay giải thích nói yên tâm ta chỉ là so sánh lo lắng ngươi sẽ gặp được nguy hiểm viễn du hết không có trả lời chỉ là yên lặng lui ra phía sau mấy bước trần uyên ho nhẹ một tiếng nếu như ngươi về sau có càng thêm chân quý đồ vật có thể tới ta chỗ này đổi lấy bên trong quả hoa hoa viễn du hết gật đầu đúng rồi ngươi gặp qua một loại chỉ ở ban đêm nợ rộ màu xanh tím đ ó a hoa sao trần u y ê n hỏi nếu là lang thang thương nhân khẳng định thấy nhiều hiệu rộng không chừng gặp qua tâm thị hoa hoa hoa viễn du hết lắc lắc đầu trần u y ê n có chút thất vọng làm phiền ngươi giúp ta lưu ý một lần nếu như nhìn thấy loại này hoa liền đến nói cho ta biết hết n u thuận lật đầu lại chú ý tới trần liên ánh mắt rơi vào n i ê n túi đeo vai bên trên đồng thời phía sau hắn còn đứng lấy một đám ánh mắt nóng bỏng x u n g thú tranh thủ thời gian ôm chặt nghiêng túi đ e o v a i nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi trần n g u y ê n sờ sờ cái cảm thật là ta cũng sẽ không tranh đoạt ngao co ca thu hồi nóng bỏng ánh mắt có chút tán đồng chủ nhân lời nói đúng vậy à chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt sùng thú cũng sẽ không làm ra loại chuyện này trải qua cái này một cái nho nhỏ nhạt đệm trần n g u y ê n đang chuẩn bị đi về trật tiếp vào trương hạo điện thoại để hắn đi làm việc chỗ họ trần n g u y ê n để lũ tiểu gia hỏa coi được nông trường liền vội vội vàng vàng chạy tới chỗ làm việc còn chưa đi tiến văn phòng liền nghe đến bên trong truyền g a ồn ào tiếng thảo luận ta không đồng ý thuyết pháp này đã muốn làm vậy liền nghĩ biện pháp xử lý tốt nhất dự toán kéo đến lớn nhất đồng ý chúng ta thôn tuyên hòa thật vất vả có hướng ngoại biểu hiện ra cơ hội cũng không cần c h ủ c h ủ tìm kiếm rồi đồng ý trần n g uyên đẩy cửa tiến bảo liếc nhìn một vòng phát hiện bên trong ngồi đầy làng bên trong người có thân phận có địa vị thôn trưởng cùng tống quốc hảo ngồi ở chủ vị trương hạo là bởi vì đa trọng thân phận ngồi ở trong góc trần n g uyên vừa tiến đến mọi người cùng xoát xoát đứng lên hoặc là gật đầu thăm hỏi hoặc là lên tiếng chào hỏi không bao lâu trần uyên liền biết được lần này chủ đề của hội nghị thảo luận ngồi cưỡi cuộc tranh tài kỹ càng chủ hạch phương án căn cứ trước mắt thảo luận. ngồi cưới cuộc tranh tài tổ chức thời gian là tháng m ộ ư ơ i hai phần khi đó tuyết động chất đầy tần lĩnh có một phen đặc biệt phong cảnh sau đó đợi đến năm sau giữa h ẹ lại tổ chức một lần để nơi khác ngự thú sư mở mang kiến thức một chút cảnh lá rậm rạp tần lĩnh phong cảnh đơn giản tới nói chính là một năm tổ chức hai lần phân biệt tại hà đông trước mặc kệ mùa hẹ tranh tài cường điệu làm tốt tháng sau tranh tài mới là đạo lý quyết định tống quốc hào không giận tự y hắn vốn chỉ là hoang dại trạm cứu trợ nho nhỏ trạm trưởng không ngờ tới linh khí khôi phục sau thân phận chuyển biến vậy mà trở thành chỗ làm việc sở trưởng đã có thể ngồi ở chủ vị đương nhiên có thể lên làm người sở t r ư ở n g này trần uyên không thể bỏ qua công lao trần n trong nông g trại t h minh đại nhân ba, cô vẫn có ý nghĩ gì t h ô n trưởng đầu tiên là đ ố i tống quốc hảo thuyết pháp biểu thị khẳng định sau đó nhìn về phía trần uyên làm trước mắt làng dặm địa vị cao nhất người lại để cho vương hội trưởng đồng ý ngồi cưới cuộc tranh tài ý tưởng trần uyên được cho lần này tranh tài người tổng phụ trách có thể trần uyên quay đầu nhìn về phía trương hạo trương hạo dẫn đầu đưa ra tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu cũng cung cấp rất nhiều ý nghĩ trần uyên vừa vặn đem điều này cơ hội biểu hiện tặng cho hắn ngồi ở trong góc trương hạo niết miệng cười một tiếng không chút nào luôn uống vậy ta liền đơn giản giản một chút ta ý nghĩ thứ nhất ta cho rằng ngồi cưới giải thi đấu có thể chia làm hai cái hình thức thứ nhất vì thuần túy đua tốc độ thi đấu thứ hai vì giải trí thú vị thi đấu thứ hai chúng ta có thể người làm cải biến địa hình chế tạo chứng lại thứ ba định chế chiến thắng b a n thường t h như người thắng trận có thể thu được biểu tượng đua tốc độ chi vương vương miệng thứ tư chờ sau này tổ chức nhiều lần chúng ta còn có thể chuyên môn tổ chức nhiều giới đua tốc độ chi vương quyết đấu đỉnh cao một điểm cuối cùng nha xem như ta một điểm nho nhỏ tư tâm trương hạo mặt mỉm cười nhìn quanh bốn phía ngựa khí trầm ổ n hữu lực ta nghĩ lấy vận may nông gia nhạc dành nghĩa tài trợ năm nay tranh tài qua hồi lâu tham dự hội nghị nhân viên lần lượt rời đi trần uyên cùng trương hạo sóng vai đi ở trên đường cái sau cười hhhh uyên ca biểu hiện của ta thế nào trần uyên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái n g h i ê h h h trương hạo lông mày d ư n g lên bất quá còn phải cảm tạ uyên ca ngươi không có ngươi mở miệng ta vậy không có khả năng có cơ hội này hai anh em chúng ta nói những thứ này trần uyên cười nói trải qua đề nghị của hắn đ á m người nhất trí quyết định để trương hạ o phụ trách lần này ngồi cưới cuộc tranh tài trù hoạch phương án mau chóng cho ra một cái tỉ m ỹ thi đấu quá trình sau đó cùng hiệp hội bên t i a n h â n sĩ chuyên nghiệp giao thiệp trương hạo cái này đầu óc trời sinh liền thích hợp làm những chuyện này đúng nguyên ca ngươi muốn tham gia sao trương hạo đ ố n g nhiên hỏi trần u y ê n gật đầu tham gia cái này có thể so sánh s ủ n g thú đối chiến thú vị nhiều、Ủa? trương hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu vậy ta muốn hay không sớm sẽ so với thi đấu kỹ càng quy tắc cùng chú ý hạng mục nói cho ngươi trần liên tranh thủ thời gian khoác k h o tay đừng để cho ta bảo trì mới mẻ cảm giác trương hạo tại trong hội nghị đề nghị người làm cải biến địa hình chế tạo trứng n g ạ i thiết lập từng cái trạm kiểm soát nhờ vào đó khảo nghiệm người dự thi lâm thời năng lực phản ứng nếu như sớm biết được vậy sẽ không có chút nào niềm vui thú l i ê n đem cảm giác thần bí lưu đến tranh tài đi trở lại nông trường trần nguyên gọi lạc vẫn giác thú chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện giống giống lạc vẫn giác thú ánh mắt long lanh thứ chi dấm n i ệ n thẳng thắn tới nói lạc vẫn giác thú cũng không phải là lấy tốc độ sở trường tọa kỵ x u n g thú ưu thế của nó ở chỗ siêu cường sức chịu đựng cùng với toàn địa hình thích ứ n g năng lực nếu như tham gia c h ư n g ngại nặng nghề thú vị trần uyên rất có lòng tin lấy được ưu tú thành tích nhưng nếu như là thuần túy đua tốc độ thi đấu lấy lạc vẫn giác thú tốc độ có thể có chút phí sức nếu là có một con lấy tốc độ sở trường sùng thú là tốt rồi trần uyên thấp giọng cô ánh mắt kìm lòng không được rơi trên người c o ca nếu chỉ luận tốc độ trần uyên trước mắt còn chưa gặp qua vượt qua co ca sùng thú đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên mặt đất đua tốc độ đáng tiếc co ca hình thể tạm thời không ủng hộ ngồi cưới chờ chút co ca tiến g i i sau có thể hay không ủng hộ ngồi cưới trần uyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng căn cứ dĩ vãng tiến g i i kinh nghiệm co ca tiến g i i sau hình thể sẽ một vòng to. sau đó hình thái sinh ra cả biến không chừng thật có thể tiến ra i thành ủng hộ ngồi cưỡi hình thái có ca ngươi nhất định phải thêm dầu cố lên trần n g uyên nhìn chằm chằm có ca nói nếu như có thể đ ổ i tại ngồi cưỡi giải thi đấu tiến lên lên dai trần n g uyên liền cùng lạc vẫn rác thú tham gia thú vị thi đấu cùng có ca tham gia đua tốc độ thi đấu trực tiếp ôm đồm hai cái bộ môn quán quân ngồi cưỡi giải thi đấu quán quân cái này không thể so thi đấu biểu diễn quán quân càng có hàm kim lượng ngao có ca cũng không biết chủ nhân vì cái gì đột nhiên dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm bản thân nhưng này không có chút nào ả n h hưởng nó làm ra nhiệ coca ngao ngao kêu gào lấy phóng tới trần uyên lại bị cái sau đưa tay ngăn lại ngày mai đi tập lái xe đi ngao coca nghi hoặc nước g mắt khoa một kiểm tra qua tiếp xuống khoảng thời gian này vừa v ậ n luyện tập khoa hai khoa ba dừng một chút trần uyên tiếu d u n g sán l ạ coca ngươi cũng không muốn trở thành cái thứ nhất kiểm tra không hợp cách s ủ n g thủ à. À. coca chừng lớn hai mắt như chống lúc lắc giống như cấp tốc lắc đầu nó tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện tốt nếu không muốn thất bại vậy liền hảo hảo luyện tập đi tranh thủ khoa hai khoa ba một đã qua trần uyên đặc biệt tư vấn t r ư ơ n g chủ quản cái sau biểu thị có thể đồng thời kiểm tra khoa hai cùng khoa ba cứ như vậy sẽ giảm b ấ t rất nhiều thời gian nhưng cùng lúc kiểm tra sẽ mang đến áp lực to lớn trong lòng thông thường thí sinh khó có thể chịu đựng cô này áp lực nhưng có ca là một ngoài ý muốn trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía n h ấ t miệng ơ cái đôi trong sân truy đuổi có ca mỉm cười ra hỏa này nhưng không biết cái gì gọi là áp lực có ca nhất có áp lực thời điểm chỉ sợ sẽ là làm chuyện xấu bị trần uyên phát hiện sau đó bị cái sau mặt không biểu tình nhìn chăm chú mà lại cái khác thí sinh nhìn thấy có ca sợ rằng mới có áp lực trần uyên thắp dọc cô Khoa m Khôn, dù không phải nghỉ hè nhưng trường dạy lái điểm lành khoảng cách thành phố bảo không duy nhất một chỗ hai bản viện trường học gần vô cùng cho nên ngày thường cũng không ít sinh viên tới đây học lái xe bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản dù sao bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chẳng bằng kiểm tra cái bằng lái nhiều môn kỹ thuật dù cho đại bộ phận sinh viên kiểm tra đến bằng lái sau tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không lái xe hôm nay ánh nắng tươi sáng là một tập lái xe ngày tốt lành thang vận kéo bên trên bạn tốt của mình cùng nhau đi tới tường t h ụ y bằng lái tập lái xe dùng cái này ứng đối một tuần sau khoa mục hai đường dốc cất bước làm sao lại như thế khó lại một lần tại đường dốc bên trên tắt lửa thang vận nhịn không được vô vô tuổi tắc cùng hắn không sai biệt lắm tay lái tức giận mở miệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị huấn luyện viên hút thuốc do rét bọc lấy xương khói tiến vào trong xe h ư n g h ờ mở miệng đồ ăn liền luyện nhiều bạn tốt lưu dương phát ra vô tình chế dễ ước ngươi nếu không học số tự động đi thang vận ánh mắt chớp lên ngữ khí do dự tựa như là cái không sai chủ ý dừng một chút hắn lại thấp giọng nói t h ầ m dù sao về sau đều là số tự động xe ta nghe nói hiện tại liền ngay cả sùng thú đều có thể học l ạ i xe ta phí cái này sức lực học số tay làm gì nói đến đây hắn tựa hồ thuyết phục bản thân trong mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ ngữ khí càng ngày càng kiên định đúng chẳng bằng đi học số tự động lưu dương nhẹ nhàng đến rồi câu nghe nói nước ngoài có chỉ gọi làm bờ rủ sở c h ó kiểm tra quận một thang vận đ ỗ n g nhiên nắm chặt tay lái nghiến răng nghi ế n lợi ta muốn là ngay cả c một đều kiểm tra bất quá chẳng phải là chẳng bằng con chó lưu dương đưa tay vũ vô, vô thang vận bà vai n ữ trọng tâm t r ư ờ n g nói chúng ta tốt xấu là một sinh viên cũng không thể so ra kém một con chó à. huấn luyện viên không để ý đến đối thoại của hai người hắn lẳng lặng hút thuốc trong túi điện thoại đột nhiên văng lên xem xét mắt điện tới người huấn luyện viên biểu lộ nháy mắt trở nên lịch ngọn chủ quản có chuyện gì sao đến một chuyến văn phòng được rồi lập tức tới huấn luyện viên cúp điện thoại đơn giản bàn giao một câu để hai cái học sinh nghỉ ngơi một hồi liền vội vàng rời đi thang v ậ n nhìn qua huấn luyện viên rời đi bóng người mặt lộ vẻ lo lắng không có học viên mới tới đi vận khí của bọn hắn không sai vừa lúc đụng phải vị này huấn luyện viên mang s o n g bên trên một nhóm học viên tạm thời lại không có cái khác học viên mới gia nhập thế là cái này một xe chỉ có hai người bọn họ nếu có học viên mới gia nhập vậy bọn hắn tập lái xe thời gian cũng sẽ bị nghiền ép rất nhiều hắn nghe những bạn học khác nói qua có chút xe đi học viên đông đảo mỗi người một ngày chỉ có thể luyện tập hai đến ba lần thời gian khẩn trương lưu dương nhún bay quản hắn dù sao chúng ta luyện thêm một tuần liền nên đi thi khoa hai dừng lại một chút hắn xoa xoa đôi bàn tay ngựa khí hưng phấn ngươi nói có phải hay không là nữ sinh viên thang v ậ n liếc xéo liếc mắt ngươi bộ dáng này sâu hơn ta đối ngõ o học đệ cứng nhắc ấn tượng lưu dương hai mắt chừng một cái ngõ o học đệ làm gì ngươi phanh phanh phanh tiến đến nghe tới trương chủ quản thanh âm về sau huấn luyện viên đẩy cửa tiến vào ánh mắt rất nhanh bị ngồi ở ngay phía trước người trẻ tuổi hấp dẫn người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua trương chủ quản vô, vô tay vị này chính là trần cố vấn, trần cố vấn. huấn luyện viên sắc mặt khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền nhớ tới trương chủ q u á n trong miệng vị này trần cố vấn là ai lúc trước hắn đ u ổ i tiếp nhà mình nữ nhi cùng nhau quan sát c ú t thái bạch tranh tài liền đối vị này tuổi quá trẻ hiệp hội cố vấn cảm thấy hiếu kỳ nữ nhi càng là trở thành hắn f a n hâm mộ trong phòng ngủ rán đầy áp phích lại tại trên mạng bỏ thêm bừa bộn tiếp ứng đoàn hừ hừ tiểu lị nếu là biết mình gặp được vị này trần cố vẫn nhất định sẽ rất áo ước huấn luyện viên âm thầm suy nghĩ chờ chút trần cố vẫn tới nơi này làm gì huấn luyện viên đôi mắt lỡ lên thật lâu liền đạt được một đáp án trần cố vẫn là tới học lái xe sao trương chủ quản cười ha hả nói rất tiếp cận nha huấn luyện viên hai mắt sáng lên có thể chỉ đạo thứ đại nhân vật này học lái xe thế nhưng là một cái chuyện may mắn không chừng còn có thể để nữ nhi tăng thêm hắn phương thức liên lạc có thể trương chủ quản tiếp xuống một câu lại làm cho hắn sắc mặt trì trệ nhưng chuẩn xác hơn tới nói là dạy bảo trần cố vẫn sùng thú trần cố vẫn sùng thú huấn luyện viên hai mắt mờ mịt hoàn toàn nghe không hiểu câu nói này trần u y ê n vô vô tay coca ra đi tiếp xuống một tuần này liền theo vị này huấn luyện viên thật tốt huấn luyện đi ngao ngao coca không biết từ nơi nào trôi ra thân hình như gió đ ỗ n g nhiên bọn tới huấn luyện viên trước mặt thắng gấp dừng lại ngước mắt nhìn chăm chú huấn luyện viên r ộ i ra mắng phải huấn luyện viên xin nhiều chỉ giáo huấn luyện viên lập tức trận mắt h ố t m ồ m a hắn dạy con chó này tập lái xe frank nương theo lấy tiếng đóng cửa vang lên trần n g u y ê n lưu tại văn phòng cùng trường chủ q u á n kỹ càng thảo luận coca hỗ trợ đánh quảng cáo tương quan hạ n g mục công việc coca thì ngoan ngoan đi theo huấn luyện viên tiến về tập lái xe địa phương huấn luyện viên đi ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái thần thái sáng láng coca trong mắt kinh ngạc càng thêm dày đặc thật sự là gặp ủy nguyên lai tưởng rằng là trần c chó còn có thể lái xe nhưng khi hắn nhìn thấy có ca trong mắt lóe lên linh động chi quang nhìn không được vất cảm thấp giọng cô nhìn qua là so với cái kia ánh mắt thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên muốn thông minh thang vận từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy huấn luyện viên bóng người khiến cho luyện bên người cũng không có những người khác thật dài nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có cái mới học viên lưu dương ngồi liệt tại hàng sau trung điệp thở dài ai nữ sinh viên không còn thang vận cười nhạo một tiếng người bộ dáng này bị go đám học trưởng bọn họ trông thấy nhất định sẽ bị điên quồng chế d â vừa dứt lời thang vận liền nhìn thấy huấn luyện viên bên cạnh một thân ảnh a hắn u luyện đầu khuyển. tuấn khuyển. Lưu đầu quay đầu huấn luyện Huấn luyện khuyển. ấ phất phất n viên bên người làm sao đi theo một đầu ngưng phong liệt quyển. Tốt ngưng phong liệt quyển. Dương hướng viên viên, nào nhặt ngưng phong làm liệt liệt liệt tay. đi cái được một xem sao ra, phía theo Tốt thỏ xét, quan sát tỉ mỉ một phen rất nhanh khai di một tiếng cái này ngưng phong liệu quyển hình thể thật lớn a mà lại cùng ta trước kia nhìn thấy ngưng phong liệu quyển không giống nhau lắm Hắn không p h riêng gì ngoại hình cùng phổ thông ngưng phong liệu quyển có chỗ khác biệt liền ngay cả kiêu cố tinh khí thần vệ hoàn toàn khác biệt chương hai trăm linh sáu có trần cố vận t ạ i tần lĩnh sẽ không luận hai chương hai trăm linh sáu có trần cố vận t ạ i tần lĩnh sẽ không luận hai huấn luyện viên thật sâu ngắm nhìn hai người nhưng không có quá nhiều đáp lại chỉ nói là nói thang vận nghỉ ngơi chút nhi đi để nó đến luyện một chút ồ a tốt thang vận rời đi vị trí lái lưu dương thì sau khi rời đi sắp xếp ý đồ tiến lên lại bị huấn luyện viên ấn xuống b ả vai lưu dương mặt lộ vẻ không hiểu huấn luyện viên không phải ta luyện sao không phải ngươi huấn luyện viên lắc đầu đưa tay chỉ hướng có ca là nó a có ca nâng lên đầu n h a răng cười một tiếng thang vận lưu dương làm có ca ngồi ở vị trí lái bên trên cũng thuần thục thắt chặt dây an toàn thang vận cùng lưu dương đã lâm vào thật sâu trở mặc m cái này ngưng phong liệp quyển làm sao nhìn qua so với bọn hắn còn thuần thục thật sự có lái xe bợ r ù sơ lưu dương hạ giọng trong mắt đã có chân kinh lại có kích động nhớ tới hai người lúc trước đối thoại thang vận kìm lòng không được nắm chặt xong quyển ta cuối cùng không có khả năng bị một con chó làm hạ thấp đi hắn nhưng là sinh viên đường đường hai bản viện trường học sinh viên trí thông minh luôn không khả năng thấp hơn một con s ù thú h ư ớ n g hồ đây chính là c 1 cần dùng ly hợp phối hợp chân ga c 1 hắn tuyệt đối không tin cái này ngưng phong liệt quyền biểu hiện có thể so với bản thân xuất sắc huấn luyện viên nghiêng đầu quan sát ngồi ở vị trí lái coca luôn cảm thấy trước mắt một màn này hình tượng quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn cương ép kiềm chế lại quần quần suy nghĩ cố gắng chấn định chúng ta tới trước nhận thức một chút chân ga cùng ly hợp đi sau một tiếng coca vững vững vàng vàng đem xe từ sườn núi bên trên m ở đi sau đó nhìn về phía huấn luyện viên huấn luyện viên h á hốc mộm lại nửa ngày cũng không nói đến nói gần một giờ liền thuộc nắm giữ số tay ô tô chuyển xe nhập kho không có suất sai lầm bên cạnh vị dừng xe không có vấn đề liền ngay cả sau cùng đường dốc cất b ư ớ c cũng rất hoàn mỹ lại nhiều luyện tập mấy lần chụp khẽ chụp chi tiết coca hoàn toàn có thể tham gia khoa mục hai cuộc thi huấn luyện viên nhìn về phía coca thần tuấn khuôn mặt nhịn không được hỏi ngươi trước kia mở qua xe ngao ngao coca nhẹ gật đầu n h é miệng lên ở trong thôn thời điểm coca ta thường xuyên mang theo chủ nhân ra ngoài hóng mắt rồi mặc dù là ba cái bánh xe xe nhưng so với phổ thông ô tô liền thiếu đi một cái bánh xe đều không khác với nhà lái xe mà thôi vô cùng đơn giản ngồi ở hàng sau hai cái sinh viên đã chết lặng than g vận từ trong ba lô tìm tòi nửa ngày cuối cùng móc ra một cây lạp s ư ở n g hun khói đưa cho có ca ngưng không đúng cậu ra cậu ca chó học trưởng có thể dạy dỗ ta làm sao mở tốt xe sao có ca nhàn nhạt, nhạt liếc mắt lạp s ư ở n g hun khói ánh mắt lộ ra một k i a g h é t bỏ tại nó vẫn là phổ thông chó con thời điểm chủ nhân bình thường cho nó cho ăn đều là đùi gà b ò bít tết trộn cơm lạp s ư ở n g hun khói chó đều không ăn ngao ngao nửa ngày có ca nhai nuốt lấy lạp x ư ở n hun khói neo cặp mắt lại móng nuốt vỗ nhẹ nhẹ đánh tay lái đừng nói lạp x ư ở n hun khói làm nhỏ đồ ăn vật còn rất ăn ngon. ăn xong làm s ư ở n g hương khói coca lần nữa lái xe đặc biệt vì thang vận biểu thị như thế nào tại đường dốc cất bước thời điểm không t ắ t lửa thang vận nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m coca mặt lộ vẻ chầm tư ồ a a nguyên lai lỏng ly hợp thời điểm muốn chầm một chút huấn luyện viên yên lặng nhìn qua một màn này nội tâm suy nghĩ sóng cả máy liệt một con chó tại d ậ y một người lái xe cái này thời đại quả nhiên thay đổi chờ trần u y ê n đến xem xét c o ca học lái xe tiến triển thời điểm hắn phát hiện coca chính ghé vào một hàng trên ghế dài một cái nam sinh cho nó đấm lưng một cái nam sinh dùng chén nước tiếp tràn đầy coca phóng tới coca miệm trước cậu ra chấm rai uống t bỗng gật gật nhiên vang lên thanh em dọa đến coca một cái giật mình bỏ dậy vẫy đuôi một cái hướng về phía trước khởi xướng xung phong trong chớp mắt liền bọn tới trần uyên trước mặt ép xuống thân thể ngước mắt lẹ lưỡi ngoắc ngoắc cái đôi u một bộ bộ dáng khéo léo đây là coca nhất quán sử dụng nhận lầm tư thế trần u y ê n hoàn toàn không có bị coca lừa gạt ở s ắ c mặt nghiêm túc ngươi ở đây làm gì trần cố vấn hai đạo ngạc nhiên thanh e m đồng thời vang lên trần u y ê n nhìn về phía thang vận cùng lưu dương tự nhiên không tránh được bị nhận ra thân p h ậ n bị ép trang bức phân đoạn cũng may trần u y ê n đối với lần này sớm không cảm thấy kinh ngạc thuần thục ứng phó lên nhiệt tình hai người thang v ậ n k h o á t k h o á tay trần cố vấn cậu gia chỉ đạo chúng ta tập lái xe phần ân tình này chúng ta nhất định phải còn nghe vậy trần liên h ầ nghi ngắm nhìn có ca cậu gia chỉ đạo tập lái xe có ca ngươi tiền đổ a ngao ngao coca cao cao ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy đắc ý thông minh có thể làm nó mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ phát sáng phát nhiệt hiểu lầm giải trừ trần uyên nhìn về phía kích động hai người g i a hỏa này đằng sau mấy ngày đều sẽ tới tập lái xe liền xin nhờ hai vị chiếu cố nó l ư u dương v ô ngực một cái kích động dị thường yên tâm đi trần cố vấn chúng ta nhất định hầu hạ tốt cầu ra trần uyên lông mày d ư ơ n g lên có chút ngoại ý muốn ngắm nhìn coca tiểu tử ngươi có chút năng lực nhanh như vậy hãy thu phục rồi hai cái tiểu lệ không hổ là cho cứu hộ thủ lĩnh ngao ngao coca kêu gào một tiếng có chút hài lòng ngắm nhìn vừa thu hai cái tiểu lệ Về sau có ă ngoài n n tuyệt đ sẽ không chừng quên các người, t ra ầ chu Vân Tại, húc ô n g lọt để lộ ra một tin tức nhằm vào trần Nguyên liên nội dung công việc sẽ có chỗ điều chỉnh trần n g u y ê n đối với lần này tràn ngập trời mong nhưng hy vọng không muốn càng thêm r ư ờ m rào phiền phức đi tới bồi dưỡng căn cứ tuyết vân sói thủ lĩnh chính yên lặng ghé vào trần văn hạo bên người phối hợp cái sau tiến hành một hệ liệt thân thể kiểm tra đốn lửa l ặ n g lặng đợi ở m ộ t bên một khi tuyết vân sói toát ra mảy may khí tức nguy hiểm nó đều sẽ không chút do dự xuất thủ mặc dù cảm thấy vô cùng bị khuất có thể cảm thụ được đốn lửa càng ngày càng kinh khủng khí tức tuyết vân sói thủ lĩnh vẫn là nuốt xuống khẩu khí này các ngươi chờ đó cho ta chờ ta trở thành cái căn cư vương nhất định phải báo thủ này trải qua sơ bộ điều tra trần văn hạo đem ã chính mình điều tra cùng phân tích phát cho tống giáo sư chỉ tiếp tống giáo sư trước mắt vội vàng báo cáo điều tra nghiên cứu hành động báo cáo còn chưa đáp lại vào đêm trần uyên cùng trần văn hạo đợi tại bồi dưỡng căn cứ nghỉ ngơi nhưng lúc này hiệp hội cao ốc lại đèn đốt sang trưng một gian trong phòng họp tràn ngập ồn ào tiếng thảo luận hình chiếu bình phong bên trên tuần hoàn phát hình một chút giám sát đoạn ngắn vương hội trưởng ngồi nghiêm chỉnh thanh âm trầm thấp đây là lần thứ năm rồi vương hội trưởng đều tại chúng ta hiệu suất làm việc quá thấp một cái chừng ba mươi tuổi nam tử đ ố n g nhiên mở miệng lại cho chúng ta ba ngày không hai ngày thời gian chúng ta nhất định tìm tới những hải tử này hạ lạc la hiến là tập sự bộ thứ tám tri bộ thứ năm tiểu đội trưởng ba ngày trước thu được đến từ hiệp hội ngự thú sư tin tức có một cái nhi đồng mất tích bí ẩn thư hư hư thực, thực bị con nào đó sùng thú bắt cóc tiếp vào t ì n báo la hiến lập tức mang theo đội viên triển khai điều tra nhưng mà ba ngày thời gian tháng o qua liền mất điều tra của bọn hắn không có chút nào tiến triển mất tích nhi đồng càng ngày càng nhiều nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới xã hội dư luận sẽ mất k h ô n g chế đối hiệp hội ngự thú sư cùng tập sự bộ danh tiếng tạo thành ảnh hưởng xấu quan trọng nhất là cái này mất tích năm cái hài tử đem đứng trước nguy hiểm ai cũng không biết bọn hắn thế nào rồi nguyên nhân chính là như thế vương k i ế n bình trực tiếp gọi thứ năm tiểu đội cộng đồng thương nghị đối sách không thể tiếp tục như vậy đi xuống l à đội trưởng bây giờ không phải là bao lâu tìm được vấn đề mà là có thể hay không tìm tới vương tiến bình đôi mắt thâm thúy ngữ khí không vội không chậm la hiến p h ú t chốc đứng d ậ y mắt sáng như đuốc ta có thể hướng ngài cam đoan ta tuyệt đối có thể tìm tới vương kiến bình mặt không đổi sắc đưa tay hướng xuống đè ép chậm rãi lên tiếng ta không phải cho các ngươi sức ép lên mà là chuyện này một khi lên men mang tới ác liệt ảnh hưởng rất khó khống chế h ú hồ đây là năm cái tươi sống sinh mệnh những hải t ử này tuyệt đối không thể có sự rõ ràng la hiến trọng trọng gật đầu trong mắt lộ ra kiên định thay thế vương kiến bình ngữ khí dần dần h ò a hoãn vì mau chóng giải quyết chuyện này chúng ta hiệp hội sẽ tận lực hiệp trợ các ngươi la hiến trong lòng khé động lập tức lên tiếng vương hội trưởng có thể hay tình cầu. Được. vương kiến bình gật đầu đáp ứng tiếp theo đôi mắt lõi lên nói chúng ta hiệp hội hai vị cố vấn cũng có thể cung cấp trợ giúp la hiến từ chối nói vương hội trưởng nếu có cần chúng ta sẽ thỉnh cầu hai vị cố vấn trợ giúp hắn nuôi thành phố bảo khôn hai vị cố vấn có nghe thấy một vị là huấn luyện viên thể hình xuất thân có hai con vụng về nham hệ s ủ n g thú đối với lần này sự kiện cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào một vị khác ngược lại là thực lực cường đại nhưng dù sao không phải giải quyết loại này sự kiện nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ có thể giúp không được gì chỉ cần có nhiếp ly đội trưởng tương trợ hắn rất có lòng tin tại trong hai ngày giải quyết cái này khởi sự kiện hội nghị kết thúc la hiến rất nhanh bấm nhiếp ly điện thoại nói do ý đồ đến nhiếp ly thanh lanh nhâm dần dần vang lên trước mắt có cái gì manh mối la hiến không chút nghĩ ngợi nói nghi phạm đều ở ban đêm xuất hiện mất tích đều là ban đêm còn ở bên ngoài chơi của hải tử ca u ê ra c h ụ p được cái gì hữu dụng manh mối cơ hồ không có đợt tới nghi phạm hạ thủ tốc độ rất nhanh cơ hồ là một nháy mắt liền đem hải tử bắt cóc coi như chậm thả cũng vô pháp bắt được thân ảnh của nó phong hệ sùng thú ám hệ sùng thú tạm thời vô pháp xác định nghi phạm thuộc tính nhưng nó bề ngoài hẳn là màu đen có thể mượn bóng đêm tiến hành nguy trang hình thể lớn nhỏ đâu có thể dễ như chở bàn tay điêu đi hải tử hình thể sẽ không nhỏ tinh tế ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn la hiến đưa cho ra sở hữu manh mối tại nàng đầu góc bên trong tập hợp cũng tựa như vòi rồng điên cồn g xoay tròn suy nghĩ cấp tốc phát tán nghi phạm chỉ có một trước mắt mà nói là như thế này la hiến gật đầu n h ế p ly đôi mắt lấp lóe châm trước mở miệng được ta đêm nay liền đ ế n la hiến ngữ khí do dự ngươi vừa đi t ầ n l ĩ n h cái này bên cạnh không có sao chứ n h ế p ly ngữ khí bình thản có trần cố vấn tại t ầ n l ĩ n h sẽ không loạn tấn lính bình tĩnh vượt quá thứ bảy tiểu đội sở hữu thành viên dự kiến từ khi bọn hắn đi tới tấn lĩnh vẹn vẹn bắt được ba cái săn trộn thành viên chuẩn xác hơn tôi nói bọn hắn chỉ là hỗ trợ quét dọn chiến trường trừ cái đó ra không còn đặc thù sự kiện phát sinh nhiếp ly biết rõ đây là trần cố vấn công lao có hắn tại phiến khu vực này liền sẽ không loạn chương hai trăm lẻ bảy trần cố vấn công khai tòa đàm chương hai trăm lẻ bảy trần cố vấn công khai tòa đàm ngày mười tháng mười một thứ hai âm trần nguyên sớm rời giường ở căn cứ bên trong đi dạo trận phát hiện tại bồi dưỡng căn cứ đi làm là kiện phi thường chuyện hạnh phúc công tác cường độ khá thấp không có dườm giả quan hệ nhân mạch tiền công phúc lợi ổn định duy nhất cần lo lắng chính là cùng đủ loại s ủ n g thú mặt đối mặt tiếp xúc thời điểm có khả năng bị công kích cũng may trần u y ê n cũng không lo lắng điểm này có đốm lửa cùng coca hai đại hộ pháp hắn có thể tùy ý thông hành tại từng cái khu vực khoảng thời gian này bồi dưỡng căn cứ mới đưa vào một nhóm s ủ n g thú có số ít s ủ n g thú liền ngay cả trần u y ê n cũng không có sơ qua so với trước đây c h ố n g rông giáng vẻ cuối cùng có mấy phần cảnh tượng nhiệt não lui tới ngự thú sư vậy dần dần nhiều lên bọn hắn thường thường chức thành quần kết đội đi quan sát đầu kia nổi tiếng rất cao tuyết vân sói sau đó phân tán đến khắp nơi tìm kiếm thích kiếm hợp bởi ả n thân sùng thú. ú đ vậy thái hoành từ đáy lòng cảm tạ đưa tới cái này hai con sùng thú trần uyên làm trần uyên đưa ra muốn nghiên cứu tuyết vân sói thủ lĩnh một đoạn thời gian cũng ở căn cư ở tạ một tuần thái hoành vui vẻ đáp ứng có mắt xác ngự thú sư bỗng nhiên xa xa nhìn thấy đi ở sùng thú hoạt động trong khu trần uyên đưa ra nghi vấn người này không có mặc nhân viên đồng phục sao có thể ở bên trong hành tẩu nhân viên công tác không nhanh không chậm trả lời người tốt tiên sinh bên trong vị này n g ự thú sư đang giúp bận b i ể u kiểm tra hoạt động khu an toàn thai hoàng ẩm người này n ú g mày chậm nhìn về phía chính ngồi sổm trên mặt đất vớt ve một con hy hi hiu s ủ n g thú trần uyên ngựa khí kinh ngạc sờ s ủ n g thú cũng là kiểm tra an toàn thai hoàng ẩm một hoàn nhân viên công tác nhất thời ý lặng chậm hạ giọng bên trong vị này n g ự thú sư là trần uyên cố vấn người này hai mắt sáng lên đầu tiên là trùng điệm phát ra ổ một tiếng sau đó gật gật đầu trần cố vấn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn Tại bồi d ư ỡ ngoài căn cứ vượt qua k h t ra xa xa b tháng u tháng, vẹn vẹn tâm tâm càng r ngày càng nhiều ưu tú ngự thú sư xâm nhập công chúng tầm mắt bên trong liền ngay cả lý thiên vân cùng trang giản bạch đám người danh khí cùng nhiệt độ đều bị phân đi không ít thời đại thủy triều minh ngông quân quận không có khả năng có người vĩnh viễn đứng tại đoạn trước nhất trừ phi hắn b ậ t hắc ăn cơm chưa xong trần n g u y ê n đưa coca tiến về trường dạy lái tập lái xe cầu ra thang vận cùng lưu dương vung vẩy trong tay coca xa xa n ê n đón tiếp lấy trên mặt mang trốn học một học kỳ lại phát hiện bản thân kiểm tra đạt tiêu chuẩn sán lạn tiêu d u n g ngao ngao coca gật gật đầu đối với mình tân thu hai cái tiểu đệ phi thường hài lòng đi thôi luyện thật giỏi xe ngao ngao sau một tiếng huấn luyện viên nhìn qua mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió coca ngữ khí trước đó chưa từng có phức tạp người là ta mang qua ưu tú nhất học viên cái này ngưng phong liệu q u y ể n đang lái xe phía trên thiên phú s á t thực muốn viễn siêu học viên khác khi cái khác học viên tập lái xe thời điểm huấn luyện viên cần một lần lại một lần lên tiếng nhắc nhở tay lái đánh chết nhẹ dẫm ly hợp nhưng khi coca lái xe huấn luyện viên lẳng lặng quan sát là đủ người cùng chó t r ê n lệch so trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều a coca đẩy kính dâm hứng hở vung vẩy móng ướt sau lưng cái đuôi cũng không chú ý giống như nhẹ nhàng lay động trần cố vấn ngưng phong liệu q u y ể n học lái xe tốc độ phi thường kinh người ngày mai ta liền dẫn nó lên đường luyện tập khoa ba tập lái xe sau khi kết thúc huấn luyện viên tìm tới trần liên không có vấn đề trần u y ê n gật đầu co ca mặc dù tại cái khác trên sự tình lộ ra cả lơ phất cơ có thể đối lái xe nhưng lại có nồng hậu hứng thú đồng thời triển lộ ra cực cao thiên phú chỉ là khoa hai khoa ba không đáng nhắc đến thang vận cùng lưu dương thì hướng trần u y ê n phát ra mời trần cố vấn muốn đi trường học của chúng ta dạo chơi sao trần u y ê n mắt thấy thời gian còn sớm dù sao tập lái xe sau khi kết thúc không có chuyện gì khác làm dứt khoát đi tọa lạc ở phụ cận thành phố bảo không duy nhất một chỗ hai bản viện trường học đi dạo một vòng cứ việc không phải chuyên môn sùng thú học viện nhưng này viện giáo cũng ở đây gần đây mở ngự thú sư chuyên nghiệp đồng thời có bộ phận học sinh đã trở thành ngự thú sư Đi ngoài ở phía c đi đi thấy thấy một r ư ờ n g lát i ề n c sau ngay phía trước chuyển đến ồn ào tiếng thảo luận rất nhiều người vây tại một chỗ hoặc tiểu quất lại cùng giá hỏa này đánh nhau đặt tiền cuộc đặt tiền cuộc ai thắng ai thua ta trực tiếp sợ từ lôi văn mèo rừng nợ nụ cười tiểu quất không mạnh bằng lôi văn mèo rừng gấp trăm lần trần u y ê n chen vào nhìn lên phát hiện ngay phía trước trên đất trống đang có hai con hình thể không kém bao nhiêu sùng thú rằng c o với nhau bên trái là một con toàn thân bao trùm màu đỏ cam lông ngắn xích diễm mèo đốm phần lưng kéo dài thiêu đốt t r ạ n g màu đen vằn con ngưng như khiêu động ngọn lửa hai mắt s ắ c bén thân thể đẻ thấp lúc phát ra tiếng tê n g h o xích diễm mèo đốm ngay danh tự liền biết là hỏa hệ sùng thú tính tình bình thường tương đối ôn hòa bên phải thì là một con toàn thân bao trùm màu tím sẩm lông tóc lôi văn mèo rừng toàn thân còn không quy luật phân bố kim sắt t i ể m điện đường vân lông tóc hiện ra xóa tung nổ tung hình thỉnh thoảng lấp lóe lốp b ố t dòng điện lôi văn mèo rừng lôi hệ s ủ n g thú tính tình táo bạo hai con mèo loại s ủ n g thú làm sao đánh nhau thang vận nhẹ cảm phát giác được trần nguyên trong mắt n g h i hoặc hắn háng dọn một cái tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích trần cố vấn đây là hai cái bang phái ở giữa tranh đấu ừ n trần nguyên sắc mặt khe g i ậ mình thang vận đầu tiên là chỉ chỉ xích diễm mèo đốn chậm rãi mở miệm trường học của sinh hoạt thoải mái thậm chí xứng có chuyên môn thân phận minh bài mọi người đều biết sinh sống ở trường học mèo mèo chó cho phi thường hạnh phúc có vô số sinh viên ném cho ăn đồ ăn phạm vi hoạt động còn lớn hơn bình thường ghé vào ven đường đi ngủ đều sẽ bị rất nhiều học sinh vớt ve cái này xích diễm mèo đốm chính là trong đó một con nó tiến hóa trước là một con phi thường đáng yêu mèo cam bị chúng ta thân thiết gọi là tiểu quất bởi vì tiểu quất trước hết nhất tiến hóa thực lực mạnh nhất cho nên trong trường học miêu miêu đều nghe theo mệnh lệnh của nó không chút nào khoa trương tiểu q u t chính là chúng ta trường học tự xị ẩn thang v ậ n nhìn chằm chằm xích diễm mèo đốm trên mặt nở rộ ý cười mà lại tiểu quất cái này đợi xỉ ẩn phi thường xứng trước chưa từng mang theo các tiểu đệ diễu võ dương oai ngược lại thay chúng ta đổi chạy không ít ngộ nhập trường học hoang dại xuống thú ngao ngao có ca xa xa nhìn qua xích diễm mèo đốm đôi mắt lấp lõe miêu miêu đội sao có chút ý tứ vậy con này lôi văn mèo r ừ n g sao trần liên bỗng nhiên hỏi thang v ậ n hồi đáp đây là l ẩ n trốn ở trong thành thị mèo hoang tựa hồ là muốn tranh đoạt địa bàn cho nên thường thường đánh một lần ừ hôm nay quy mô coi như nhỏ không có cái khác miêu miêu gia nhập m è o lúc nói chuyện lôi văn mèo rừng gào thét nổ tung bộ lông màu tím kim s á c điện văn bắn, bắn tung tóe lôi quang tốc độ đột nhiên tăng vọt như như đạn pháo vọt tới xích diễm mèo đốm tiểu quất cẩn thận có hảo tâm học sinh lập tức lên tiếng nhắc nhở m è o xích diễm mèo đốm c o n cung hơi t r ầ m xuống hỏa diễm vằn chạy x ô i màu da cam huy quang một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người tránh đi đánh tới móng nhọn cái đôi hỏa diễm trên mặt đất cháy ra vết cháy lôi văn mèo rừng nổi giận lại lần nữa vung trạo nở rộ hồ quang điện vỡ vụn cục gạ xích diễm mèo đốn đôi mắt ngưng lại đem hỏa diễm ngưng tụ thành không ngừng xoay tròn khiên tròn bảo vệ quên thân hỏa tinh như bổ công anh phiêu tán so với không ngừng phát động công kích lôi văn mèo rừng xích diễm mèo đốn từ đầu đến cuối chỉ thủ không công trong cổ nhấp nâu nghẹn nào bọc lấy khuyên n ụ dòng nước ấm m h e o m h e o m h e o đột nhiên m h e o tiếng nổ lớn từng cái mèo loại sùng thú từ các n g õ ngách bên trong chui ra một trận hôn chiến lập tức mở màn năng lượng sóng ánh sáng khắp nơi phát tiết xích diễm mèo đốn một phương miêu miêu nhóm cái cá thể mở béo tốt chỉnh t ầ nhu thuận lồng tóc hiện lộ rõ ràng lôi văn mèo rừng một phương miêu miêu nhóm thân hình lệnh t h o n gầy lông tóc cũng rất lộn xộn có thể giữa lông mày để lộ ra khí thế phi thường hung tàn ra người tựa hô một lời không hợp liền sẽ vung ra móng vớt để mỗi một cái ý đ ồ vớt ve bọn chúng kẻ xui xẻo tiêu tốn một khoản tiền đi đánh v a c c i n e các học sinh tiếp tục chạy trốn tranh né một bên con buôn tranh thủ thời gian đẩy xe rời đi trong lúc nhất thời loạn tung lên trần nguyên nhất thời ngạc nhiên các n g ư â i bên này hoàn cảnh sinh tồn như thế gian nan sao hãn nguyên lai tưởng rằng tần lĩnh đã đủ nguy hiểm trung điệp không nghĩ tới chỗ ngồi này tại thị khu trường học càng thêm đáng sợ ngạch thang vận ngượng ngùng cười một tiếng. k h ô n A tóc của ta lựa cháy rồi một cái xui xẻo nam sinh viên vô ý bị chiến đấu dư âm lộ thương tóc bốc lên hóa diễm có ngự thú sư tranh thủ thời gian phái ra bản thân thủy hệ sùng thú há một phun ra dòng nước đem lửa tắt diệt đồng thời xối học sinh toàn thân do rét lạnh lẽo thổi qua này xui xẻo học sinh thân thể ngăn không được run rẩy răng đánh nhau run rẩy mở miệng lạnh ta lạnh bên cạnh một vị ngự thú sư thò đầu ra ta có hỏa hệ sùng thú xui xẻo học sinh sờ sờ chùi lùi lỉnh đầu thanh em bên trong sen lẫn một tia giọt nghẹn nào không không dùng cảm ơn c h â n n g u y ê n nhìn về phía lâm vào trầm mặc thang vận thật sự sẽ không đả thương cùng vô tội sao thang vận bình thường tình huống chắc là sẽ không chỉ có thể nói cái này người anh em quá xui xẻo rồi c h â n n g u y ê n khẽ ử sau đó hỏi gặp được loại tình huống này xử lý như thế nào thang vận không cần nghĩ ngợi trả lời nếu như quy mô khá lớn đồng thời có người bình thường thụ thường sùng điệu chỗ liền xét ớ i sùng điệu chỗ Tên đúng ầ y đủ vì sùng t h t r a h chấp hòa i i giải nội kiện. ả chỗ, chuyên môn phụ trách chấp phụ thành hết thẻ thú tương quan tranh quyết quan môn trong sùng tương So sự vị ớ i điều kiện, Loại chiến, thời tội, nhiều lắm là để sùng điều chỗ chạy đến giải quyết. Quả nhiên, tại hai người nói sinh điều điện thoại. tập trách thông một chút trẻ trình thương tổn quyết. trong phụ phổ sự sùng sự sùng sùng bộ, bộ độ đùa con. này hôn đồng không cùng đến chuyện Đúng, đều để đó, đã Quả chỗ cho có chỗ chạy lúc có học chỗ là lý lắm là xử bấm v trí là văn lý học viện tây môn bên cạnh một mảnh đất trống một đám mèo đánh nhau mèo, mèo, mèo. miêu miêu nhóm hôn chiến cũng không vì cái này thông điện thoại liền dừng lại ngược lại càng ngày càng kịch liệt nghe tiếng kêu liên tiếp trong không khí bay xuống lộn xộn lông nghèo rất nhiều học sinh cùng n g ự thú sư xa xa q u a n chiến lấy điện thoại di động ra thu lại cái này một hôn chiến nhưng mà hôn chiến kịch liệt kỹ năng phát tiết đối quanh mình thiết bị tạo thành phá hư đồng thời có khả năng nguy hiểm nhân dân quần chúng an toàn làm hiệp hội cố vấn trần n g u y ê n không thể chịu được loại tình huống này tiếp tục có ca để bọn chúng tỉnh táo lại trần liên suy nghĩ khé đ ộ n bởi vì lũ tiểu gia hỏa hình thể càng lúc càng lớn tạm thời cũng không có tùy ý biến hóa lớn n h ỏ kỹ năng bởi vậy mới đến thành khu đ ố m lửa liền sẽ ngoan ngoãn đợi tại sùng thú không gian ngược lại là c o ca phù hợp tóc mới bảy sùng thú thông hành quy định có thể đợi ở bên ngoài tại sùng thú thông hành quy định bên trong đối có thể xuất hiện ở công cộng trường hợp sùng thú tiến hành một hệ liệt minh sắc quy định ví dụ như hình thể quá lớn không thể thông hành hình dáng đặc thù quá dữ tợn khủng bố không thể thông hành sẽ ảnh hưởng người đi đường giao thông không thể thông hành ngưng phong liệt khuyển các phương diện phù hợp quy định bởi vậy có thể ở ngự thú sư cùng đi bên dưới thông hành tại trong nội thành ngao ngao cuối cùng đến có ca ta làm náo động thời điểm chương hai trăm linh bảy trần cố vấn công khai tọa đà ba chương hai trăm linh bảy trận cố vấn công khai tọa đà ba co ca ánh mắt hưng phấn dưới chân đầu tiên là c u ố n lên một trận thanh phong đ ỗ n g nhiên vọt lên phía trước đi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong chốc lát liền xông vào hôn chiến nơi trung tâm nhất đám người chú ý tới đạo thân ảnh này không hẹn mà cùng ném đi hiếu kỳ ánh mắt ngao ngao co ca ngẩng đầu chó sủa quanh thân đ ỗ n g nhiên c u ố n lên một cỗ mánh liệt của phong lại có gió lớn từ bốn phương tám hướng gào t h é t tới đem một đám miêu miêu nhóm cào đến ngã trái ngã phải lúc trước hôn chiến lập tức đình chỉ đừng nói tiếp tục chiến đấu liền ngay cả tại trong cồn phong duy trì cân bằng đều là một việc khó mèo mèo mèo. miêu miêu nhóm phát ra vô lực tiếng kêu gọi muốn dây rủa cũng không có thể làm sao người cũng tới trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp ngâm song sinh hoa thiếp mượn nhờ có ca cuốn lên c u ồ n g phong bay lên trên lên huy trưởng ở giữa nhắc lên một trận màu hồng n h ạ t sưng mở bị c u ồ n g phong bọc lấy tràn ngập toàn bộ sân bãi tiến vào mỗi cái miêu miêu trong lỗ mũi a thơm q u á a có cái cách gần đó học sinh k h ị t khỉ mũi cảm thấy cỗ này mùi thơm phi thường hương thơm phi thường cấp trên lại dùng sức ngửi ngửi sau một khắc thân thể của hắn lung lay như một bãi bùn bẩn ngã trên mặt đất trần liên bất đắc dĩ thở dài sùng thú tri thức giáo dục phổ cập gánh nặng đường xa coi như không phải ngự thú sư cũng hẳn là tin h tưởng không muốn tùy tiện nghe kỳ kỳ quái quái hương vị cũng may tại có ca cùng song sinh hoa thiếp hoàn m ị phối hợp phía dưới bọn này miêu miêu liên tiếp hôn mê nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời sân bãi yên tĩnh sau một lúc lâu mới có tiếng kinh hô vang lên ta đi trần cố vấn trách không được cái này ngưng phong liệc khuyển như thế dữ dội lần này phá án trần cố v ấ n đến trường học của chúng ta rồi truyền xuống trần cố vẫn đến trường học của chúng ta đi học nghe tới bên thai truyền đến liên tiếp thanh âm trần liên ám đạo không ổn y đổ quay người chạy đi cũng may các sinh viên đại học so sánh có tố chất cũng không có đem hắn vây quanh chỉ là xa xa chào hỏi ngẫu nhiên có người đưa ra ký tên hoặc là chụp ảnh chung ý nghĩ cái này khiến trần l u y ê n thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng có chuyện trần l u y ê n không ngờ đến hắn đến tin tức thông qua mọi người tại đây chia sẻ trong khoảng thời gian ngắn thông qua từng cái gờ giúp chặt cùng với sân trường thổ lộ tường truyền khắp toàn bộ trường học thẳng đến một gian văn phòng bên trong phụ trách bố trí danh nhân lớp học lãnh đạo mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc ta lúc nào mời trần cố vấn đến giảng bài rồi làm hai bản viện trường học bọn hắn mỗi một tuần đều sẽ mời trên xã hội nhân sĩ bọn hắn mới đầu cũng nghĩ qua mời trần uyên có thể chu h ú c trả lời dứt khoát trực tiếp trần cố vẫn không có phương diện này ý nghĩ một vị cấp bậc cao hơn lãnh đạo mỉm cười đã trần cố vẫn đều đến trường học chúng ta bất kể là nguyên nhân gì đã có cái này duyên phận chúng ta đều hẳn là phát ra mời loại cơ hội này cũng không nhiều cùng lúc đó nương theo lấy chung vào học tiếng vang lên vây xem sinh viên rời đi hơn phân nửa miêu miêu nhóm liên tiếp tỉnh lại bọn chúng nguyên bản còn muốn tranh đấu nhưng khi có ca lẳng lặng tiến lên nửa bước màu xanh lam đôi mắt nhìn ngó nghiêng hai phía nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt tiêu tán、Mèo. lôi văn mèo rừng thật sâu nắm g nhìn xích diễm mèo đốm sau đó ra lệnh một tiếng mang theo một đám miêu miêu nhóm rời đi rất nhanh biến mất ở trong một hẻm nhỏ mèo thấy thế xích diễm mèo đốm vậy ngửa đầu mèo gọi đi theo nó miêu miêu nhóm bốn phần năm tản trở lại trong trường học ngược lại là xích diễm mèo đốm lưu lại một đôi linh động trong mắt màu đỏ hiếu kỳ nhìn chăm chú lên trần n g uyên cùng có ca trần n g uyên ngồi sổn người xuống hướng xích diễm mèo đốm ngoắc n g ó tay cái sau nện bước bước chân mèo đi tới sau đó thuần thục nằm trên mặt đất lộ ra mao nhung nhung cái bụn thành nướng chín tôm lục hình người cái tên này rất thông thạo đầu tiên là sở sở xích diễm mèo đốn cái bụng lại gãi gãi cằm của nó mèo xích diễm mèo đốn thoải mái thẳng thân cổ cái đuôi thật dài mềm nhún quấn lên trần l u y ê n cổ tay rất hiển nhiên g i a hỏa này ngày bình thường không ít thông qua những động tác này lừa gạt các sinh viên đại học đồ ăn vặt ngao nhìn thấy xích diễm mèo đốn vượt danh giới hành vi co ca lập tức băng tới ánh mắt cảnh giác vung r a chủ nhân trần u y ê n mỉm cười ngươi cùng con kia lôi văn mèo rừng vì cái gì đánh nhau xích diễm mèo đốn nâng lên đầu ánh mắt ôn hòa xung đột chân tướng cùng thang vận suy đoán không sai b ệ lắm mèo hoang lôi văn mèo dừng ý đ ồ mời chào xích diễm mèo đốm để bọn này học viện mèo gia nhập bọn chúng vì mèo thủ lĩnh hiệu lực mèo thủ lĩnh trần n g uyên xứng sở mèo m è o m è o xích diễm mèo đốm nhẹ nhàng gật đầu trong mắt lấp lòe linh tính quan mang căn cứ xích diễm mèo đốm miêu tả có một con phi thường lợi hại miêu miêu đem khu vực phụ cận mèo hoàng toàn bộ tập hợp một chỗ trở thành bọn chúng cộng đồng lao đại cũng từng bước h u y ế t trường địa bàn lôi văn mèo rừng chính là chỗ này con mèo mèo mèo tiểu đệ ph căn bản không muốn lẫn vào những phiền toái này sự chương hai trăm linh bảy trần cố v ẫ n công khai t ỏ a đàm bốn chương hai trăm linh bảy trần cố v ẫ n công khai t ỏ a đàm bốn n g h e s o n g xích diễm mèo đốm g i ả n g thuật trần uyên không khỏi tắt l ư ớ i khá lắm trong thành cũng có loại chuyện này hắn vốn cho là tranh đoạt địa bàn tộc đàn tranh đấu loại chuyện này giới hạn trong giã ngoại vạn vạn không nghĩ tới trong thành khu cũng có cảng khái về sau trần uyên lâm vào trầm tư căn cứ xích diễm mèo đốm miêu tả đàn mèo hoang này số lượng k h n g ít lại có một con đặc biệt lợi hại mèo thủ lĩnh đối phiến khu vực này không thể nghi ngờ thuộc về không ổn định nhân tố mà lại l tuyệt đối không thể phóng túng đàn mèo hoang này tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i không chừng có một ngày bọn chúng liền sẽ nguy hiểm nhân dân quần chúng an toàn nhất định phải sớm bóp chết khả năng này suy nghĩ loại qua trần u y ê n bấm chu húc điện thoại đem tình huống nơi này cáo chi cái sau để chu húc liên hệ s ủ n g điều chỗ lãnh đạo xâm nhập điều tra đàn mèo hoang này rõ ràng chu húc đầu tiên là gật đầu sau đó h ỏ i nói trần cố vấn ngươi bây giờ tại văn lý học viện bên ngoài sao đúng v ừ a mới cái này sở học viện lãnh đạo tìm tới ta nói rất nhiều học sinh hy vọng ngươi có thể công khai khóa bọn hắn hiện tại đã đưa ra một gian phòng học trống trần liên nhất thời ngạc nhiên a q u chỉ ồ là hắn trước đây chỉ là một phổ phổ thông thông khoa chính quy tốt nghiệp chức vị cũng chỉ là bình thường không có gì là động vật hoang dã cứu trợ viên cứ việc hiện nay trở thành hiệp hội cố vấn nhưng lại chưa bao giờ từng có ở nơi công cộng diễn thuyết kinh nghiệm lâm thời đề nghị Cũng không chuẩn không bị, trần nguyên trong lúc nhất t lúc h đi phạm và、khó. Lãnh đến nghị, trên Vấn, bây giảng học sinh đều đúng ngự đều thú sư như vậy. Trần đi đến trên giảng đài nhìn quanh một phía nguyên bản ồn ào phòng học lập tức trở nên yên tĩnh hắn cũng không phải là một cái luôn c ủ a người đối mặt như thế nhiều người ngược lại rất h ư n phấn ta nghĩ g i ả n g một chút như thế nào trở thành một vị ưu tú ngự thú sư lời này vừa nói ra không ít học sinh lập tức vùi đầu ghi bút ký nhưng ta nghĩ nói không phải bồi dưỡng cùng huấn luyện hai thứ này đồ vật chỉ cần lên mạng vừa tìm liền có thể tìm tới bó lớn ưu tú nội dung tạo điều kiện cho các người học tập tham khảo dừng một chút trần n g u y ê n hai tay chống lấy bục giảng nhìn xuống người sở hữu thanh âm v a n g vọng ta muốn nói là như thế nào xử lý tốt cùng sùng thú quan hệ có ca ra đi trần u y ê n suy nghĩ khái động trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận coca tại một trận tiếng hoan hô bên trong lóe sáng đăng tràng ngao ngao coca thẳng t ắ p lưng chưa từng bởi vì các học sinh gieo họ mà đắc ý quyết định cố gắng làm ra một bộ hời hợt bộ dáng trần u y ê n vì coca phản ứng âm thầm lai hắn lúc trước đặc biệt nhắc nhở coca chú ý hình tượng cũng may cái sau không có quên sau đó trần u y ê n chỉ c h ỉ ca c các ngươi hẳn là đều biết nó ta sủ thú coca lần đầu bị chủ nhân ngay trước như thế nhiều người giới thiệu bản thân coca không khỏi có chút lần lần cái nuôi lung la lung lay muốn xông tới bộ nhào chủ nhân có thể nói nhị được nó nhưng thật ra là một con bình thường không có gì lạ ngưng phong lược huyền nó hết ăn lại nằm ngày thường thích lười biếng đối mặt ta chế định bồi dưỡng cùng kế hoạch huấn luyện sẽ hạ ý thức trốn tránh coca sắc mặt trì trệ s ư ớ n g sở ở tại chỗ thẳng thắn tới nói coca cũng không phải là một con rất ưu tú s ù n g thú nó sẽ không mỗi ngày nghiêm túc khắc khổ huấn luyện càng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế mạnh lên đám người một mảnh xôn xao coca càng là trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía trần liên nhưng là coca là của ta súng thú chuẩn xác hơn tới nói là bằng hữu của ta là của ta người nhà khi ta quyết định tham gia thi đấu biểu diễn về sau luôn luôn lười biếng nó sẽ cùng theo đốn lửa hơn nửa đ ê m đi ra ngoài huấn luyện sau đó bị bảo an bắt được khi ta quyết tâm làm chuyện nào đó coca đều sẽ vô điều kiện biểu đạt ủng hộ ban sơ coca sử dụng ra đao gió b ổ không trúng mục tiêu đối mặt mấy mét bên ngoài đại thụ đều sẽ đánh lệnh có thể nó lại bởi vì ta lại bởi vì chúng ta cộng đồng mục tiêu mà cố gắng dù cho sẽ lười biếng có thể đi tới bộ pháp phi thường kiên định nếu như ngươi muốn trở thành một vị ưu tú ngự thú sư ta cảm thấy có chuyện cần làm được đó chính là đem sùng thú xem như sẽ phạt n ư ờ i sẽ tùy hứng sẽ trưởng thành người nhà trần cô vấn nói thật tốt tại như núi kêu biển gầm trong tiếng vô tay lãnh đạo trường học cùng trần liên nắm tay người quá khen trần liên mỉm cười hắn biết rõ mình ở bồi dưỡng cùng huấn luyện phương diện tạo nghệ cũng không xuất chúng giảng ra nội dung khẳng định không có chút nào ý mới lại khuyết thiếu thực phẩm khô nhưng cũng không thể ngay trước như thế nhiều người biểu thị có hặc ngươi cũng được dứt khoát liền mở ra lối riêng giảng một chút cái khác ngự thú sư rất ít liên quan đến lĩnh vực ngự thú sư cùng s ủ n g thú quan hệ giữa so với cái khác ngự thú sư chỉ cần xử lý một đến hai chỉ s ủ n g thú quan hệ trần liên c h ọ n vẹn muốn hài hòa xử lý dòng dã một nông trường s ủ n g thú quan hệ đối với lần này rất có tâm đắc mỗi cái sùng thú chủng tộc không đồng nhất tính cách không đồng nhất tại nông trường chức trách khác biệt như thế nào để bọn chúng hài hòa chung sống như thế nào để bọn chúng phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan cố gắng huấn luyện tăng lên bản thân đồng thời bảo vệ cẩn thận nông trường đây là một môn thâm ảo học vấn giống như trần u y ê n cuối cùng nói như vậy đem sùng thú xem như người nhà nhìn thẳng vào khuyết điểm của bọn nó cộng đồng tiến lên là đủ từ chối nhã n h ậ n lãnh đạo trường học nhóm bữa tối mời trần liên tránh thoát một đám các học sinh vây quanh cuối cùng đi ra khỏi trường học hắn lao đi trên trán mồ hôi thật sâu cảm khái các học sinh quá nhiệt tình về sau vẫn phải là tận khả năng tránh đi ngao nga c o ca cũng không cho rằng như vậy trên đường đi thỉnh thoảng có học sinh chạy tới ném cho ăn đồ ăn cái này khiến c o ca không khỏi cảm khái trường học thật sự là một nơi tốt sinh sống ở bên trong mèo mèo c h ò cho thật sự là hạnh phúc ở sân trường bên trong tùy ý đi dạo một vòng trần u y ê n rất nhanh liền nhìn thấy xích diễm mèo đốm chính ghé vào dưới một thân cây nghiêng người lộ ra mềm mại cái bụng mặc cho các nữ sinh viên đại học v ứ t ve khi đói bụng nó liền sẽ hé miệng yên lặng chờ những n à y nữ học sinh đem đồ ăn đưa vào trong miệng của nó thật sự là sa đ o ạ sinh hoạt t r á c không được không muốn cùng đám kia mèo hoang sen lẫn trong một đợt chúng ta đi a chúng ta lần sau g trần uyên hướng xích diễm mèo đ ố n lên tiếng c h à o m è o xích diễm mèo đ ố n cũng không ngẩng đầu lên chỉ là h i ế p hai mắt hướng về phía trần đ u y ê n cơ cơ móng vớt rời đi trường học thời điểm đã là t r ạ m vào tối sắc trời dần dần ưu ám phố buôn bán lần lửa sáng lên màu sắc sặc sỡ ánh đèn phản chiếu tại thành quần kết đội học sinh trong mắt trần uyên chuẩn bị ngay tại phía ngoài trường học ăn cơm chiều mọi người đều biết bên ngoài trường học phố buôn bán tập hợp đủ trời nam đất bắc m ỹ thực trần uyên vừa vặn mang theo chưa thấy qua cảnh đời coca đi thể nghiệm một lần ngao ngao coca ở một cái cái con buôn trước mặt bồi hồi từ trong cửa hàng bay ra mê người mùi thơm lại để cho nó cơ cái truy tìm lấy mùi thơm tiến lên ngẫu nhiên xuất hiện đùi gà lớn cùng lạp xưởng hun khói cũng sẽ để coca dừng bước lại sau đó tha thiết mong chờ nhìn về phía trần uyên trần uyên biết rõ vô pháp cự tuyệt coca thỉnh cầu ă n đi ă n đi, hai tử ăn nhiều một chút là chuyện tốt cũng may có nhiệt tình các sinh viên đại học thường thường không cần trần uyên trả tiền một bên sinh viên liền tranh c ư p giành giật thanh toán sau đó thừa cơ cùng coca chụp ảnh chung trần uyên bất đắc dĩ đành phải đem tiền một lần nữa chuyển cho những n à y nhiệt tình các sinh viên đại học ngao nga coca cái bụng có chút nô lên trong mắt hạnh phúc ý vị sắp đụng tới trời đánh ta thức ăn ngoài đột nhiên một đạo tràn ngập bi phẫn thanh â m vang vọng toàn bộ phố buôn bán hấp dẫn vô số ánh mắt trần u y ê n nghiêng đầu nhìn một cái đã thấy một người mang kính mắt tóc r ố i b ờ i dẫm lên dép lê điển hình đại tam đại tứ học trưởng nam sinh ngơ ngác đứng tại chỗ một đạo thon nhỏ bóng người từ bên cạnh hắn thoát ra kia là một con m è o nhỏ trong miệng ngậm một cái thức ăn ngoài thân hình phi thường mạnh mẽ từ rộn rộn ràng ràng trong đám người trợt tới trận lui kích thích một tráng thốt lên âm thanh đồng thời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa kính mắt học tràng thốt lên âm trưởng tuyệt vọng mở miệng đó là ta đặc biệt thêm chứng thêm làm xưởng xong liều cơm trên、A. trả lại cho ta nhưng mà m è o con bóng người sớm đã biến mất vẹn vẹn có đồng tình âm thanh không ngừng vang lên ai lại là một cái kẻ xui xẻo đàn mèo hoang này gần nhất quá càn rỡ hôm trước ta thức ăn ngoài cũng bị trộm t cái này đều không phải trộm là trần trùi đ o ạ n chỉ chúng ta sinh viên dễ khi dễ đúng không a miêu a cậu đều có thể khi dễ chúng ta một bên các học sinh nhìn thấy trần u y ê n mặt lộ vẻ hiếu kỳ lao nhau giải thích nói trần cố vấn đây chính là lúc trước đám kêu mẹo hoang bọn chúng gần nhất quá càn rỡ ỉ vào thân thể linh hoạt khắp nơi đoạt thức ăn ngoài phải làm cho sùng điều chỗ người đi tới trị bọn chúng yêu m è o hiệp hội tức giận trần n g uyên miết miệng nguyên bản hắn muốn để coca đuổi theo cái này mèo hang o có thể phố buôn bán đầy áp người coca xung phong phía dưới khó tránh khỏi sẽ đụng vào người qua đường như vậy liền được không bù mất rồi thế là hắn đi theo người bên ngoài một dạng đối vị kia xui x ẻ o sinh viên ném đi đồng tình á n h mắt trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn trần n g uyên tiếp tục tìm kiếm chỗ ăn ngon địa phương khác cơm trên không có kia ngụi vị lợn rừng chính đối trên bàn cơm trên ăn như gió quấn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có thể ở bận rộn công tác thời gian nhàn hạ ăn được một bát nóng hôi hổi cơm chiên thật sự là một cái hạnh phúc sự so với t ầ n lĩnh nơi này quả thực chính là thiên đường nhanh lên ăn ăn xong còn phải làm việc vậy lên chân bắt chéo bạch quyết ngồi ở một bên nàng vẽ lấy nhạc trang chính lốp bốt gõ màn hình điện thoại di động đội trưởng bên kia có thu hay sao lợn rừng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu mắt thấy xung quanh không ai sao lên tiếng hỏi thăm bạch quyết lắc đầu đội trưởng tìm tới mấy cái kia mất tích hải từ cha mẹ cũng không hỏi ra hữu dụng manh mối hiện tại các nàng đi ngày hôm qua hiện trường phát hiện án rồi lợn rừng ổ mục nói sẽ không người trông thấy con kia sùng thú bạch q u y ế t liếc xéo liếc mắt ngữ khí bình thản đều là người bình thường ngươi sao có thể trông cậy vào bọn h ắ n cũng thế lợn rừng trong miệng bao lấy cơm thanh âm có chút mơ hồ không rõ cái này nghi phạm tới vô ảnh đi vô tung đoán chừng là cái thật lợi hại sùng thú bạch q u y ế t khuấy động lấy mới bôi sơn móng tay chậm rãi mở miệng đội trưởng nói cái này nghi phạm hoặc là nắm giữ tốc độ t ă n g phúc kỹ năng phong hệ sùng thú hoặc là nắm giữ che lấp thân hình kỹ năng ám hệ sùng thú hai loại sùng thú cũng không tốt tìm a lợn rừng để đua xuống có chút thở dài khó tìm cũng được tìm vị tiên la đội Bạch q u vừa mới đứng vậy lợn rừng đột nhiên trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc càng ngày càng gần biểu hiện trên mặt cấp tốc biến đảo cuối cùng lộ ra sán lạn tiêu dùng trần cố vấn bạch quýt mở mịt ngầm đầu thân xác nháy mắt biến thành kinh hỷ trần cố vấn không nghĩ tới ở đây gặp ngôi nhóm còn rất xảo trần liên mỉm cười hai người này chính là đương thời bắt săn trộm đoàn đội thứ bảy tiểu đội thành viên các ngươi không phải hẳn là tại tần lĩnh sao trần uyên nghi hoặc đặt câu hỏi lợn rừng gãi gãi đầu tiếp vào một cái nhiệm vụ đặc thù nói là phụ cận lời còn chưa nói hết lợn rừng đột nhiên nhớ tới hiệp nghị bảo mật tranh thủ thời gian ngậm miệng lại bạch quyết tranh thủ thời gian dùng chân đá đá lợn rừng đồng thời sai khiến cái ánh mắt lợn rừng mặt lộ vẻ mê mang hắn không phải kịp thời ngậm miệng sao bạch quyết âm thầm thở dài sau đó nhìn qua trần uyên trên mặt nở rộ ý cười trần cố vấn ngươi trước ngồi một chút ta lập tức liên hệ đội trưởng. Trần không chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài thừa dịp lợn rừng kéo lấy trần cố vấn bạch quyết tranh thủ thời gian gọi điện thoại tốt tốt tốt chung điện thoại vang lên bạch quyết mặt lộ vẻ sốt ruột đội trưởng nhanh n g a y a t h â n tượng của ngươi ngay tại bên cạnh ta có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội tiếp xúc gần gũi liền dựa vào chính ngươi có biến thanh lanh thanh âm nương theo lấy ồn ào bối cảnh âm thanh bên thai bờ vang lên bạch quyết thở nhẹ nhõm một cái thật dài đúng vậy có đại tình huống nương theo lấy cọc cọc cọc tiếng bước chân bối cảnh âm thanh tiêu tán đầu bên kia điện thoại trở nên yên tĩnh nhiếp ly thanh âm lặng yên vang lên nói trần cố vấn đến rồi đội trưởng ta cùng lợn dừng lúc ăn cơm gặp trần cố vẫn rồi thấy nhiếp ly trầm mặc bạch quyết tăng lớn âm lượng nhiếp ly qua loa trầm mặc một lát nghe tới đội trưởng trả lời bạch quyết tâm t h ầ m gấp đành phải lại lần nữa lên tiếng đội trưởng đây chính là một cái ngàn n ă m một thở cơ hội tốt vừa vặn có lý do chính đáng để trần cố vấn cùng chúng ta một đợt chấp hành nhiệm vụ lui một vạn bước tới nói trần cố vấn thực lực cũng có thể đến giúp chúng ta nhếp ly trầm mặc hồi lâu cuối cùng phun ra một chữ được dừng một chút nàng bổ sung một câu chúng ta vừa mới đạt được một chút đầu mối hữu dụng trần cố vấn đích sắc có thể đến giúp chúng ta h ừ n ngươi trước đem tình báo chia sẻ cho trần cố vấn ta đi tìm la đội trưởng nói rằng chuyện này ngay vậy bạch quyết che miệm cười khẽ được rồi đội trưởng, ta giúp ngươi chiêu đ á i trần cố vấn cúc điện thoại bạch quyết trở lại bên cạnh hai người hướng về phía lợn rừng nháy máy mắt lợn rừng lập tức hiểu rõ hướng về phía trần l u y ê n mở miệng trần cố vấn kỳ thật cái này nhiệm vụ là như vậy cùng lúc đó la hiến nhìn thấy trở về nhất ly thuận miệng hỏi một chút có phát hiện nhất ly lắc đầu thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh ta tìm rồi cái ngoại viện ngoại viện la hiến ngước mắt mặt lộ vẻ nghi hoặc nhất ly nói thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư trần u y ệ n cố vấn ta nghe nói qua hắn là vị rất lợi hại ngự t h ú sư nhưng hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết những chuyện này hắn không có kinh nghiệm à? la hiến lông mày c a o lại nhớp ly trả lời trần cố vẫn có một con khíu r ắ c bén nhạy ngưng phong l i ệ t quyền lẽ ra có thể cung cấp trợ giúp được thôi la hiến không tiện phật nhớp ly l ò n g tốt lại thêm một vị hiệp hội cố vấn gia nhập hoặc nhiều hoặc ít là chuyện tốt chỉ là hắn nhìn quanh bốn phía mấy vị tập sự thành viên chính mang theo riêng phần mình s ủ n g thú khắp nơi lục soát manh mối trong đó có am hiệu truy tung thanh lam cho săn cũng có k h í rác bén n h ạ n g phong lược quyền vị kia trần cố vẫn cố nhiên thực lực cường đại có thể giải quyết loại chuyện này còn phải dựa vào bọn họ những này nhân sĩ chuyên nghiệp húng chi bọn hắn đã coi thu hoạch đoán chừng không được bao lâu liền có thể giải quyết cái này lên n ộ t phát sự kiện vị kia trần cố vẫn vận khí không tệ hiện tại gia nhập còn có thể chơi xuống một cái công lao phong phú lý lịch đội trưởng kiểm tra báo cáo ra chúng ta tại hiện trường phát hiện lồng tóc bên trong lần chứa hơi yếu ám hệ năng lượng đúng lúc này một vị nhân viên kỹ thuật chạy tới báo cáo tin tức la hiến lập tức mắt bốc tinh quang quả nhiên là ám hệ sùng thú suy đoán của chúng ta không có sai nhấp ly khẽ ử tiếp lấy hỏi、thăm. có thể phân tích ra là loại kia sùng thú sao trước mắt hàng mẫu số liệu có ít lại thêm hiện nay kho số liệu số liệu thiếu thốn vô pháp phân tích nhân viên kỹ thuật trả lời l à hiến ám đạo đáng tiếc lại không chút biến sắc nói không có việc gì có cái này manh mối là đủ rồi d ừ n g một chút hắn quay đầu nhìn về phía n h ấ t ly trầm ngâm nói hiện tại liền chờ những người khác có thể hay không phát hiện giống nhau l ô n g tóc nếu như thành công phát hiện chúng ta liền có thể thu nhỏ lục soát phạm vi đối với tài đại khí thô tập sự bộ mà nói chỉ cần có thể xác định tương ứng lục soát phạm vi liền có thể thông qua các loại thủ đoạn đem nghi phạm bắt tới đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn tập sự thành viên môn tâm thần phân chấn mà ở cách đó không xa trong một cái góc một con mèo hoang mở to màu ư u lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú b ọ n chúng m è o m è o hoang nhẹ giọng kêu gào vẫy đuôi một cái n g n bước chạy chậm cấp tốc rời đi nguyên lai、like、là như vậy ngay s n g lợn rừng chia sẻ tình báo trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên các ngươi hiện tại muốn đi trước mấy ngày vụ án phát sinh tìm kiếm manh mối đúng thế lợn rừng gật đầu mỗi cái vụ án phát sinh đều n ắ m chắc cái tiểu phân đội thay phiên tiến đến dò xét bảo đảm sẽ không thất lạc bất luận cái gì hữu dụng manh mối trần bạch quyết đ ẩ y cõi lòng chờ mong nhìn qua trần u y ê n trần u y ê n đứng d ậ y đi thôi dành thời gian hắn vẫn lần đầu tham dự vào chuyện như vậy bên trong đối với lần này thật cảm thấy hứng thú nhưng điểm trọng yếu nhất là hắn thân là hiệp hội cố vấn vô pháp khoan dung vị trí thành thị phát sinh như vậy ác liệt sự t ì n h hy vọng mấy cái k i a m ấ t tích hải tử bình an vô sự có thể tất cả mọi người biết rõ hy vọng xa vời một lát sau ba người đi tới một cái khoảng cách trường học vẹn vẹn có mấy cây số xa vứt bỏ công trường nơi này vị trí kỳ thật không tính v ắ n vẻ công trường bên ngoài trên đường cái thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua l ợ n dừng nói đây là cái thứ nhất hiện trường phát hiện án theo người g i a trưởng k i a n ó i hắn ở bên ngoài cơm nước xong xuôi mang hải tử trên đường về nhà đột nhiên mắc tiểu phụ cận không có phòng vệ sinh đành phải chạy cái này vứt bỏ công trường giải quyết kết quả vừa quay đầu lại hải tử đã không thấy thăm hơi dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng còn lại mấy cái hiện trường phát hiện án cách nơi này cũng không tính là quá xa cho nên nghi phạm khẳng định nghỉ lại tại khu vực phụ cận trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu đang chuẩn bị nói chuyện lại nghe được cách đó không xa chuyển đến loáng thoáng tiếng mẹo tê ừ hắn quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện là một đám mẹo hoang chính vây tại một chỗ t ừ ngao đ ngao ở rộ hình nhưng mắt mà n đêm phi h t bé n h y có, có ca lại phát hiện không giống bình thường chỗ đàn nghèo hoang này vây tại một chỗ trung gian thình lình trưng bày hai cái khắc lấy cốt chiều chữ thức ăn ngoài túi bọn chúng chính đem đầu cùng tiến tới ăn như do quấn mắt thấy n lôi văn mèo rừng đôi mắt lấp lóe tiến lên nửa bước quanh thân hiện lên lốp bốp dòng điện tựa hồ một giây sau liền muốn phát động công kích trần liên thở dài một tiếng thật sự là tính khí nóng nảy con mèo nhỏ a mắt thấy lôi văn mèo rừng cũng dám ở trước mặt mình làm ra cử động như vậy coca nổi giận n g n g đầu gầm thét quanh thân đ ố n g nhiên c u ố n lên một cơn gió lớn liền phong t r ậ n trận thanh thế to lớn c u ố n lên mặt đất đùi bằng đá vụn doa đến mèo hoang nhóm chăm chú rúc vào với nhau liền ngay cả lôi văn mèo rừng đều rụt cổ một cái phát ra sợ tiếng nghẹn nào y đổ lui ra phía sau tranh né có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn lẫn nhau dựa sát vào nhau mèo hoang nhóm lôi văn mèo rừng áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi tứ chi dù không bị khống chế rút u n dậy lại dũng cảm ngăn tại mèo hoang nhóm phía trước trần cô vấn đã xảy ra chuyện gì lúc này lợi ít mà ý nhiều không có việc gì mèo nghe được câu này trần liên còn không có phản ứng lôi văn mèo rừng ngược lại là phát ra dồn dập tiếng kêu trận thay đổi thân hình cũng không quay đầu lại xông vào nồng nặc trong bóng đêm mèo nheo nheo còn lại mèo hoang theo sát phía sau mèo tiếng kêu vạch phá giữa không chúng một cái tiếp theo một cái tan biến tại trong màn đêm trần n liên đầu tiên là khe giật mình nhưng rất nhanh liền ý thức được không thích hợp co ca truy làm tầng tầng tuyển chọn tập sự bộ thành viên hai người đồng dạng từ lôi văn mèo rừng phản ứng dị thường bên trong phát hiện không thích hợp liếc nhau tranh thủ thời gian cùng sau l ư n g t r ầ n u y ê n ngao ngao a co ca mắt lộ hưng phấn cái đuôi rung bay lên hứng thú bừng bừng truy đuổi đàn mèo hoang này chỉ bằng bọn này nhỏ yếu mèo hoang không có khả năng chạy ra co ca lòng bàn tay của ta nhưng mà mượn nhờ bóng đêm nhiệm h ụ lại thêm mèo hoang nhóm biết rõ địa hình, thỉnh thoảng mặt vào một đầu chật trội cái hèo nhỏ trong lúc nhất thời co ca vậy mà không có đội kịp cũng may giữa hai bên khoảng cách ngay tại cấp tốc bị kéo vào trấn liên bay đầu nhìn về phía hai người suy nghĩ loại qua trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận đốm lửa mánh liệt chấn động hai cánh màu da cam thân thể tránh thoát bạch mang cấp tốc bay múa giữa không trúng sắp bén đôi mắt khóa chặt phía trước neo neo neo khi thế đáng sợ đấu đã tới nháy mắt để một đám mèo hoang đứng ngồi không yên thân thể ngăn không được run r u dày phát ra sợ hai tiếng kêu gọi m è o l ô i văn mèo dừng cố nén bất an dùng đầu đẩy một con tụt lại phía sau con mèo nhỏ lại ngước mắt nhìn về phía màn đêm bao phủ giữa không trùng sáng tỏ diễm quang phản chiếu tại trong mắt tốt thật đáng sợ ngao ngao a đúng lúc này một thân ảnh cấp tốc lướt qua khổng lồ bóng người che đậy một đám con mèo nhỏ cùng phong cố tới xuyên qua toàn bộ n g nhỏ mẹo hoang nhóm ngã trái ngã phải co ca cất bước tới gần nhai răng cười một tiếng rất giống một cái tà khí lâm nhiên trùm phản diện mèo mèo mèo. mèo hoang nhóm thân thể run rẩy lẫn nhau rút vào với nhau trôn lấy đầu không dám tiếp tục chạy trốn trước có coca trên có đống lửa đàn mèo hoang này trong lúc nhất thời tiến thối không được chỉ có thể phát ra hàng loạt mèo tiếng tê ơ trần u y ê n ba người theo sát phía sau từng bước một tới gần bọn chúng lợn rừng cùng bạch q u y ế t sùng thú thì ngăn chặn đường lui của bọn nó nhìn qua đàn mèo hoang này trần u y ê n trên mặt lộ ra ôn hòa t i ể u dung yên tâm ta đối với các ngươi không có ác ý ngao ngao a coca gật đầu phụ họa n ế c lên vẹ miệng quanh thân vờn quanh gió nhẹ lại làm cho mèo hoang n ó m càng thêm sợ hãi c o ca đối mặt bọn này nhỏ yếu mèo hoang có mười phần lực uy hiếp trần u y ê n ấn xuống đầu chó n g h i ê n g đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp người bên trên ngâm cho dù là đêm tối hình thái song sinh hoa thiếp cũng sẽ ngoan ngoắn nghe trần u y ê n lời nói đợi đến trần u y ê n đem để dưới đất nó kéo lên váy dài treo lãnh đ ạ m biểu lộ từng bước một tới gần mèo hoang nhóm lợn rừng cùng bạch q u y ế t mặt lộ vẻ n g h i hoặc tương hô đối mặt trao đổi ánh mắt trần cô vẫn làm cái gì vậy không hiểu nhưng trần cô vẫn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn ngâm, ngâm. song sinh hoa thiếp trên mặt gạt ra cứng đờ tiêu dùng lại làm cho mèo hoang nhóm thân thể lắp một cái trần Thấp dọng g cô, i sau một khắc ô n hiệu quả. Làm song sinh hoa thiếp giơ ế n lên cánh hoa chạm bàn tay mái tóc tím dài theo gió chập trờn toàn thân tỏa giả khí tức nguy hiểm nhìn kỹ song sinh hoa thiếp lòng bàn tay đang nổi lên một đoàn năng lượng màu tím đen trùng sáng cũng có mấy chục khoả n ú c nhích mưa đá phun trào bạch q u y ế t hít sâu một hơi độc hệ kỹ năng nổ độc ăn mòn một cái như vậy rất khả ái tiểu g i a hỏa vậy mà nắm giữ như thế âm hiểm độc hệ kỹ năng lận dừng hai tay ôm ngực đối với lần này xem thường chúng ta làm ngự thú sư không thể có kỹ năng thành kiến mèo mèo mèo m h è o n h ì n thấy gần trong gang tấp năng lượng trùng sáng một đám mèo hang o nhóm mắt lộ sợ hãi đem thân thể quận thành từng đoàn từng đoàn bóng đen liền ngay cả lôi văn mèo rừng nhìn qua lạnh như băng song sinh hoa thiếp đều cảm thấy sợ hãi nó không dám phản kích lại không dám chạy trốn trong lúc nhất thời cứng tại tại chỗ nô、no. trần u y ê n bản ý là để song sinh hoa thiếp cùng đàn mèo hoang này tạo mối quan hệ sau đó thuận thuận lợi lợi hỏi ra trong lòng mình nghi vấn có thể sự tình có chút ra ngoài ý định cũng may song sinh hoa thiếp động tác dọa sợ đàn mèo hoang này không chừng đối kế tiếp đến thẩm vấn sẽ có trợ giút rất nhiều suy nghĩ thoáng qua liền mất trần liên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu lôi văn mèo rừng tôi âm thanh hỏi ta hiện tại không truy cứu các người trộn thức ăn ngoài sự tình. ta chỉ muốn hỏi một vấn đề vì cái gì ngươi ở đây nghe tới chúng ta nói chuyện sau lựa chọn chạy trốn ngươi biết trước mấy ngày phát sinh sự tình sao chương hai trăm linh chín ta muốn để đại tỷ đầu giáo hơn các ngươi chương hai trăm linh chín ta muốn để đại tỷ đầu giáo hơn các ngươi m è o đối mặt trần nguyên vấn đề lôi văn mèo rừng cũng không có lựa chọn trả lời một đôi lấp loe u q u a n g con ngươi qua lại liếc nhìn tứ chi nhẹ giấm mặt đất nổ lên xóa tung lông tóc lóe qua dòng điện nó đầu tiên là nhìn về phía con kia thử lấy khoe miệng cái đôi khe động đại cầu nhỏ không thể thấy l ắ đầu con chó lớn này tốc độ rất nhanh lại có thể cuốn lên c u ồ phong rất khó tại trước mặt nó chạy trốn có thể xoay quanh ở giữa không trung con kia đại đ i ể u càng khó ứng đối chỉ là tỏa ra đáng sợ khí tức liền để bọn chúng cảm thấy run dày toàn thân hiện lên diễm lưu càng làm cho nó cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ nếu như ngay trước cái này đại đ i ể u mặt chạy trốn sẽ chết ta so với đại đ i ể u có lẽ xông phá con chó lớn này phong tỏa là một tốt hơn lựa chọn nhìn thấy lôi văn mèo rừng chậm chạp không có trả lời trong mắt còn đang không ngừng chuyển động trần uyên xem thấu tâm tư của nó mỉm cười ngươi có lẽ có thể chạy trốn dừng một chút ánh mắt của hắn rơi sau lưng lôi văn mèo rừng nghe thấy lời này lôi văn mèo rừng toàn thân căng cứng nhưng lại thất lạc túi t h ấ p đầu nhìn thấy một màn này lợn rừng biểu lộ cổ quái thấp giọng nói thầm một câu làm sao cảm giác chúng ta giống như là nhân vật phản diện một lời không hợp liền bắt đầu uy hiếp đây không phải nhân vật phản diện là cái gì bạch quyết lường hắn một cái hạ giọng mở miệng trần cố vẫn làm việc chúng ta thật tốt nhìn thật tốt học là được lợn rừng trùng điệp ừ một tiếng thế nào vẫn là không định trả lời vấn đề của ta sao mắt thấy lôi văn mèo rừng tiếp tục trầm mặc trần liên tăng thêm âm lượng ngâm song sinh hoa thiếp tiến lên nửa bước lòng bàn tay lại lần nữa hội tụ ấp vụ đáng sợ khí tức màu tím đen trùng sáng dọa đến mèo hang o nhóm giống từng cái chim cút đem đầu gắt gao trông thấp m è o b ư ớ c bách tại song sinh hoa thiếp mang tới áp lực lôi văn mèo rừng tựa hồ gánh không được nâng lên đầu tập kia trong đêm tối nở rộ ưu lục s á c hình quang đôi mắt nhìn về phía trần liên m è o m è o m è o lôi văn mèo rừng cuối cùng nói ra nó biết hết thảy căn cứ nó thuyết pháp nó cùng mèo hoang nhóm một mực ở tại vứt bỏ công trường trước mấy ngày chính mắt thấy trận kia hải đồng mất tích án các ngươi nhìn thấy bắt cóc hải từ con kia s Gia sủng chúng không ràng. hiệu kia nhanh nhanh, thú Nguyên con tốc căn có bọn bản Trần rất rất thấy mắt độ rõ lôi ộ một suy sao mấu vậy, chạy. tư, chốt, trốn nhưng như ngươi vấn hỏi phải lại l cái mới ra vừa các vì đề đã Nghèo. văn mèo rừng trong mắt xoay xoay rất nhanh cho ra một đáp án nó sợ hai trần u y ê n ba người hoan luồng bọn chúng sau đó đưa chúng nó toàn bộ bắt đi bạch quyết đứng môi lầm bầm một câu cái gì đó nói chúng ta tựa như là không phân phải trái đúng sai lung tung bắt tà ác cơ cấu trần liên không có trả lời chỉ là thật sâu nắm nhìn lôi văn mèo rừng cái s a ánh mắt trốn tránh đúng lúc này bạch quyết trong túi điện thoại di động chấn động dồn dập tiếng chuông tại đồng đậm trong bóng đêm đột nhiên văng lên doa đến đàn mèo hoang này toàn thân l ắ c một cái nàng ngay lập tức vẫn chưa kết nối ngược lại nhìn về phía trần u y ê n người trước tiếp đi trần u y ê n nói bạch quyết kết nối điện thoại rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng đội trưởng ý của ngươi là thất lạc ở hiện trường lông tóc kỳ thật thuộc về một loại nào đó ám hệ sùng thú mà trải qua tiến một bước kiểm nghiệm xác nhận cái này lông tóc là lông mèo nghe thấy lời này trần liên ánh mắt chất động tranh thủ thời gian túi đầu nhìn về phía lôi văn mèo rừng nếu như hắn nhớ được không sai xích diễm mèo đốm nói p ụ cận có một con mèo lão đại, thu phục rất nhiều, rất nhiều mèo la lôi văn mèo rừng chính là tiểu đệ của nó giờ này k h ắ c này lôi văn mèo rừng căn bản không có chú ý tới đến từ trần lên ánh mắt nó sở hữu lực chú ý đều phóng tới bạch quyết trên thân t h ấ p giọng phát ra khẩn trương gào rú mèo hiện tại có thể phá án cái này lôi văn mèo rừng quả nhiên cùng nghi phạm có quan hệ nó vừa mới một mực tại nói dối chỉ là lôi văn mèo rừng dù sao không phải gây án kinh nghiệm phong phú nhân loại tâm lý tố chất vẫn chưa cường đại đến nghe được câu này mà mặt không đội sắc bạch quyết thanh âm tiếp tục vang lên đúng vậy đội trưởng trần cố vấn vừa mới cũng có phát hiện chúng ta tại đệ nhất hiện trường phát hiện án phát hiện một đám mèo hang hành vi của bọn nó cử chỉ phi thường quá dị trần cố v ẫ n cho rằng bọn chúng cùng nghi phạm có chỗ quan hệ đúng lúc này trần uyên thình lình xem bảo có thể để n h ế p đội trưởng các nàng tới rồi liền nói cái này lôi văn mèo d ừ n g nhận biết nghi phạm a bạch quyết đầu tiên là k h ẽ giật mình lại cấp tốc lấy lại tinh thần liên tục gật đầu tốt tốt đội trưởng ngươi vừa mới đã nghe chưa trần cố v ẫ n nói các ngươi có thể tới rồi m è o đúng lúc này tự biết không ổn lôi văn mèo d ừ n g n h e răng t r ậ n mắt trong mắt bùng lên ánh sáng kim sát điện văn bắn tung toé đệ quang lông t h c hoa trương bay múa giống như là một con nổi giận sư tử con thẳng tắp hướng có cá phóng đi、à. Coca s ớ mèo có cảnh giác, lặng lặng nhìn chăm chú lạng lặng nhìn sông về phía mình lôi văn phía lôi m về rừng, trùng phút chốc điệp dấm đạp chốc mặt đất, dấm lôi ậ trận trận p phát. tức một liệt, bột nhấc lên mánh vang l ẩm gió Nghèo. văn mèo rừng căn bản không đột phá n ổ i cố này trận gió máy liệt ngược lại bị quấn ôm theo hướng về sau còn đi sau một lúc lâu trùng điệp ngã xuống đất mèo bị có ca dễ như chở bàn tay đánh bại lôi văn mèo rừng tầm sâu tuyệt vọng lại cực lực nâng lên đầu nhìn về phía phía trước tại thời khắc này còn lại mèo hoang nhóm mạo hảo phát động công kích gào thét mèo kêu hướng về phía trước công kích dí đổ xé rách trần lên ba người phong tỏa mèo mèo mèo mèo mèo mèo. một bên cư xá trên lầu lập tức t r u y ề n ra một trận tiếng mắng chửi đêm hôm khuya khoắt còn tại gọi xuân còn có để cho người ta ngủ hay không chật cửa sổ bị mở ra từ đó nhô ra một cái đầu tiếng mắng chửi càng thêm kịch liệt sớm muộn đem các ngươi trộm tới toàn diện tuyển dụng trong lúc nhất thời sở hữu mèo hoang cùng lôi văn mèo rừng liền ngay cả coca cùng đống lửa cùng với trần nguyên ba người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía người này toàn bộ ngõ nhỏ trong nháy mắt này bên trong xa vào đến quỷ dị trầm mặc bên trong liền ngay cả không khí đều tựa h ầ ngưng kết giọng nói của người này im mặt mà rừng hắn yếu ớt ngắm nhìn xoay quanh giữa không trùng đôi mắt thâm thúy đốn lửa lại cúi đầu nhìn về phía từng đôi trong đêm tối lấp lóe t ĩ n h mịt tia sáng con mắt sắc mặt nháy mắt trở nên cứng đờ người các người đánh nhau liền nhỏ giọng điểm n h a nhân ra còn muốn ngủ ngày mai còn phải dậy sớm đi làm thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ thậm chí có chút run dậy sau đó lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất phanh một tiếng đóng lại cửa sổ một tiếng này tiếng vang nhóm lại lần nữa meo kêu phát khởi thế công hướng về bốn phương tám hướng phóng đi nhưng này bởi mẹo hoang thực lực bình thường không có gì lạ lại thêm ngày thường dinh dưỡng không đủ so với lôi văn mèo rừng phải kém hơn rất nhiều rất nhanh liền bị lợn rừng cùng bạch quyết dắt tay c h â n áp nhưng có một con con mèo nhỏ cũng rất linh hoạt ngợm nhờ hôn chiến khắp nơi tán loạn tiếp theo thả người vào lên nhẹ nhàng nhảy lên cách đó không xa một mặt vách tường thân hình rất nhanh liền bị nồng đầm bóng đêm nuốt mất co ca cùng đốm lửa cũng chỉ là lẳng lặng xem xét mắt nó lên mắt cũng không có tiến hành truy kích m è o nằm dưới đất lôi văn mèo rừng đưa mắt nhìn cái này con mèo nhỏ rời đi khối cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài lợn rừng có một con chạy trốn bạch quyết nhãn quan tư phương cấp tốc chú ý tới cái này chạ lợn rừng gật đầu c h ậ m nhanh chân hướng về phía trước liền muốn mang theo bản thân s ủ n g thú khởi xướng truy kích nhưng mà sau một khắc một đôi đại thủ lại ấn xuống lợn rừng bà bay để hắn dừng bước lại sơn trúc quay đầu lại nên tiếp một đôi chất chứa ý cười đen nhanh ánh mắt trần cố vấn không có việc gì thả nó đi trần n g u y ê n nói có thể lợn rừng đang nghĩ phản bác chậm nhớ tới bạch quyết trải qua treo ở bên miệng một câu trần cố vấn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn thế là ngầm m g ư ợ c lại dù sao trời sập xuống do trần cố vấn định lấy bọn hắn ngoắn nghe theo mệnh lệnh là được chương hai trăm linh chín ta muốn để đại tỷ đầu giáo hơn các ngươi ta muốn để đại tỷ đầu giáo hơn các ngươi hai c ó c a đi thôi trần n g u y ê n suy nghĩ k h ẽ động a c ó c a đáp lại một tiếng con kia chạy trốn con mèo nhỏ lưu lại mùi phiêu t á n trong không khí ở nơi này đen nhánh trong màn đêm liền tựa như một ngọn đèn sáng cái này khiến cái sau không chỗ c h e t h â n c ó c a ngửi ngửi con mèo nhỏ lưu lại mùi vẫy đôi một cái rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa m è o lôi văn mèo rừng ngâng lên đầu vậy thay không hiểu cảm thấy một cố nồng nặc bất an hỏng rồi bản thân chúng kế bạch quyết k i n h bị nhìn lợi rừng trần cố vấn đây là thả dây dài câu cá lớn nha lợn dừng gãi gãi đầu đang chuẩn bị nói chuyện bạch quyết nắm trong tay lấy điện thoại di động lại chuyển ra thanh âm các ngươi vẫn k h ỏ e chứ bạch quyết khẽ giật mình đột nhiên lấy lại tinh thần đội trưởng vừa mới vội vàng đối chiến quên cúp điện thoại chúng ta không có việc gì nhiếp ly thanh đạm thanh âm vang lên hừng vừa mới đã xảy ra chuyện gì bạch quyết nhanh lên đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ nói cho nhiếp ly sau đó nói đội trưởng hiện tại có thể xác định đàn mèo hoang này cùng nghi phạm có chỗ quan hệ các ngươi mau tới lấy đi rõ ràng lập tức tới ngay nhiếp ly cúp điện thoại đem bạch quyết nói ra tin tức chia sẻ cho la hiến cái sau lâm vào một trận trầm tư sau một lúc lâu la hiến n g n g đầu mắt sáng như luốc cũng là nói bây giờ có thể xác định đàn mèo hoang này chính là nghi phạm nha tuyến dừng một chút hắn bình tĩnh mở miệng mà lại liền trước mắt manh mối tiến hành phân tích nghi phạm cực lớn xác suất là một con ám hệ m è o loại sung thú đúng thế nhiếp ly gật đầu con m è o nhỏ ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao la hiến ngồi sổ người xuống trên mặt ý cười nhìn chăm chú trước mắt cái này hình thể t o nhỏ đôi mắt lấp loe u quan con mẹo nhỏ cái này con mèo nhỏ lúc trước một mực trốn ở trong góc giám thị bọn chúng lại bị nhiếp ly thủ hạ một vị thành viên thanh lam chó săn phát hiện dị thường cũng tiến hành bắt hiện tại có thể xác nhận cái này con mèo nhỏ chính là nghi phạm nhãn tuyến một trong m g è o m h e o m h e o con mèo nhỏ ánh mắt hung á c dù là bị một đám sùng thú nhìn chằm chằm cũng dám tại hướng la hiến vung ra móng bướt la hiến mỉm cười vẫn chưa để ý c h ắ c không được trước mấy ngày không có thu hoạch nguyên lai âm thầm một mực có một nhóm nhãn tuyến nhìn chằm chằm chúng ta đàn mèo hoang này trải rộng tại phố lớn ngõ nhỏ co có cắp tại các ngõ n á c h người bình thường rất dễ dàng bỏ qua bọn này rất khả ái tiểu gia hỏa. cũng may có nhiếp ly đám người gia nhập lại có trần u y ê n mới chia sẻ tình báo lần này vụ án cuối cùng có to lớn đột phá la hiến cấp bách tâm tình hơi hòa hoãn hắn đã thấy phá án hy vọng nhưng rất nhanh hắn ánh mắt thâm thúy mày nhắc lại thanh âm trầm thấp không biết những hải tử kia thế nào rồi la hiến cũng không biết cái k i a nghi phạm bắt đi bọn nhỏ muốn làm gì nhưng này cũng không ảnh hưởng trong đầu của hắn hiện hiện rất nhiều đẫm máu tàn nhẫn hình tượng so với tính tình ôn hòa mèo nhà mèo hoang nhóm trường kỳ lang bạn kỳ hồ vì đồ ăn ra tay đánh nhau tính tình muốn nóng lại rất nhiều la hiến không dám tiếp tục nghĩ sâu đành phải thật sâu thở ra một hơi chập nhìn về phía nhất ly, nhất đội trưởng chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian lên đường đi dừng một chút hắn ánh mắt lóe lên tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu tranh thủ thời gian nhắc nhở đúng rồi ta biết rõ vị k i a trần cố v ẫ n thực lực cường đại có thể cái k i a nghi phạm đồng dạng không đơn giản lại thu phục một đám mèo hoang tùy tiện xuất kích cũng không phải là sáng suốt lựa chọn nhờ ngươi nhắc nhở trần cố vẫn an tâm chớ vội chờ chúng ta đi qua lại cùng nhau nghĩ biện pháp dùng sạch sẽ nhất lưu loát biện pháp giải quyết bọn chúng dù sao chúng ta nhiệm vụ không phải bắt lấy nghi phạm mà là cứu ra cái này những hải tử k trần liên cũng ta không thể giận muốn biến thành nhiệt huyết tạ i nìm bên trong mạng lớn nhân vật chính phát hiện địch nhân tung tích sau ngay tại không có cảng nhiều tình báo tình huống dưới la hét xâm nhập địa tổ trải nghiệm các loại gặp chắc trở về sau bị địch nhân một đạp ở trên mặt đất, cước nhân trên một mặt ở sau đó hô trần o c liên ba người đợi tại nguyên chỗ một bên chờ đợi có ca mang theo tin tức tốt trở về một bên yên lặng chờ la hiến cùng nhiếp ly dẫn đội chạy đến giờ này khắp này c o c a chính cẩn thận từng ly từng tí theo dõi lấy con kia trốn chạy con mèo nhỏ nó bám theo một đoạn xuyên qua t ĩ n h mịch cái hèn nhỏ phóng qua yên t ĩ n h rộng lớn đường cái tiến vào trong hoa viên tơi ư tốt bụi cỏ cuối cùng đi tới từng tòa an tĩnh cao ốc trước mặt c ù n g coca thường xuyên nhìn thấy đèn đuốc sáng chứng cao ốc khác biệt những n à y cao ốc đen như mực một điểm ánh sáng cũng không có mà lại đại môn cũ nát biến chất trong khu cư xá cỏ dại rầm rạp các n g ọ o ngách còn chất đống lấy bỏ hoàng kiến trúc vật liệu coca hiếu kỳ ước lượng bụi phía tứ chi nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất mượn nhờ bóng đêm cùng cỏ dãi con kia trốn chạy con mèo nhỏ đ ố n g nhiên dừng ở trước cổng chính n g n g đầu lên phát ra nghẹn ngào tiếng k ê u tựa như h ả i đồng tiếng khóc mèo mèo mèo mèo sau một khắc từng đôi lấp loe u quang con mắt từ bốn mặt tám phương lục tục sáng lên bọn chúng nối thành một mảnh giống như là phiêu bạt tại ngân hà bên trong vô số ánh sao liên tiếp mèo tiếng k ê u vang lên liên miên nơi này tựa hồ biến thành mập cư xá ngay sau đó một con tiếp lấy một con mèo hoàng từ các ngọ ngách xuống tới chạy về phía con kia trốn chạy con mèo nhỏ liền ngay cả kia nguyên bản đen như mực trên lầu đều hiện lên từng đôi mắt tô điểm đen nhánh ban đêm co ca lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy mèo không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt vô ý thức hét lên kinh ngạc thanh â m lại tranh thủ thời gian dùng móng nuốt chăm chú che miệng không thể bại lộ m è o đúng lúc này nguyên bản vây quanh chạy trốn con mèo nhỏ mèo hoang nhóm từ đó để đến một con đường bọn chúng giống như là bị một đôi đại thủ bóp cổ lại mèo tiếng kêu trong chốc lát dừng lại c ư xá đại môn xung quanh đột nhiên yên tĩnh sở hữu mèo hoang nhóm túi thất đầu rủ xuống cái đôi phá ả phất đang nên tiếp vua của bọn chúng một con hình thể trọn vẹn so phổ thông mèo hoang lớn hai ba vòng màu đen mèo to lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện thân hình của nó tựa hồ cùng nồng nặc bóng nó khoảng cách trốn chạy con mèo nhỏ càng ngày càng gần như cây kim vũ lục sắc mắt dọc hướng về phía trước nhìn chăm chú thon dài tứ chi dẫm lên mặt đất loang t h o á n g có thể nhìn thấy ba cái cái môi coca ép xuống thân thể mượn nhờ d ầ m d ạ p cỏ dại che giấu mình trong mắt lóe lên một tia suy tư đây chính là cái kêu mèo lao đại a không biết có thể đón lấy ta mấy chiêu dù nghĩ như vậy coca nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ nó mặc dù nghĩ ra danh tiếng cũng không thể hỏng rồi kế hoạch của chủ nhân Trường ta mèo m à u đen mèo to thanh â m có chút khẳng k h ẳ n có thể con kia con mèo nhỏ lại kinh hỉ ngần đầu cơ cơ móng v ố t đem lúc trước phát sinh sự t ì n h toàn bộ nói cho cái trước mèo nheo n e o mèo m à u đen mèo to còn không có phản ứng cái khác mèo hoang nhóm ào ào nổi giận bén nhọn mèo tiếng kêu trong lúc nhất thời vang vọng cư xá giữa không t r ú n g hù dọa một đám chim bay có mèo hoang mắt hiện h à n mang tựa hồ một giây sau liền sẽ lao ra có mèo hoang dùng móng v ố t ma sát mặt đất kích thích một chuỗi hoạt t n h phát ra hung á t tiếng kêu có mèo hoang nhìn về phía mầu đen nhỏ to yên lặng chờ mệnh Có thể phần lớn hình thể t phần hình dinh dưỡng không h đầy gầy lớn dưỡng lộ đều đủ yếu, ra ậ mèo chí có quẹ mèo đen mèo to đ ỗ n g nhiên ngầm đầu thanh âm khàn khàn áp đảo tiếng ồn ào vàng sở hữu mèo hoang nháy mắt tiến tĩnh l ặ n g lặng nhìn xem bọn chúng mèo lao đại mèo m à u đen mèo to đầu tiên là quay đầu thật sâu ngắm nhìn bóng đêm bao phủ xuống cao ốc đ ỗ n g nhiên quay đầu phát hào chỉ lệ sau một khắc mèo hoang nhóm quần tình xúc động phát ra kích động tiếng tê ơ co ca trường lớn hai mắt ám đạo khớp n đàn mèo hoang này không những không chạy trốn còn dám chủ động phản kích đây là không đem ta không đem đại tỷ đầu coi ra gì không có chút gì do dự thừa dịp mèo hoang nhóm no ngoe muốn động thời khắc coca tranh thủ thời gian thay đổi thân hình chuẩn bị đem điều này tin tức nói cho trần u y ê n có thể nó khởi thân cỏ dại rốt cuộc không che giấu được khổng lồ bóng người phụ trách theo dõi mèo hoang nháy mắt phát hiện coca cũng cấp tốc đưa ra cảnh cáo m è o m è o m è o trong chốc lát t ừ n g đôi mắt đồng loạt nhìn về phía coca không khí trong nháy mắt ngưng kết coca nhìn qua từng đôi lấp lóe u quang con mắt móng đốt thăm dò tình hướng về sau x â dịch phát ra nó tự nhận là thái độ tốt đẹp tiếng tê ớ, ngao ngao ngao ta muốn nói là bản thân chỉ là đi ngang qua các có thể con kia trốn chạy con mèo nhỏ lại nhận ra coca kích động vung vẩy mắm bớt chính là nó sau một khắc từng cái mèo hoang hướng về coca vào tới tự biết thân phận bại lộ lại gặp được một đám mèo hoang đánh tới chấp đoán g coca vốn nghĩ trực tiếp phản kích nhưng cân nhắc đến địch ta số lượng t r ê n lệnh cách xa vẫn là đè nén xuống xung động của nội tâm quân các ngươi một mạng chờ một lúc liền để đại tỷ đầu đến giáo hấn ngươi nhóm suy nghĩ loay qua mắt thấy mèo hoang nhóm cách mình càng ngày càng gần coca tranh thủ thời gian quay thân rút lui n g a ngao đại tỷ đầu cứu mạng Đốm lửa chính xoay quanh ở giữa chính không ở trần u n g một màu đôi cố vấn ngươi nói bọn chúng tại sao muốn bắt đi những cái k i a hải tử đáng thương chờ đợi trong lúc đó nhàm chán ba người dứt khoát tàn g â u bạch quyết dẫn đầu mở ra chủ đề trần n g uyên lắc đầu ta cũng không biết tại không có càng thêm tin tức s á c thực trước hắn bình thường không muốn tùy ý suy đoán ngược lại là cao lớn vạm vỡ lợn rừng sờ sờ gai góc trồng dâu híp hai mắt tiến hành suy đoán chẳng lẽ những hải tử này ngược mèo. ngược mèo bạch quyết xứng sở lợn rừng giải thích nói hiện tại thường xuyên có hùng hài tử bắt mèo hoàng sau đó thi ngược cho nên dẫn tới mèo hoàng bất mãn nô bạch quyết chân mày cao lại trong giọng nói sen lẫn một tia khó có thể tin những đứa bé này tử hẳn là sẽ không tàn nhẫn như vậy à. lợn rừng nhún nhún v a i nhân tính thiện ác không phân tuổi tác lớn nhỏ bạch quyết kinh ngạc ngắm nhìn lợn rừng n g ự a khí kinh ngạc lợn rừng ngươi bây giờ đều có thể nói ra như thế có trình độ lời nói rồi lợn rừng cười ha ha gần nhất mỗi ngày đi ngủ trước ta đều sẽ nhìn một hồi sách bạch quyết ném đi tán thưởng ánh mắt rất tốt đào dã tình thao không lợn bạch quyết hai người tán gấu để trần u y ê n c ư ờ i cười lại hắn bỗng nhiên cảm thấy được co ca chính bằng tốc độ kinh người gấp trở về không khỏi suy nghĩ k h ẽ động đốn lửa chú ý xung quanh chiêm chiếp đốn lửa nhẹ nhàng gật đầu sắp bén đôi mắt l i ế c nhìn một phía ánh mắt phóng qua lầu cao cùng t h ấ p phòng toàn thân hiện lên diễm lưu chiếu sáng màn đêm cũng may đêm đã khuya phụ cận người đi đường l ắ c đắc không có mấy mà lại linh khí khôi phục sau người bình thường đối cùng loại tình hình đã không thấy kinh ngạc bọn hắn ở chỗ này cũng không người bên ngoài q u a nhiễu nhớ đội trưởng còn bao lâu đến trần liên bỗng nhiên hỏi bạch quyết móc ra điện thoại di động mở ra một cái phần mềm nhìn một chút. Hồi đáp. rất gần nhiều nhất còn có mười phút trần u y ê n nhẹ gật đầu mười phút thoáng qua liền mất xem ra chính mình rất nhanh liền có thể d ỡ xuống trách nhiệm rồi tập sự bộ xử lý chuyện như vậy dù sao cũng là chuyên nghiệp mình ở một bên hiệp trợ là đủ nhưng mà đúng vào lúc này xoay quanh giữa không trung đốn lửa bỗng nhiên phát ra cảnh giác tiếng tê ơ thu trần u y ê n nâng lên đầu đã thấy có ca bóng người nháy mắt từ n g õ i nhỏ từ bên trong sông tới dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng hắn vào tới cuối cùng dùng chân chức trưởng ma sát mặt đất thắng gấp rừng ở trước mặt hắn ngao ngao a chủ nhân xảy ra chuyện rồi trần liên đang chuẩn bị nói chuyện đã thấy bốn phương tám hướng âm ảnh bên trong góc sông tới lần lượt từng thân ảnh hơn mười đôi nợ rỗ u quang con mắt cấp tốc hiện hiện m e o tiếng kêu đ ạ i tác m h e o m h e o m h e o lôi văn mèo rừng cùng với nằm xuống mèo hoang nháy mắt hưng phấn ngước mắt đáp lại m h e o m h e o m h e o mặc trần liên lâm vào trầm mặc trật cúi đầu nhìn về phía coca chính là ngươi nội gian đem bọn nó dẫn tới được ngao coca quăng tới bị khuất ba ba ánh mắt cái đuôi nhẹ nhàng lay động coi như ta không dẫn tới bọn chúng cũng sẽ đổi tới trần liên đích sắc không ngờ tới chuyện này hắn hoàn toàn không nghĩ tới đàn mèo hoang này cũng dám chủ động phản kích đây chính là miêu miêu nghĩa kh suy nghĩ thời gian lập lụe một con màu đen mèo to chậm rãi đi ra nó mỗi lần tiến về phía trước một bước quanh thân hắc ám liền sẽ càng thêm nồng đậm một điểm ánh trăng chiếu không ra bóng dáng của nó nó phảng phất cùng nồng đậm bóng đêm hòa làm một thể trần n g u y ê n nhắm lại hai mắt nhìn chăm chú phía trước ra điểm ả n h m i ê u chính là ngươi đem những hải tử kia bắt đi a ha. chương hai trăm mười co ca đại triển thần uy một đêm chương hai trăm mười co ca đại triển thần uy một đêm ra ảnh n h i ệ m mèo ám hệ sùng thú ngự thú ép sách í n h thức bên trong liên quan tới tư liệu của nó thiếu rất ít ám hệ sùng thú bình thường tới vô ảnh đi vô tung thường thường tại trong đ cái này d ạ hiểm ảnh miêu hiển nhiên là đàn mèo hoang này thủ lĩnh đồng thời phù hợp mèo loại s ủ n g thú cùng ám hệ hai cái điều kiện xem ra nó chính là bắt đi bọn nhỏ kẻ cầm đầu nhưng một con mèo tại sao phải làm ra như thế sự tình trần uyên tạm thời cũng không hiểu biết nguyên nhân nhưng hắn chỉ có thể là kéo dài thời gian tranh thủ đến nhiếp ly cùng la hiến chạy đến thô sơ giản lược xem xét đàn mèo hoang này chừng mấy chục con cứ việc thực lực thường thường nhưng chỉ là liên tiếp mèo tiếng kêu cũng làm người ta cảm thấy tâm p h i ề n càng đừng sách bọn chúng chung vào một chỗ năng lực chiến đấu trần uyên ngược lại là có thể ứng phó có thể lợn rừng c u n g bạch quyết còn tại bên cạnh hắn khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hắn phát huy Dạ điểm ảnh miêu cũng không trả lời trần n g uyên vấn đề thân ảnh của nó ẩn náu tại âm ảnh bên trong xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi phiêu bạt ở trong màn đêm u lục sắc đôi mắt nó đến gần rồi lôi văn mèo rừng cùng với ngã xuống mèo hoang nhóm Mèo m e o m h e o ngã xuống mèo hoang nhóm bi vẫn mèo gọi liên đ ố i lấy những cái kia chạy tới mèo hoang vậy gia nhập vào trận này tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại mèo gọi bên trong chỉ có dạy ảnh miêu bình tĩnh như trước chỉ là thật sâu n ắ m nhìn bọn chúng phu cận nhà lầu sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn sáng vang lên cửa sổ bị đẩy ra tiếng vang nhưng lại rất nhanh phanh một lần đóng lại lợn rừng bộ mộng nói ta có dự cảm chúng ta tập sự bộ ngày mai được tiếp vào đại lượng khiếu nại bạch quyết thản n h i ê nói n bọn hắn lại không biết là chúng ta tập sự bộ phá án đem nổi vứt cho sở điều hòa sùng thú không được sao lợn rừng hai mắt tỏa sáng ý, ý kiến hay nhưng hai người trò chuyện rất nhanh dừng lại từng cái mèo hoang ngay tại c h ậ m rãi tới gần nương theo lấy liên tiếp meo tiếng tê mang đến cảm giác gác bách mãnh liệt trần cô vấn làm sao bây giờ lợn rừng phát giác được một tia nguy hiểm trầm rãi tới g trần uyên ánh mắt rơi trên người dạy ẩm ảnh miêu ngựa khí không hiện bối rối hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề nếu như tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong phá hư công cộng thiết bị số tiền kia ai giao lợn d ư n g ngần người h i ệ n nhiên không có dự liệu được trần uyên lại đột nhiên hỏi thăm vấn đề này trần cố vẫn chú ý điểm tựa hồ không giống bình thường ngược lại là bạch quyết phản ứng cấp tốc tranh thủ thời gian trả lời trần cố vấn nhiệm vụ bên trong hết thẻ tổn thất đều do tập sự bộ c á n h chịu Tốt. Trần Theo s càng càng càng càng mắt thấy n mèo hoang nhóm đem chính mình ba người vây quanh lợn rừng âm thầm luất nước bọt trần liên nhìn quanh b ố i phía trầm ngâm ở miệng nhìn hiện tại tình huống này không thể không chủ động đánh đứng ra mèo hoang nhóm trong mắt địch lý không che giấu chút nào liền ngay cả dạ điểm ảnh miêu đều căng tới lạnh lùng ánh mắt hiện nhiên một trận hôn chiến đã không thể tranh lẽ nếu như thế chủ động chiếm cứ quyền chủ động phá lệ trọng yếu chân u y ê n ánh mắt ngưng lại suy nghĩ tùy theo dâng lên coca phun gió a cơ h ộ i trong nháy mắt này coca đột nhiên n g n g đầu cùng bạo khí lưu từ quanh thân phun ra ngoài c ũ n g hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng quyết tán trong chốc lát hất bụi bay múa nheo nheo nheo từng cái khoảng cách coca hơi gần m è o hoang nhất thời bị cuồng phong cắn quét thân thể lung la lung lay cơ hồ đổ xuống dù cho ra sức dãy r ũ cũng khó có thể đào thoát c u ồ n phong trói buộc đúng lúc này con tia từ đầu đến cuối giữ im lặng dạ điểm ảnh miêu đột nhiên đệ thấp thân thể toàn bộ thân thể phảng phất dung nhập bao phủ ngõ nhỏ âm ảnh bên trong tốc độ đột nhiên tăng vọt âm ảnh tùy theo lan tràn đến có ca dưới chân đi theo âm ảnh mà đến còn có hiện ra hàn quan g móng nhọn ra điểm ảnh miêu trong phút chốc đã tới gần có ca trước người đạp phong hành chân n g u y ê n ánh mắt lấp lóe kịp thời phát ra chỉ lệnh a co ca lùi lại nửa bước đạp phong hành phát động bàn chân nổ tung khí lưu đơn nó dọc đầy ra ba mét móng nhọn rán tính thai gào thét mà qua ngước mắt co ca nên tiếp một đôi hờ h ữ l ụ sắc đôi mắt cái này dạ điểm ảnh miêu chính là bằng vào cái này một kỹ năng bắt đi những hải tử kia trần u y ê n âm thầm suy nghĩ dạ điểm ảnh miêu vừa rồi sử dụng ra kỹ năng rõ ràng là ám hệ kỹ năng ảnh khe hở tập kích có thể đem thân thể dung nhập âm ảnh bên trong tiến hành một nháy mắt chuẩn bị tương đương với một cái khó lòng phòng bị tập kích kỹ năng đơn giản tới nói chính là nó có thể mượn nhờ âm ảnh hành tẩu thần không biết quỷ không hay tới gần đối thủ cứ như vậy đừng nói người bình thường khó mà phát hiện tung tích dấu vết liền ngay cả ca mê ra đều không thể bắt giữ hắn bóng người t r á c không được la đội trưởng vài ngày cũng không có phát hiện nghi phạm tung tích trần liên bừng tỉnh đại ng Cái k hai á c mèo o h n nhóm cùng nhau g phát h k ở thế c ô người bọn bình chúng mặc dù cá thể thực lực bình thường, có thể h dù t n thắng ở số lượng đông đảo, cộng g có thể ở số l đảo, ạ để lợn rừng sùng thú cấp tốc hiện lộ xu hướng suy tàn thân thể đã xuất hiện với cảo cũng may đốn lửa cùng song sinh hoa thiếp cũng không có khoanh tay đứng nhìn không cần trần n g u y ê n chỉ huy đêm tối hình thái song sinh hoa thiếp đứng trần n g u y ê n đ ầ u vai trong mắt màu tím tựa hồ có thể xem thấu đêm tối nhẹ nhàng vung vẩy cánh hoa chạm bàn tay n h y mắt tuân ra một trận màu hồng nhạt sương mở sau đó song sinh hoa thiếp nhẹ nhàng lay động bàn tay trận này sương mở liền hướng lấy từng cái mèo hoang lớp tới mèo, lôi văn mèo rừng nhìn thấy một màn này xóa tung lông tóc nháy mắt nổ t u n g phát ra r ồ n dập cảnh giác tiếng tê ơ nó ban ngày cùng xích diễm mèo đốm đánh nhau thời điểm chính là bị trận này xương mở đánh lén tiến tới thái xịu mậu tránh ra từng cái mèo hoang tranh thủ thời gian bốn năm tản đặt trên bước chân mèo khắp nơi ở nút nhưng này trận xương mở tại s o n g sinh hoa thiếp sự k h ô n g chế liền tựa như như mọc ra mắt bay xuống tại mấy cái mèo hoang trên thân mèo sau một khắc vô cùng vô tận bối rối của tới cái này mấy cái mèo hoang ngáp một cái lười biếng mở rộng thân thể trận nằm nghiêng tại lạnh như băng trên mặt đất lộ một k í c h có hiệu quả đàn mèo hoang này dẫn tí mặt nện bước phẫn nộ bộ phát hướng về song sinh hoa thiếp phóng đi Trưng triển thần trưng triển thần thiếp tay tím trùng tử vật từng trên thân. Một tử tại trên thân ra, lượng như như Ngâm. Song sinh hoa thiếp biểu lộ băng lánh, lòng bàn quẩn quẩn năng lượng màu tím đen sáng, mấy chục tử bắn ra, như cùng sống vật giống như nhào về phía nhích lại gần mình hoang hoang nhóm trên thân nổ ra đến, giây 210, 2, 1 210, coca coca chục cái hoa bảo mèo bảo mèo khỏa phía sau, ra đại đêm đại đêm lại biểu uy uy màu mấy ám bề lộ về những ngày tiếng kêu thảm thiết nhất thời hủ sợ cái khác mèo hoang nhóm bọn chúng thắng gấp rừng ở tại chỗ tướng đôi nhìn về phía song sinh hoa thiếp trong ánh mắt x e n lẫn sợ hai cùng khủng hoảng trong lúc nhất thời vậy mà không một con mèo dám tới gần ngâm song sinh hoa thiếp thần sắc hở h ữ n g nó được sự giúp đỡ của trần n g u y ê n rơi trên mặt đất kéo lấy vay dài hướng về những ngày mèo hoang tới gần nó mỗi lần tiến về phía trước một bước những ngày mèo hoang liền đồng loạt lui lại một bước lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại những n g à mèo hoang lại bị tiểu ra hỏa này bước đến bên trong góc không dám động đậy chỉ có s ợ tiếng n ẹ n ngào không ngừng vang lên ngừng không được qua đây a có song sinh hoa thiếp hỗ trợ bạch quyết áp lực giảm nhiều nàng nghiêng đầu quan sát hình thể tuy nhỏ khí tức lại tràn ngập cảm giác gáp bách song sinh hoa thiếp luôn cảm giác ban ngày cái k i a đáng yêu ôn nhu hiền lành song sinh hoa thiếp hình tượng trong đầu cấp tốc sụp đổ thiểu g i a hỏa này lợi hại như vậy sao lợn rừng mặt lộ vẻ n g h i hoặc đây là trần cố vân sùng thú bạch quyết nhắc nhở một câu ồ lợn rừng gật gật đầu k i a rất hợp lý so với song sinh hoa thiếp độc thân áp bách một đám mèo h a n g đốn lửa mang đến áp lực càng khủng bố hơn nó chỉ là xoay quanh giữa không trung toàn thân hiện lên diễm lưu chiếu sáng màn đêm cũng không có phát ra cái gì công kích. lại dọa đến một đám mèo hoang cứng tại tại chỗ t ứ chi như nhuận ra không dám hành động thiếu suy nghĩ một khi có mèo hoang ý đồ lộn xộn cặp t i a sắc bén đôi mắt liền sẽ đem gắt gao khóa chặt mọi bộ quần quận nóng rực hòa tinh khi thế khủng bố phảng phất giống như một tòa núi lớn đưa chúng nó áp đảo kể từ đó đốm lửa dù không có chủ động công kích nhưng lại chấn nhiếp một đoàn mèo hoang đây là trần n g u y ê n cố ý phân phó kết quả hắn vừa mới một lần nữa quan sát một lần đàn mèo hoang này mặc dù số lượng đông đảo nhưng do giả yếu tàn tật tổ hợp hà thành thực lực vô cùng bình thường không chừng đốm lửa một phát phun lửa xuống tr Mà muốn này ở vào thành lại nơi Trần Nguyên cũng không ở khu, dù ẫ n như vậy tạo thành tổn thất sẽ xa xa lớn hơn lần này sự kiện bản thân tạo thành ảnh hưởng. tới thai, tạo thất tạo bởi hòa xa xa vậy sẽ sự d sao mạnh nhất giả điểm ảnh miêu bị coca kéo lấy một cái khác nhị d a i lôi văn mèo dừng lại thụ thương ngã xuống đất vô pháp động đậy chỉ cần chấn nhiếp cái khác mèo hoang là được hoặc là giống sòng sinh hoa thiếp như thế để bọn chúng lâm vào mê man cứ như vậy nguyên bản còn lâm vào khổ chiến lợn rừng c u n g bạch quyết lập tức không có áp lực chút nào bọn hắn đầu tiên là dùng chữa trị phun xương vì sùng thú chữa thương sau đó không có việc gì đợi tại mức chỗ chúng ta giống như hai cái không có tác dụng gì lợn rừng bỗng nhiên mở miệng bạch quyết lường hắn một cái cái này còn cần ngươi nói hai người đồng thời lâm vào trầm m ặ t bọn hắn không khỏi nhớ lại lần kia bắt săn trộm đoàn đội hành động đó là bọn họ lần thứ nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguyên nghĩ đến sẽ trải nghiệm một phen khổ chiến cùng chém giết kết quả ôm thấp thỏm tâm tình đi tới hiện trường phát hiện săn trộm đoàn đội đã bị k h ô n g chế bọn hắn chỉ cần quét dọn chiến trường tình huống lần này tựa hồ cùng lần kia giống nhau như lúc bọn hắn lẳng lặng đợi ở một bên quan sát trần cố vấn đại triển thần uy là được ô n bắt đùi cảm giác coi như không tệ bạch quyết không khỏi phát ra một tiếng cảm khái chính là rất nhàm chán lợn đúng lúc này bạch quyết trong túi điện thoại di động nhẹ nhàng chấn động nàng móc ra cũng kết nối điện thoại vừa mới truyền đến tin tức các ngươi bên kia phát sinh tình huống nhấp ly dùng cực nhanh ngữ tốc mở miệng bạch quyết gật đầu đúng vậy đội trưởng nghi phạm mang theo một đám mèo hoàng xuất hiện nhấp ly nhanh chóng mở miệng các ngươi tận lực tranh chiến chúng ta lập tức liền đến nghe thấy lời này bạch quyết quan sát đám kia bị s ó n g sinh hoa thiếp cùng đốm lửa c h ấ n nhiếp mèo hoang m í môi một cái đội trưởng kỳ thật các ngươi không dùng quá gấp nhiếp ly khẽ giật mình ừng bạch quyết ngữ khí phức tạp chờ các ngươi đến thời điểm chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm kết thúc nhiếp ly nhiếp ly trần cố vấn ra tay rồi đội trưởng thật thông minh bạch quyết mặt mày dâng lên trong giọng nói lộ ra mỉm cười ta cùng lợn rừng chính quan chiến đâu hoàn toàn không cần chúng ta xuất thủ dừng một chút nàng nói tiếp ta cảm thấy các ngươi cùng hắn gấp gáp chạy tới không bằng mang nhiều lấy c h i ế lồng nơi này mèo hoang hơi nhiều sau đó nghĩ biện pháp ứng phó một chút quần chúng t h i ế u l ạ i phụ cận rất nhiều cư dân đêm nay đoán chừng ngủ không được c á ngăn rớt nhiếp ly qua loa trầm mặc c h ậ t mở miệng ửng cúc điện thoại bạch quyết r u ô i lưng một cái nói một câu xúc động thật sự là một lần nhẹ nhõm nhiệm vụ giờ này khác này c o ca đã cùng dạy ảnh miêu giao chiến mấy hiệp so với cái khác nhỏ hoang cái này dạy ảnh miêu thực lực cao hơn ra mấy cái đẳng cấp liền ngay cả c o ca đều không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống truy cứu nguyên nhân chủ yếu là dạy ảnh miêu kỹ năng quá b ồ n nôn thân hình như quỷ mị thình lình khởi sướng tập kích lại có thể trốn vào âm ảnh bên trong tranh né công kích để coca cảm thấy tức giận âm ảnh lan tràn mặt đất ra điểm ảnh miêu bóng người lại biến mất không gặp coca đẻ thấp thân thể màu xanh lam đôi mắt liếc nhìn một phía bắp thịt cả người càng cứng gió nhẹ lướt qua ngõ nhỏ lại thổi không tan nồng nặng bóng đêm chương hai trăm mười coca đại triển thần uy một đêm ba chương hai trăm mười coca đại triển thần uy một đêm ba nhắm mắt lại khóa chặt mùi của nó trần n g u y ê n suy nghĩ h i lên coca ngoan ngoan nghe lời nhắm mắt đẻ thấp tiếng hít thở dần dần nhẹ nhàng tại một mảnh trong đen kịt truy tung giải điểm ảnh m i u mùi vỡ vụn ánh trăng rơi vào dưới chân mặt đất coca trước người âm ảnh bỗng nhiên n ú p đích d ạ yểm ảnh miêu mùi tràn ngập c h ố n mũi coca trong lòng còi báo động đại t á c không chút do dự một cái bước rút lui lui ra phía sau sau một khắc d ạ yểm ảnh miêu đột nhiên thoát ra màu đen thân thể hòa vào bóng đêm ưu lục sắc đôi mắt so bọc lấy hàn quang móng nhọn trước một bước xuất hiện ở trong mắt coca đao gió chân n g u y ê n ánh mắt ngưng lại a coca nghiêng người tránh né móng nhọn một né mắt ánh mắt đại tát quanh thân đột nhiên bắn ra từng đạo bọc lấy sắc bén khí tức đao gió liên tiếp không ngừng bắn lắn ra d cứ như vậy ra điểm ảnh miêu ở trước mặt mình đem không chỗ che thân nhưng mà sau một khắc một trận xương đen từ âm ảnh xó xỉnh bên trong phun ra ngoài qua trong dây lát hướng về bốn phía tràn ngập toàn bộ ngõ nhỏ lâm vào sền s ệ n trong bóng tối ám hệ kỹ năng xương đục mê trướng t h â n liên nhẹ giọng mở miệng xương đục một khi xuất hiện sẽ quấy nhiều đối thủ ánh mắt bản thân ghé qua tại xương đục bên trong nhưng có thể hưởng thụ được tốc độ tăng thêm đã thấy một đạo tựa như như quỷ mị bóng người tại xương đục bên trong như ẩn như hiện dạ điểm ảnh miêu không ngừng chạy tới chạy tới cải biến vị trí mùi của nó tùy theo tràn ngập m ộ n phía ngao coca nhìn trái ngó phải phát ra hơi có vẻ bất an tiếng kêu gọi nó cảm thấy mỗi một góc đều tản ra dạ điểm ảnh miêu mùi cái này khiến nó vô pháp sớm lẩn tránh hắn công kích cái này dạ điểm ảnh miêu thật là buồn nôn a lợn d ừ n g tắt lưỡi phát hiện mình kỹ năng ảnh khe hở tập kích bị coca phá giải về sau lập tức cải biến chiến thuật dạ đ ể m ảnh miêu kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên rất phong phú trần liên lại cười cười coca ngao coca dựng thẳng lên t í n h hai m ở mịt n g n g đầu gió thổi đi trần u y ê n mỉm cười a coca nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của chủ nhân mắt lộ hưng phấn đột nhiên ngửa đầu một trận cuồng phong từ quanh thân nhấc lên cũng bằng tốc độ kinh người càn quét toàn bộ ngõ nhỏ liền phong t r ậ n t r ậ n hô hô rung động trần u y ê n tóc đen chập trờn tay áo bay từ tung nhìn chăm chú phía trước xương đục tại cuồng phong mánh cạo phía dưới cấp tốc lui tản hiển lộ ra dạy ể m ảnh miêu bóng người nó hiển nhiên không có ý thức được xương đục sẽ lấy loại phương thức này tiêu tán trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc thừa dịp hiện tại khí xoáy mánh t s ư ơ n g đục tiêu tan trước mắt gió bắt đầu sao động co ca màu nâu nhạt l ô n g tóc cùng dã bay múa mũi chân đẩy ra từng vòng từng vòng màu xanh nhạt gợn sóng co ca hướng về phía trước công kích tứ chi đạp ở gợn sóng phía trên thân hình trong nháy mắt bên trong vượt qua mười mét nương theo lấy kinh khủng âm b ạ o thanh xoáy lốc cùng không khí ma s á t kích động ra màu xanh biết h ỏ a tinh phanh chỉ có thể nghe tới một tiếng vang thật lớn bên thai bờ vang lên ra điểm ảnh miêu mở mịt mần đầu cao tốc xoay tròn khí lưu đã bao phủ toàn thân không ngừng xe rách bộ lông màu đen nháy mắt sau đó ra điểm ảnh miêu cuối cùng phát ra kêu thê l gia điểm ảnh miêu trùng điệp té lăn trên đất thật lâu chưa từng đứng dậy bao phủ ngói nhỏ âm ảnh lạng yên tiêu tán nheo nheo nheo mắt thấy dạ điểm ảnh miêu đổ xuống một đám mèo hoang lập tức kích động không để ý đốn lửa cùng song sinh hoa thiếp chấn nhiếp liên tiếp không ngừng hướng phía dạ điểm ảnh miêu chạy tới nheo nheo nheo nheo nửa ngày những n à y mèo hoang đem dạ điểm ảnh miêu vây quanh ở ở giữa nhất đồng loạt hướng t r ầ n huyền ba người ném đi p ẫ n nộ ánh mắt dạng mèo hoang này lại trở thành thời khắc này âm ảnh đưa nó che trở tại tận cùng bên trong nhất nghe vậy bạch quyết chừng lợn rừng liếc mắt ngươi đừng quên này mấy cái bị bắt đi h ả i tử lợn rừng ánh mắt nháy mắt tỉnh táo đúng nha rõ ràng là những n à y mèo hoang hành động quá ác liệt nếu không căn bản sẽ không xuất hiện bây giờ hình tượng a giờ này khắc này coca dâng cao đầu lâu n g n bước c ung dung bộ pháp chầm dãi hướng về phía trước b ê nghệ ánh mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú miệng chó có chút dưng lên để các ngươi lúc trước truy ta hiện tại, biết do sự lợi hại của ta đi. tại không có đại tỷ đầu giúp một tay tình hộp giới coca ta một mình đánh bại đối diện mèo lao đại trận chiến này cự công trí vĩ Coca trong h thêm đắc ý, nhưng khi ngênh những ầ n càng nó từng sắc sắc đắc mắt, lục cái tiếp mắt đôi đôi ý, kia ưu sâu khỏe mèo ầ m mặc. t lúc nhất thời coca tiến thối không được đành phải quay đầu nhìn về phía trần n g uyên ánh mắt mê mang phát ra nghi ngờ tiếng nghẹn nào g ngao chủ nhân ta làm sai sao trần n g uyên ngồi sổ người xuống cười vớt vớt coca đầu ngươi không chỉ có không sai ngược lại biểu hiện rất tuyệt ngao nghe tới chủ nhân khích lệ coca cao hứng muốn tại chỗ nhảy nhót có thể những cái tia lẫn nhau rửa sát vào nhau đ e trần a hiểm h liên cùng bên trong n hiện hiện trần Uyên. Trần Uyên vừa mới hỏi ra câu nói này liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến cộc cộc cộc tiếng bước chân bay đầu nhìn lại các loại các dạng sủng thú liên tiếp xuất hiện cấp tốc phong tỏa toàn bộ ngõ nhỏ liền ngay cả giữa không trung liền hiện hiện mấy cái sùng thú bóng người chỉ là bọn chúng cách đốn lửa có một đoạn khoảng cách tựa hồ có chút sợ hãi tới gần đốn lửa trần cố vấn các ngươi không có sao chứ ngõ nhỏ âm ảnh bị ánh sáng s ô tan la hiến x ả i bước hướng trần nguyên đi tới đi đến một nửa hắn kỳ lạ phát hiện quận tại cùng nhau mấy chục con mèo hoang bọn chúng thân thể run r ú n y khí tức suy yếu trong ánh mắt sen lẫn bi vẫn cùng sợ hãi một con dạy ảnh miêu bị mẹo hoang nhóm vây quanh tại ở giữa nhất đen nhánh thân thể nhìn không ra rõ ràng vết thương nhưng nó nằm n ê n g trên mặt đất ảm đạm trong ánh mắt tận chứa khi biết trần n g u y ê n cái này bên cạnh phát sinh tình huống về sau hắn dẫn người vô cùng lo lắng chạy tới kết quả vừa đến hiện trường đã nhìn thấy một màn này đây coi là chuyện gì không cần bọn hắn ra tay rồi la hiến trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp nhiếp ly cùng hắn các đội viên lại là một bộ quả là thế biểu lộ cùng trần cô vẫn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ chính là nhẹ nhõm cảm giác được nơi đi dạo nhiệm vụ liền kết thúc thậm chí có đội viên nhìn về phía nhiếp ly nhỏ giọng mở miệng đội trưởng ngươi nói chúng ta trở lại thần lĩnh về sau gặp được đặc thù sự kiện sau muốn hay không trực tiếp mời trần cố vấn hỗ trợ n h i ế ly có chút tâm động lại ngự khi thanh đ ặ n nói điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuyết phục trần cố vấn gia nhập tập sự bộ nghe tới bọn họ nói chuyện la hiến mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ hôm qua thiên vương hội trưởng đặc biệt hướng hắn đề cử trần uyên bản thân lại bởi vì trần uyên không có giải quyết loại sự kiện này kinh nghiệm bởi vậy cự tuyệt trước mắt một màn này lại đánh mặt mình trần uyên căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ tự mình một người liền có thể giải quyết cái này khởi sự kiện nhưng đây là một tin tức tốt các loại suy nghĩ thoáng qua liền mất la hiến rất nhanh liền cảm thấy cao hứng chỉ cần có thể nhanh chóng tìm tới nghi phạm đồng thời cứu ra hải tử bất kể là ai đều được nếu như xấu hổ một lần liền có thể thuận lợi giải quyết vụ án liền có thể để những cái kia hải tử đáng thương bình an trở về nhà la hiến nguyện ý bản thân xấu hổ một năm trọn thậm chí bị ba ba ba đánh mặt cũng không quan hệ suy nghĩ thông suốt la hiến đầu tiên là để bọn thuộc hạ coi chừng đàn mèo hoang này chật sải bước đi đến trần uyên trước mặt chủ động đưa tay phải ra trên mặt ý cười trần c ố vấn ta là tập sự bộ thứ tám tri bộ thứ năm tiểu đội trưởng la hiến c ử u ngưỡng đại danh hai người nói chuyện tính danh la hiến tiếp tục mở miệng trần cô vấn lần này nhờ có người kịp thời xuất thủ trần uyên khoác khoác tay cứu ra những hải tử kia cũng là của ta việc nằ dừng lại một chút trần n g u y ê n sắc mặt biến vì nghiêm túc la đội trưởng những chuyện này chúng ta sau đó bàn lại hỏi trước ra bọn nhỏ hạ lập đi được mặt mũi tràn đầy nghiêm túc la hiến khẽ gật gù lập tức nâng mắt nhìn về phía dạy hiệp ảnh miêu cái này dạy hiệp ảnh miêu chính là kẻ cầm đầu a tỷ lệ lớn là trần n g u y ê n không có đem lời nói chết tốt chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi la hiến tiến lên nửa bước đồng thời hướng bên cạnh một vị đội viên sai khiến cái ánh mắt cái sau lập tức phái ra một con tinh thần hệ sùng thú cùng riêu lệ minh quang h ạ một dạng c á i n à y tinh thần hệ s ủ n g thú đồng dạng nắm giữ lấy mê hoặc cũng không chế tâm linh thủ đoạn có thể trực tiếp để d ạ ả i h i ể m ảnh miêu nói ra chân tướng bắt đến nghi phạm không phải mục đích t ì m t ớ i đám kia hải tử mới là nhiệm vụ lần này mục tiêu cuối cùng nhất khi con này tinh thần hệ s ủ n g thú tới gần khí tức hệ vải d ạ ả i h i ể m ảnh miêu vây quanh nó mèo hoang nhóm lập tức sủ lông kịch liệt meo tiếng tê u vang lên liên miên nhưng là hiến mang đến mấy cái nghiêm trình huấn luyện đội viên bọn họ sùng thú dắt tay đem đàn mèo hoang này tách ra cũng thông qua các loại thủ đoạn đưa chúng nó triệt để trân hiếp phạm là có mèo hoang có can đảm phản kích những đội viên này trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu mỗi cái tập sự tiểu đội phối trí cực kỳ hoàn thiện đội trưởng bình thường là chiến lược đảm đường cùng chỉ huy viên hắn bên dưới từng cái đội viên đều có minh sắc phân công ví dụ như lợn rừng s ủ n g thú da dày thịt béo có thể trong đối chiến hấp dẫn hỏa lực chia sẻ áp lực bạch quyết thì thuộc về trị liệu nhân viên khế ước lấy chữa trị hình s ủ n g thú trừ cái đó ra còn có một tên nhân viên kỹ thuật một tên có được tinh thần hệ sùng thú đặc thù nhân viên một tên chuyên nghiệp điều tra đội viên cứ như vậy mỗi một cái tập sự tiểu đội đều có thể thông g i a ứng các loại các dạng đột phát sự kiện mà khi đàn mèo hoang này bị sau khi tách ra gia điểm ảnh miêu bóng người hoàn toàn bị bại lộ trong mắt mọi người cùng cái khác mèo hoang so sánh gia điểm ảnh miêu hình thể lớn rất nhiều bao trùm toàn thân bộ lông màu đen phi thường mềm mại liền ngay cả phân nhánh ba cái mảnh đuôi đều không lộn xộn có thể tại như thế nhiều người nhìn chăm chú cái này dạ điểm ảnh miêu lại không có chút nào sợ hãi t ậ p kêu lục sắc đôi mắt vẫn lộ ra hờ hưng cùng với không dễ dàng phát giác quan hận nó lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất giống như là một đầu t h ừ cơ hành động độc xả ngao ngao chính đáng trần liên hiếu kỳ đánh giá cái này dạ điểm ảnh miêu co ca bỗng nhiên kéo hẳn ông q u n thế nào rồi trần Nguyên sau đó hắn nhìn về phía la hiến quyết đoán mở miệng la đội trưởng ta sủng thú phát hiện bọn chúng đại bản doanh nếu như những hải tử kia bị bắt đi tỷ lệ lớn sẽ ở nơi đó ta trước đi qua xem xét tình huống các ngươi trước tiên ở nơi đó hỏi thăm ta cũng đi nhấc ly thình lình mở miệng la hiến bay đầu suy nghĩ chuyển động t r h ợ cất đầu t ố t hai vị cùng đi đi chúng ta cái này bên cạnh rất nhanh kết thúc hai đầu một đợt hành động mới là cử chỉ sáng suốt tật khả năng nhanh nhất tìm tới những hải t ử kia bởi vậy coca dẫn đội trần liên cùng n h ế p ly cùng với các đội viên hướng phía mèo hoang đại bản doanh t i ế n đến la hiến cùng với các đội viên thì lưu tại tại chỗ không bao lâu sở điều hòa s ủ n g thú lãnh đạo dẫn đội đến đem những n à y mèo hoang triệt để khống chế chỉ là thông qua tinh thần hệ kỹ năng khống chế giải điểm ảnh miêu nói ra chân tướng quá trình cũng không thuận lợi ý chí của nó phi thường kiên định nghĩ c ậ mở miệng của nó sợ rằng phải cần một khoảng thời gian Tinh thần hệ sau ủ n ngự g thú thú sư c o mày, m sắc ặ lắc lắc đó chút coi. khó la hiến bay đầu nhìn về phía trần liên đám người rời đi phương hướng đáy lòng mặc niệm hy vọng các ngươi hết thể thuận lợi nếu như phát hiện mấy cái kia đáng thương hài tử đã bị độc thủ như vậy chỉ có thể đối cái này giả điểm ảnh miêu thực hành nhân đạo hủy diệt cùng lúc đó từng t o a đen như mực cao ốc đập vào mi mắt đây cũng là nhà bỏ hoang chưa thi công xong đi trần u y ê n mở miệng nhấp ly nhìn qua trong điện thoại di động tra được tư liệu nhẹ gật đầu đúng vậy hai năm trước liền bỏ phế luôn cảm giác có chút âm t r ầ m khủng bố bạch quyết nhìn qua tạp nhạp cỏ dại cụ nát đại môn ngẫu nhiên một trận lạnh leo gió rét thổi qua toàn thân kích thích dựng thẳng lên nổi da gà ta muốn là một người khẳng định không dám tiến đến lận dừng lại đối với lần này lơ lẽm nhanh chân hướng về phía trước cái này có gì đáng sợ chứ không có gì hơn có mấy cái ám hệ sùng thú giả thần giả quỷ đám người đi đến cái này vứt bỏ cư xá đột nhiên từng tiếng meo tiếng kêu bên thai bờ vang lên mấy cái mắt lộ cảnh giác m è o hoang đưa chúng nó vây quanh a nhưng có ca chỉ là hét lớn một tiếng l i ề n dọa đến cái này mấy cái m è o hoang liên tiếp lui về phía sau không có việc gì không cần để ý tới bọn chúng trần u y ê n bỗng nhiên mở miệng cái này mấy cái m è o hoang trạng thái so lúc trước những cái kia m è o hoang càng thêm h n g b é t toàn thân trên giới đều lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ cùng với tận bệnh quân thân không cần thiết cùng những này đáng thương tiểu ra hỏa quá nhiều so đo đương nhiên nếu như mấy cái kia hải tử x ả ra chuyện trần liên thái độ chắc chắn sẽ không giống như bây giờ trực tiếp hướng về phía trước hai bên thỉnh thoảng hiện hiện một đôi nợ rộ ưu q u a n g con mắt tại nồng đậm trong bóng đêm gấp trương ngưng xem đ ắ n g người tiếp tục hướng phía trước l i ề n tiến vào đến một cái đại sành mượn nhờ ánh đèn sáng lời trần n g u y ê n nhìn quanh bốn phía đông nhiên là người trong đại sành bày đầy rõ ràng là cung cấp trẻ con giải trí đồ chơi còn có một chút bẩn thiệu bút b ê b vải mà ở bên trong góc thì đặt vào từng cái thức ăn ngoài túi hàng những này đồ chơi là làm cái gì lợn dừng nghi hoặc đặt câu hỏi bạch quyết kéo lây cái cầm trầm tư nửa này tiến hành suy đoán có lẽ là để đàn mèo hoang này bình thường giải trí đi nhiếp ly lại không để ý những này, nàng nhìn ý đồ trong ì m tới bắt tử. cái kia bị bắt đi hải những bị phòng Ánh sáng xua trải a n hắc mắt ám, mi đập vào t n g lấy đủ mọi màu sắc hoặc hoàn chỉnh hoặc phế phẩm nệm năm cái trẻ con đang nằm phía trên trên thân c h e kín thật mỏng chăn m ề n ở nơi này lạnh lánh đông trời lộ ra rất thê thảm nhưng có mấy cái hình thể thon nhỏ hấu miêu chăm chú sát bên bọn chúng b a o nhung nhung thân thể tỏa ra nhiệt lượng bọn chúng đồng dạng tre kín chăn mềm lộ ra một cái ngủ say cái đầu nhỏ nhìn m qua một màn này trần liên đầu tiên là xương sở sau đó thở thật dài nhẹ nhõm một cái trên mặt nợ rộ ý cười không có việc gì là tốt rồi đúng vậy không có việc gì là tốt rồi nhiếp ly trên mặt lộ ra hiếm thấy thiếu dung trong lòng căng cứng cây kia dây cùng cuối cùng bông ra lợn rừng lầm bầm một tiếng cùng ta trong tưởng tượng tình huống không giống nhau lắm bạch quyết hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói cái này chẳng lẽ không phải tình huống lý tưởng nhất ta lợn rừng gãi gãi đầu cũng thế cùng lúc đó lúc trước kia mấy cái mèo hoang chính vội vã cuốn cùng nhìn bọn hắn chằm chằm bọn chúng đã không dám tới gần lại không muốn rời đi trong lúc nhất thời cứng tại tại chỗ trần n g uyên lựa chọn chủ động hướng bọn chúng tới gần cái sau liền rụt c ổ một cái chấn kinh giống như l u lại trần n g uyên giống như là liền ma pháp giống như móc ra một điểm s ủ n g thú khẩu phần lương thực ngồi s ổ n trên mặt đất hướng phía bọn chúng phất phất tay yên tâm đi chúng ta không có ác ý、mèo. một con mèo hoang nhìn qua trần uyên trong tay khẩu phần lương thực n u ố t một ngụm nước bọn k i a loáng thoáng m ù i thơm thúc đẩy thân thể của nó không bị khống chế hướng về phía trước lại bị một cái khác mèo hoang ngăn lại trần uyên đành phải nhìn về phía song sinh hoa thiếp ý đồ để nó hỗ trợ tan giá đàn mèo hoang này lòng cảnh giác nhưng khi trần uyên nhìn thấy song sinh hoa thiếp mái tóc tím dài nhất miệng lắc đầu được rồi hay là ta bản thân tới trên mặt của hắn lộ ra ôn hòa tiêu dung thanh âm trở nên mềm nhẹ nếu như ta đối với các ngươi có ác ý các ngươi sớm đã bị bắt lại cho nên không có chuyện gì đó thì ăn điểm đồ vật đi mèo mèo mèo. Trải qua cuối cùng có một con gan lớn m è o hoang cẩn thận từng ly từng tí tới gần trần n g uyên tiến đến trước mặt hắn túi đầu ăn khẩu phần lương thực cái khác m è o hoang thấy thế ra dáng theo tới đem trần n g uyên bao bọc vây quanh trần n g uyên cười cười thừa cơ đưa tay vớt ve bọn chúng gầy gò thân thể cùng với xốc xít l ô n g tóc trần cố vẫn thật đúng là được sùng ái t h u thích bạch quyết thấy thế cảm k h á i nói nhấp ly nhẹ nhàng gật đầu chương hai trăm mười một ghi nhớ tên của ta trần uyên ba chương hai trăm mười một g h nhớ tên của ta trần uyên ba đội trưởng người biết trần cố vấn tại trên mạng ngoại hiệu sao bạch quyết đống nhiên mở miệm nhìn thấy nhiếp ly mặt lộ vẻ n g h i hoặc bạch quyết che miệng cười khẽ trần cố vẫn bị rất nhiều bạn trên mạng thân thiết gọi là trần sờ sờ bởi vì hắn một khi gặp sùng thú liền sẽ chủ động vào tay vớt ve rất nhiều bạn trên mạng bởi vậy có cơ hội cùng trần cố vấn mặt đối mặt tiếp xúc mà lại bất kể là cái gì sùng thú trần cố vẫn vớt ve thời điểm trên mặt đều sẽ lộ ra chân thành nhất vui vẻ nhất tiêu dung hiện tại để la đội trưởng mang theo con những tia dạ hiểm ảnh miêu đến đây đi ta nghĩ là thời điểm chân tướng rõ ràng rồi một lát sau la hiến dẫn đội chạy đến đầu tiên là để các đội viên phong tỏa cả tòa cao úc sau đó x à i bước đi đến mấy cái k i a ngủ say hài từ trước mặt đưa tay l a u đi trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi thật là quá tốt đúng vậy a thật là quá tốt trần uyên gật gật đầu cái khác tập sự thành viên môn đồng dạng lộ ra tiểu dung một phương diện vì bọn nhỏ bình an mà cao hứng một phương diện khác vì chính mình không dùng thức đêm tăng ca mở ra tâm thở dài một hơi đồng thời la hiến mắt lộ nghĩ hoặc trần cố vấn cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này dạy ảnh miêu bắt tới những hài tử này nhưng không có tổn thương bọn hắn mà lại từ thân thể của bọn hắn t r ạ m thái đến xem thậm chí không có chịu đến mảy may ngược đãi dạy ảnh miêu đến tột cùng muốn làm gì để chính nó trả lời đi t r â n liên cùng dạy ảnh miêu bảo trì khoảng cách an toàn mỉm cười đem ngươi bắt tới những hài tử này nguyên nhân hoặc là nỗi khổ tâm nói ra ngươi cũng không muốn mình cùng những này đáng thương miêu miêu nhóm bị giam vào phòng tối tiến hành tư tưởng giáo dục à. dạy ảnh miêu đôi mắt thâm thúy nó thật sâu nắm nhìn nằm dạm trên mặt đất an khẩu phần lương thực kia mấy cái mèo hoang b ỗ n nhiên phát ra khản tiếng t lúc trước bị tinh thần hệ s ủ n g thú không chế cũng không có mở miệng nó hiện tại ngược lại chủ động lên tiếng cung trấn n g u y ê n suy đoán một dạng gia i điểm ảnh miêu bắt tới những hải tử này là có nỗi khổ tâm đây là một lần mưu đồ đã lâu hành động trả thù gia i điểm ảnh miêu từ nhỏ sinh ra ở một cái nhân loại trong gia đình nhận hết sùng ái không lo ăn uống sinh hoạt thoải mái nhưng khi nữ chủ nhân có mang con non hết thể đều thay đổi nó bị chủ nhân đưa đến một cái khác trong gia đình chất lượng sinh hoạt đường thẳng hạ xuống cũng tại một lần sinh bệnh sau bị ném bỏ gia điểm ảnh miêu từ đó lưu lạc đầu đường trở thành một con mèo hoang linh khí khôi phục về sau nó tiến hóa thành dạy ảnh miêu từ đó thu phục một đám mèo hoang cũng đem điều này vứt bỏ cư xá xem như đại bản g doanh chứa chấp càng ngày càng nhiều mèo hoang nhưng chúng nó hoàn cảnh sinh hoạt cũng không có đạt được rất tốt cải thiện ngược lại bởi vì càng nhiều tàn tật mèo hoang gia nhập mà càng thêm học bét những n à y mèo hoang tình cảnh cùng nó không sai biệt lắm có rất nhiều bị tâm huyết dâng trào nhân loại thu lưu ngắn ngủi thời gian mà vứt bỏ có rất nhiều sau khi sinh liền bị vứt bỏ có thậm chí đụng phải khó có thể tưởng tượng n ư ợ c đái bọn chúng gặp phải để dạy ảnh miêu phẫn độ nó quyết định trả thù những n à y nhân loại trong h theo thân đình thừa chủ nhân. Cũng là bởi vì cái này đã từng tiểu chủ nhân, nó bị chủ nhân ế là là bàn nó dưỡng bản bóng từng Cũng này từng nó bắt tiểu tiểu dõi dục dịp cái gia kia, đi bởi cái bị sơ đưa đêm đã đã vì a n g à i t r o mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong nó lại theo dõi từng vứt bỏ mèo hoang mấy người bắt đi con của bọn hắn nó muốn để những người này cảm nhận được mèo hoang nhóm từng gặp đau đớn có thể ngươi cũng không có thương tổn bọn hắn ngược lại đối bọn hắn rất tốt những cái kia trộm đi thức ăn ngoài là khiến cái này hài tự ăn a phía ngoài đồ chơi là để bọn nhỏ chơi a trần liên ngồi sổn người xuống mắt sáng như đ u c nhìn thẳng dạ đ ể m ảnh biêu gia điểm ảnh miêu không còn đ ắ p lại ánh mắt của nó ở trong nháy mắt này vô cùng phức tạp cuối cùng thật sâu túi lầu xuống nó làm không được tổn thương bọn hắn khi nó nhìn thấy những này non nớt gương mặt nhìn thấy từng đôi không dành thế sự t r o n g mắt trong suốt trong mắt l ử a g i ậ n sớm đã tiêu tán bọn chúng đã từng gặp khổ nạn không nên chuyển rời đến những hải tử này trên thân những này mèo hoang vậy thật đáng thương bạch q u y ế t nhỏ giọng mở miệng trần n g u y ê n phút chốc đứng d ậ y trong mắt của hắn nhìn không ra sướng vui lo buồn thanh âm lại trầm ồn hữu lực la đội trưởng liên hệ gia trưởng của những hải tử này đi để bọn hắn tranh thủ thời gian tới thị phi đúng sai ta cũng không quan tâm. nhưng những n à y mèo hoang cũng không có thương tổn bọn nhỏ nói rõ bọn chúng cũng không có đi đến lạc lối như vậy có lẽ chúng ta muốn chuyển biến mạch suy nghĩ giải quyết cái này khởi sự kiện la hiến s ữ n g sở sau đó nhìn về phía trần u y ê n bóng lưng cao lớn trong giọng nói thêm ra một tia không dễ dàng phát giác tôn kính trần cố vấn giải quyết như thế nào trần u y ê n cười cười la đội trưởng có đôi lời nói rất hay chúng ta muốn đem bằng hữu trở nên nhiều hơn dừng một chút trên mặt ý cười càng tăng lên ta nghĩ nếu như các ngươi có thể ở trong nội thành thêm ra một đám tùy ý giám sát phố lớn ngõ nhỏ nhạt tuyến có lẽ về sau lúc thi hành nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều Các nghe ư ơ i c ỉ là m thấy ô lời này đốn lửa quay đầu đi chỗ khác có ca lắc đầu căn phòng này trong nháy mắt bên trong xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc dạ điểm ảnh miêu nâng lên đầu thật lâu nhìn chăm chú trước mắt cái này mặt mỉm cười nhân loại lại nhìn phía nằm dạp trên mặt đất ăn uống kia mấy cái mèo hang o trong chấp nhóm này không có ai biết trong lòng của nó đang suy nghĩ gì m è o qua thật lâu dạ điểm ảnh miêu gật đầu trần uyên n ở nụ cười hãng tử trong túi láo móc ra một tấm danh tiếp h đặt ở dạ điểm ảnh miêu trước người nếu như về sau có người khi dễ các người liền mang theo tấm danh tiếp h này đến hiệp hội cao ốc báo tên của ta ghi nhớ tên của ta thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cố vấn trần uyên chương hai đối chiến câu lạc bộ n g n đón vị vừa mới chương hai đ ố i chiến câu lạc độ nên đón vị vua mới ngày mười một tháng mười một thứ ba chơi trong xanh tối hôm qua giày vò thật lâu trần n g uyên hiếm thấy ngủ lấy lại sức thẳng đến mặt trời lên cao cũng còn ỉ lại trên giường không d ậ y nổi a coca nhìn được thẳng lắc đầu đành phải cắn chăn mền sau đó dụng lực kéo một cái liền đem chăn mền ném xuống đất trần n g uyên mở mắt hung hăng chừng coca lướp mắt không nhìn thấy ta còn đang ngủ sao coca không chút nào sợ chủ nhân gian dậy ngược lại thả người nhảy lên nhảy đến trên giường tại chỗ nhảy nhót đem giường dẫm đến lục cộc trần uyên ấn xuống đầu chó lúc này mới nhớ tới chính sự đừng làm rộn đừng làm rộn ta chờ chút sẽ đưa người đi học lái xe tối hôm qua tại thành công thuyết phục dạy i i ể m ảnh miêu mang theo mèo hoang nhóm gia nhập tập sự bộ biên chế bên trong về sau trần uyên vốn định lái xe chạy về bồi dưỡng căn cứ nghỉ ngơi không nghĩ tới la hiến trực tiếp mở gian xa hoa giường lớn phòng để hắn nghỉ ngơi m i ễ n cho quá mức bối ba không hổ là mới phát cơ cấu kinh phí chính là sung túc ngay vậy coca lúc này mới yên tĩnh ngoan ngoan ghé vào trần uyên bên người học ngày hôm qua chỉ xích diễm mèo đ ố n tư thế lộ ra mềm mại cái bụng rỗi da vớt chó ý đổ để chủ nhân vớt ve chính mình trần uyên nhàn nhạt liếc coca lướt mắt học với hay dù đã tỉnh táo ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua vẫn chưa khép lại màn cửa chiếu vào trần uyên hít mắt lựa chọn tiếp tục tại trên giường đợi một hồi cái này giữa mùa đông nên c ó quắp tại trong chăn nghỉ ngơi thật tốt mở ra điện thoại di động loại bỏ rơi một chút không quá quan trọng tin tức trần uyên lúc này mới phát hiện trên mạng phô thiên cái địa đều ở đây đưa tin cùng một sự kiện đông hoàng vị thứ nhất cao g a i ngự thú sư ra đời trần uyên xứng sở trận điểm tiến kỹ càng đưa tin cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng là lần này đưa tin vẫn chưa giấu diếm vị này cao g a i ngự thoải mái biểu diễn ra được biết đông hoàng vị thứ nhất cao g a i ngự trước mắt hắn vì đế đô hiệp hội ngự thú sư một vị thành viên tự thành vì ngự thú sư đến nay trải nghiệm lớn nhỏ chiến đấu trên t r ă m t r ậ n đến nay không có chút nào thua t r ậ n phía d ư ớ i bình luận khu phi thường náo nhiệt đây là sự thực ta cùng diệp thắng giao thủ qua hắn thủ đoạn phi thường tàn nhẫn ta cũng có thể chứng minh đây là sự thực ta đương thời tại hiện trường ta là cái ghế một bên t cái này liền thành cao giai ngự thú sư ta còn tại sơ giai đau khổ dãy rụa nói câu lý thiên văn phan hâm mộ không thích nghe lời nói diệp thắng thật sự là trước mắt độc nhất ngăn ngự thú sư rồi trần u y ê n lật xem bình luận hồi lâu lại tìm tòi một hồi cái khác liên quan tới diệp thắng đưa tin bao quát hắn bình sinh trải nghiệm nhậm chức trong lúc đó phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ thậm chí có bản thân của hắn phỏng vấn video đây là bắt đầu tạo thế tuy là câu nghi vấn trần u y ê n n g ự a khí cũng rất chắc chắn trong vòng một đêm tất cả đều là liên quan tới vị này ngự thú sư đưa tin h a y cùng lúc trước lý thiên vân một dạng tuyệt đối có người ở sau lưng cố ý tạo thế mà lần này tạo thế có lẽ chính là hiệp hội ngự thú sư vị thứ nhất cao dai ngự thú sư mang đến ảnh hưởng phi thường khủng bố lại thêm một đôi vô hình đầy tay cơ hồ khiến tên của hắn tại trong vòng một đêm nhưng trần n g u y ê n không chỉ có không ao ước ngược lại cảm thấy từ đáy lòng khâm phục người này sở dĩ nhanh như vậy trở thành cao d i a i ngự thú sư khẳng định không thể rời đi hiệp hội ngự thú sư đại lực n â n g đỡ, nhưng cá nhân bản thân khắc khổ cố gắng trọng yếu giống vậy trần n g u y ê n tính tình có chút lời biếng hắn liền mỗi sáng sớm cùng ban đêm tiến hành minh tưởng thời gian còn lại đều bận rộn làm sự t ì n h khác ở phương diện này khắc khổ trình độ còn kém rất rất xa cái khác ngự thú sư căn cứ suy đoán của hắn nếu như làm từng bước tiếp tục minh tưởng không có cái khác đặc thù tài nguyên tăng tốc tiến độ hắn chí ít còn muốn hai mươi ngày mới có thể thuận lợi trở thành cao giai n g thú sư hai mươi khẳng định lần lượt tục có người trở thành cao giai ngự thú sư bản thân sát xuất rất lớn vô pháp tiến vào trăm người đứng đầu như thế liền không chiếm được bất luận cái gì ban t h ư ở n g cũng may bản thân s ủ n g thú đầy đủ cố gắng đốn lựa hiện nay đẳng cấp khoảng cách t a m gia cách chỉ một bước coca theo sát phía sau không được bao lâu cũng có thể đột phá một khi hai đứa nhóc đột phá đối ngự thú sư trả lại tác dụng sẽ thuận thế thôi động trần u y ê n trở thành cao giai ngự thú sư chỉ cần hai đứa nhóc đủ cố gắng đừng nói trăm người đứng đầu liền ngay cả năm mươi người đứng đầu đều có thể thử một lần nghĩ tới đây trần liên không khỏi nhìn về phía coca buổi chiều tập lái xe sau liền đi huấn lượt đi ngao coca quay đầu trông lại mặt lộ vẻ không hiểu trần n g u y ê n giải thích nói tranh tài l ử a xém lông mày ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được một tốt thứ tự sao ngao coca lập tức h ầ nghi ngắm nhìn chủ nhân cái này cũng không giống như là chủ nhân tác phong chủ nhân luôn luôn đối với mấy cái này tranh tài kính sợ tranh xa trần n g u y ê n háng dọn g một cái tiếp tục mở miệng ngươi chẳng lẽ không muốn vì cho cứu hộ làm vẻ và sao hảo Hảo suy nghĩ một chút đi khi ngươi đứng tại đấu chung kết sân khấu bên trên trước tv có vô số người xem nhìn chăm chú lên ngươi chờ mong ngươi đặc sắc phát huy một khi lấy được thắng lợi tất cả mọi người sẽ g e o hỏ tên của ngươi toàn thể c h ó cứu hộ thành viên đều sẽ vì ngươi gieo họ không chỉ là trong thôn c h ó cứu hộ liền ngay cả địa phương khác c h ó cứu hộ đều sẽ coi ngươi là làm một cái tấm gương một cái đem hết toàn lực đi truy tìm mục tiêu ngươi chính là tần tỉnh đệ nhất cầu vương trần u y ê n nhìn thẳng coca ánh mắt long lanh nói ra lộ ra tràn đầy mê hoặc ngao ngao ngao ngao nương theo lấy trần u y ê n miêu tả coca đã tưởng tượng đến uy phong mình lẫm liệt chiến thắng cường địch hình tượng tưởng tượng đến một đám cho cứu hộ thành viên vây quanh bản thân trắng cảnh không khỏi cái đ ô i n ế c lên hai mắt nở rộ dâng trào đấu trí sau một khắc nó xông lại cắn trần liên ông quần dùng sức hướng mặt ngoài k đi mau chủ nhân ta hiện tại liền muốn huấn luyện co ca ta trời sinh chính là yêu huấn luyện đứa bé ngoan rất tốt trần u y ê n cười gật đầu sau đó nhìn về phía bên trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi đốm lửa đốm lửa tự chủ tính rất mạnh không cần trần u y ê n kiếm cớ để nó khắc khổ huấn luyện ngâm ngâm song sinh hoa thiếp vẫy tay trường ngước mắt nhìn về phía trần u y ê n ra hiệu mình cũng muốn huấn luyện tốt tốt tốt các ngươi huấn luyện chung trần u y ê n điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ chuẩn bị dẫn chúng nó rời tự điếm đúng lúc này tiếng đập cửa văng lên trần cố vấn ta là n h i ế ly trần liên mở cửa n h i ế ly mang theo lợn rừng cùng bãnh quyết đang đứng cổng chờ. t r ư ớ c t ư ơ n đến đi, Trần g ê n hai t phất trăm ắ t lóe lên một mươi hai đối chiến câu lạc bộ nên đón vị vua mới hai chương hai trăm một mươi hai đối chiến câu lạc bộ nên đón vị vua mới hai ba người vào nhà ngồi xuống đưa tới một chồng tư liệu trần cố vấn đây là lần này hài đồng mất tích vụ án toàn bộ báo cáo ngồi nghiêm chỉnh nhiếp ly đem cái này chồng tư liệu đẩy lên trần liên trước mặt trần u y ê n lật ra tùy ý quan sát d ầ m dạp chẳng trị văn tự để hắn có chút đau đầu dứt khoát v ố t v ố t mi tâm mở miệng nói nếu không các ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi nhấp ly ngồi thẳng tắp nghiêm túc tìm từ một lát thúc âm thanh mở miệng tối hôm qua ngày sau khi rời đi k i ê u năm cái hải tử ra trường toàn bộ chạy tới trải qua tiến một bước thẩm vấn chúng ta phát hiện d ạ i điểm ảnh m i ê u không có biểu đặt sự thật bọn họ xác thực làm ra tổn thương mèo hoang hành vi chỉ là dừng lại một chút nhấp ly trong mắt lấp loé ánh sáng nhạt ngự khí hơi có vẻ do dự bộ phận sự tỉnh có chút sai lệ nhìn thấy trần liên mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhấp ly tiếp tục báo cáo đã từng dưỡng d ụ c dạ yểm ảnh miêu tên nam tử kia cũng không phải là cố ý đưa nó đưa tiễn mà là thê tử lo lắng lông m è o đối hải nhi thân thể sẽ có ảnh hưởng thế là hai người thương lượng đem dạ yểm ảnh miêu đưa cho một cái yêu m è o bằng hữu tạm thời chăm sóc đợi đến hải nhi lớn lên lại đem dạ yểm ảnh miêu tiếp trở về nhưng chuyện phát sinh phía sau lại vượt quá dự liệu của bọn hắn chân n g u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu đúng thế nhấp ly gật đầu thanh âm thanh lánh như khe núi thanh tuyền bằng hữu của bọn hắn cũng không phải thật sự là yêu mẹo mà là mượn nhờ giảy ảnh miêu chế tạo yêu mè nghe đến đó trần u y ê n khỏe miệng có chút run r à y hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy đằng sau bọn họ cùng vị bằng hữu này xảy ra một điểm nhỏ mâu thuẫn vừa vặn dạy ể m ảnh miêu sinh bệnh người này dưới cơn nóng giận liền đem dạy ể m ảnh miêu vứt bỏ bọn hắn biết rõ sau nổi trận lôi đ ỉ n h cũng rốt cuộc tìm không thấy lưu lạc đầu đường dạy ể m ảnh miêu chuyện kế tiếp n g ư ờ i đều biết rồi nghe thấy đoạn lời nói trần u y ê n lâm vào thật sâu trầm mặc sau đó ngước mắt cho nên đây thật ra là cái hiểu lầm đúng thế n h i ế ly gật đầu kia những người khác đâu trần những người khắc đích sắc làm ra các loại ác liệt hành vi nhưng ở tối hôm qua bọn hắn biểu thị s á m hối phát thể về sau sẽ không làm cùng loại hành vi nhấp ly ngữ khí bình thản trần u y ê n nhẹ nhàng ô một tiếng vẫn chưa cho ra bất luận cái gì đánh giá cùng loại sự tình chưa từng hiếm thấy nhưng bên trên không đến pháp luật phương diện vô pháp hữu hiệu ngăn chặn có thể đã sự tình đã phát sinh bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cho những n à y mèo hoang một cái ấm áp thư thích hoàn cảnh để bọn chúng ăn uống no đủ như vậy cũng có thể tiêu trừ một nhóm không ổn định nhân tố một đám nắm giữ siêu phàm lực lượng mèo hoang một khi bị đẩy vào tuyết cảnh tuyệt đối sẽ uy hiếp được nhân dân quần chúng an toàn giải quyết cuộc sống của bọn chúng có cảnh không chỉ có thể tiêu trừ tiềm ẩn phong hiểm càng có thể thêm ra một nhóm trải rộng phố lớn ngõ nhỏ n h ạ n tuyến có thể nói là nhất cử lướt tiện mấy cái kia hài t ử thân thể thế nào trần u y ê n lại lần nữa đặt câu hỏi nhiếp ly mặt em bé bên trên nở rộ ý cười rất tốt thậm chí so lúc ở nhà còn mập không ít ừ m trần u y ê n s ữ n g sở chật rất nhanh ý thức được là những cái kia thức ăn ngoài công lao những n à y thức ăn ngoài dù không thiếu dinh dưỡng đáng lo dự chế thực phẩm nhưng cũng may ra dòn các sinh viên đại học thực phẩm an toàn ý thức càng ngày càng cao trải qua bọn hắn tuyển chọn tỉ mỹ thức ăn ngoài bình th vừa rồi thỏa mãn mấy hải tử kia nhu cầu sinh t r ư ở n g nói đến đây n h i ế p ly nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến tối hôm qua mấy cái kia hải tử còn không nguyện rời đi vì cái gì trần u y ê n hỏi n h i ế p ly trả lời bởi vì nơi đó có các loại các dạng đồ chơi có cùng đi bọn chúng cùng nhau đùa giấc mèo còn không có cha mẹ răn dậy những gia trưởng này muốn cưỡng ép ôm bọn hắn đi vì thế bọn hắn đều khóc b ủ lưu đủ loa nằm trên mặt đất khóc lóc con g sòm dô rất lâu mới nguyện ý rời đi mà lại các gia trưởng còn không phải không đáp lại hứa hẹn biểu thị sẽ thỉnh thoảng mang những hải tử này đi gặp con mèo nhỏm trần liên trên mặt cuối cùng lộ ra thiếu dung. đây cũng là cái không sai kết cục đúng vậy a nhờ có trần cố vấn ngươi nhất ly nhìn chăm chú trần uyên tiếu dung chân thành tha thiết c ả m t ạ ngươi làm ra hết thảy việc nằm trong phận sự thôi trần uyên phất phất tay liền cái này lúc này lợn dừng giống như là lơ đãng giống như cảm khái một câu trần cố vấn ngươi nếu là gia nhập tập sự bộ là tốt rồi như thế bất luận cái gì nhiệm vụ cũng khó khăn không ngã chúng ta trần uyên n ế t miệng cười một tiếng ta đã gia nhập a ba người đồng thời xứng sở trần uyên nâng lên đầu vẻ mặt tôi cười ta xem như nửa cái tập sự bộ người gần nhất vừa vặn trở thành đặc thù cố vấn đặc thù cố vấn bạch q u y ế t hai mắt m ở mịt nghiêng đầu nhìn về phía nhiếp ly đội trưởng chúng ta tập sự bộ còn có chức vị này sao n ô nhiếp ly mặt lộ vẻ suy tư tiếp theo lắc đầu ta cũng không rõ lắm lợn rừng cũng không để ý những này bước lên tinh quang hai mắt nhìn chằm chằm trần n g uyên ma quyền sát trưởng trần c ố vấn vậy chúng ta về sau gặp được nhiệm vụ chẳng phải là có thể tìm n g ư ờ i hỗ trợ trần n g uyên trầm ngâm nói chỉ cần thủ tục đầy đủ hẳn là là được quá tốt rồi lợn rừng ngô đùi mặt mũi tràn đầy h ư vấn chúng ta tại tần lĩnh cũng có chỗ dựa rồi n h i ế ly nhẹ nhàng liếp mắt lợn rừng cái sau lập tức mầm miệm sau đó n h ế p ly nhìn về phía gần trong gang tấp trần n g uyên đáy mắt đuôi lông mày ý cười theo tâm tình vui thích nhẹ nhàng dâng lên chủ động đưa tay phải ra trần cố vấn rất chờ mong cùng ngươi phía sau hợp tác nghe thấy lời này lợn rừng không khỏi s i ngốc cười một tiếng hắn đã có thể tưởng tượng đến cùng trần cố vấn một đợt hợp tác tràn g cảnh trần cố vấn xông lên phía trước nhất thuần thục đem địch nhân toàn bộ giải quyết nhóm người mình hấp tấp theo ở phía sau phụ trách quét dọn chiến trường thế nhân đều nói gia nhập tập sự bộ cũng liền ý vị cáo biệt bình tĩnh sinh hoạt mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ hành tẩu tại mũi đao phía trên cùng nguy hiểm cùng tử vong cùng múa có thể ôm l đưa tiện nhiếp ly ba người về sau trần u y ê n vậy tiến về trường dạy lái điểm lành co ca nghiêm túc tập lái xe thời khắc trần u y ê n chú ý tới bản địa xã giao internet bên trên rộng khắp lưu truyền bản thân h ô m qua diễn thuyết video video có chút mơ hồ thậm chí lung la lung lay lại thu hoạch mấy vạn l i k e người tại hiện trường trần cố vẫn không hổ là thành phố bảo không đệ nhất ngựa thú sư dạng này phát biểu để chúng ta được í c h lợi không nhỏ tràn đầy đồng cảm nhà ta kia s ủ n g thú từng ngày liền biết lời biếng trốn tránh huấn luyện xem ra ta phải nghĩ một chút biện pháp phát huy nó tính năng động chủ quan nhìn qua đám dân mạng bình luận trần liên mỉm cười gõ màn hình phát ra một đầu bình luận 212, đối chiến câu lạc nên đón vị vua trong h u qua ầ n người đường, t ầ n vẫn Cố có thật điểm x á i â m c ù bất chi bất giác màn đêm lạc yên giáng lâm có ca tập lái xe sau khi kết thúc trần u y ê n không có vội vã trở lại bồi dưỡng c ă n cứ ngược lại đả thông chu h ú c điện thoại thành phố chúng ta lợi hại ngự thú sư bình thường tụ tập ở đâu chu h ú c không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án đối chiến câu lạc bộ đốn lửa cùng có ca muốn mau chóng đột phá đến tạm giai tự nhiên cần thông qua thực chiến rèn luyện bản thân mà đối chiến câu lạc bộ chưa từng thiếu khuyết lợi hại ngự thú sư chu h ú c lại bổ sung một câu thạch cố vấn vậy thường xuyên ở nơi đó cùng cái khác ngự thú sư đối chiến được trần liên hứng thú quyết định đi đối chiến câu lạc bộ nhìn một cái trần cố vấn nếu như ngươi có hứng thú ta trực tiếp giúp ngài an bài tư bao. sau đó để bên kia liên hệ lợi hại nhất ngựa thú sư chu húc tiếp tục mở miệng trần uyên lắc đầu không cần ta trước chính mình đi nhìn một cái thành phố bảo không đối chiến câu lạc bộ vừa vận t ạ i hiệp hội cao ốc phụ cận trần uyên trực tiếp đón xe tới đi tới cửa chính trần uyên lúc này mới phát hiện buổi tối đối chiến câu lạc bộ vẫn người đến người đi không ít ngựa thú sư mang theo riêng phần mình s ủ n g thú đi tới đi lui đi đến đại sảnh trần uyên c h ợ t phát hiện bản thân sớm đã đăng ký nhà này đối chiến câu lạc bộ hội viên đúng vậy đây chính là lúc trước cùng p ư ợ n g thành nhà kia phòng ă n liên hợp tổ chức đối chiến hoạt động câu lạc bộ trần uyên bỏ ra m ư ơ i đồng tiền đăng ký hội viên đại s ả n h biển người p h u n g trào nhân viên công tác căn bản không dứt ra được tiếp đãi tân tiến n g ự thú sư đành phải cao giọng hô thạch cố vấn ngay tại số một đối chiến s ả n h đối chiến hướng thú n g ự thú sư trước tiên vẫn có thể đi quan sát thuận tiện chờ đợi chống không đối chiến phòng lời này vừa nói ra đám người thuận tiện hướng phía số một đối chiến s ả n h dũng mánh lao tới giữa lẫn nhau trò chuyện không ngừng thạch cố vấn lại tới khi dễ chúng ta không có cách tranh tài sắp bắt đầu thạch cố vẫn đang tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu khi dễ chúng ta có gì tài ba có bản lĩnh đi tìm trần cố vấn t h ậ n trọng từ lời nói đến việc làm trần cố vẫn có thể bận、rộn. hôm qua mới tiến hành rồi học thuật t ò a đàm mà lại ta còn được đến một cái tin tức ngẩm tối hôm qua tây khu bên kia xuất hiện một con rất đáng sợ viêm vân chuẩn vừa vạn văn lý học viện ngay tại tây khu n g ư ờ i tinh tế phân tích mang theo m ũ l ư ờ i chai cùng khẩu trang trần luyên mỉm cười túi láo bên trong song sinh hoa thiếp muốn dò ra đầu tỉ mỉ nghe người qua đường thảo luận lại bị trần luyên nhấn tiến g bảo t h u ậ n dòng người đi tới một cái lộ thiên cỡ lớn đối chiến sân bãi b ố n phương tám hướng khán đài sớm bị ngồi đầy đi đường đều đứng không ít người thạch cương hai tay ô ngực bệ n ệ toàn trường một bên nham vẫn cự nhân hình thể nguy nga lù lù đứng ở sân bãi phía trên. đều nhiều ngày như vậy vẫn là không có tiến bộ ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi thạch cương nhìn chăm chú chính đối diện đối thủ trên mặt toát ra rõ ràng vẻ thất vọng đối thủ không nói gì trong mắt không cam lòng cùng tịch mịch lại bị mỗi người nhìn vào mắt tại đôi chiến phong cách cương m á n h thạch cương trước mặt hắn s ủ n g thú thậm chí không có chống nổi ba phút toàn bộ hành trình bị nghiền ép thạch cố v ẫ n ở đây vẫn là quá siêu mẫu rồi trang giản bạch ở xa phượng thành trần cố vẫn tung tích thần bí hai người này không xuất hiện thạch cố vẫn tại thành phố chúng ta vô hịch rồi nghe mọi người nhỏ giọng thảo luận thạch cương hừ nhẹ một tiếng suy nghị chuyển động ngày mai đi phượng thành đi tiếp tục ở chỗ này đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp suy nghĩ chuyển qua thạch cương liếc nhìn toàn trường bá đạo ánh mắt tràn ngập xâm lược tính thanh âm vang vọng còn có người muốn khiêu chiến ta sao đây là một cơ hội cuối cùng đánh xong ta liền đi toàn trường lặng ngắt như tờ thạch cương lắc đầu đang chuẩn bị cất bước rời đi đã thấy một đạo thanh âm quen thuộc bên thai bờ vang lên ta tới thạch cương ngước mắt nhìn thấy một cái mang theo mũ lươi trai nam tử chậm rãi đi tới hắn nếp miệng tiếu dung quân vọng không sai vẫn còn có người dám khiêu chiến ta người thực lực còn không nói nhưng phần này dũng khí đáng giá khẳng định nếu như ngươi lời còn chưa nói hết đã thấy nam t ử trước mắt tháo cái non xuống gỡ xuống khẩu trang tiếu dung sán g lạn thạch cố vấn đã lâu không gặp thạch cương biết hầu trong nháy mắt này giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bóc chặt nửa ngày không nói gì ánh mắt của hắn cấp tốc biến ảo trên mặt cuối cùng gạt ra một cái cứng đờ tiếu dung trần trần cố vấn liền để ta đến lãnh giáo một chút thạch cố vấn khoảng thời gian này tiến bộ đi trần u y ê n cười cười làm trần u y ê n đứng tại đối chiến sân bãi bên trên khán đài đột nhiên vỡ tổ là sống trần cố vấn trần cố vấn cũng chịu không được trang bức thạch cố vấn rồi trần cố vấn đại chiến thạch cố vấn tỉnh đều hơn một tháng đi qua hai vị cố vấn hiện tại ai mạnh ai yếu khó mà nói thạch cố vẫn tiến bộ chúng ta đều nhìn ở trong mắt ngược lại là trần cố vẫn thật lâu không có xuất hiện ồn ào tiếng thảo luận bên thai bờ vang lên thạch cố vẫn thật sâu thở ra một hơi hắn trực diện mặt mỉm cười trần n g u y ê n trong thoáng chốc nhớ lại từng bị đánh tơi bởi hình tượng yên lặng nắm chặt xong quyển từ khi lần kia chiến bại về sau hắn mỗi ngày khắc khổ huấn luyện không từng có một lát chậm trễ quái lực man hầu cùng với nham vẫn cự nhân thực lực đều có bay vọt về trước lúc nghe trần liên báo danh tần tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu về sau thạch c hắn muốn một lần nữa gặp được trần uyên sau đó tại muôn người chú ý phía dưới rửa sạch đ ụ c nhã mà cái này rửa sạch đ ụ c nhã cơ hội đã sớm giáng lâm nghĩ tới đây nhiệt huyết sôi chào thạch cương vứt bỏ rơi cái khác bừa bộn suy nghĩ hắn cầm nắm trưởng thành quyền ánh mắt thiêu đốt chiến ý hướng về phía trần uyên lớn tiếng mở miệng trần cố vấn lần này ta tuyển sẽ không thua rửa mắt mà đợi trần uyên gật đầu vẫn là hai vây hay sao thạch cương hỏi có thể ngắn ngủi cho chuyện kết thúc hai người không nói thêm gì nữa lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi trọng tài ra trận trong lúc nhất thời trong sân bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. nhưng không hiểu đè nén không khí phía dưới d ũ n g động sinh động suy nghĩ rất nhiều người xem mặt lộ vẻ hưng phấn hoặc là móc ra điện thoại di động bắt đầu thu lại video hoặc là trận to hai mắt tận mắt chứng kiến trận này thành phố bảo k h ô n quyết đấu đỉnh cao hoặc là gõ màn hình hô bằng gói h ư u t r ầ n cố vấn đối chiến thạch cố vấn địa điểm ngay tại đối chiến câu lạc bộ mau tới một lát sau nương theo lấy lạnh leo gió rét một trận kịch chiến chính thức mở màn đi thôi nham vẫn cự nhân c o ca người bên trên đã từng hai cái đối thủ lại lần nữa chạm mặt song song xuất hiện ở sân bãi phía trên cách thật xa lẫn nhau ước lượng thạch cương nhìn qua nham vẫn cự nhân bóng lưng nắm chặt s o n g quyền mắt sáng như bước lần này ta cùng nham vẫn cự nhân muốn rửa sạch đ ụ c nhã người sở hữu chờ mong một màn này ba phút sau trọng tài thanh âm quanh quẩn tại đối chiến trong sảnh nham vẫn cự nhân mất mát năng lực chiến đấu thạch cương đầu tiên là quan sát n g ã xuống đất không dậy nổi nham vẫn cự nhân lại nhìn một chút nhảy nhóp tưng bừng có ca trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc điều chỉnh suy nghĩ hắn miễn cưỡng vui cười không có việc gì không có việc gì còn có quái lực man hầu quái lực man hầu mới là hắn bây giờ mạnh nhất sùng thú trần uyên thì để có ca trở về ngược lại phái ra đ ố n lửa thạch cương ánh mắt long lanh đêm vừa nay u đầu gót, toàn thân tâm đầu nhập tiến trận nhập n không thạch sót trong, chiến bên quái hầu, cương nhớ tiếng man còi, dơ quái ầ u mất mát n n lại bị trần l u y ê n chi phối sợ hãi đêm nay thành phố bảo không đối chiến câu lạc bộ nên đón vị vua mới Mà ở t r o ngày mấy n g một i ế mươi năm tháng một mươi một thứ bảy chơi trong xanh trần liên ngồi lên thông hướng phượng thành đoàn tàu vừa vặn trên xe quan sát tần tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu lần so tài này được gọi là cúp gió lớn trong đó ngụ ý trần liên hơi có nghe thấy nhưng đặc sắc tuyệt luân nghi thức khai mạc lại làm cho hắn gọi thẳng đặc sắc trong đó có bộ phận biểu diễn là cùng sùng thú hỗ động thông qua sùng thú phóng thích kỹ năng tiến tới cùng người phối hợp tạo nên sán lạn vô cùng hình tượng hiệu quả để tại chỗ người sở hữu cùng chiếc tivi người xem cảm thấy mở ra mặt khác lần tranh tài này chịu đến tầm tình các bộ môn các đơn vị cùng với người của mọi tầng lớp cùng người dân quần chúng rộng khắp chú ý vô số dân chúng bình thường sáng sớm liền canh giữ ở chiếc tivi chờ đợi trực tiếp liền ngay cả đợi tại trong nông trại lũ tiểu gia hỏa cũng không ngoại lệ điện điện phi miêu nằm trên ghế salon trước người đặt vào một túi đồ ăn vặt mỗi khi nhìn thấy đặc sắc biểu diễn liền t r ừ n g lớn hai mắt cái đuôi hướng về phía trước hất lên liền đem đồ ăn vặt c u ố n vào trong miệng làm vào đông tiền đến điện điện phi miêu đối mặt mỗi ngày huấn luyện nhiều hơn rất nhiều lười biếng ở cớ tỉ như trời rất là lạnh tâm tình không tốt giấc ngủ không tốt v v bởi vậy thể trọng cùng trông thấy hàng chữ này cắt bằng hữu một dạng cấp tốc t ă n g vọn bụng mắt chẩn v có thể thấy lớn hơn một vòng điện điện phi miêu phi thường tin tưởng một khi chủ nông trường trở về gặp đến bản thân bây giờ dáng vẻ nhất định sẽ nổi giận thế tất sẽ vặt lấy bản thân lô khoảng thời gian này còn không bằng ăn uống quá độ phóng túng x a đoạn chí ít có thể vượt qua một đoạn không buồn không lo thoải mái thời gian giảm béo cái gì vẫn là chờ chủ nông trường trở lại h ă n g nói đi mà lại mà lại không có đầy đủ mỡ sao có thể vượt qua cực lạnh mùa đông điện điện phi miêu ý nghĩ phi thường lẽ thẳng khí hùng cặp c ặ c chân chân v ị đối điện điện phi miêu x a đoạn hành vi cảm thấy thất vọng nó chuyển đến một cái băng ngồi nhỏ ngoan ngoan ngồi nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chờ đợi lấy có ca ra sân có thể đợi rất lâu thật lâu ca múa biểu diễn thay đổi cái này đến cái khác từ đầu đến cuối không gặp được có ca mắt lộ nghi ngờ chân chân vịt nhìn quanh bốn phía ánh mắt quét qua ngay tại trong phòng bếp làm thanh khiết m ộ t linh chuột một nhà phóng qua đang ở trong sân phi nước đại vì ngồi cưỡi giải thi đấu làm chuẩn bị lạc vẫn rất thú cuối cùng rơi vào đem hàn liệt như ôm vào trong ngực trần vĩ nghị trên thân giắt trần vĩ nghị xem thấu chân chân vịt trong mắt n g h i hoặc cười nói ta vậy không rõ ràng hắn lúc nào ra sân chính ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi nói xong lời này trần vĩ nghị đưa điện thoại di động đưa cho、trần、chân bịt. chân vịt chân chân vịt nhận lấy thuần thục giải tỏa cũng tìm tới trần lên ảnh chân dung điện, điện phi ê u lập tức b u lại Cắc cắc cạc. trong, trong n một, một nghiêm n được t a n mật phong bị phía dưới trần liên rất khó tưởng tượng có cái gì sùng thú có thể đối nông trường tạo thành uy hiếp bởi vì trên xe không thể xuất hiện trung đại hình s ù thú đốm lửa cùng coca không ở bên người trần nguyên vô pháp tinh chuẩn lý giải chân chân vịt ý tứ hắn đành phải nói vì vịt, vịt ta ngay tại đi phượng thành trên đường mai kia coca muốn khảo thí thi xong tiếp qua hai ngày chính là chính thức tranh tài căn cứ lịch đấu an bài sáng hôm nay là nghi thức khai mạc hải tuyển thi đấu thì từ hôm nay buổi chiều chính thức bắt đầu bởi vì lần này giải thi đấu quá nóng n ả y báo danh ngự thú sư số lượng đã đột phá hơn v ạ n chỉ bất quá hơn chín thành đều là phổ phổ thông, thông sơ g i a ngự thú sư vì đem lợi hại tuyển thủ sàng chọn ra tới sở hữu báo danh ngự thú sư đều sẽ trải nghiệm một v một hải t u y ể n thi đấu cái này một thi đấu đoạn sẽ tại phượng thành nhiều cái sân bãi đồng thời tiến hành trải qua là thời gian ba ngày hải t u y ể n thi đấu lại đem tiến hành hai ngày đấu vòng loại cuối cùng quyết ra phổ thông báo danh con đường ba mươi hai tên tuyển thủ chờ đến ngày thứ hai phổ thông cùng đặc thù con đường tuyển thủ dự thi sẽ tại hai cái sân bãi đồng thời tiến hành chính thi đấu cuối cùng quyết ra top tám cạnh tranh lẫn nhau đối với thông qua đặc thù con đường báo danh trần uyên hãn tạm thời không cần để ý phổ thông con đường tuyển thủ đồng thời dự thi còn muốn mấy ngày chỉ là không biết tần tỉnh từng cái hiệp hội cùng với thứ tám tri bộ sẽ có người nào tham gia ngược lại là cúp gió lớn có một chút cùng cúp thái b ạ c h khác biệt vậy nếu không có trần l u y ê n tâm tâm nhiệm n i ệ m thi đấu biểu diễn cúp máy đến từ chân chân vị điện thoại trần l u y ê n tiếp tục quan sát nghi thức khai mạc đoàn tàu ngay tại trong bất chi bất giác đến phở thành chương hai trăm mười làm có ca đụng tới phượng thành xe thần hai chương 213, làm có ca đụng tới phượng thành xe thần hai rời đi nhà ga trần l u y ê n lập tức cảm nhận được trước đó chưa từng có giải thi đấu không khí ở tòa này thành phố mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập đối cúp g i lớn các loại tuyên truyền lui tới người đi đường ngay tại thảo luận sắp bắt đầu tranh tài ngồi ở trên xe taxi ra đi ô phát hình nghi thức khai mạc thanh âm. xuyên tấu qua cửa sổ xe có thể trông thấy trực tiếp nghi thức khai mạc màn ảnh khổng lồ các nơi dán tuyên truyền áp thích chỉ là cùng c ú t thái bạch khác biệt trần uyên lần này cũng không phải là nhân vật chính chỉ là một vị phổ phổ thông thông tuyển thủ dự thi tài xế đại thúc chú ý tới nhìn về phía ngoài cửa sổ trần uyên xuyên qua kính chiếu hậu hướng về sau xem xét lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc c h i sắc trần cố vấn tại sao là ngươi trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trần uyên hướng về phía trước xem xét một giây sau cứ vui vẻ a cười ra tiếng đại thúc chúng ta thật sự là xảo tại phượng thành đều có thể đụng phải ngươi ngay sau đó trần u y ê n đồng dạng s ư n sở ngươi không phải tại thành phố bảo không lái xe sao tại sao chạy tới phượng thành rồi lúc trước đi hiệp hội ngự thú sư tiến hành chứng nhận đi tham gia cúp thái bạch đều là c ư ớ i người tài xế này đại t h ú c xe không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp hắc hắc t r ầ n cố vẫn thật là ngươi a ta còn tưởng rằng bản thân hoa mắt nhật lầm tài xế đại t h ú c đầu tiên là cười hắc hắc sau đó giải thích nói nhà ta tiểu tử kia sớm bị học viện ngự thú vân hoa trúng tuyển sắp trở thành nhóm thứ hai học viên ta cùng hắn mẹ vừa thương lượng dứt khoát về sau đến phượng thành phát triển thành phố lớn phát triển nhiều nhà bình thường cũng có thể chăm sóc tiểu tử kia mà lại chạy xe tiền kiếm được cũng nhiều điểm hắn trở thành ngự thú sư gánh vác không đến mức lớn như vậy nói nói tài xế đại thúc trên mặt rào rạt lên nụ cười sán g lạn trong giọng nói lộ ra không còn che giấu tự hào cùng kiêu ngạo đúng trần cố vấn còn phải cảm tạ ngài cảm tạ ta cái gì trần uyên không hiểu hắn nhớ mang máng tài xế đại thúc s ắ c thực nói về qua con của hắn thời gian sử dụng vẹn vẹn bốn ngày liền trở thành ngự thú sư đã xem như trung thượng trình độ đích xác có tư cách bị học viện ngự thú vân hoa sớm trúng tuyển tài xế đại thúc tay cầm tay lái nhìn dòng xe cộ chậm rãi mở miệm hãy tạ ngài cho tiểu tử kia làm một tốt tầm gương từ khi xem hết lần kia tranh tài hắn liền lập trí trở thành giống như ngài ưu tú ngự thú sư hắc trần u y ê n m i ế t miệng cười cười hắn muốn nói cái gì trong miệng thiên ngôn vạn ngữ lại bị tài xế đại t h u ố c khỏe miệng tiêu dung chỗ hòa tan thế là dứt khoát lấy một cái tư thế thoải mái tựa ở hàng sau ánh mắt rơi vào không ngừng xẹt qua nhà lầu bên trên qua thật lâu mới dùng tay phải vô vỗ bên trái b ả vai thấp giọng cười nói ngươi được lắm trần liên ngâm ngâm nhìn qua trần liên không giải thích được cử động song sinh hoa thiếp méo một chút đầu trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhàng thân hắn má phải gò má trần uyên nghiêng đầu trông lại nhìn chằm chằm song sinh hoa thích hỏi làm cái gì vậy trong n g á y mắt này song sinh hoa thiếp giống như là bị người trong cuộc bắt được kẻ trộm trong mắt đầu tiên là lóe qua một vẻ bối rối sau đó đỉnh đầu màu hồng cánh hoa đồ trang sức chạy ra một tia một luồng đỏ hửng cũng cấp tốc lan tràn thẳng đến tấm tia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị đỏ hửng chỗ bố trí đầy ngâm ngâm song sinh hoa thiếp quay đầu đi chỗ khác không nhìn trần uyên khỏe mắt liếc qua nhưng lại không bị khống chế hướng về trần uyên l ư ớ đi bởi vì mụ, mụ cũng là của ta tấm gương nha c u ố trần cô ó vấn nếu là ngài mấy ngày nay tại phượng thành xuất hành không thiện có thể liên hệ ta đây là ta phương thức liên lạc tài xế đại thúc đưa qua một tấm danh thiếp trên đó viết vương tài xế điện thoại là một trăm năm mươi sáu itt được rồi xuống xe vương đại thúc quay cửa kính xe xuống hướng về phía trần u y ê n bóng lưng dùng sức phát tay trần cố vấn chúc ngươi tranh tài thuận lợi dứt lời vương đại thúc móc ra điện thoại di động muốn nói cho hải tử nhà mình cái tin tức tốt này lại lo lắng q u ấ y dày đến cái sau huấn luyện thế là xóa bỏ tỉ m ị tìm từ một bà văn đóng lại không trác trên mặt lại lộ ra tiểu dung cố gắng lên về sau nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề cha đã có ra mặt dày đến hỏi trần cố vấn bởi vì trần liên thân phận đặc thù thi đấu ủy hội đã sớm an bài tốt khách sạn hắn trực tiếp làm sớm và ở nếu như tranh tài thuận lợi hắn chí ít sẽ ở khách sạn này ở lại một tuần vẫn chưa cùng cái khác báo danh đặc thù con đường tuyển thủ quá nhiều lui tới trần uyên trực tiếp tìm tới t r ư ờ n g chủ quản ở hắn dưới sự hỗ trợ tiến về trường thi tiến hành mô phòng huấn luyện hôm sau trời vừa sáng trần uyên liền mang theo có ca tiến về trường thi kiểm tra khoa mục hai làm có ca xuất hiện ở chờ khu thời điểm đương nhiên gây nên manh động không nhỏ nhưng tuyệt đại đa số thí sinh chính diện lầm trong đời khẩn trương nhất thời khắc một chóng lại chưa quan tâm quá nhiều chờ đợi hồi lâu có ca khoa mục hai kiểm tra phi thường thuận、lợi. lấy mát điểm thành tích nhẹ nhõm thông qua nhưng ngày thứ hai khoa mục ba lại trên đường cái lớn kiểm tra sẽ cùng lui tới cỗ xe có tiếp xúc trần u y ê n mặc dù tin tưởng coca kỹ thuật lái xe nhưng vẫn là có chỗ lo lắng ngao ngao a coca lại đối với mình lòng tin chăn đầy đến lúc đó nếu là cái khác cỗ xe ngăn trở con đường của mình bản thân liền thò đầu ra giống bên trên một cúm họng bảo đảm cái khác tài xế bị dọa đến sợ chết khiếp nếu như đụng phải ác ý ngăn cản xe của mình c h i ế c trực tiếp c u ố n lên phun gió đem đối phương cỗ xe quấn tới giữa không trung đi ngừng ngừng, ngừng. trần liên s a cái tạm dừng thủ thế h ù n g h ă n g chừng có ca lít mắt khoa mục một làm sao kiểm tra đã quên sao không được sử dụng kỹ năng công kích cái khác c ỗ xe ai dạy ngươi làm như thế ngao ngao là điện điện phim miêu chương hai trăm mười ba làm có ca đụng tới phượng thành xe t h ầ n ba chương hai trăm mười ba làm có ca đụng tới phượng thành xe t h ầ n ba tốt tốt tốt điện điện phim miêu đúng không bút c h ư ớ n g này ta nhớ rồi trần n g uyên quyết định trở lại nông trường sau để điện điện phim miêu cảm thụ bên dưới chính nghĩa thiết quyền đúng rồi trước khi thi ôn tập một lần lên xe cơ bản quá trình cùng ánh đèn sử dụng sau đó lái xe lúc không muốn ham tiêu sái không muốn chỉ mới nghĩ lấy nhanh kết thúc trần uy ban ngày nghiêm túc huấn luyện hao phí hơn phân nửa thể lực coca lại sớm đã lâm vào ngủ say mềm mại cái bụng chập trùng lên xuống miệng chó có chút d ư ơ n g lên giống như là mơ tới tràn đầy coca rót vào trong bụng của nó trần uyên bất đắc dĩ cười một tiếng vì coca cái bụng đắp lên một tầng c h ă n m ỏ n g tử sau đó đóng lại ánh đèn tương tự chìm vào giấc ngủ ngày mười bảy tháng mười một thứ hai chơi trong xanh tại trương chủ quản dẫn dắt đi trần uyên đi tới trường thi làm một hệ liệt thủ tục về sau trần uyên cứ gọi ra c o a ngồi xổm ở thân thể nhìn chăm chú cái sau tiếp xuống liền dựa vào chín mươi ngao ngao c o a n g ắ c n g ắ c cái đôi ánh mắt kiên định chương chủ quản đúng lúc bổ sung một câu nếu như thành công hay kia là trong nước cái thứ nhất thi đậu bằng lái s ủ n g thú ngao ngao coca hai mắt sáng lên lập tức huyết dịch khắp người sôi trào trong nháy mắt này cảm thấy mình gánh vác nổi lên một loại nào đó gian khổ lịch sử gánh nặng vinh quang cùng trách nhiệm ép trên người mình trần n g u y ê n lại vớt vớt coca đầu cười nói không dùng suy xét như thế nhiều chớ cho mình áp lực quá lớn nghiêm túc kiểm tra là được còn có thể hay không kiểm tra qua đây không phải là nguyên nên quan tâm sự t ì n h mời số 4396 t h í s i n h tiến vào trường thi chuẩn bị đúng lúc này giọng nói điện tử vang lên trần liên mở miệng đi thôi coca thêm dầu cố lên ngao ngao coca cổ treo đánh dấu 4.396 t h â n phận minh bài nó tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn xài bước hướng phía trường thi đi đến cùng trên xe vẹn vẹn có bản thân khoa mục hai khác biệt khoa mục tam thông thường là bốn người tại cùng một chiếc xe bên trên kiểm tra một người kiểm tra ba người cần nghiên cứu thêm coca cũng không ngoại lệ đi đến trường thi coca liền nghe đến ổn nào thanh â m bên thai bên cạnh văn g lên các minh đệ tiếp xuống liền nhìn xem ta biểu diễn đi phượng thành xe thần không phải đùa dỡn coca quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện đây là một một đầu hoàng bao dáng người nhỏ gậy tuổi trẻ nhân loại nói xong câu đó lữ hào quan sát màn hình điện thoại di động miết miệng gửi một tiếng mới tới người xem khả năng còn chưa hiểu tình trạng dẫn chương trình ngay tại trực tiếp kiểm tra khoa mục ba ngao kênh trực tiếp mưa đạn lít nha lít nhít cho mới tới nói một chút dẫn chương trình lúc trước kiểm tra khoa mục một treo dẫn chương trình không có lên đại học lý giải một lần lại giải thích một chút dẫn chương trình tham gia tần tỉnh cúp gió lớn kết quả dạo một vòng không phải hôm nay chắc còn ở tranh tài lữ hào thấy thế giả ra thẹn quá thành g i ậ n bộ dáng ai tiếp tục tại kênh trực tiếp sách dạng một vòng cho ta phong rồi dứt lời hắn biến sắc đi đến khắc vị hai vị thí sinh trước mặt lộ ra t i ể u d u n g người anh em ta ngay tại trực tiếp để ý chờ chút lộ mặt sao lúc đầu dựa theo quy định khoa mục ba không thể trực tiếp thậm chí không thể mang điện thoại di động tiến vào trường thi nhưng thời đại mới có thời đại mới quy tắc lại thêm lữ hào sớm khơi thông quan hệ hiện trường trực tiếp khoa mục ba cũng không phải là một việc khó ta đi lữ hào ta đây là lên tv rồi làm có được mấy triệu p a n hâm mộ tịp tộc c h ụ lọc lữ hào tại phượng thành nổi tiếng không thấp trực tiếp bị nhận ra được hai người đều không thèm để ý hiện trường trực tiếp nhưng lữ h ả o lại không tìm tới vị thứ ba thí sinh hầu ngao ngao đúng lúc này coca đ ố i cái này vòng tới vòng lui nhân loại cảm thấy bất mãn cho sủa hai tiếng lữ h ả o bị hù một nhảy khi hắn cúi đầu xem xét nhìn thấy coca bóng người càng là ngay cả liền lui về phía sau mấy bước lại là ngươi kinh trực tiếp lập tức đẩy bình phong dấu chấm hỏi trường thi làm sao xuất hiện một con ngưng phong liệp khuyển kiểm ăn như vậy kém cỏi cái này ngưng phong liệp k u y ể n thật lớn a mà lại hình thái cùng thông thường không giống nhau lắm các ngươi không có chú ý tới nó trên cổ thân phận minh bài sao nó cũng là thí sinh đánh giám con chó này nếu là thí sinh ta hiện tại liền đem điện thoại di động ớt lữ hào không để ý đến sôi trào mưa đạn suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển động rất nhanh ý thức được đây là một cái gia tăng nhiệt độ cơ hội tốt thế là nhẹ nhàng tặng hắn một cái giải thích nói cái này ngưng phong l i ệ p khuyển tương đối đặc thù lúc trước kiểm tra khoa mục một thời điểm an vị ở bên c ạ n h ta cuối cùng lấy mát điểm thành tích thông qua lời này vừa nói ra k ê n trực tiếp mưa đạn nháy mắt nổ tung lữ hào ngữ tốc lại càng lúc càng nhanh từ một khắc kia trở đi ta liền quyết định học tập cho giỏi nghiêm túc t nếu như một ngày kia gặp mặt thấy vị này chó huynh đệ ta nhất định phải chứng minh bản thân kỹ thuật lái xe cũng không so với nó kém chó huynh đệ đã có duyên gặp lại vậy liền đến so so a i thành tích càng tốt đi ngao coca nhàn nhạt liếc cái này bô bô nói một chàng nói nhân loại sau đó lắc đầu từ bên cạnh hắn đi qua lữ hào ngu ngơ tại nguyên chỗ chậm kịp phản ứng chó huynh đệ xấu hổ không quan hệ chờ chút nó liền có thể kiến thức đến v ư ợ n g thành đệ nhất xe thần thực lực bốn vị thí sinh lên xe lần lượt bắt đầu kiểm tra lữ hào xếp ở vị trí thứ ba coca thì xếp tại cuối cùng bởi vì cái khác thí sinh kiểm tra lúc không thể lên tiếng quái dây lữ hào cũng liền k i ể m chế lại bản thân nói chuyện dục vọng kiên nhẫn đợi đ ợ i cuối cùng đến hắn cuộc thi lữ hào đưa điện thoại di động đưa cho một vị khác thí sinh hỗ trợ quay chủ, đồng thời hướng về phía có ca nhự nhũ mày chó huynh đệ mở mang kiến thức một chút ta kỹ thuật lái xe đi có ca xoay qua đầu không chút nào để ý tới cái này lắm mồm nhân loại chương 213, làm có ca đụng tới phượng thành xe thần bốn chương 213, làm có ca đụng tới phượng thành xe thần bốn lữ hào cũng không để ý ngồi lên chủ vị trí lái tại an toàn viên nhìn chăm chú tiến hành một hệ liệt tiền đề thao tác cuối cùng thuận lợi khởi động ô tô dựa theo quá trình lái về phía trước đi nhưng không bao lâu lữ hào cũng bởi vì tốc độ cùng ngăn vị không xứng đôi trừ đi sở hữu phân cũng may khoa mục ba có thể thi lại lữ hào lại lần nữa kiểm tra cẩn thận từng ly từng tí vượt qua phía trước mỗi một cái phân đoạn lại tại s a u cùng sang bên r ừ n g xe lúc bởi vì đỗ khoảng cách quá lớn mà bị phán định là thất bại giờ khắc này lữ hào mặt xám như cho trong miệng la hét làm sao có thể ta thế nhưng là phượng thành xe thần k ê n h trực tiếp đẩy bình phong ha ha ha sau đó lữ hào quay đầu nhìn về phía coca nghiến răng nghĩa lợi lý luận của ngươi trình độ cao hơn ta thì thôi nhưng ta không tin ngươi kỹ thuật lái xe có thể so sánh ta tốt tại muôn người chú ý phía dưới coca ngồi lên chủ vị trí lái thuần thục tiến hành một hệ liệt thao tác cũng thuận lợi thông qua ánh đèn kiểm tra cuối cùng bình ổn chạy xe l ử a chiếc trước hết nhất cảm thấy kinh ngạc là an toàn viên hắn đã sớm làm xong coca thất bại chuẩn bị kết quả một bộ này thao tác nước chảy mây trôi so cái khác thí sinh càng thêm thong dong cùng tự tin đây thật là một con chó ở nơi này cương vị công tác mấy năm an toàn viên lần đầu cảm thấy thời đại thủy triều mênh mông quần quận bản thân sắp bị trụp chết tại trên bờ cát cùng một thời gian nhìn qua ánh mắt thong hai cái móng nuốt nhẹ nắm tay lái c o ca lữ hào đầu tiên là thật sâu t r ầ mặc m sau đó dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thầm nói n g i ó i thực sẽ lái xe mà ở hắn tạm thời vô pháp chú ý địa phương kênh trực tiếp nhiệt độ liên tiếp tăng vọt bằng tốc độ kinh người xông lên trước bình đài mười mưa đạn số lượng nổ tung mộ danh tới lái xe con chó này chính là dẫn chương trình tốt vợ dù sơ ngay cả một con chó cũng biết lái xe vậy ta học lái xe còn có cái gì ý nghĩa đâu giải thích một chút cầm điện thoại chính là dẫn chương trình vừa mới khoa ba treo hiện tại kiểm tra chính là ngẫu nhiên gặp đến ngưng phong điều khiển trước mắt còn không có trừ điểm nếu như ngưng phong liệm quyền kiểm tra đạt tiêu chuẩn có đúng hay không nói rõ dẫn chương trình không bằng chó sự thật chứng minh coca kỹ thuật lái xe phi thường cao siêu trên mặt lộ ra độc thuộc tại lao tài xế thong dong cùng bình tĩnh p h ả n phất đã sớm mở cực kỳ lâu xe mà lại nó lái xe phi thường ổn định tuân theo an toàn trí thượng nguyên tắc căn bản mãi cho đến sở hữu hạng mục kết thúc đều không trừ điểm làm coca đem xe hoàn mỹ dừng sát ở b ê n đường nó bung ra tay lái thả tay xuống sát khoe miệng đường công dần dần dâng lên trong lúc nhất thời an toàn viên chầm ặ c cái khác ba cái thí sinh đều chầm ặ c lữ hảo kinh trực tiếp mưa đạn lít nha lít nhí, cơ hồ thấy không rõ lắm. ngưng phong liệu khuyển mắt điểm dẫn chương trình thất bại ai mạnh ai yếu một mắt hiểu rõ rất hiển nhiên ngưng phong liệu khuyển dẫn chương trình đây là trong nước cái thứ nhất thành công thi đ ầ u bằng lái sùng thú đi chúng ta tận mắt chứng kiến lịch sử kiến nghị dẫn chương trình liên hệ cái này ngưng phong liệu khuyển ngự thú sư để ngưng phong liệu khuyển chỉ đạo mình luyện xe cam đoan không thiếu lưu lượng nhìn thấy như thế nhiều chất vấn bản thân mưa đạn lữ hào nghệ cổ khuôn mặt từng ư đỏ mặt mũi tràn đầy không phục các ngươi căn bản không biết p ư ợ n g thành hôm nay có bao nhiêu lạnh tay mỏ đến tay lái đều là một trận băng lánh ở trong loại hoàn cảnh này ta làm sao có thể chuyên lữ hào ngựa khi dần dần biến mềm tốt ta tốt ta ta thừa nhận người này kỹ thuật lái xe đích sắc có chút đồ vật tiếng nói rơi xuống đất lữ hào nhận thức muộn màng cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một con chó thôi sao có thể thông minh đến loại trình độ này s ù n g thú đã lặng lẽ tiến hóa đến loại trình độ này hoặc là nó từ khi ra đời một ngày kia trở đi ngay tại tập lái xe nếu không kia lão tài xế bình thường ảo giác dẹ c h a vu giải thích thế nào nội tâm mê mang thời khắc lữ hào bỗng nhiên chú ý tới một đầu cuối cùng mưa đạn hắn hai mắt sáng lên ám đạo ý kiến hay lái xe bại bởi một con chó không sao chỉ cần có thể ăn được lưu lượng liền b ộ t kiếm suy nghĩ loại qua lữ hào đang nghĩ lên tiếng gọi lại cái này cùng người khác bất đồng n g ừ n g phong lược huyền đã thấy kiểm tra kết thúc cái sau quay đôi u một cái thân hình vọt lên phía trước một giây sau cũng không thấy bóng dáng lữ hào tay phải vừa mới dôi ra miệng mới mở ra co ca bóng người liền vô tung vô ảnh lữ hào ám đạo bất đắc dĩ đành phải mở miệng tốt ta xem ra ra hỏa này chú định cùng ta vô duyên hai ngày nữa chính là tần tình cúp gió lớn chính thi đấu dẫn chương trình ta sẽ tại kênh trực tiếp toàn bộ hành trình trực tiếp đặc thù con đường tranh tài đến lúc đó đều tới gặp biết bên dưới chúng ta tần tình ưu tú ngự thú sư n à o làm tần tình bản địa đại võ hồng hắn bị thi đấu ủy hội mời trực tiếp tranh tài tận khả năng mở rộng cúp gió lớn tại cái khác địa phương nổi tiếng được rồi không nói nhiều chúng ta hai ngày sau thấy đóng lại kênh trực tiếp lữ hào nhìn chung quanh tìm kiếm ngưng phong liệp khuyển bóng người nhưng vẫn là không coi trông thấy đành phải một trận thở dài tính toán một chút không có cái này duyên phận không bắt buộc hắn chỉ là có chút đáng tiếc bản thân thiếu khuyết một bút lưu lượng không nói cái này ngưng phong liệp k u y ể n cùng với ngự thú sư bỏ lỡ một cái kiếm tiền cơ hội tốt rất hiển nhiên vị này c h ư ơ ngày 214, Trần uyên, ta Nguyên, chỉ l một phổ phổ thông thông thú、sư. Trần, 214, trần uyên, phổ phổ Chương ngự sư. 214, u ê n thông thông ngự Ngày ta một thú chỉ phổ phổ là sư. kế tiếp khách sạn bên trong c o ca đây chính là ngươi bằng lái về sau lái xe nhất định phải tùy thân mang theo trần uyên đem một tấm giấy chứng nhận đưa cho c o ca lập ra xem xét thình lình in c o ca nhẹ răng bật cười anh c h ủ sáng sớm hôm qua thông qua khoa mục ba hậu c o ca dành thời gian ở dưới buổi t r ư a trực tiếp kiểm tra khoa bốn có khoa mục vừa đánh bên dưới nền móng vững chắc dù cho không thế nào học tập có ca vẫn như c ũ nhẹ nhõm thông qua đương nhiên loại này trước khi thi không hào h ả o học tập thái độ bị trần uyên một bữa gian dạy nó đã bị phạt một tuần không thể uống coca các vị muốn lấy đó mà làm gương sáng sớm hôm nay trần uyên liền cầm tới mới tinh bằng lái ngao ngao coca phá lệ hưng phấn cắn một cái vào bằng lái đầu tiên là tại chỗ nhảy n ó t vòng quanh trần uyên chạy rồi tầm vài vòng lay động cái đuôi to giống như là phiêu lên b ổ công anh coca lại khoe khoang như đi tới đại tỷ đầu trước mặt đáy mắt tràn ngập đắc ý cùng kiêu ngạo đại tỷ đầu mặc dù lợi hại hơn ta nhưng nó không có bằng lái không có bằng lái sùng thú chú định không phải một con tốt sùng thú đốm lửa nhẹ nhàng liếc có ca hướng về phía nó nhẹ gật đầu biểu thị chúc mừng sau đó nhắm mắt lại hiện nay đốm lửa thời thời khắc khắc tản ra một cỗ khí tức khủng bố nó đã đi tới thời kỳ mấu chốt tùy thời đều có thể đột phá đến tầm ă n dây nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất đốm lửa thái độ làm cho có ca cảm thấy không có tí sức lực nào nó lắc lắc đầu ánh mắt lại phóng qua cửa sổ nhìn về phía xa xôi phía đông nếu là vịt vịt bọn chúng tại là được rồi như thế bản thân liền có thể thỏa thích chia sẻ lấy được bằng lái vui sướng vịt, vịt nhất định sẽ xuất ra bản thân chân tàng linh ngư điện, điện phi miêu cũng sẽ lấy ra dấu ở từng cái coca ghé vào trên mặt thảm lúc trước hưng phấn kình sớm đã tan thành m â y khói nó như c á i hiệu sĩu rơi cỏ đôi chó trong mắt kích động cấp tốc lui tản một cỗ kẻ nhạt vô vị xông lên đầu nguyên lai、like、chỉ có kiểm tra bằng lái quá trình là kích động lấy được bằng lái ngược lại nhàm chán vâng cho n g ư ờ i điện thoại di động chủ nhân thanh n m bên hai bên cạnh văng lên coca mở mịt ngược đầu cùng vịt vịt bọn chúng đánh video đi trần uyên mỉm cười coca lỗ thai đột nhiên dựng thẳng lên đến đ á y mắt phù v ọ t hưng phấn cùng kích động nó đầu tiên là n à o về phía trần uyên vớt chó đồng thời vạch ra từng tầng từng tầng đơn bấm video nương theo lấy một trận tiếng chung vang lên màn hình xuất hiện trần vĩ nghị bóng người hắn cười cười coca làm gì đâu ngao ngao coca kêu hai tiếng trần vĩ nghị tựa hầu nghe đã hiểu coca tiếng kêu hướng phía bên ngoài kêu gọi một tiếng vị vịt coca t ì m n g ư ơ i cà cà c chưa c gặp hắn vịt trước nghe hắn thanh âm chân chân vịt đầu rất nhanh liền chen vào trong màn hình vừa thấy được coca liền kích động kêu lên cà cà cà ngao ngao a dắt a sau đó coca ngậm lấy đến chính mình b ằ n lái chân chân v ị không khỏi chừng lớn hai mắt trong mắt lộ ra kinh nặng cùng sùng bái thật là lợi hại v ị làm sao làm được v ị chân chân vịt phản ứng cung cấp cho coca tràn đầy cảm xúc giá trị sự hăng hái của nó dần dần dâng cao đầu có chút dâng lên liền ngay cả nguyên bản hiệu x ỉ u rơi cái đuôi to vậy bắt đầu lung la lung lay không đầy một lát điện điện phi miêu vậy xích lại gần màn hình cùng rời nhà thật lâu coca thân thiết giao lưu đồng thời giảng thuật khoảng thời gian này phát sinh chuyện lý thú điện điện phi miêu ngươi có phải hay không lại mập trần u y ê n thanh em lặng yên v a n g lên điện điện phi miêu nghe tới thanh em dây thứ nhất liền thay đổi thân hình phi tốc thoát đi hiện trường chân chân v ị chỉ t r ớ c mắt điện, điện phi miêu bóng người đã biến mất không gặp chân v ị bất đắc dĩ thở dài cả cả. tại sao phải sợ chủ nông trường vịt chỉ cần vịt vịt ta từng ngày ngồi ăn rồi chờ chết đối chủ nông trường lời nói lỗ thai trái t i ế n lỗ thai phải ra liền vĩnh viễn sẽ không sợ hãi chủ nông trường vịt vịt khoảng thời gian này có gây thai họa sao trần uyên hỏi t r â n chân, chân vịt mắt lộ kinh hoàng một giây sau hay dùng cánh tre lỗ thai tiếp theo đối chủ nông trường, trường ngươi nói cái gì vịt trần uyên cười lạnh một tiếng hy vọng ta trở lại nông trường thời điểm hết thể bình thường tuy ý có ca tiếp tục cùng vịt vịt nói chuyện phiếm trần uyên bắt đầu chú ý lần này cúp g i lớn tương quan đưa tin hôm nay là hải tuyển thi đấu ngày cuối cùng trải qua hai ngày kịch liệt tranh tài ở giữa hiện ra rất nhiều lợi hại ngự thú sư người quen biết cũ trang giản bạch tất nhiên là không cần nhiều lời hắn lấy thế tội khô lạp hủ chiến thắng mỗi một cái đối thủ đã là trước mắt đoạt giải quán quân hấp dẫn một trong trừ cái đó ra trần u y ê n còn gặp được rất nhiều gương mặt quen t h như đôi kia xui xẻo tình lữ lâm hành o v ĩ cùng cung giai cùng với lê thanh cùng dương duyệt cái này đối hảo tìm hội bọn hắn bằng vào sáng trói phát huy đều liên tục đạt được thắng lợi xâm nhập đấu vòng loại đã là vắn đã đóng tuyển nếu là nghiêm túc quan sát hơn phân nửa tranh tài liền có thể biết do học viện ngự thú vân hoa học sinh cơ hồ đều phát huy xuất sắc xâm nhập đấu vòng loại tựa hồ đối bọn hắn cũng không phải là một việc khó thậm chí có học sinh tại phóng viên trước mặt biểu thị hải tuyển thi đấu cường độ còn kém rất rất xa bọn họ học viện xếp hạng thi đấu đối với lần này thi đấu ủy hội người phụ trách chỉ là cười lạnh biểu thị ngày mai đấu vòng loại mới là tán khốc bắt đầu chứ những n à y học viện học sinh trong đó vậy hiện ra không ít ưu tú bình dân ngự thú sư bọn hắn cũng không có hệ thống hóa học tập ngự thú trí thức nhưng ở sùng thú đối chiến bên trong nhưng lại có bản thân đặc biệt lý giải cùng với kinh người nhạy cảm tính. đối mặt học viện học sinh tỷ số thắng cũng không thấp đương nhiên loại người này thủy chung là số ít chương 214, trăm n t ầ n uyên ta chỉ là một phổ phổ thông thông ngự thú sư hai chương 214, trăm n t ầ n uyên ta chỉ là một phổ phổ thông thông ngự thú sư hai còn có hai ngày mới là chính thi đấu đốm lửa lẽ ra có thể đột phá đến tam giai trần uyên nhìn qua nhắm mắt dưỡng thần đốm lửa âm thầm suy nghĩ thằng đến trước mắt cũng không có tuyển thủ dự thi phái ra tam giai sùng thú nhưng không bài trừ có coi như lá bài tẩy độ khả thi khoảng cách vị thứ nhất cao giai ngự thú sư sinh ra đã qua vài ngày nhưng trần uyên đặc biệt hỏi qua chú hú h Dính đến trần ư ớ c mắt, đ g uyên đối với lần này tràn ngập trờ mong từ nơi này một ngày bắt đầu trần uyên vị trí trong khách sạn lục tục no ngoe và ở cái khác báo danh đặc thù con đường ngự thú sư hắn gặp được đối mặt bản thân liền run dậy thạch cố vấn vậy đụng phải nhất đi Các nhấp g ư i t ứ tri bộ đều có n g ư ờ ly thẳng tắp nhìn qua trần uyên ngựa khí hoàn toàn như trước đây thanh đạm trần uyên lại từ trung phẩm ra một tia chiến ý rất hiển nhiên tuyệt đại đa số ưu tú ngự thú sư đều có một cái cộng đồng đặc thù chiến ý g i ặ g i á o mỗi khi cùng cái khác ngự thú sư ánh mắt g i a o hội mỗi khi bọn hắn phát hiện lợi hại ngự thú sư đều sẽ không chút do dự phát ra đối chiến m ờ i cũng có vẻ trần l u y ê n giống như là cái lưu manh chứ những n à y tuyển thủ dự thi trương hạo cũng tới đến vận thành hắn khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc vội vàng xây dựng thêm nông gia nhạc cho nên không dành tham gia trận đấu vậy ngươi đặc biệt chạy tới xem thi đấu ngươi nhà nông gia nhạc làm sao bây giờ trần u y ệ n hỏi trương hảo cười hắc hắc bạn gái của ta hỗ trợ chiếu khán dù sao vận doanh đi vào quỹ đạo chính Ta bạn gái còn có trần a cha bạn tại, còn không gái có mẹ sẽ xảy a vấn đề. t r uyên m ặ t không biểu tình đóng cửa phòng có bạn gái lan ra ngoài trương hạo lay cửa phòng từ một cái khe hở bên trong chuồn mất tiền đến ai nha uyên ca ta thế nhưng là đặc biệt chạy tới cho ngươi thêm dầu cố lên dừng một chút hắn nói sang chuyện khác chuẩn bị thế nào rồi tạm được trần uyên trả lời trương hạo vậy xem ra quán quân ổn trần uyên trương hạo giải thích nói căn cứ ta đối với ngươi hiểu rõ ngươi nói không có năm chắc chính là có một chút chắc chắn ngươi nói vẫn được chẳng khác nào rất có lòng tin hôm sau trời vừa sáng đấu vòng loại chính thức bắt đầu trang ầ n Nguyên cùng Trương sân tuyển vòng cường ràng tăng lên không đấu, đấu chạy đây đặc biệt tới thi. thi ít, thời rõ Hạo hải chiến, loại So độ đồng bãi với dự là i số c cao, n n h ư giản cạnh kịch tranh trình độ l ệ t theo Trang cũng cao. g đó đề i bạch tấn cấp con đường vẫn phi thường nhẹ nhõm hắn một đường nghiền ép đối thủ dễ dàng xâm nhập chính thi đấu lâm hành vĩ một đường lào đ ả o suýt nữa bị đào thải bị loại cũng may tại cuối cùng một trận tranh tài vượt xa bình thường phát huy đánh bại đối thủ xông vào chính thi đấu bạn gái của hắn cung g a i thực lực kém hơn một chút sớm bị đào thải dương d u y ệ t thực lực càng thêm kém cỏi tại đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị vô tình nghiệt ép nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo vần tung hồ căn bản không phải đối thủ tiến tới bị đào thải bị loại ngược lại là lê thanh thực lực vượt quá trần nguyên dự kiến bằng vào hai đầu tiểu xà chiến thắng một đám đối thủ trở về sau nhẹ lòng tư thái rất gần chính thi đấu trần nguyên trong lòng mặc nghiệm đốn l ử a c o ca nếu là trong trận đấu gặp loài rắn súng thú liền dựa vào các ngươi tự hành phát huy chứ những n à y gương mặt quen trần u y ê n còn gặp được thợ săn tiền thường hóc h o n h bóng người thực lực của hắn so với lần trước gặp mặt lại tiến bộ không ít vằn g vào con kia thanh lam chó săn vậy mà xông vào chính thi đấu mặc dù quá trình có chút mạo hiểm nhưng kết quả là tốt cứ như vậy trần u y ê n phát hiện lại có mấy cái bản thân người quen tiến vào chính thi đấu nhưng chính thi đấu trình độ tàn khốc nâng cao một bước cuối cùng vẹn vẹn có sáu tên tuyển thủ có thể đi vào cuối cùng trận chung kết cùng đặc thủ con đường hai vị tuyển thủ t ụ hợp trần u y ê n đoán trừ n g trừ trang giàn bệnh bản thân vô pháp tại trận chung kết giai đoạn nhìn thấy cái khắc gương mà quen mà liên tại chính thi đấu bắt đầu một ngày trước trương chủ quản gọi điện thoại tới trong giọng nói kích động vô pháp khắc chế trần cố vấn chúng ta quảng cáo phát hỏa trương chủ quản trong miệng nói tới quảng cáo chính là đối có ca tiến hành một hệ liệt quay trụt ỷ như nó tập lái xe lúc t h ô n g dong tự tin bộ dáng t ỷ như nó khoa vừa đến khoa bốn mát điểm thành tích đem những này biên tập thành một cái video phát đến trên mạng nhờ vào đó tăng lên trường dạy lái danh khí có thể trương chủ quản tuyệt đối không ngờ rằng cái video này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ t ạ i internet bên trên rộng khắp lưu truyền số like giống như là thị trường chứng khoán tăng giá cổ phiếu chính liên tiếp tăng gọn trần n g u y ê n ấn mở trường dạy lái điểm lành ban bố cái video này số like đã đột phá mười vạn đồng thời leo lên cùng thành hot sê ở bảng mộ danh tới ai là vợ rủ sợ trong nước cái thứ nhất thi đ ầ u bằng lái s ù thú rất đẹp trai ngưng phong lược huyền nhìn ta cũng muốn làm chó người tại hiện trường lữ hào trực tiếp gặp cái này chó kết quả lữ hào treo cái này chó mát điểm thông qua ta rất hiếu kỳ là như thế nào ngự thú sư có thể nuôi dưỡng được thông minh như vậy ngưng phong lược huyền đương nhiên là giống ta thông minh như vậy như vậy xuất khí ngự thú sư trần uyên âm thầm trả lời một câu sau đó đưa điện thoại di động đưa cho có ca để nó hưởng thụ đến từ đám dân mạng thổi phồng Ta chỉ là một t chỉ phổ phổ h là ô n g trần h thú ô n ngự g sư ba. ấ t phát tới tin tức, t nhanh lại r Cố Vấn, có mấy cái Vấn, mấy người liên hệ ta hỏi h ta t xứng n phong liệp khuyển có tiếp hay không quảng cáo? Trần Nguyên g liệp hay cáo. tiếp có Ừm. sở ư ớ n g s sau đó kinh ngạc ngắm nhìn có ca tiểu tử ngươi tiền đồ a đều có thể tiếp quảng cáo rồi nhưng trần n g u y ê n rất nhanh lắc đầu giúp ta cự tuyệt bọn hắn đi hắn cũng không thiếu tiền vậy không định để có ca bị đám dân mạng quan tâm quá nhiều có ca vốn là dễ dàng đắc ý quên hình tính tình nếu như tại trên mạng nhất bạo lửa bị vô số bạn trên mạng chỗ thời khắc chú ý vậy nó ở nơi công cộng bất luận cái gì tiểu động tác cùng chi tiết nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng đại tiến tới dẫn xuất phiên phước trải qua cái này cắm xuống khúc trần n g u y ê n mang theo đốm lửa cùng coca tiến về khách sạn tự mang phòng huấn luyện chuẩn bị chiến đấu ngày mai tranh tài chính thi đấu là thời gian hai ngày tham gia đặc thù con đường ba mươi hai tên tuyển thủ sẽ lấy hai v hai đối chiến hình thức tranh đoạt hai cái trận chung kết danh lệch bên thắng tấn cấp kẻ bại trực tiếp đào thải không có phục sinh thi đấu cho nên muốn thành công tấn cấp kẻ bại trực tiếp đào thải không có phục sinh thi đấu cho nên đối với lần này lòng tin t r a n đầy trong phòng huấn luyện đốm lửa diễm năng tập kích Thu. Đốm lửa cao r ộ nhìn g í d à ó xem đại tỷ đầu một chiêu này coca âm thầm nuốt nứt bọn tranh thủ thời gian phát động đạp phong hành mau lệ thân hình tại mặt đất bên trên báo cáp hóa thành mắt trần khó mà bắt được tàn ảnh diễn năng tập kích đánh chúng coca vừa mới ở vị trí đinh hai nhức có tiếng nổ vang ầm vang vang vọng bên hai sóng khí sen lẫn sóng nhiệt hướng về bốn phía quyết tán một lát sau mới tiêu tán nhìn qua cái này phát kỹ năng tạo thành khủng bố lực phá hoại trần uyên c ư ờ i gật đầu không sai có thể cho bọn hắn một kinh hỉ rồi trải qua trần uyên chỉ đạo cùng giám sát đốn lửa cuối cùng tại tối hôm qua đột phá đến tam gia i liên đối lấy diễm năng tập kích độ thuần thục vậy tăng lên đến viên mã n cấp cứ như vậy đốn lửa chỉnh thể chiến lược sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đốn lửa đột phá trước coca còn cùng hắn bật tay đại chiến mấy trục hiệp có đôi khi thậm chí có thể chiếm tử phong nhưng khi đốn lửa một khi đột phá nhị giai đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao c o ca hoàn toàn không phải đốn l ử a đối thủ một khi bị vừa mới kia phát kỹ năng đánh trúng c o ca tinh t ư ờ n g kết cục của chính mình sẽ phi thường thê thảm sẽ chết thật sự sẽ chết kể từ đó trần liên tay cầm đến gần vô hạn tam giai c o ca cùng với đã tam giai đốn l ử a tại lần này cúp gió lớn bên trong cơ hồ đứng ở thế bất bại trừ phi trừ phi những tuyển thủ khác cũng có tam giai s ủ n g thú chuyện này cũng không phải là không thể nào bởi vì lũ tiểu gia hỏa trưởng thành đến hiện tại từ nhất giai đến nhị g i i thậm chí đến tăng g i cơ hồ không có đụng phải đại bình cảnh toàn bộ hành trình trưởng thành quỹ tích phi thường c h â nhãn có lẽ là tại nào đó trận đối chiến sau thuận thế đột phá có lẽ là tại ngày nào đó t ỉ n h ngủ sau không hiểu đột phá tóm lại đột xuất một cái nước chạy thành sông mà ở đốn lửa đột phá đến tam giai về sau trần n g u y ê n thể nội tinh thần l ự c thuận thế tăng lên một mảng lớn khoảng cách đột phá có thể đụng tay đến sau đó liền nhìn c o ca lúc nào đột phá nó một khi đột phá trần n g u y ê n minh tưởng đẳng cấp cũng muốn đi theo tăng lên chính đang hắn suy nghĩ tung bay thời khắc một trận điện thoại đ ỗ n g nhiên đ á n h tới điện tới người không biết trần tiên sinh chúng ta đã đến đây là một đạo rất giọng nữ nhẹ nhàng Tại chiêm c a tra t bằng lái ì chiếp đối lửa đối với mấy cái này không có hứng thú nó chậm rãi rơi trên mặt đất đôi mắt lấp lóe suy nghĩ như thế nào tiếp tục tăng lên thực lực mình coca thì lại khác Nó phi thường phi chờ một o co n đến phỏng vấn, cái đôi dùng không ngừng. Vịt vịt bọn chúng có thể ở trên、TV、trông thấy bản thân、rồi. Trần Nguyên bút bút co ca đầu, nói, tiến g sắp đôi đầu, thể thấy tĩnh Vịt vịt TV cái có ca cười rồi. bút ở m điểm, đừng quá làm Mỹ rồi. Một lát à m ẩm Một rồi. l sau phượng thành nhật báo phóng viên cùng thợ quay phim đi tới phòng huấn luyện phóng viên là một vị trẻ tuổi nữ sĩ mặc nổi bật dáng người nghề nghiệp phục tóc d à i như thác chảy giống như rủ xuống mang theo một bộ kính mắt toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tài trí trần tiên sinh người tốt ta là lần này phụ trách phỏng vấn người phóng viên tống vi tống vi chủ động đưa tay phải ra trải qua ngắn ngủi tự giới thiệu về sau Tống ngoan ngoan Trần uyên bắp đùi bên cạnh coca, hai mắt tỏa nghiêng nhìn ngoan ngoan Nguyên bên cạnh sáng,、đây、chính là con hướng ghé vi về vào đùi hai phía đầu đây bắp Coca, là không đợi trần uyên trả lời coca thẳng tắp nửa người trên có chút ngẩng đầu lên màu nâu nhạt mềm mại lông tóc theo gió tung bay màu xanh lam đôi mắt lộ ra tự tin cùng t h ô n g r ò n g cái đuôi rủ xuống trên mặt đất vẹn vẹn nhìn lên một cái liền có thể sâu sắc cảm nhận được đây là một con uy phong lấm liệt lại cùng chúng bất đồng ngưng phong liệt huyện quay phim sư răng rắc răng rắc chụp ảnh tống vi lại nói trần tiên sinh cái này ngưng phong l i ệ p khuyển hẳn là rất ôn hòa a nó hẳn là thuộc về thành thục ổn trọng cái chủng loại kia vào ngày thường trong sinh hoạt ít sẽ nghịch n g ậ m sẽ không cho ngươi dẫn xuất phiền phức a coca nước mắt liếc nhìn tống vi ném đi công nhận ánh mắt cái này nhân loại còn rất có ánh mắt nha liếc mắt liền nhìn ra ưu điểm của mình nghe thấy lời này trần liên biểu lộ nháy mắt liền n n ra ưu điểm n h h e thấy này t n liên biểu lộ nháy mắt t r ở n nhịn cổ quái hắn thật sâu ngắm nhìn coca, nhẹ nhàng gật đầu, che giấu lương tâm mở miệng đích xác nó bình thường rất biết điều xem ra ta đoán không tệ tống vi nó đã có thể thi đậu bằng lái tính cách khẳng định rất không tệ nếu không không có khả năng nhẫn l ạ i tính tình một lần lại một lần tập lái xe càng đừng sách lấy mát điểm thành tích thông qua kiểm tra nhìn như chỉ là một lần bằng lái kiểm tra lại từ bên trong để lộ ra cái này ngưng phong l i ệ p khuyển tính cách ưu điểm nó ôn h ò a mà thành thục ổn trọng mà kiên nhẫn lúc này mới có thể trở thành trong nước cái thứ nhất thi đậu bằng lái sùng thú tống vi lại hỏi ra tỉ mỉ chọn lựa mấy cái vấn đề tỉ như trần liên cùng coca gặp nhau tại sao phải ngừng coca kiểm tra bằng lái trần ậ p lái xe quá xe t ì n bên trong phát sinh chuyện lý thú cùng với đụng phải vấn đề khó, cũng như thế nào giải quyết vấn h phát thú phải khó, thế khó. quyết t r giải với lý đề đề Nguyên tiên r ả l ờ nửa thật nửa giả, cũng may để Tống cảm thấy hài lòng. Trần may thật thấy t hài giả, Vi i cảm để sinh còn có một vấn đề cuối cùng tống vi nhìn qua trần u y ê n bên người đốn lửa đông nhiên mở miệng xin hỏi đây cũng là n g ư ơ i s ủ n g thú sao đúng thế trần u y ê n gật đầu thật xinh đẹp viêm v â n chuẩn tống vi tinh tế đánh giá trước mắt viêm v â n chuẩn trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc nàng mặc dù không phải ngự thú sư nhưng này đoạn thời gian phỏng vấn rất nhiều ngự thú sư bởi vậy đối với phần lớn sùng thú có chỗ hiệu rõ cái này viêm vân chuẩn tuyệt đối là nàng trước mắt gặp q u a xinh đẹp nhất đặc thù nhất một con suy nghĩ loại qua tống vi tiếp tục đặt câu hỏi trần tiên sinh ngươi là cúp gió lớn tuyển thủ dự thi sao trần n g u y ê n gật đầu vậy ngươi ngày mai còn muốn tranh tài chúng ta có thể hay không b à i dày đến ngươi tống vi ánh mắt chớp lên thăm dò tính đặt câu hỏi không có chuyện gì chậm trễ không được quá nhiều thời gian trần n g u y ê n lắc đầu nghe thấy lời này tống vi l ú n đồng tiền như hoa vậy ngươi nhất định là một vị rất lợi hại ngự thú sư cái này hai con sùng thú bề ngoài cùng khí chất không phải bình thường lại thêm vị này trần tiên sinh vậy mà xông vào ngày mai bắt đầu chính thi đấu điều này nói do hắn tuyệt đối là một vị lợi hại ngự thú sư trần u y ê n lắc đầu ta chỉ là một vị phổ phổ thông thông ngự thú sư tống vi vẫn chưa tiếp câu nói này mà là cười nói trần tiên sinh chúc ngươi ở đây tiếp xuống trong trận đấu phát huy thuận lợi lấy được một tốt thành tích đúng rồi ngươi cái này viêm vân chuẩn xinh đẹp như vậy lại tuyệt đối đừng để nó trong đối chiến thụ thương tống vi ánh mắt rơi vào thân hình thon dài viêm vân chuẩn trên thân trong con ngươi hiện hiện đồng nặc thưởng thức cùng tích nàng trời sinh thích như vậy ưu nhã sinh đẹp sùng thú nếu như trong đối chiến thụ thương vậy đơn giản là đúng đẹp khinh ậ n trần liên ngắm nhìn đốm lửa ánh mắt cổ quái đố bản này lại rất một chờ mong màn n đưa tin đầu tiên là đơn giản miêu tả lữ hào trực tiếp bên trong nội dung thi giấc khoa ba hắn cùng với mát điểm thông qua coca hình thành so sánh rõ ràng sau đó dẫn xuất đối trần liền phỏng vấn phượng thanh nhật báo bản ý là thông qua s ủ n g thú thi đậu bằng lái chuyện nhỏ này dẫn phát công chúng một hệ liệt suy nghĩ tỉ như s ủ n g thú gia nhập các ngành các nghề sẽ hay không đối với người bình thường sinh tồn tạo thành uy hiếp cùng với đối loại tình huống này nên khai thác như thế nào thái độ có thể theo thời gian trôi qua phượng thanh nhật báo các lãnh đạo phát hiện xã hội công chúng chú ý điểm cũng không ở đây ngược lại chú ý tới vị kia tự xưng bình thường ngự thú sư trần tiên sinh trần cố vẫn trọng tân định nghĩa bình thường hoặc nguyên lai、like、cái này ngưng phong liệp huyện là trần cố vẫn sùng thú ta liền nói làm sao thông minh như vậy thành phố bảo không người c ù n h ỉ trần cố vẫn vậy mà bên trên tin tức trần cố vẫn muốn tham gia cúp gió lớn cầm cái q u a n quân trở về đưa tin phía dưới rất nhiều bình luận đều đến từ thành phố bà khôn bọn hắn đối bị phỏng vấn đối tượng ném đi cửa hải cử cực kỳ lớn chú đ ộ cũng tại bình luận khu vì những thứ khác địa khu bạn trên mạng giới thiệu vị k i a phổ phổ thông thông ngự thú sư phượng thanh nhật báo lãnh đạo đối tình huống này cũng không hài lòng tại phỏng vấn trước các ngươi chẳng lẽ không có hiểu rõ đối phương tin tức c ả n cái sao thống vi cúi đầu m í môi không ra khi biết sủng thú kiểm tra bằng lái việc này về sau nàng vô cùng lo lắng liên hệ trường dạy lái trương chủ quản lại tranh thủ thời gian chạy tới phỏng vấn địa điểm chỗ nào lo lắng hiểu rõ thân phận của đối phương tin tức. dù sao các nàng chú ý điểm tại con k i ê n g ngưng phong liệp q u y ề n trên t h ầ n tại chỗ có thể đưa tới xã hội suy nghĩ bên trên mà không phải vị t i ê n ngự thú sư nhưng rất nhanh tống vi hai mắt tỏa sáng lãnh đạo đã hắn muốn tham gia trận đấu lại tại thành phố bảo khôn bên kia có rất lớn danh khí không bằng ngày mai để cho ta theo vào đưa tin a một con thi đậu bằng lái sùng thú xuất hiện ở giải thi đấu trên sàn thi đấu bất luận thắng thua khẳng định đều có thể dẫn phát rộng khắp chú ý chương hai trăm mười lăm ta báo cáo cái này ngưng phong liệp k u y ể n bậc hắc chương hai trăm mười lăm ta báo cáo cái này ngưng phong liệp q u y ề n bậc hắc ngày hai mươi tháng mười một mươi một t h hôm nay thời tiết rất không tệ tối hôm qua đặc biệt ngủ sớm lưu hào tỉnh lại sau giấc ngủ cảm thấy thần thanh khí sảng hắn xem xét mắt điện thoại di động tranh thủ thời gian bật máy tính lên bắt đầu trực tiếp làm cúp do lớn hai đường dẫn chương trình hắn cả ngày đều sẽ ngồi trước máy vi tính xem tranh tài cũng vì đám dân mạng giàn giải hắn s ủ n g thú thực lực bình thường không có gì lạ đối s ủ n g thú đối chiến hiệu rõ vậy bình thường cũng may hắn tiết mục hiệu quả rất đủ một khi phát sóng liền có đại lượng người xem tràn vào kênh trực tiếp tối hôm qua dẫn chương trình đặc biệt ngủ sớm liền vi dạy sớm cho đoàn người trực tiếp tranh tài liền gái này chuyên nghiệp thái độ soát một đợ một lát sau lữ hào ngầm đầu nhìn ông tính biểu hiện trên mặt phức tạp cũng là nói người này chính là c ò n tiên ngưng phong liệm khuyển ngự thú sư hắn vẫn thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư cố vấn có chút lợi hại a trách không được chướng mắt khoản này đạt được dễ như chở bàn tay lưu lượng lữ hào nói thầm một câu đồng nhiên nhìn thấy có một đầu mưa đạn dẫn chương trình kỹ thuật lái xe không bằng đối phương chó hải tuyển thi đấu dạo một vòng thực lực vậy so ra kem tiến vào chính thi đấu đối phương kiến nghị dẫn chương trình mở lại thấy thế lữ hào sắc mặt biến đổi lớn phảng phất chín m ù i táo đỏ có chút tức giận nói các ngươi hiểu cái gì à dẫn chương trình là chân chân chính chính ra s â n đánh người nọ là hiệp hội cố vấn căn bản không cần đánh liền có thể tiến vào chính thi đấu dừng một chút lữ hào nước b ọ t bay tứ tung n g a khí chắc chắn các ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện người này ngưng phong liệu k h u ể n lái xe lợi hại như vậy bình thường khẳng định dùng đại lượng thời gian tập lái xe tuyệt đối không có thời gian tăng thực lực lên ta nói để ở chỗ này người này khẳng định cũng là dạo một vòng thực lực chờ chút ta liền sẽ trực tiếp hắn tranh tài các ngươi chờ coi đi vừa dứt lời đã thấy trước mặt màn hình xuất hiện sân bãi hình tượng đây là một cái hình tròn sân bãi bốn phương tám hướng ngồi đầy người xem trung ương nơi cất đặt bốn cái màn ảnh khổng lồ phía trên chính biểu hiện ra tranh tài đếm ngược làm đếm ngược đi tới một giây sau cùng trên màn hình xuất hiện song phương tuyển thủ ảnh chân dung cùng với tính danh bên trái tuyển thủ là một tóc dài phất phới g á người linh lung tuổi trẻ nữ tử tính danh vị thư hân bên phải tuyển thủ là một thanh niên tóc đen khuôn mặt tuần tú t so song phương cao, tuyển thủ theo thứ tự là đến từ thành phố khang an thư hơn cố vấn cùng đến từ thành phố bảo không trần uyên cố vấn thân phận đều như thế à hẳn là thực lực đều không khác mấy bất quá dẫn chương trình vẫn là cái quan niệm kia vị này trần uyên cố vấn ngưng phong l i ệ t quyền thực lực khẳng định bình thường nó ngày thường vội vàng tập lái xe không có khả năng có thời gian huấn luyện cho nên dẫn chương trình lớn gan suy đoán vị này trần cố vẫn không thể nào là thư cố vấn đối thủ nhìn thấy có mưa đạn chất vấn chính mình suy đoán lữ hào hai mắt chừng một cái liên miên vô bộ ngực nếu như dẫn chương trình đoán sai trực tiếp trực tiếp ăn cá trích ban tiếp chua lê n men cũng đem bên trong nước đều toàn bộ u ố n g hết trong màn hình hai vị tuyển thủ dự thi tự do tay thông đạo hiện thân đi đến giữa sân nắm tay sau đó trở lại sân bãi hai bên xa xa nhìn nhau được rồi tranh tài sắc bắt đầu dẫn chương trình sẽ lấy nhất khắc nghiệt thái độ dò xét trận này đối chiến song phương tuyển thủ bất kỳ sai lầm nào đều sẽ bị dẫn chương trình vô tình bắt tới sân bãi phía trên nhìn qua bốn phương tám hướng khán đài nên tiếp nhắm ngay bản thân từng cái ô n g tính trần uyên thật sâu thở ra một hơi có chút hưng phấn là chuyện gì xảy ra so với cúp thái bạch cúp gió lớn tranh tài quy mô rõ ràng lớn hơn rất nhiều liền ngay cả người xem đều nhiều hơn không ít s ô i trào tiếng hoan hô như thủy t r i ề u cơ hồ đem hắn bao phủ trần uyên cũng không biết có bao nhiêu người xem biết hắn nhưng không đáng kể trải qua lần này đối chiến hắn tin tưởng tuyệt đại đa số người xem đều sẽ đối với mình có chỗ ấn tượng. suy nghĩ loay qua trần u y ê n trên mặt rào r ạ t sán lạn t i ể u d u n g hắn hướng về phía tứ phía người xem phất tay trên màn hình lớn b ả y biện ra nụ cười của hắn như nghiêng chiếu vào sân quản ánh nắng giống như tươi đẹp mà loa mắt trong chốc lát tiếng vỗ tay lôi động trang giản bạch ngồi ở hàng phía trước hắn đ à i hắn tranh tài tại xế chiều bởi vậy đặc biệt bất chút thời gian đến quan sát vị này chú ý nhất ngự thú sư tranh tài lao sư ngươi nói trần cố v ẫ n thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu ta có cơ hội chiến thắng hắn ạ trang giản bạch lên tiếng hỏi khương vân đào hai tay ô ngực hắn nghiêng đầu ngắm nhìn trang giản bạc không phải sao. trang giản bạch nhất thời trầm giản bạch mặc. đúng vậy trong lòng của hắn đối với vấn đề này sớm có đáp án không sai biệt lắm một tuần trước đến từ học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ lục nhiên nhẹ nhõm chiến thắng bản thân nhưng mà hai người một giao lưu nguyên lai lục nhiên vậy đồng dạng bị trần cố vấn đánh tơi bởi qua liền ngay cả học viện tổng bộ mạnh nhất một trong những học sinh đều không phải trần cố vấn đối thủ bản thân lại thế nào khả năng có hy vọng chiến thắng hắn chương hai trăm mười lăm ta báo cáo cái này ngưng phong liệu k u y ể n bất h ắ c hai chương hai trăm mười lăm ta báo cáo cái này ngưng phong liệu k u y ể n bất h ắ c nhưng ngươi phải biết đối chiến trên trận hết thảy đều có thể có thể thực lực cũng không phải là chủ đạo đối chiến thắng bại nhân tố duy nhất chỉ cần ngươi đối với hắn hai con s ủ n g thú tiến hành xong đẹp nhằm vào chưa hẳn không có chiến thắng hy vọng mắt thấy trang giản bạch ánh mắt t ạ m đ ạ o khương vân đào mở miệng yếu ớt có thật không trang giản bạch trong mắt lại cháy lên hy vọng thật sự khương vân đào vô vỗ trang giản bạch b bạc ả vai ánh mắt nhưng có chút t r ố n tránh cùng lúc đó mau tới tranh tài muốn mở trần vĩ nghị trong sân gào to một tiếng ôm hàn liệt mưu tiến vào đại đường điện điện, điện, điện phi miêu dẫn đầu sông vào đại đường Trong n g ự c của nó cất được mua nó đống từ trên đường n một từ h ỏ đồ ă n vặt, chân ấ p tốc đặt trên mông nằm g ế salon, sáng làm mong mở đồ ăn hàng, hưởng này chuẩn mở đuốt đồ buổi tốt vặt túi hàng, đã làm tốt hưởng thụ xé cái đã bị. Trân vịt thì không có như thế xa đoạn nó phối hợp đi đến đại đường đầu tiên là rời cái ghế dựa ngoan ngoan ngồi đông nhiên thoáng nhìn ăn như gió cuốn điện điện phim yêu đôi mắt lõi lên đứng dậy đi đến trần n g u y ê n phòng ngủ lục lọi ra một đại bao đồ ăn vặt vì phòng ngừa lũ tiểu ra hỏa không tiết chế ăn đồ ăn vặt trần huyền cố ý đem đồ ăn vặt giấu đi lại bị có ca để ở trong mắt mà có ca trông thấy chẳng khác nào vịt vịt trông thấy đem đồ ăn vặt ông ra chân chân vịt đầu tiên là cùng hàn liệt n ư u chia sẻ cái sau thấy trần vĩ nghị sau khi gật đầu tranh thủ thời gian nhận lấy chân chân vịt lại đem một linh chuột một nhà cưỡng ép lôi tiền đến đem đồ ăn vặt chia cho bọn chúng cái sau một bữa cự t u y ệ t lại không chịu nổi vịt vịt nhiệt tình chia sẻ đương nhiên còn có lạc vẫn rất thú nó lúc đầu không muốn vào đến sợ hai thân hình khổng lồ tiến vào đại đường sẽ chen đến đám tiểu đồng bạn vịt vịt vỗ ngực một cái biểu thị cái này đều không phải vấn đề vịt vịt kêu gọi đám tiểu đồng bạn một đợt đem ghế s o f a đẩy lên bên trong góc đưa ra không gian vừa vặn cung cấp lạc vẫn giác thú có do đại tỷ đầu cùng có ca không ở nó chính là tư lịch sâu nhất lao công nhân khẳng định phải thích đáng an bài tốt nông trường hết thẻ sự vụ lớn nhỏ vịt vịt ta chỉ là l ư ờ i chỉ là h ố n mà không phải đồ ăn đến như trông coi đại môn nhóc đầu sắt vịt vịt biết rõ hô bất động nó dứt khoát để trần vĩ nghị đưa điện thoại di động phóng tới nhóc đầu sắt trước mặt để nó quan sát điện thoại di động trực tiếp cứ như vậy nông trường n u ô i cái thành viên đều có thể quan sát có ca trận chiến mở màn điện điện nhìn thấy vịt vịt một hệ liệt cử động điện, điện phi miêu không hiểu có chút xấu hổ nó đầy trong ngực đồ ăn vặt quyết định chia sẻ cho đại gia kết quả là lũ tiểu gia hỏa hoặc là nằm hoặc là ngồi hoặc là co giò toàn bộ nhét chung một chỗ trước người b ả y biện tràn đầy đồ ăn vặt chính đối diện chính là tỏa ra sáng ngời tv cà c cạc. không biết qua bao lâu vị vị phút chốc đứng d ậ y cơ cơ cánh hương phấn gọi c ó ca ra ngoài rồi muốn người chú ý phía dưới trần liên trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận uy phong lâm lâm ngưng phong l i ệ p khuyển từ đó phóng ra bước chân nương theo lấy tiếng hoan hô biết thai nước cóc vang đ ỗ n g nhiên mẩm đầu gầm thét a màu nâu nhạt lông tóc cùng g ã bay múa thon dài tứ chi đứng ở đại địa bên trên xóa tung cái đuôi to tự nhiên rủ xuống màu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú phía trước chính là chỗ này ra hỏa. lữ hào nghiến răng nghiến lợi nặng nện cái bản khoa một mắt điểm khoa ba mắt điểm toàn bộ so dẫn chương trình ta lợi hại hôm nay ngươi phát huy phạm là có sai lầm liền lợi đến bị ta c u ồ n g phun đi trong màn hình thư h â n đồng dạng triệu hồi ra bản thân cái thứ nhất s ủ n g thú nàng khuôn mặt tinh xảo khí chất trăng nhã phái ra s ủ n g thú lại làm cho trần u y ê n không tưởng được đây là một đầu đại điệu man hùng giống đại điệu man hùng đấm ngược d ậ m chân hung á c ánh mắt trừng mắt về phía có ca trên khán đài đồng dạng vang lên kinh ngạt tiếng hoan hô tất cả mọi người không nghĩ tới một cái xinh đẹp như vậy cô nương sẽ phái ra như thế hung tàn như thế quần bạo sùng thú lữ hào hai mắt sáng lên đại điệu man hùng ngưng phong liệu q u y ể n bại cục đã định tuyệt đối sẽ bị đại điệu man hùng một kích biểu sát nhìn thấy không ít bạn trên mạng chất vấn bản thân lữ hào cười ha ha rất đơn giản đạo lý đại điệu man hùng r a dày thịt béo ngưng phong liệu q u y ể n chỉ dựa vào công kích từ xa rất khó đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương mà ngưng phong liệu q u y ể n vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ tại bất động như núi đại điệu man hùng trước mặt không hề có tác dụng cho nên ngưng phong liệu quyền muốn thủ thắng nhất định phải tới gần đại điệu man hùng tìm kiếm sơ hở cùng được điểm nhưng một khi tới gần ngưng phong liệu quyền quả quyết không phải là đối thủ của đại đ lữ hào ngữ khi chắc chắn l ờ i thế s o n s á t kỳ thật lữ hào nói không sai coca đối mặt loại này ra dày thịt béo sùng thú cũng không chiếm ưu thế huống hồ đại địa man hùng còn nắm giữ lấy một đại sát chiêu gấu lực lượng một khi cái này kỹ năng sử dụng ra coca hoặc đem lâm vào k h ố n cảnh cho nên phải tốc chiến tốc thắng muốn để cái này kỹ năng không có cách nào sử dụng ra trần u y ê n ánh mắt lóe lên nháy mắt chế định đối sách đối phương là hiệp hội cố vấn thực lực chí ít cùng thạch cương một cái cấp độ không thể khinh thường coca khí xoáy mánh tập tại đôi chiến bắt đầu dây thứ nhất trần liên không chút do dự khởi xướng chỉ huy thanh âm tại coca trong đầu vang lên A. c o ba chân m ắ sau gân bắp thịt thả da động năng đem mặt đất bước ra hố cạn coca hóa thành một đạo tàn ảnh xông về trước da siêu cao nhanh di động để ép phía trước không khí ma sát ra liên tiếp màu xanh biết hoạ tinh thư hân hiển nhiên không có dự kiến đến một màn này phát sinh nàng nghị song phương đều là hiệp hội cố vấn nhất định sẽ trước tiến hành thận trọng thăm dò sau đó gặp chiêu phá chiêu khởi xướng va chạm kịch liệt kết quả trần u y ê n căn bản không theo lẽ thường ra bài trực tiếp vòng qua thăm dò phân đoạn để ngưng phong l i ệ p k h u y ề n sử dụng ra đại chiêu cái này liền cùng ủ n trạ màn đánh quái thú một cái đạo lý vừa mới biến thân chính là một phát tia laser cũng may thư hân dù sao cũng là hiệp hội cố vấn trải qua trong nháy mắt lên người rất nhanh kịp phản ứng đại đại man hùng đá nhọn xa kích g i n g đại đại man hùng gầm thét lên tiếng quanh thân cấp tốc hiện hiện từng khỏ hướng phía đánh tới chớp nón h có ca bắn ra lữ hào khoe miệng khanh nết kịch bản giống như dẫn chương trình dự đoán như vậy phát triển tiếp theo màn chính là ngưng phong liệt khuyển thật vất và đột phá tầng tầng chướng ngại đi tới đại địa man hùng trước mặt liền bị nổi giận đại địa man hùng một kích miểu sát tiếng nói rơi xuống đất đã thấy hướng về phía trước công kích có ca không tránh không né quanh thân c u ố n lên liệt phong khoảnh khắc nghiền nát từng k h o a đá nhọn đại địa man hùng đá nhọn xa kích chưa từng ngăn cản có ca mảy may lữ hào mỹ mắt v ẩ một cái nhọn giọng thầm thì không thích hợp có ca sung phong tình thế không giảm ngược lại tăng quanh thân bọc lấy một đạo bạo liệt trạng thái khí khủng bố âm bạo thanh nhầm vang nổ v a n g tại đại địa man hùng bên hai đại địa man hùng đôi mắt vừa bắt được nguy hiểm coca bóng người đã gần đến tại găng tấc sau cùng bản năng cầu sinh để nó vô ý thức đan sen hai cánh tay ý đồ dùng xuống ý thức phản ứng tiến hành phòng ngự nhưng đại địa man hùng vô ý thức phòng ngự tại toàn lực bộ phát coca trước mặt không có chút ý nghĩa nào cao tần xoay tròn xoay lốc đem đại địa man hùng tiếng kêu rên xoắn nát thành đ ứ t quáng rên thống khổ thân hình khổng lộ bị một cỗ cự lực đẩy hướng về sau bay ngược tại chỗ sở hữu người xem xứng sờ nhìn chăm chú ngã trên mặt đất đại địa man hùng trong lúc nhất thời đã quên gieo họ cùng vỗ tay trong sân bên ngoài phá lệ yên tĩnh qua hồi lâu cũng không thấy đại địa man hùng đứng dậy chỉ có coca tăng lên đầu ánh mắt hoàn toàn như trước đây lăng lệ a coca thanh âm phá vỡ trong sân bên ngoài yên tĩnh tiếng hoan hô như núi hô sóng thần giống như vào tới đem chính giữa coca v â y quanh kích động trương hạo trực tiếp đứng dậy chỉ vào trên trận trần lên hô to đây là ta người anh em nhìn thấy chưa đây là ta người anh em mà ở coca đánh bại đại địa man hùng một sát na này quan sát trực tiếp lữ hào một cái giật mình thân thể ngựa ra sau miệng há mở thân thể suýt nữa té ngã trên đất kênh trực tiếp mưa đạn đã nổ tung đây chính là dẫn chương trình nói một kích miểu sát ngưng phong liệp quyển một kích miểu sát đại điệu man hùng đích thật là miểu sát không có ma bệnh dẫn chương trình lúc nào ăn cá trích ban tiếp chua lên men cái này ngưng phong liệp quyển thật có điểm khoa trương đi đây chính là vật phòng kéo căng đại điệu man hùng a lữ hào một lần nữa ngồi trở lại trên g h ế hắn nhìn xem đầy bình phong mưa đạn đầu tiên là trầm mặc sau đó mặt đỏ lên nghề cổ thì thầm nói các ngươi liền nói có đúng hay không một kích miểu sát đi chính thi đấu cũng không có người hướng dẫn trong sân bên ngoài cũng không nhân sĩ chuyên nghiệp miêu tả vừa mới ra tay trước sinh sự t ì n h nhưng khi chính thi đấu trận đấu thứ nhất liền xuất hiện như thế rung động lòng người hình tượng sở hữu người xem tự phát dâng lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng như tiếng vỗ tay như sớm giờ này khắc này gieo họ cùng tiếng vỗ tay chính là tốt nhất tình cảm chút xuống khẩu trang giản bạch t i ê n lặng quay đầu nhìn về phía khương vân đào hắn không có nói chuyện hết thảy đều ở không nói bên trong khương vân đào trầm mặc nửa n g à y vỗ vỗ trang giản bạch bà vai cuối cùng từ trong miệng gạt ra một câu ngươi sớm lên thói quen nông trường hành lang nội bộ nhìn thấy có ca nhẹ nhõm thủ thắng trong trước mắt vị t vị t kích động đứng dậy hào hứng dâng cao nó ca hát vị t vị t chi ca vì mình bạn tốt chúc mừng điện điện điện điện phi miêu vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn chằm chằm hưởng thụ toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú coca cái đôi nhẹ nhàng lay động thật u y phong a nếu là mình cũng lợi hại như vậy hẳn là có thể theo đuổi được hạnh phúc ca nghĩ đi nghĩ lại điện điện phi miêu tiện tay đem đồ ăn vặt túi hàng ném xuống đất h i u mặt sẹo chuột lập tức nhật lên đem ném vào thùng rác nó hai đứa bé lại đem mặt đất dựa g i y sạch sẽ nhưng đối với coca mà nói trận đấu này còn chưa kết thúc từ rung động cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần thư hân đem đại địa man hùng thu hồi sùng thú không gian sau đó suy nghĩ khéo động triệu hồi ra bản thân cái thứ hai sùng thú giống như đại địa man hùng cái này đồng dạng là một đầu hình thể khổng lồ sùng thú phần l ư n g giáp sắc không thể phá vỡ phản phất do đặc thù nào đó tảng đá cấu thành chỉnh thể hiện ra màu xám đậm giống như là một đầu bao trùm hạng nặng áo giáp tê r á c thổ hệ sùng thú sơn nhạc cự t ê trần n g u y ê n có chút kinh ngạc ngắm nhìn nhìn qua điểm đạm nho nhã thư hân cố vấn bây giờ nữ hải tử đều thích loại hình này sùng thú sao so với giao hữu rộng khắp nóng lòng cùng cái khác hiệp hội cố vấn triển khai giao lưu hoạt động thạch cố vấn trần u y ê n đối cái khác cố vấn hiểu rõ rất ít đồng d ạ n g cái khác cố vấn đối vị này tại thành phố bảo k h ô n có to lớn thanh danh trần u y ê n cũng không quen thuộc bốn chương hai trăm một hắc. mươi năm ta báo cáo cái này ngưng phong liệm quyền bất hắc bốn có một vị cái khác thành phố cố vấn ngồi ở thạch cương bên cạnh phát ra hiếu kỳ hỏi thăm vị này trần cố vấn lợi hại như vậy sao hắn đương nhiên rất lợi hại thạch cương hai tay ôm ngực khôi ngô thân thể ngồi ở trên ghế lộ ra b ế c khuất lúc nói chuyện đầu dơ lên một bộ cùng có vinh y ê n dáng vẻ ngươi cùng hắn so sánh ai lợi hại hơn người này tiếp tục hỏi thạch cương sầm mặt lại hắn chậm chạp không có trả lời phảng phất nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ cuối cùng dùng cực thấp thanh âm trả lời chia năm năm đi vậy còn không sai thạch cương hừ lạnh một tiếng xoay qua đầu ý của ta là năm phút bên trong hắn có thể đánh bại ta năm lần chính đáng hai người trò chuyện lúc trận này đối chiến đã mở màn sơn nhạc cự tê địa đạp có bên trên một trận đối chiến giáo hấn thư hân không dám có chút chủ quan mặc dù nàng bên trên một trận lúc đối chiến cũng không có chủ quan chỉ là có ca thế công quá tấn mãnh tại nàng cùng đại địa man hùng cũng còn không làm chuẩn bị cẩn thận thời điểm liền đem nó đánh bại nhưng này trận đối chiến bản thân tuyệt sẽ không bị nhẹ nhõm đánh bại cùng lúc đó lữ hào đối trận này đối chiến làm ra phê bình ta thừa nhận cái này ngưng phong liệt quyền có chút đồ vật nhưng thư hân cố v ẫ n hiển nhiên không làm tốt chuẩn bị lần này nàng có cảnh giác ngưng phong liệt quyền không có khả năng khởi xướng tập kích s ơ n nhạc cự tê năng lực phòng ngự tất cả mọi người tin tưởng nó coi như đứng ở chỗ này để ngưng phong liệt quyền công kích vậy không có khả năng thủ thương vừa dứt lời sơn nhạc cự tê nâng lên chân trước ưu u đập đất lực lượng khổng lồ hành kích mặt đất mạnh liệt sóng xung kích hiện hình quá khuyết tắn mặt đất vỡ ra từng đạo khe ránh cũng cấp tốc hướng phía c o ca khuyết tắn cùng thời khắc đó từng khối đá vụn vẩy ra mà lên nương theo lấy chấn động đại địa đồng thời đánh út về phía c o ca đ ặ p phong hành trần n g u y ê n đôi mắt l ó e lên a c o ca dưới chân dâng lên một trận thanh phong tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng vọt nó thân hình vọt lên phía trước vậy mà dẫm lên vẩy ra đá vụn nhảy vọt đến giữa không chúng cùng lúc đó mấy đạo phong nhận gào thét mà ra làm thân hình vụng về khổng lồ sung tú h tránh né kỹ năng cũng không phải là sơn nhạc cự t thế mạnh không thể phá vỡ giáp sắc cũng làm cho nó có sung túc lực lượng không cần tránh né thàng đến thàng đến từng đạo đao gió dễ như t r ở bàn tay cắt đứt sơn nhạc cự t giáp s ắ c mũi nhọn khí tức xâm nhập máu thịt cái sau thân thể khổng lồ lung lay lập tức phát ra một trận kêu trên giờ khắc này lữ hào chừng lớn hai mắt sau một khắc lữ hào chụp lại cái bản giơ cao tay phải lên trọng tài ta báo cáo cái này ngưng phong liệm k u y ể n bậc h ắ c đối với thân hình linh hoạt có ca nó không sợ nhất chính là sơn nhạc cự t loại này cồng kềnh ngơ ngác sung tú Đạp trong h chốc một k h lát c tiếng sau k h c vô tay lôi động chủ kênh trực tiếp manh động cái này ngưng phong liệm quyển thực lực không quá hợp lý a song phương tuyển thủ đều là cố vấn trên lệnh có thể lớn như thế quen thuộc là tốt rồi trần cố vấn lúc trước đối chiến thạch cố vấn chính là như vậy bảo ngược cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta thành phố bảo k h ô n trần cố vấn hắn là c ú p thái bạch thi đấu biểu diễn quả quân thẳng thắn tới nói trần u y ê n cảm thấy thư hân thực lực so thạch cương thực lực yếu nhược một chút cho nên mới sẽ xuất hiện tiên về một bên tình huống dù sao thạch cương tốt xấu ở trước mặt hắn có thể kiên trì mấy phút nhưng mỗi cái thành phố tình huống cũng không giống nhau hiệp hội cố vấn ở giữa xuất hiện thực lực sai biệt là một cái phi thường bình thường sự tỉnh tại đây trời tiếng hoan hô bên trong trần uyên đầu tiên là cùng mặt mũi tràn đầy thất lạc thư hơn nắm tay thăm hỏi sau đó phất phất tay chuẩn bị mang theo coca rời t r ư ợ có thể quay đầu nhìn lại coca tiểu tử này đã vòng quanh sân bãi chạy b ă n g b ă n g nó thân hình như gió chạy lúc mang đến tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nó từng cái ống kính nhắm ngay nó giờ này khắc này coca chính là trên trận duy nhất nhân vật chính trần uyên cười cười dứt khoát dựa vào bên tường đem điều này muôn người chú ý cơ hội nhường cho coca đồng thời lấy điện thoại di động ra dừng lại nó thời khắc tỏa sáng thàng đến tổ thứ hai tuyển thủ sắp đăng tràng tràng trần cứ việc như vậy coca vẫn là nhìn qua bốn phương tám hướng người xem hướng phía bọn hắn cơ cơ một cái mong khác lữ hào nhìn qua trong màn hình coca đông nhiên vô đùi lớn tiếng nói dẫn chương trình nói sớm ngưng phong liệp quyền thủ thắng là một cái phi thường chuyện dễ dàng ban đầu ở khoa một trường thi nhìn thấy nó thời điểm dẫn chương trình liền biết cái này ngưng phong liệp quyền không phải vật trong ao tất có một ngày sẽ kinh diễm người sở hữu hai so linh dễ dàng chiến thắng đối với đối thủ đây chính là dẫn chương trình coi được chó đại tướng quân đây chính là dẫn chương trình thích nhất t u y thủ từ hôm nay trở đi từ nơi này một khắc bắt đầu dẫn chương trình chính là chỗ này vị trần cố vấn trung thực p a n hâm mộ chương 216, hắn là đến cúp gió lớn đại ma vương chương 216, hắn là đến cúp gió lớn đại ma vương làm trần n g u y ê n mang theo co ca cách lúc mở màn đ ị a lại bị một đám phóng viên ngăn lại từng cái vấn đề theo nhau mà tới trần c ố vấn thắng được trận đấu thứ nhất ngươi có cái gì cảm tưởng vui vẻ trần c ố vấn nghe nói ngưng ngưng phong liệm khuyển tại hôm qua lấy được bằng lái là cái gì thời cơ để nó muốn lái xe nó thích lái xe trần c ố vấn có thể chia sẻ trở thành một tên hữu tú ngự thú sư kinh nghiệm sao nhiều học lượt nhiều trần liên đối các loại các dạng vấn đề phiền muộn không thôi đang chuẩn bị xuyên qua đám người rời đi một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới trước người trần cô vấn lại tới quay dày ngươi tống vi mỉm cười nhìn qua mịp rổ phồn bên trên đánh dấu phượng thành nhật báo trần uyên đành phải ngừng chân tống vi đầu tiên là biểu đ ạ t tay nấy thật có lỗi trần cô vấn bởi vì chúng ta công tác bên trên sai lầm trước đó vẫn chưa đối với ngươi tiến hành kỹ càng hiểu rõ trần uyên phất phất tay không có việc gì tống vi rất nhanh đi vào chính đề trần cô vấn ngươi ngưng phong l i ệ p q u y ề n không chỉ muốn mát điểm thành tích thông qua kiểm tra lại tại vừa rồi đối chiến bên trong nhẹ nhọn thủ thắng bất luận là tập lái xe vẫn là huấn luyện đều sẽ chiếm cứ đại lượng thời gian xin hỏi ngươi l à như thế nào bao đồng tốt hai chuyện này nghe t h ế cái vấn đề trần u y ê n quan sát ghé vào một bên coca t r ầ m ngâm nói chủ yếu là chính nó cố gắng mỗi ngày đi sớm về tối tập lái xe cùng huấn luyện đều không chậm trễ ngươi ngưng phong l i ệ p khuyển thật đúng là khắc khổ cố gắng tống h vi phát ra từ đáy lòng cảm thán ngao coca nháy nháy mắt khắc khổ cố gắng tha sao nhìn qua trên tv phỏng vấn vị vị phình bụng cười to c o c, -c, -c. a khắc khổ cố gắng chỉ là mỗi ngày buổi sáng cùng v ị vịt a một đợt phơi thái dương có việc vô sự đuổi theo hồ điệp hoặc là đi trong thôn tản bộ mang theo cho cứu hộ khắp nơi tán loạn sao nếu như vậy đều coi là kia vịt vịt ta mỗi ngày kiên trì tới nước chẳng phải là cũng coi là khắc khổ cố gắng điện điện điện điện phi miêu đồng dạng bật cười làm coca b ạ n tốt coca ngày thường cái gì bộ dáng nó rõ rõ dàn g r à n g nếu vì trong nông trại sở hữu thành viên làm một cái khắc khổ cố gắng bảng xếp hạng đại tỷ đầu không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất đại tỷ đầu mỗi ngày không phải tại huấn luyện chính là tại huấn luyện trên đường cho nên nó một mực thống trị nông trường thứ hai hẳn là song sinh hoa thiếp cùng nhóc đầu sắt song sinh hoa thiếp mỗi ngày sẽ cùng theo điện thoại di động học tập cùng luyện tập các loại kỹ năng. vì đồng thời luyện tập một hệ cùng độc hệ kỹ năng nó thường thường sẽ đem trong nông trại hoa c ỏ xem như vật thí nghiệm trước dùng độc hệ kỹ năng tiến hành tàn phá thí nghiệm độc tính sau đó dùng một hệ kỹ năng thôi hóa sinh mệnh để hoa c ỏ khởi tự hồi sinh so với song sinh hoa thiếp nhóc đầu s á t huấn luyện phi thường buồn k ẻ đơn nhất nó từ trước đến nay chỉ luyện tập một cái kỹ năng đó chính là giao thép dùng nó tới nói kỹ năng tại tinh mà không tại nhiều chỉ cần đem một cái kỹ năng luyện tập đến cực h ạ n liền có thể đối với đối thủ tạo thành lớn nhất lực sát thương thế là nó suốt ngày đối trong sân tảng đá lớn vung v ầ giao thép bây giờ đã chém nát từng khối tảng đá lớn mục tiêu của nó vô cùng đơn giản chờ ngày nào có thể một kích chém nát một toàn n ú i lớn liền có đầy đủ lực lượng rời đi nông trường đi thế giới bên ngoài nhìn một chút hàn liệt ngư cố gắng trình độ cùng nó hai không sai bị lắm nó mỗi ngày đều tại trần vĩ nghị nhìn chăm chú bên trong luyện tập kỹ năng mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng phun ra hàn khí càng ngày càng kinh khủng không chừng có một ngày liền có thể bằng phong cả toàn nông trường xếp tại ngồi cưỡi giải thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự tốt nó gần nhất từ sáng sớm đến tối vòng quanh phụ cận sơn lính chạy băng, băng liền ngay cả ban đêm đều ở đây trong sân chạy trượm chân chân vịt cùng điện điện phi miêu không phụ sự mong đợi của mọi người xếp tại phía sau cùng chân chân vịt huấn luyện khắc khổ nhất một đoạn thời gian chính là làm nông trường gặp được thời điểm nguy hiểm tuyết vân sói uy hiếp để nó mỗi ngày khắc khổ luyện tập kỹ năng chỉ vì bảo vệ tốt lao ra t ử cùng nông trường nhưng khi tuyết vân sói uy hiếp tan thành mây khói chân chân vịt tự nhiên mà vậy trở nên l ờ i biếng mỗi ngày duy nhất huấn luyện chính là tưới tiêu linh thực đến như điện điện phi miêu cố gắng nhất thời kỳ theo thứ tự làm ậ p bị trần lên đốc xúc giảm é o lại có là vì tại băng tinh huyễn miêu trước mặt biểu hiện tốt một chút bản thân làm bộ khắc khổ mấy ngày bây giờ điện điện phim yêu cùng chân chân v ị t một đợt lười biếng không có trần u y ê n nhìn chằm chằm tuyệt đối sẽ không huấn luyện bất quá chờ đến trần u y ê n trở về hai đứa nhóc đều sẽ tiếp nhận nhất khắc nghiệt huấn luyện một linh chuột một nhà càng là không cần phải nhắc tới bọn chúng cũng không muốn có được thực lực mạnh cỡ nào chỉ cần có thể an an ổn ổn đợi tại nông trường trải qua nhàn nhã thời gian yên bình là đủ thoát khỏi một đám phóng viên truyền thông về sau trần u y ê n từ một cái lối đi khắc tiến vào sân bãi nội bộ khăn này ngồi vào trương hạo bên người uyên càng như b c ngay trước bốn phía người xem tính tình hướng ngoại trương hạo trực tiếp xông t r n liên giơ ngón tay cái lên khi cái khác người xem nh tất cả đều kích động lên hoặc là yêu cầu ký tên hoặc là mời chủ bánh c h u n g dày vò một hồi lâu trần uyên mới yên t ĩ n h tọa hạng trận tiếp theo đối chiến do nhiếp ly đối chiến một vị khác tập sự bộ đội trưởng nói đến một người nhận biết nhiếp ly có một đoạn thời gian trần uyên đối nhiếp ly s ủ n g thú cũng không quen thuộc mỗi khi nhiếp ly xuất hiện thời điểm hắn đã mang theo đốn lửa cùng coca giải quyết sự kiện hoàn toàn không cần nhiếp ly xuất thủ nhưng là một m vị nữ tính đội trưởng đồng thời phụ trách tần lĩnh khu vực n h i p ly thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ nàng phái ra cái thứ nhất sùng thú là hòa nhúng quyển trần uyên đối cái này đông hoàng ngự tam ra cũng không lạ lẫm chương hai trăm một mươi sáu hắn là đến cúp gió lớn đại ma vương hai chương hai trăm một mươi sáu hắn là đến cúp gió lớn đại ma vương hai nhìn thấy trần liên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhất ly trương hạo bu lại nháy mắt ra hiệu thế nào trần liên nhẹ gật đầu đích sắc rất mạnh cái này hòa nhung khuyển bồi dưỡng được rất không tệ trương hạo sắc mặt trì trệ ta không phải hỏi ngươi cái này trần liên xứng sở vậy ngươi hỏi cái gì nhìn qua trần liên nghi ngờ biểu lộ trương hạo chật chật hai tiếng lại lắc đầu nguyên ca ngươi độc thân là có nguyên nhân trần u y ê n m à y nhắc lại thấy thế trương hạo đành phải c h ứ n g chạc đàng hoàng mở miệng ta nghe qua vị này nhiếp ly đội trưởng thực lực tại thứ tám tri bộ số một số hai có thể xếp vào trước ba trần u y ê n gật đầu nhìn ra được trương hạo nói nguyên ca trừ ngươi ra ngươi cảm thấy còn có ai có thể tấn cấp trận chung kết trần u y ê n một tay trong c ầ m nghiêm túc trả lời tạm thời không rõ ràng bất quá mọi người thực lực hẳn là đều rất không tệ n g ê n ca ngươi thay đổi trở nên tự cao tự lại rồi nghe thấy lời này trương hạo thật sâu thở dài cái nào thay đổi n g ư ơ i vậy mà thầm chấp nhận mình có thể tấn cấp trận chung kết trần l u y ê n nhất thời t r ầ mặc m đ ỗ n g nhiên cười cười bởi vì ta đối đốn l ử a cùng coca rất có lòng tin hãn đối với mình có thể khiêm tốn nhưng bảo trì tự tin là đúng đốn l ử a cùng coca huấn luyện khắc khổ công nhận lúc nói chuyện nhất ly hỏa nhung khuyển lại chiến thắng đối thủ cái thứ hai xuống thú đương nhiên trải qua bên trên một trận đối chiến thể lực tiêu hao rất nhiều hỏa nhung khuyển đem hết toàn lực mới đánh bại đối thủ cuối cùng thậm chí song song ngã xuống đất so với không chút phí sức coca hỏa nhung khuyển rõ ràng cần càng nhiều ma luyện trong thời gian kế tiếp một trận tranh tài tiếp lấy một trận thay phiên tiến hành làm thạch cố vấn ra sân thời điểm kênh trực tiếp phủ kín mưa đạn đây chính là từng tại cúc thái bạch thi đấu biểu diễn bị trần cố vấn đánh bại thạch cố vấn đừng nộ g nhận là thạch cố vấn cũng rất yếu hắn c h ọ n vẹn tại trần cố vấn trong tay kiên trì mấy phút vậy vị này thạch cố vấn đích sắc rất mạnh lúc trước vị t i a thư hân cố vấn tại trần cố vấn trước mặt không có chút nào lực trở tay n g h e tới đến từ bốn phương tám hướng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nghiêm mặt bàng thạch cương nhết miệng cười một tiếng xem ra ta tại phượng thành danh khí vậy không thấp nha khi hắn nhìn thấy đối thủ như lâm đại địch nghiêm túc biểu lộ nội tâm càng thêm tranh tài bắt đầu trước mấy ngày trải qua trần nguyên đặc hấn thạch cương thực lực tiến bộ không ít hai con sủng thú thay nhau ra trận cuối cùng tốn thời gian mười phút lấy được thắng lợi đi tới nắm tay phân đoạn đối thủ đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi không hổ là có thể ở trần cố vấn trước mặt kiên trì mấy phút ngự thú sư quả nhiên rất mạnh thạch cương ngươi đến tột cùng là khen ta vẫn là khen trần nguyên trở lại khán đài bên hai truyền đến càng nhiều tiếng thảo luận thạch cố vẫn thật lợi hại à đây chính là trải qua trần cố vẫn tự tay kiểm nghiệm qua cường đại ngự thú sư đúng vậy à có thể ở trần cố vấn trước mặt kiên trì mấy phút thạch cố v trần cố vẫn đối chiến thạch cố vẫn thời điểm thậm chí phái ra cái thứ hai sùng thú nho nhỏ thành phố b o khôn vậy mà có thể đồng thời xuất hiện hai vị nhân tài thạch cương sắc mặt tối đen t hư lạnh một tiếng ngồi ở trên khán đài đối với hắn mà nói chuyện này là x ỉ nhục mà không phải kiêu ngạo mặc kệ về sau trần u y ê n trở nên mạnh cỡ nào bao nhiêu lợi hại hắn vậy tuyệt đối sẽ không vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không trên trận tranh tài còn đang tiếp tục một trận tiếp lấy một trận kịch liệt đối chiến không ngừng trình diễn trần liên rất nhanh phát hiện một sự kiện tập sự bộ đội trưởng bình quân thực lực muốn sơ lược mạnh hơn hiệp hội cố vấn sơ sơ suy tư trần n g uyên liền nghĩ thông chuyện này thực lực cường đại cũng không phải là trở thành hiệp hội cố vấn tính quyết định nhân tố đối hiệp hội ngự thú sư có thể làm ra công hiến cùng cung cấp trợ giúp mới là trọng yếu nhất một điểm mà đối với tập sự bộ đội trưởng không có thực lực cường đại vô pháp giải quyết đặc thù sự kiện thậm chí vô pháp phục chúng mỗi một cái đội trưởng đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn từng tràng đối chiến chọn lựa ra trừ b ỏ n h ấ t ly thứ tám tri bộ cái khác mấy vị đội trưởng thực lực vậy rất không tệ còn có phượng thành hiệp hội ngự thú sư cố vấn vậy thể hiện ra không thể khinh thường chiến lực bọn hắn bị trần huyền trọng điểm chú ý bởi vì mỗi một trận đấu thời gian sử dụng cũng không tính dài mãi cho đến lúc chạm vào tối đặc thù con đường vòng thứ nhất chính thi đấu toàn bộ kết thúc vòng thứ hai đối thủ cũng theo đó xuất hiện trần nguyên đối thủ là thứ tám c h i bộ thứ năm t i ể u đội la hiến đúng vậy chính là trước mấy ngày bắt giả ảnh h i ệ m miêu vị đội trưởng kia nhìn qua tranh tài danh sách la hiến sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi bên cạnh một vị đồng đội t r e o k ẹ o nói đội trưởng xem ra ngươi muốn dừng bước chính thi đấu top mười sáu rồi ngậm miệng đi ngươi la hiến quát lớn một tiếng một vị khác đội viên hì hì cười một tiếng không có chuyện gì đội trưởng nghĩ thoáng một điểm vị tiết h ư cố vấn đụng một cái liền ác ngươi chỉ cần có thể kiên trì vượt qua năm phút liền có thể vượt qua nàng nếu có thể bước ra trần cố vấn viêm vân chuẩn chính là mau kiếm lời dừng một chút hắn lại bổ sung một câu top bốn top tám top mười sáu dù sao cũng so ở nhà mạnh la hiến trên trán gân xanh nổi lên làm ngự thú sư muốn đem thắng lợi xem như mục tiêu duy nhất mà không phải trông cậy vào những này đ ồ vợt nói xong câu đó la hiến buông xuống đôi mắt âm thầm nói thầm một tiếng kỳ thật cũng có đạo lý bước ra trần cố vẫn cái thứ hai s ủ n g thú coi như thắng lợi trải qua d i ả ảnh hiểm yêu sự kiện la hiến đ ố i trần u y ê n thực lực có chỗ hiểu rõ nhưng tận mắt quan sát qua hôm nay tranh tài hắn lại có càng sâu tầng t à n g thụ muốn chiến thắng vị này trần cố vẫn khó như lên trời chẳng bằng ngẫm lại như thế nào bước ra một con kia viêm vân chuẩn bại bởi trần cố vẫn cũng không thể tính t h u a c a chương 216, hắn là đến cúp gió lớn đại ma vương ba chương 216, hắn là đến cúp gió lớn đại ma vương ba mà ở một cái khác sân bãi phổ thông con đường tranh tài cũng ở đây tiến hành quan sát qua trần liên tranh tài về sau trang giản bạch trở lại một cái khác sân bãi tranh tài vẫn nhẹ nhóm lấy được thắng lợi kiếm chỉ quan quân, quân. trang giản bạch thống trị lực có chút khủng bố đoán chừng không ai có thể cùng hắn tranh quán quân rồi lâm hành vĩ vận khí không tốt gặp được một vị khác đối chiến hệ học sinh k h ổ chiến hồi lâu cuối cùng lặp bại bất đắc dĩ bị đào thải ngược lại là lê thanh vận khí không tệ đụng phải đối thủ thực lực thường thường ác chiến hai trận cầm xuống thắng lợi hoa hoành phát huy ra ở dự kiến vậy mà lấy tương đối nhẹ nhóm tư thái rất gần vòng tiếp theo so với phổ thông con đường cái khác ngự thu sư làm thợ săn tiền thường hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn thường thường có thể bắt lấy không tưởng được cơ hội sau đó khởi xướng một cách trí mạng chờ đến hôm nay tranh tài toàn bộ kết thúc trần uy mà hoa quả nhà máy vở giúp chặt đã sớm náo nhật lên Khương Ngưng, Vân Quả Cam, theo a n ì n ngươi cùng、coca、bên trên tin thấy tức. t h Coca dư luận lên men coca kiểm tra bằng lái sự tỉnh tại trên mạng thảo luận độ càng thêm nóng nảy vô số bạn trên mạng biết rồi có một tên gọi là m coca ngưng phong liệt quyển lấy khoa khoa mát điểm thành tích thi đậu bằng lái mà xem như coca ngự thú sư trần n g u y ê n vậy thu hoạch được một chút chú ý độ trần n g u y ê n cười cười đây thật là người cậy thế chó rồi bất quá đại đa số bạn trên mạng chú ý điểm đều ở đây với hắn là coca ngự thú sư mà không thèm để ý thân phận của hắn cùng với ngay tại tham gia cúp g i lớn ngẫm lại cũng là roi mắt toàn bộ đông hoàng hiệp hội cố v ẫ n không biết bao nhiêu cúc gió lớn vậy chưa nói tới hiếm lạ dù sao đông hoàng rất nhiều tỉnh thị đều khí thế ngất trời tổ chức lấy riêng phần mình giải thi đấu thương vũ hoan ta vậy nhìn thấy coca thật sự rất đẹp t r a i ta lần sau muốn cho nó đập một tổ chân dung trần u y ê n đưa điện thoại di động đẩy lên coca trước mặt mỉm cười nhìn tất cả mọi người tại khen ngươi a coca ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy tự đ ắ c đây đều là ta cố gắng tập lái xe kết quả v v v ngươi khoảng thời gian này xác thực cực khổ rồi trần liên nuốt vớt coca đầu cái sau thuận thế đem người nằm sấp trên người trần liên ngâm, ngâm. nhìn qua coca song sinh hoa thiếp ánh mắt lộ ra háo ư ớ c nó cũng muốn đứng ở đối chiến trên trận tại muôn người chú ý phía dưới vì mụ mụ thắng được tranh tài trần uyên điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ cười cười yên tâm đi về sau ngươi có rất nhiều cơ hội tham gia trận đấu song sinh hoa thiếp thực lực trước mắt dù so ra kém đốn l ử a cùng coca nhưng nó tốc độ tiến bộ phi thường nhanh lại thêm một độc song tu trần uyên tin tưởng sẽ để cho mỗi một cái đối thủ cảm thấy khó giải quyết đúng lúc này quen thuộc lặn lý tuấn nhạc vậy mà xông ra nói cho các ngươi một tin tức tốt ta trở thành đội trưởng thường vũ hoan khương vân n ư n g trần Nguyên, chúc mừng, chúc mừng. cái này một bữa tiệc lớn thật không chạy được rồi lý tuấn nhạc tiến bộ ra ngoài ý định ban đầu biết hắn thời điểm hắn còn tại xoắn suýt khế ước cái gì sung thú như thế nào bồi dưỡng cùng huấn luyện sung thú cũng vì tập sự bộ tuyển chọn mà phát s ầ u khi đó hắn tuyệt đối nghĩ không ra vẹn vẹn hai ba tháng quá khứ bản thân từ một cái nho nhỏ nhân viên cảnh vụ lắp mình biến hóa trở thành tập sự bộ đội trưởng kỳ thật trần liên vẫn chưa cho hắn quá lớn trợ giúp chỉ là gửi đi một chút linh thực lại thêm t ư ơ n g vấn ngưng cho ra chỉ vào đạo truy cứu nguyên nhân là chính lý tuấn nhạc bắt được cơ hội trần u y ê n trước mấy ngày trông thấy một đầu đưa tin cái nào đó video chủ blog ở nước ngoài du lịch khi đụng mặt một cái sinh hoạt gian nan bệnh hoạn cuốn thân nhân lực phu xe chủ blog đưa cho một cỗ chạy bằng điện xe xích lô liền để cái sau sinh hoạt sinh ra cải thiện cực lớn chủ blog trợ giúp tự nhiên không thể coi nhẹ nhưng cái sau mấy chục năm như một ngày cố gắng mới là nắm lấy cơ hội mấu chốt bởi vậy cải biến vận mệnh lý tuấn nhạc cũng giống như thế trần u y ê n cùng khương vấn ngưng trợ giúp để hắn vượt qua ban sơ cửa hải khó từ đó đeo lên càng lớn bình đ i tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh một bên đồng đội phảng phất như là t h ấ y quỷ luôn luôn nghiêm túc thận trọng lý đội t r ư ở n g vậy mà lại đối làm ra loại phản ứng này lý đội cung đầu tự nói cho cái tin tức tốt này đâu hắn hỏi lý tuấn nhạc để điện thoại di động xuống quay đầu trông lại trên mặt ý cười thối lui không cùng mấy cái bằng hữu đồng đội mặt lộ vẻ hiếu kỳ lý đội ngươi bằng hữu cũng hẳn là phi thường lợi hại ngự thú sư a hắn nhận biết lý tuấn nhạc có một đoạn thời gian mỗi ngày đều có thể thấy người sau không phân ngày đ ê m khắc khổ huấn luyện kia huấn luyện trình độ đủ để cho mỗi một cái tập sự bộ thành viên tắc lưới mỗi lần hỏi lý tuấn nhạc vì cái gì liều mạng như vậy c á、yeah, đồng đội lại lần nữa đặt câu hỏi lý tuấn nhạc ngắm nhìn hắn lên mắt phúc chốc đứng dậy qua một thời gian ngắn bọn hắn sẽ tới chơi đến lúc đó dẫn ngươi gặp thấy được rồi nên huấn luyện đồng đội lập tức phát ra kêu trên không phải đâu lý đội hôm nay thế nhưng là ngươi trở thành đội trưởng tốt đẹp thời gian không nên mang các minh đệ ra ngoài tiêu sai sao lý tuấn nhạc sắc mặt nghiêm túc huấn luyện thường ngày không thể đoạn dừng một chút hắn lại nói ban đêm ta mời khách s ắ t vách khách sạn lớn và thịnh ô、oh, hô、oh, lý đội và thuế chương hai trăm mười sáu hắn là đến cúp gió lớn đại ma vừa bốn chương hai trăm mười sáu hắn là đến cúp gió lớn đại ma vừa bốn ngày hai mươi mốt tháng mười một thứ sáu âm hôm nay trời ưu ám lạnh leo gió rét xuyên qua phượng thành đông nam tây bắc la hiến tâm tình cùng thời tiết này một dạng c h e kín khói mù vì đặt thành bức gia trần cố vấn cái thứ hai sùng thú mục tiêu hắn tối hôm qua đặc biệt nghiên cứu ngưng phong liệu k u y ể n hết thẻ tình báo cho nên la hiến đầu tiên là phái ra cái thứ nhất sùng thú cải biến địa hình cùng làm ra khống chế kỹ năng ảnh hưởng ngưng phong liệu quyển trạng thái thân thể tận khả năng suy yếu thực lực sau đó phái ra cái thứ hai sùng thú cùng hắn quyết chiến hắn ý nghĩ phi thường mỹ hảo chẳng qua là khi cái thứ nhất sùng thú bị ngưng phong liệu quyển một kích miệu sát thời điểm sở hữu kế hoạch đều bị xáo trộn cái này không hợp lý hắn ở trong lòng hò hét mọi người cơ hội là cùng một thời kỳ trở thành ngự thú sư dựa vào cái gì ngươi s ủ n g thú liền có thể miễu sát ta s ủ n g thú chẳng lẽ ngươi thật bật học rồi cứ việc không có cam l ò n g la hiến nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc suy nghĩ thoáng qua liền mất đã thấy c o ca ngẩng đầu gầm thét màu nâu nhạt lông tóc cùng dã bay múa quanh thân quấn lên từng đạo ức hiếp lệ phong lưới lao phô thiên cái đ ị a giống như kích xạ mà tới la hiến vừa mới truyền đạt mệnh lệnh né tránh chỉ lệnh đã thấy từng đạo đao gió đã vô tình đánh trúng nhà mình sùng thú sau một khắc thân thể n h o á một cái hai mắt nhắm chặt nga xuống đất không dậy nổi t r ọ n tài nâng cờ tuy La mổng, lại nửa Hiến há hốc không nói ngày cũng mồm, đúng nói. t h đến nắm vậy vẫn là một trận dễ dàng hai mươi dẫn chương trình trong lòng mạnh nhất cho đại tướng quân đứng ở cuối cùng không có cái gì có thể ngăn cản nó tiến lên bước chân không có cái gì có thể ảnh hưởng nó hướng cúp do lớn quán quân khởi xướng xung kích nói xong đoạn văn này lữ h ả o từ đ ầ y bình phong trong màn đạn nhìn thấy một đầu dẫn chương trình dẫn chương trình có thể nói một chút ăn cá trích ban tiếp chua lên men cảm thụ sao trông thấy lời này lữ h ả o sắc mặt cứng đờ hắn vô ý thức xem xét mắt không đồ h ộ thân thể không bị khống chế nôn khan một tiếng c h ậ t cố nén phảng phất tại nắng hẹ trói trang đi ngang qua danh nước cùng đống rác lúc lại nghe được hư thối nhiều ngày cá chết tán phát không hợp thói thường hương vị gian nan mở miệng cảm thụ sao không có cảm giác gì chính là cảm thấy ta vị giác bị làm được rồi tranh tài một trận tiếp lấy một trận tiếp tục tiến hành nhất ly cùng thạch cương đều chiến thắng đối thủ thành công tấn cấp vòng tiếp、theo. bởi vì lịch đấu chặt chẽ trải qua buổi trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi tám tiếng bốn tranh tài rất nhanh bắt đầu trần u y ê n đụng phải phượng thành hiệp hội ngự thú sư cố vấn trận đấu này so phía trước hai trận cũng gian nan hơn cũng may có ca cuối cùng đỡ lấy áp lực cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương lấy được thắng lợi cảm giác vị này trần cố vấn thực lực rõ ràng mạnh hơn những tuyển thủ khác một cái cấp độ hắn giống như là đến quốc do lớn đại ma vương thậm chí không có tuyển thủ có thể bước ra hắn cái thứ hai s ủ n g thú không thạch cương cô vẫn làm được qua thạch cương cố vẫn thật mạnh a tại tám tiếng bốn trong trận đấu thạch cương đã lấy áp lực tại lâm vào tuyệt cảnh lúc vậy mà vượt quái lực man hầu á lực nghịch cảnh man h bộc p t vì t h ạ c h cố ư được ơ n thắng lợi. Tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong, rất nhiều phóng viên g lấy lợi. đấu rất đ Tại sau i Thạch Cương đưa ra vấn đề. t cho tới bây giờ không có một vị tuyển thủ ở trong trận đấu bước ra trần cố vấn cái thứ hai sùng thú nhưng ngươi tại cúp thái bạch thi đấu biểu diễn bên trong làm được điểm này ngươi đối với lần này có gì cảm tưởng t h ạ c h cương vốn khinh thường trả lời vấn đề này có thể đối mặt một đống mỹ t h u phồn hắn cuối cùng mở miệng trần cố vấn lợi hại không thể nghi ngờ nhưng mục tiêu của ta là chiến thắng hắn mà không phải đem này xem như một cái tiêu n ạ o trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay lôi động cường già phác phạm không hổ là có thể bước ra trần cố vấn cái thứ hai s ủ n g thú nam nhân những tuyển thủ khác mục tiêu cùng thạch cố v ấ n vừa so sánh lập tức phân cao thấp la hiến một bên khác n h ế p ly đồng dạng tân cấp lại thêm một vị khác thứ tám tri bộ đội trưởng đặc thù con đường t ố t bốn mới vừa ra lò trần n g uyên thạch cương n h ế p ly cùng với thần bí đội trưởng trải qua khẩn trương kích thích rút t h ă m phân đoạn cuối cùng tranh tài danh sách xuất hiện trần n g uyên đối chiến n h ế p ly thạch cương đối chiến thần bí đội trưởng nhìn thấy đối chiến danh sách một né mắt n h ế p ly quay đầu ánh mắt phóng qua chen chúc đám người cuối cùng rơi trên người trần uyên hai người đối mặt lẫn nhau cười một tiếng nhiếp ly miệng giật giật tựa hồ giống trần uyên nói gì đó a nàng đang nói trần cố vấn hy vọng ngươi toàn lực ứng phó chương hai trăm m ư ơ i bảy đốn lựa đăng tràng d u n g động m i ệ u sát chương hai trăm m ư ơ i bảy đốn lựa đăng tràng d u n g động m i ệ u sát làm đặc thù con đường t ố t bốn danh sách mới vừa ra lò một khắc này toàn bộ thành phố bảo khôn sôi trào bốn cái tuyển thủ hai cái đến từ thành phố bảo khôn điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ thành phố bảo khôn ngự thú sư trình độ cao hơn tại cái khác địa khu điều này nói rõ thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư một đám lãnh đạo thuệ nhãn biết châu điều này nói rõ toàn thể thành phố bảo k h ô n ngự thú sư ngay tại chỗ hiệp hội dẫn dắt đi tốt lại ổn định phát triển nghiễm nhiên một bộ sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh tranh phát triển mạnh mẽ cảnh tượng cúc gió lớn thi đấu bình luận khu càng là sôi trào thành phố bảo k h ô n lớn hơn cái khác thành phố không có vấn đề a trải qua hai ngày này tranh tài ta xem như xem hiểu c h â n cố vấn thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ xếp tại thứ nhất có thể bước ra hắn viêm vân chuẩn coi như thắng lợi thạch cố vấn xếp tại thứ hai bởi vì chỉ có hắn có thể bước ra viêm vân chuẩn những tuyển thủ khác tranh thứ ba ở phía trước trong trận đấu có mấy vị đặc biệt lợi hại ngự thú sư đụng vào nhau liền chú định có một phương bị sớm đào thải không có lần nữa tới qua cơ hội mà tranh tài chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng nhất là lâm tràng trạng thái đêm đó trần uyên vạn n g đợi tại khách sạn nghỉ ngơi đồng thời xem xét chu húc gửi tới liên quan tới nhiếp ly tình báo nàng ban đầu sùng thú là hòa nhúng quyển ở nơi này hai ngày đối chiến trung tần nhiều lần đăng trảng p h á trần h liên t h ư vuốt ve lông sù đầu chó quyết định ngày mai đăng tràng trình tự trận đầu ngươi bên trên trận thứ hai đốm, đốm lựa bởi vậy không có để nó đăng tràng nhưng bây giờ đốm lựa đã có thể tùy tâm sử dụng vận dụng sức mạnh bây giờ trần đầu i ê n quyết định để nó đăng tràng tại muôn người chú ý bên trong thủ thắng Chỉ để coca ra sân cũng quá thiên vị hai đứa nhóc nhất định phải đối xử như nhau đến như đem đốm lửa xem như át chủ bài trần uyên cũng không loại ý nghĩ này liền một cái tranh tài mà thôi luôn luôn che giấu tính là gì ngự t h ú sư để lũ tiểu gia hỏa chơi tận tâm chơi vui vẻ mới là trọng yếu nhất huống hồ nhấp ly chủ động mở miệng để hắn toàn lực ứng phó trần uyên toàn lực ứng phó tự nhiên là để đốm lửa cùng coca thay nhau ra trận một bên khác nhấp ly không hề giống trần uyên như vậy bình tĩnh nàng lật qua lật lại nghiên cứu trần uyên tất cả đối chiến thu hình lại chân mày đĩu càng ngày càng sâu nàng tìm không ra bất luận cái gì chiến thắng phương thức đội tr m u ố n ta n ó i c ũ n g đừng nhìn, sớm nghỉ n sớm tại một cúc h t ngủ ngon r thái tốt nhất. bạch q u y ế thi một đấu biểu diễn trong lúc đó chính là trần huyền phan hâm mộ đằng sau lại lấy phương thức kỳ quái cùng trần huyền cộng đồng chấp hành hai lần nhiệm vụ nàng so tất cả mọi người càng rõ ràng hơn trần cố vẫn chỗ cương đại cỗ này cương đại bắt nguồn từ trần cố vấn cùng sùng thú nhóm hàng ngày hàng đêm khắc khổ huấn luyện bắt nguồn từ tại chỗ bên trên tuyệt đối tín nhiệm bắt nguồn từ đem sân khấu tặng cho sùng thú để sùng thú hưởng thụ đầy trời tiếng hoan hô bản thân lại dựa vào bên trong góc yên lặng nhìn chăm chú ấm lòng nàng biết mình vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng trần cố vấn có thể có thể nàng cũng là một vị ngự thú sư một vị đem trần cố vấn xem như thần tượng cùng tấm gương ngự thú sư nàng sẽ mang theo bản thân sùng thú đứng ở trần cố vấn trước mặt tại chỗ có người nhìn chăm chú hiện ra mình cùng sùng thú nhóm tiến bộ cùng giang u ộ c nàng đầy c chơi trong xanh tuy chỉ là chín giờ sáng nhưng lớn như vậy phượng thành sân vận động đã là người đông nghìn nghịt tươi đẹp ánh năng chiếu g ọ i khán đài một đám lưu vân tức lướt qua giữa không trung hôm nay sẽ tại cái này sân bãi quyết ra tám tên tấn cấp trận chung kết tuyển thủ cho nên toàn bộ sân bãi không còn trâu ngồi người người n ô n não chương hai trăm m ư ơ i bảy đốm lửa đăng tràng rung động m i ể u sát hai chương hai trăm m ư ơ i bảy đốm lửa đăng tràng rung động m i ể u sát hai lữ hào đúng giờ mở ra kênh trực tiếp đôi ống tính chậm rãi mà nói các vị buổi sáng tốt lành cút gió lớn chính thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài sắp bắt đầu trận đấu thứ nhất hai vị tuyển thủ theo thứ tự là hắn hai mắt sáng lên ngữ điệu dâng lên là dẫn chương trình sùng bái nhất trần cô vấn cùng với đến nay bảo trì toàn thắng chiến tích cho đại tướng quân coca một vị khác tuyển thủ là nhiếp ly tuyển thủ tự khai thi đấu đến bây giờ nàng phát huy đồng dạng xuất sắc h ỏ a nhung khuyển cùng xí liệt thương đều là phi thường lợi hại sùng thú dừng một chút lữ hào nét mặt biểu lộ ý cười nhưng gặp được trần cô vấn nhiếp ly tuyển thủ tấn cấp con đường chú định dừng bước tại đây dẫn chương trình chức nạo mạn sau cung kính làm người bật cười hai ngày trước nói coca muốn bị một kích biểu sát hiện tại liền bắt đầu nói khoác thành chó đại tướng quân rồi còn là đừng bắt đầu mở trạm đi nhiếp ly thực lực thật không tệ nhìn qua từng đầu mưa đạn lữ hào vung tay lên ánh mắt long lanh dẫn chương trình nói để ở chỗ này đừng nói nhiếp ly có thể chiến thắng trần cố vấn nặng có thể để cho trần cố vấn chạy phái ra cái thứ hai sùng thú là tốt lắm rồi dừng lại một chút hắn trực tiếp lớn tiếng nói nếu là trần cố vấn phái ra cái thứ hai sùng thú dẫn chương trình trực tiếp mặc quần đ u ổ i trên đường phi nước đại đây chính là ta đối cho đại tướng quân tín nhiệm đối chiến sân bãi phía trên làm đến ngược về không người chủ trì thanh em vang lên theo để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh hai vị tuyển thủ đàn trạng trong chốc lát tiếng vỗ tay lôi động trần uyên cùng nhiếp ly từ hai bên trái phải tuyển thủ trong thông đạo đồng thời hiện thân chậm dại đi hướng đối chiến sân bãi trên đường gieo h ọ liên miên một lát sau hai người đứng thẳng xa xa nhìn nhau trần cô vấn xin nhiều chỉ giáo nhiếp ly trước tiên mở miệng luôn luôn thanh lanh thanh nhầm sen lẫn vẻ hưng phấn nhìn về phía trần uyên trong ánh mắt tràn ngập trờ mong người cũng giống vậy chúng ta đều thêm dầu cố lên trần uyên hướng về phía ngay phía trước n h i p ly nhẹ gật đầu đội trưởng cố lên lợn rừng cùng bạch quýt ngồi ở hàng phía trước khán đài vì n h i p ly lớn tiếng thêm dầu cố lên uyên ca cố lên trương hạo ngồi ở lợn rừng phụ cận p h ú t chốc đứng dậy hai tay làm loa hình thanh âm vang vọng lấy sức một mình vậy mà che lại hai người thêm dầu cố lên tiếng hò hét lợn rừng xứng sở c h ậ m đứng dậy lồng ngực phát lực thanh âm càng thêm vang vọng đội trưởng cố lên uyên ca cố lên đội trưởng cố lên trên trận tranh tài còn chưa bắt đầu trên khán đài hai người dẫn đầu tiến hành xóa đấu có thể nương theo lấy trọng tài thổi lên tiếng còi lớn như vậy sân bãi lập tức trở nên yên tĩnh trên màn hình lớn xuất hiện hai người tính danh cùng ảnh chân dùng cũng hiện ra vfc tiêu chí khẩn trương lại mong đợi vô hình không khí tại chỗ trên không trung ứng tụ trên trận hai người lính nhau vẫn chưa nói thêm cái gì cùng nhau triệu hồi ra riêng phần mình sùng thú đối với một vị ngự thú sư nói lại nhiều lời nói vậy không sánh bằng toàn lực ứng phó chiến đấu mà toàn lực ứng phó cũng là đối với đối phương tôn trọng gâu h ỏ a nhung khuyển bọc lấy bạch mang d ậ m chân đi ra toàn thân trải rộng màu da cam lông tóc tự nhiên rụ xuống hình thể t r ắ n g kiện phần lưng hỏa hồng s ắ c lông bầm kinh gió thổi qua cùng da tung bay so với trần n g u y ê n đã từng thấy qua hỏa nhung khuyển đầu này hòa nhung k u y ể n hình thể lớn hơn rất nhiều mà lại hắn ánh mắt long lanh có thần lông tóc mềm mại tỏa sáng nhìn chúng liếp mắt liền khiến người tán thưởng không thôi. coca bề ngoài đồng dạng không kém thon dài tứ chi đạp ở trên mặt đất màu nâu n h ạ t lông tóc theo gió lưu động uy phong lấm lâm bộ dáng khiếp người tâm hồn gầm thét nhất thời để vô số người xem vì đó tin phục ngao ngao nhìn thấy h ỏ a nhung khuyển coca liên miên tiêu gạo tiểu lão đệ bề ngoài không sai suy xét gia nhập thôn tuyên hòa chó cứu hộ sao gâu h ỏ a nhung khuyển ánh mắt long lanh hoàn toàn không để ý đến coca b ắ p thịt cả người k é o c ă n g đôi mắt khó nén cảnh giác nhìn thấy hai chó chạm mặt lữ hào nhất thời kích động chó đại tướng quân đăng trảng trên khán đài g e o họ liên miên trên trận hai người lên nhau không hẹn mà cùng tiến hành chỉ có, có, có, có, có ca như là thường ngày như thế hướng phía hỏa nhung khuyển mau chóng đuổi theo hỏa nhung khuyển lù lù đứng ở tại chỗ ngầm đầu gầm thét phút chốc phun ra ngoài một cô nóng hồi sóng nhiệt bao trùm hơn phân nửa sân bãi hướng phía có ca phương hướng tầng tầng đầy tới sóng nhiệt c u ộ n cuộn quanh thân nhiệt độ tăng vọt có ca phảng phất đưa thân vào lò luyện nhiệt độ cao thiêu đốt gương mặt cùng bàn chân vô pháp tiến thêm một bước coca vòng thứ nhất xung phong bị hỏa nhung khuyển nhẹ nhõm hóa giải trang giản bạch khẽ gật gù đối với trần cố vấn nhanh công chiến thuật loại này ứng đối phương pháp thật là không tệ chỉ cần dùng kỹ năng ngăn cản coca xung phong tình thế nó tiến công tiết tấu lại nhận ảnh hưởng rất lớn sóng nhiệt còn tại tiếp tục đẩy tới tận khả năng áp s ú c t coca phạm vi hoạt động cùng lúc đó nhiếp ly truyền đạt mệnh lệnh cái thứ hai chỉ lệnh liệt hỏa giang nhanh h ỏ a nhung khuyển am h i ể u cận thân công kích ưa thích dùng nhất chắc địch hình thể va chạm đối thủ dùng chứa đầy hỏa diễm giang nhanh đối với địch nhân tạo thành trọng thương mở rộng bước chân hỏa n u n g k h u y n cấp t hỏa hồng s ắ c lông bẩm trương dương bay múa trong chốc lát hỏa nhung khuyển theo tầng tầng đẩy tới sóng nhiệt cùng nhau đánh út về phía coca trần u y ê n mặt không đổi sắc suy nghĩ h i lên đ ặ t phong hành a coca đôi mắt ngưng lại dưới chân đ ị a mặt c u ố n lên một trận thanh p h o n g tốc độ của nó trong phút chốc đạt được tăng lên cùng thời khắc đó hỏa nhung khuyển bóng người gần trong găng tấc lộ ra răng nanh lấp lóe d i ễ m lưu tại viêm tức hình thành t r ậ t trội trong vòng đ â y coca trái phải né tránh thân hình linh hoạt vậy mà lần lượt tránh đi hỏa n u n g k u y ể n công kích d u n g động m i ệ u sát ba lữ hào kích động hô to coca thông qua tàu vị tránh ra liệt hỏa g i a g nhanh coca còn tại tàu vị người sở h ư u đối coca tính linh hoạt cảm thấy sợ hai thang p h ụ tại bị vô hạn áp xúc trong vòng đây nó vậy mà lần lượt tránh đi công kích gâu hòa nhung khuyển dừng bước lại lung l â y đầu mặt mũi tràn đầy tức giận nó rõ ràng mỗi lần đều nhanh muốn cắn đến cái này gây tẩm ngưng phong l i ệ t q u y ể n cái sau lại quay thân vừa trốn nhẹ nhõm tránh đi kém một chút còn kém một điểm vì cái gì mỗi lần đều kém một chút quan trọng nhất là mỗi lần làm coca tránh đi công kích đều sẽ quay đầu liếc mắt một cái hỏa nhung khuyển ném đi t r e o tức ánh mắt đồng thời kêu gào một tiếng hòa nhung khuyển cảm thấy mình bị làm đủ không sai biệt lắm rồi làm ngắn ngủi dao phong kết thúc viêm tức đã tan đi trên trận không còn nóng hổi sóng nhiệt chế ước coca hành động coca phun gió a coca n g n g đầu mạnh liệt cùng phong đột nhiên từ bốn phương tám hướng đồng thời c o đến cùng nhau hướng về hỏa nhung khuyển gào thét mà tới nhấp ly phản ứng cấp tốc hướng sân bãi biên giới chạy phun gió trước mắt bao trùm trình độ không đủ để bao phủ toàn bộ sân bãi hòa nhung k u y ể n chỉ cần chạy đến biên giới góc khuất liền có thể không bị ảnh hưởng. gâu hòa nhung khuyển bước chân nó có thể rõ ràng cảm nhận được quần phong ngay tại xé rách bản thân lông tóc thân thể đã có chút không bị k h ô n g chế cũng may nó hình thể chấp đ ị c h hướng phía trước chạy băng băng nửa ngày sắp thoát ly phun gió ảnh hưởng phạm vi nhưng vào lúc này một đạo âm hiểm đao gió xông ra quần phong lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ đánh trúng nó chân sau ngay sau đó chân sau bị đau hướng về phía trước ối lượng nửa quỳ trên mặt đất nhấp ly sắc mặt biến hóa có thể trên trận thế cục thay đổi trong n h á n mắt đợi không được nàng phát ra chỉ huy gào thép mà đến quần phong đã bao phủ hòa nhung k u y ể n cũng đem đè ép đến nơi chúng tấm nhất kênh trực tiếp mưa đạn phô thiên cái điện thật là âm hiểm đao gió vẫn là không làm được sao hỏa nhung quyền ta xem như thấy rõ coi như né tránh ngưng phong l i ệ p quyền vòng thứ nhất xung ố phong vậy cực lớn xác suất sẽ thua ở đao gió tăng thêm phun gió tổ hợp kỹ bên trên mà lại có đạp phong hành ngưng phong l i ệ p quyền có thể nhẹ nhõm tránh đi tuyệt đại đa số công kích đây là một cái khó giải cục nhìn thấy có ca đã một mực nắm giữ trên trận quyền chủ động lữ h ả o vỗ tay cười to quả nhiên là dẫn chương trình coi được chó đại tướng quân dưng một chút hắn nhìn về phía màn hình k h o miệc gáy n h ế c h thêm điểm độ khó nếu là n h i ế ly có thể để cho Trần Cố hòa nhung khuyển có quần đuổi thân i cái thể lung la lung lay nó tại trong cuồng phong cơ hồ đứng không vững ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây kiên định cũng lấy dâng cao tiếng đều đáp lại nhấp li sau một khắc h ỏ a nhung khuyển nâng lên tư chi cực lực trà đạp mặt đất một nháy mắt kích thích từng đợt liệt diễm hướng lên cuộc vượt cũng mượn nhờ gió thổi càng thêm mánh liệt hướng về bốn phía cuồng giã h u y ế t tán ầm ầm đao gió cùng nhảy lên thăng liệt diễm sinh ra v à chạm b ị c h liệt đinh hai nhức góc tiếng nổ vang ở bên thai vang lên khói đen tràn ngập tại thời khắc này coca ánh mắt sắp bén lại lần nữa khởi s ư ớ n g sau cùng xung phong khí xoáy mánh tập phanh coca thân hình trong chốc lát xông vào khói đen chỉ có thể nghe tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đó vang lên không còn cái khác động tính giờ khắc này sở hữu người xem đồng loạt chừng lớn hai mắt khẩn trương nh ngược lại là trang giản bạch bình tĩnh mở miệng nàng nên suy nghĩ như thế nào dùng xí liệt thương chiến thắng ngưng phong liệt quyền rồi thoại âm rơi xuống một nháy mắt đã thấy trên trận khói đen t á n đi hiện ra hai thân ảnh mình đầy thương tích hỏa nhung quyền nằm trên mặt đất màu da cam lông tóc lộn xộn không chịu nổi nó cực lực nước mắt ngược sáng nhìn về phía gần trong gang tấp cao lớn bóng người ngao co ca cúi đầu đôi mắt bên nghễ ném xuống ánh nắng phát h ỏ a ra cao lớn bóng người để hỏa nhung quyền cảm thấy mười phần cường giả phong phạm thu ở mạnh mẽ như vậy sủng thú trong tay không lỗ hòa nhung quyền nghĩ như vậy liền mu Lại lần n để chúng á t thăm. ra hỏi u ta chúc mừng trần cố vấn hắn sắp dùng ngưng phong l i ệ t q u y ể n lấy một địch hai cầm xuống thắng lợi sân bãi bên trên nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi h ò a n h u n g q u y ề n nhấp ly trong mắt không có trách cứ cùng không c a m l ò n g chỉ có tiếp nhận sự thật thoải mái nhưng nàng sẽ không bỏ rơi suy nghĩ lóe lên nàng ngước mắt nhìn thẳng phía trước đôi mắt sắc bén như lao trước người hiện hiện huyền ảo triệu hoán đồ trợ ly cao vút tê minh thanh vang vọng sân bãi giữa không trùng xí liệt tương tránh thoát bạch m a n g màu đỏ sậm cánh chim mánh liệt vỗ v ẩ y xuống một trận tinh hỏa xí liệt tương dương cánh bay lượn giữa không trùng xích kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú trên mặt đất co ca hai cánh chỗ k h p nối dọc theo lục căn hình dạng xoán úc hỏa diễ Coca bốn i liệt xí t lữ hào nhìn thấy xí liệt tương đăng tràng một tay chính trầm cảm làm ra trầm tư trạng xí liệt tương mặc dù biết bay nhưng coca có mấy đại thắng tính thứ nhất coca là ngưng phong liệt quyền danh tử cặn giải đây là đệ nhất tháng Coca coca là loài chó x u n g thú xí liệt tương không phải đây là thứ hai t h ắ n g thứ ba coca thi bằng lái xí liệt tương không có đây là thứ ba t h ắ n g thứ tư coca nắm giữ phong hệ kỹ năng xí liệt tương không có đây là thứ tư thắng nhìn qua đầy bình phong dấu chấm hỏi lữ h ả o cười hắc hắc từ trên tổng hợp lại coca chiến thắng xí liệt tương không thành vấn đề nhưng mà sau m ộ t khắc trên trận phát sinh sự t ì n h để lữ h ả o trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chờ một chút trần cô vẫn ngươi ở đây làm cái gì ngươi đem coca thu hồi đi làm cái gì coca vẫn còn tiếp tục chiến đấu nó không cần bị thu hồi đi Đừng Trần cố vẫn ta thứ thú, ta trú Trần rồi. vấn văn ngươi, ngươi nếu là cái thứ hai sùng thú, ta liền xong đời rồi. Chuyên trú đối chiến Luyên cũng không chính cố cái đối vì gia hai phái đời biết bởi là một ì n nho nhỏ h cử đ n g để m ộ cái có được mấy triệu fan hâm mộ đại chủ chuyển bá triệu đại để mấy hâm mộ triệt Thu. fan Hắn sụp giây sau đốm lửa dương cánh bay múa giữa không trùng màu da cam hai cánh chấn động rất xuống tinh hỏa phảng phất tung bay hỏa hồng sắc hồ điệp giờ k h ắ c này trang giản bạch ngồi thẳng người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không trung viêm vân chuẩn lúc trước hắn nghiêm đông khuyển thành công tiến giai về sau liền ngựa không dừng v õ chạy tới thôn tuyên hòa hướng trần cố vẫn khởi xướng kiêu chiến sau đó bị cái này viêm vân chuẩn hung hăng giáo hấn một trận kia là một trận toàn phương v ị nghiền ép kia là cơ hồ khiến hắn đạo tâm sụp đổ một trận đối chiến cũng may hắn gắn gượng g vượt qua cũng lấy trần cố vẫn làm mục tiêu cố gắng huấn luyện hy vọng một ngày kia có thể đứng ở trần cố vấn đối diện lần nữa khởi xướng kiêu chiến song phương đều là hỏa hệ sùng thú mà lại đều có thể bay trận này đối chiến đối với ngươi rất có tham khảo ý nghĩa trận này đối chiến đối với n g ư ơ i tương lai đối mặt trần cố vấn rất có í t lợi n g ư ơ i còn có thể từ đó nhìn ra viêm vân chuẩn khoảng thời gian này tiến bộ trang giản bạch khẽ gật gù lao sư tốt sân bãi phía trên Xí liệt tưng ơ cùng đốm lửa đồng thời bay lượn giữa không trùng bọn chúng cùng là hỏa hệ sùng thú thân thể phối màu có chút gần ngay tại đối mắt nhìn nhau nhưng khi xí liệt tưng ơ nên tiếp cặp kia thâm thúy như b i ể n cả màu、U、lam đôi mắt không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh sợ hãi từ sâu trong linh hồn hiện lên mà ra Cùng xí liệt tương tâm linh tương thông nhiếp ly ngay lập tức n h y cảm phát giác người trước cảm xúc biến hóa nàng mí môi một cái luôn luôn lạnh nhạt khuôn mặt mơ hổ lộ ra hưng ơ phấn cùng kích động v i ê m v â n chuẩn cường đại tại dự liệu của nàng bên trong nàng đã sớm làm đủ chuẩn bị có thể càng là như thế nàng cùng xí liệt tương càng phải trực diện cỗ này cường đại sau một khắc nàng ánh mắt ngưng lại bành trướng cảm xúc hóa thành chủ động phát động công kích suy nghĩ xí liệt tương dựng đốt vũ nhận ly Xí liệt tương cố nén trong lòng sợ hãi đột nhiên mánh liệt chấn động hai cánh màu đỏ sậm cánh chim biên giới bắt đầu lưu động thể lòng dung nham giống như kim văn từ nương theo lấy một tiếng rất có lực xuyên thấu hí dài xí liệt tương vũ cánh bắn ra đếm không hết thiêu đốt hỏa diễm lông vũ từng cây liền cùng một chỗ phảng phất hình thành mắt xích hỏa diễm phong bạo phô thiên cái điệu giống như hướng phía đốm lửa càn quét mà đi trang giản bạch sắc mặt không thay đổi cái này xí liệt tương rất mạnh cho dù là hắn muốn đánh bại cái này xí liệt tương cũng không phải chuyện dễ lữ hào từ sụp đổ bên trong tránh ra nhìn qua bao trùm đầy bình phong hỏa diễm lông vũ ngự khí chấm thấp rõ ràng không hăng hài lắm xí liệt tương sử dụng da rực đốt vũ nhận viêm vân chuẩn cái này b trên h u ộ c trận g k h mắt thấy thành phiến họa diễm lông vũ của tới đố lửa không có chút nào bối rối nó không cần trần luyện chỉ huy đã chậm lại vô cánh tốc độ phút chốc nổi lên hai gò má mở ra phun ra ngoài một đạo nóng bỏng cột lửa cột lửa phun ra ngoài một náy mắt màu cam hỏa diễm bọc lấy nóng hổi s ó n g nhiệt trong nháy mắt bên trong vạn v ẻ o không khí c u ộ n c u ộ n ánh lửa phản chiếu tại mỗi người trong mắt cho dù là đối hỏa hệ kỹ năng cũng không quen thuộc phổ thông người xem cũng có thể liếc mắt nhìn ra cái này phát phun lửa chỗ kinh khủng ánh lửa c u ộ n c u ộ n dễ như c h ở bàn tay đem nuốt sống thành phiến hỏa diễm lông vũ giống như là mánh liệt sóng biển thôn vệ thuyền nhỏ cái sau thậm chí không có nổi lên mảy may vợ sóng li sáng tỏ ánh lửa cấp tốc sông vào xí liệt dưng tầm mắt bên trong o à n thân t ê kêu n giới mỗi cái bộ vị đều ở đây ở à sợ hãi, mà ế u ầ m thét như hỏa lúc n ộ t lửa nhất ó c h Sau thời to lớn sân bãi lặng ngắt như tờ một kích biểu sát lại là một kích biểu sát lữ hào âm thanh kích động tại kênh trực tiếp bên trong q u â n q u ầ n thân thể nhỏ gầy hắn ngồi xổm ở trên ghế không ngừng nhảy nhót s á t mặt bởi vì kích động mà trở nên đường hồng viêm vân chuẩn một kích miều sát xí lệ ứng cái này nói ra ai có thể tin tư tưởng song phương đều là hỏa hệ s ủ n g thú a trên lệnh có thể lớn như thế sao dẫn chương trình cũng đã sớm nói trần cố vẫn phái ra cái thứ hai s ủ n g thú khẳng định có hắn nguyên nhân các ngươi không nên gấp gáp chất vấn ta không biết cái gì chó đại tướng quân ta chỉ biết rõ cái này viêm vân chuẩn đã có vô địch chi tư so với đôi sùng thú chi thức kiến thức nữa với lữ hào trang giản bạch rõ ràng muốn chuyên nghiệp rất nhiều. khi này rung động tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt giờ k h ắ c này luôn luôn chú trọng bản thân tu dưỡng trang giản bạch cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm chân kinh hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc c h i sắc phút chốc đứng dậy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tam d i a i viêm vân chuẩn viên mãn cấp p h u lửa cái này sao có thể cùng thông qua trên c h á n sao năm cánh tiêu chí trực tiếp phân rõ phẩm chất khác biệt súng thú thực lực cụ thể rất khó liếc mắt nhìn ra hiện nay phán đoán súng thú thực l ự cụ c thể cơ bản chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất nhường cho mình súng thú cảm thụ đối phương súng thú tán phát khí tức súng thú càng mạnh khí tức lại càng đáng sợ thứ hai, quan sát sùng thú sử dụng ra kỹ năng lúc biểu thị hình thức cùng với tạo thành lực phá hoại v i ê n vân chuẩn một phát phun l ử a liền có thể miễu s á t cùng thuộc tính nhị giai sùng thú tuyệt đối là tam giai thực lực không thể nghi ngờ k hương vân đ à o tăng háng một cái hắn đầu tiên là hướng về sau sắp xếp người xem xin lỗi sau đó kéo trang g i ả n bạch để hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống ngươi chẳng lẽ còn không có quen thuộc sao quen thuộc cái gì trang g i ả n bạch chăm chú nhìn trên trận v i ê n vân chuẩn vô ý thức trả lời quen thuộc trần cố vấn kia không thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ hương vân nào mở miệng yếu ớt hắn quay đầu nhìn về phía trang giàn bạch b nguyên nghiêm đông khuyển khoảng cách tam gia i cách chỉ một bước trần cố vấn viêm vân chuẩn dẫn đầu đột phá rất bình thường a cái này viêm vân chuẩn kỹ năng độ thuần thục luôn luôn rất cao hiện tại có viên mãn cấp độ thuần thục rất bình thường a đây hết t hệ chuyện khó mà tin nổi phát sinh ở trần cố vấn trên thân rất bình thường a trang giản bạch nhất thời im lặng hắn đột nhiên nhớ tới mình làm lưu hành một thời hứng h ư ớ n g trần cố vẫn khởi xướng khiêu chiến kết quả bị đánh một trận tơi bởi hình tượng đột nhiên liền bình thường trở lại đúng vậy a đây hết hệ phát sinh ở trần cố vẫn không phải rất hợp lý sao tại sao mình muốn kinh ngạc Chân cố vẫn tiến bộ càng nhanh, mới càng chứng mục chọn chính xác.、Hắn、trước kia có ngược có nhanh, minh thân hắn như Hắn thể thân, thể bây vẫn tiến bản bản ngược bản thân, tiêu mới kia giờ bộ là lựa đem xem dù So a đều nhau. là lại ngược, không có khác、nhau. So với rất nhanh tiếp nhận hiện thực trang giàn bạch cái khác xem tranh tài tuyển thủ cũng không hẹn mà cùng lâm vào thật lâu trầm mặc ý của ngươi là một khi chúng ta tấn cấp trận chung kết cũng rất có khả năng đụng tới vị này ngự thú sư tay trái một con ngưng phong liệp huyền thống trị nhị giai tay phải một con tam giai viêm vân chuẩn chấn áp hết thể không phục chúng ta thật sự muốn cùng hắn đánh giờ này khác này sở hữu tuyển thủ đều tin tưởng vô địch mạnh mẽ nhất người cạnh tranh xuất hiện trần cô vẫn hoàn toàn như trước đây có thống trị lực hoác hoành phát ra từ đáy lòng càng thán a mai đánh giá ngồi ở một bên đám tuyển thủ nhỏ giọng hỏi thăm sư phụ vì cái gì bọn hắn đều n g h i m ặ t một bộ muốn chết không sống biểu lộ hoác hoành nhẹ nhàng t ă n g háng một cái đầu tiên là để a mai thu hồi ánh mắt chậm thấp giọng trả lời bởi vì bọn họ quán quân mộng bề nát mà lại một khi gặp được trần cô vấn rất có thể bị đánh một trận tơi bời a mai nháy máy mắt kia sư phụ vì cái gì không có chút nào lo lắng h o á hoành mở ra hai tay hư hư cười một tiếng bởi vì ta đã sớm làm xong bị trần cô vấn đánh một trận tơi bởi chuẩy a mai nhìn chăm chú lên hoa hoành đột nhiên nhỏ giọng t h ầ m thì một câu sư phụ ngươi ngày đó còn nói bản thân cùng trần cố vấn thực lực trên lệch không nhiều hoa hoành sắc mặt trì trệ sau đó đưa tay điểm một cái a mai cái chán ngựa khí có chút bất đắc dĩ chuyện này chúng ta ngầm h i ể u lẫn nhau là được dừng một chút hắn nhìn qua bị như núi kêu b i ể n gầm tiếng vỗ tay vây quanh trần n g uyên một trận thổ thức trần cố vấn thực lực rõ ràng vượt qua chúng ta một cái cấp bậc hắn hẳn là cùng đông hoàng lợi hại nhất những cái tiêm ngự thú sư một cái trình độ một n g a khác nhanh ngẫm lại đợi chút nữa làm sao an ủi đội trưởng bạch quýt đụng, đụng lợn dừng cánh tay, thấp lợn rừng ồm ồm mở miệng lấy đội trưởng tính cách cũng không cần chúng ta an ủi a có thể tình huống khác biệt là đội trưởng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị một kích biểu sát đối với bất luận một vị nào ngự thú sư đều là tàn khốc đà kích bạch quyết nắm giữ bất đồng ý kiến làm nữ sinh nàng càng thêm cảm tính càng có thể hiểu được nhiếp ly tâm tình vào giờ k h ắ c này lợn rừng t ì n h lình mở miệng nhưng đối thủ là trần cố vấn cùng trần cố vấn đối chiến gặp được loại tình huống này không phải rất bình thường sao bạch quyết trầm mặc nửa này bạch quyết đột nhiên cảm giác được cũng có đạo lý hai nông g k h định đã trại n Cố đánh b c h nội m bộ Các trông thấy đại tỷ đầu vô địch biểu hiện chân chân vịt lông mi tinh quang kích động vung vệ cánh đại tỷ đầu càng mạnh nông trường lại càng an toàn Nông t vị vị không không chân chân vịt vịt điện điện an so với chân chân vịt điện điện phi miêu ánh mắt lúc sáng lúc tối cái đuôi nhẹ nhàng lay động đ ỗ n g nhiên thật sâu thở dài xem ra đại tỷ đầu còn muốn thống trị nông trường một đoạn thời gian rất dài Coca xoay người làm lão điện ạ thời thoải thời hạn Nhưng như không mình thể gian dài. đại, mái gian mới giáng i Coca nếu nào bị vô vậy kéo lão làm lúc nào mới có lâm. đ điện, điện nghĩ tới đây điện điện phim i ê u nhịn không được dùng mút m i ế p thịt chảo vô vô ghế sofa ánh mắt kiên quyết không được chờ có ca vừa về đến liền muốn thúc giục nó nhanh huấn luyện huấn luyện một ngày một đêm có ca cái tuổi này thực lực này là thế nào ngủ được không hào hào cố gắng lúc nào mới có thể chiến thắng đại tỷ đầu hai đứa nhóc mỗi người có tâm tư riêng những thứ khác nông trường thành viên lại ý nghĩ thuần túy đơn thuần là đại tỷ đầu biểu hiện cảm thấy cao hứng trở lại trên trận tranh tài kết thúc theo lẽ thường thì nắm tay phân đoạn hai người đi đến giữa sân lẫn nhau nắm tay nhiếp ly trên mặt hốt nhiên nhưng hiện hiện từng tia từng tia ý cười trần cố vấn cảm ơn ngươi để cho ta giải mộng rồi giải mộng trần n g u y ê n mặt lộ vẻ không hiểu đúng thế nhiếp ly giải thích nói ban đầu ở c ú c thái bạch tận mắt quan sát ngươi tranh tài về sau ta chỉ hy vọng có một ngày có thể ở đồng dạng trường hợp cùng ngươi đến một trận chính thức s ủ n g thú đối chiến hôm nay ta làm được rồi trần liên khỏe môi khẽ nhất có lẽ ở nơi này một trận tranh tài qua đi cũng sẽ có ngự thú sư đưa ngươi xem như một mục tiêu một cái tấm gương cũng âm trần nguyên cười nói toàn lực ứng phó là đúng đối thủ cơ bản nhất tôn trọng dừng một chút hắn nói sang chuyện khác trận tiếp theo chừng nào thì bắt đầu trương hạo trả lời mười phút sau trần nguyên nhẹ nhàng ôm một tiếng không nói thêm gì nữa lẳng lặng chờ đợi thạch cương đ ă n tràng thế là thạch cương có thể đi lâm vào khớp cảnh hắn quái lực man hầu nhất định phải liên tục chiến thắng hai cái đối thủ mới có thể thuận lợi tấn cấp trận chung kết nhưng mà càng như vậy cao áp hoàn cảnh càng là như vậy nhìn như không thể nào nghịch cảnh c à nhưng g có t ể kích phát s bởi vì đối thủ trước mất mát năng lực chiến đấu thạch cương lấy được thắng lợi sau cùng trở thành vị thứ hai tấn cấp trận chung kết tuyển thủ thạch cương phát huy để trần nguyên hơi kinh ngạc hãng đợi hồ là một cái thuần túy giải thi đấu hình tuyển thủ có lẽ s ủ n g thu thực lực cũng không có đối phương lợi hại có thể hết lần này tới lần khác có thể ở đối chiến bên trong vượt xa bình thường phát huy lấy được thắng lợi dương việt nhìn qua tại chỗ bên trên không ngừng b ả y b i ể n bỏ sở thạch cương đông nhiên cảm khải nói thạch cố vẫn không hổ có thể bước ra trần cố vấn viêm vân chuẩn thật mạnh à rời đi đối chiến sân bãi xuân phong đắc ý thạch cương bị một vị phóng viên ngăn lại thạch cố vấn ta muốn hỏi một vấn đề thạch cương n ế t miệng lên đầu kìm lòng không được hướng lên bốn mươi lăm độ ý đồ để thợ quay phim chụp được bản thân đẹp trai nhất một mặt ngươi hỏi phóng viên nói trần cố vẫn lúc trước trong trận đấu phái ra tam hắn đội vậy trở thành vô địch mạnh hữu lực người cạnh tranh rất nhiều tuyển thủ nói thẳng đối mặt hắn phần thắng xa vời ngươi từng trước kia trong trận đấu trực diện trần cố vấn viêm vân chuẩn cũng lập nên đối chiến trần cố vấn tốt nhất chiến tích cái khác tuyển thủ đều cho rằng ngươi là gần với trần cố vấn mạnh nhất tuyển thủ thạch cương đôi mắt lấp lóe hắn luôn cảm thấy đoạn văn này ngoại khen trong chê nếu như ngươi ở đây tiếp xuống trong trận đấu gặp được trần cố vấn có lòng tin chiến thắng hắn sao phóng viên thanh âm tiếp tục tại bên thai vang lên làm ộ t vị thắng bại tâm cực mạnh ngự thú sư thạch cương đang chuẩn bị trả lời đương nhiên là có lòng tin. t r ậ t nhớ tới đoạn thời gian trước tại đối chiến câu lạc bộ bi thống trải nghiệm l ờ i vừa tới miệng mạnh mẽ nuốt trở lại bụng trong chấp nắng này trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ cuối cùng tại ống kính trước mặt hóa thành thật đơn giản một câu ta có lòng tin sáng tạo cùng lần trước một dạng chiến tích mà ở thạch cương thuận lợi tấn cấp trận chung kết một máy mắt thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư tuyên bố văn trường nhiệt liệt chúc mừng ta thành phố trần uyên cố vấn cùng thạch cương cố vấn tại t ầ n tình cúp do lớn bên trong tấn cấp trận chung kết